Chương 109, Thiên tri kiều nữ. Gấu mèo vườn nốt, đại vũ lồng sắt ở ngoài, Kỳ Kỳ ngồi chồm hôm trên mặt đất, hai cái tay nhỏ bé nắm lan can, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ chót, xem hướng bên trong thật tròn một con mập bạc. Thuở ở lại vườn thú cửa sùng vật kho chứa đồ, sáng sớm Kỳ An mang theo Kỳ Kỳ đi tới gấu mèo vườn, nhìn thấy Thủy Linh đáng yêu con gái nuôi, phụ thuộc lại là thân lại là ôm, nghe nói muốn đến xem đại vũ, nàng không nói hai lời mở cửa mang Kỳ Kỳ đi vào. Ả chỉ muốn đồng thời đi vào, bị trăm chú phụ trách ghi ngăn cản, không phải công nhân viên không thể tiến vào. Ngụy Không Diên vừa đen lại mập, hắn còn ngủ phụng thuộc mang vào đi kỳ kỳ hắn chỉ làm như không nhìn thấy. Án chỉ thấy quang điện cửa sắt thì có ba đạo, an toàn đẳng cấp so với nữ tử liên bang ngục giam đều không kém, hơn nữa nghe em nghĩ nói có thể đến phòng trực xem còn chế, liền không có cơ cầu. Kỳ An đem bản hộ dẫn dắt thằng giao trống ghi, để quá Án Trì đi vào chủ nốt. Nghi đã lâu không mở trực tiếp, hắn ấn xuống điện thoại di động. Lúc này quốc nội là hừng đông 1 giờ khoảng chừng, phát hiện Kỳ An mở ra trực tiếp, chỉ chốc lát, Trừng Trâm chỉ dạ miêu tiến vào phòng. Tiểu ca ngươi rốt mở trực tiếp, chính là, lần gần đây nhất vẫn là ở tin tức trên nhìn thấy. Chủ ba khẳng định đã bị Mỹ đế xa hoa đổi truy hủ hóa. Làm sao cái này mở ra trực tiếp? Người nào đó tập hợp không biết xấu hổ nói, gần nhất bận rộn công việc, ta chỗ này vừa vận sáng sớm 9 giờ, bắt đầu đi làm, để mọi người xem xem đại vũ tình trạng gần đây. Kỳ An hướng đi đại vũ lồng sắt, lập tức có người nhận ra Kỳ Kỳ, "Ồ, là tiểu tài xế. Thật là đẹp tiểu muội muội." Một vị con gái nô chắc thầm nghĩ, "Ôi, ở bên ngoài đi công tác nửa năm, tiểu ca hại ta muốn con gái, ngủ không được, người nói làm sao bây giờ?" Kỳ An, "Xin lỗi xin lỗi." Lồng trước, Kỳ An thấy Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ chót, chớp mắt cười xấu xa nói, "Có muốn hay không đi vào ôm một cái?" Kỳ Kỳ hung hăng gật đầu, Kỳ An mở ra lồng môn, mà nghĩ trong lồng che là đại vũ, phụng thuộc cũng không ngăn cản. Đại loại hùng chưa từng công kích người ghi chép, khiến cho nó ở căn cứ công nhân viên trong lòng từng bước xây dựng lên tín nhiệm. Mặc kệ hỏi ai khẳng định đều sẽ nói, chúng ta căn cứ trấn vườn chi bảo chính là cùng bình thường gấu mẹo không giống nhau. Bên ngoài phòng trực bên trong, đối với Kỳ An tại gấu mẹo vườn công tác, Ản Chỉ đã thật bất ngờ, từ quản chế trên nhìn thấy hắn trực tiếp mở ra lồng sắt, còn ra hiệu Kỳ Kỳ đi vào, Ản Chỉ vội la lên, hắn muốn làm gì? Ngụy khó khẽ lỗ đến một cái từ mang đến lao đảm rửa cho diện, thở ra một cái nhiệt khí, liếc mắt không từng va chạm xã hội ạn trì, người gấp cái gì? Không thấy Kỳ An ngồi tiếp sau. Người không nhìn tin tức à? Hản chỉ cau mày, tin tức. Người đưa lên điện thoại di động, chỉ chỉ chính mình, đắc sắt nói, ta cũng ở bên trong. Túi Đầu lâu khẽ lỗ lại tới nữa rồi một cái chua cay sướng miệng mỉ. Chúng nốt bên trong, cô quáp ngồi ở góc tường đại vũ thấy Kỳ An đi tới, đang muốn chào hỏi, mở ra lu môn, một con tiểu la lự hướng nó phi phát tới. Đại vũ có chút ngượng nguyện, tình huống này nó lần đầu tiên gặp phải, trong miệng mang tước đến một nửa. Dừng lại, vành mắt đen choáng váng nhìn về phía Kỳ ăn. Đào mắt, Kỳ Kỳ cả người nhảy tới đại vũ viên trên bụng, khuôn mặt nhỏ làm phiền trắng đen rõ ràng nhíu mày, đây là một con so với hột càng đã miễn cấp trí tôn đại ô ngối, trực tiếp bên trong tiện sát một đám người. Kỳ An tại cho đại vũ ngáy mắt, thân thích ra đứa nhỏ, giúp một chuyện. Đại vũ túi đầu nhìn một chút chôn ở nó lông ngực bên trong một tiểu chỉ, hầu như không phát lượng, không thèm quan tâm nạng, kế tục cầm lấy mang ăn niệm tâm. Kỳ Kỳ tay nhỏ ở đại vũ trên bụng sờ tới sờ lui, hạnh phúc cười ra tiếng, mập mạp Tiểu ca, không cầu là đại vũ, ta gia năm bạn. Chỉ cầu để con gái của ta cũng như thế ôm ở một con gấu mèo trên bụng, tùy tiện con nào cũng có thể. Lúc trước vị kia con gái nô nói, Kỳ An tọa dưới mũi, không tiếp lời. Ai, nàng đã đạt thành mục tiêu cuộc sống của ta. Nơi nào đến tiểu yêu tình, thả ra con kia mập đát, để cho ta tới. Tiểu muội muội có thể đến Aji trong mắt đến. Mà lúc này phòng trực bên trong Hàn Trì ngơ ngác nhìn quản chế, hoài nghi nhân sinh. Không lâu, Đại Vũ gầm xong măng, đến tản bộ thời gian. Kỳ An tại tiểu nha đầu bên cạnh nói, Kỳ Kỳ, lên một thoáng, Đại Vũ muốn đi tản bộ. Ấn ba một cái truyền mật giọng nói. Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ chôn ở lại nhuyễn lại ấm màu trắng đen nhuyễn ma bên trong lắc đầu, không chịu buông tay, yêu thích từ này còn siêu cấp ôm ối. Kỳ An suy nghĩ một chút, nói: "Kỳ Kỳ, có muốn hay không, Kỳ mập đát?" Trắng đen rõ ràng con mắt lập tức hướng hắn nhìn lại, Kỳ An nói: "Vậy ngươi trước tiên đứng lên đến một thoáng, đi ra bên ngoài các loại, bên trong địa phương tiểu, không tiện kỵ." Kỳ. kỳ Kỳ thò đầu ra thiết hạ, đi tới ở ngoài chuồng. Kỳ An đem bàn tay đến đại vũ bên mép, đại vũ một khiếu mùi vị, đầu lưỡi đem Kỳ An trong tay ngân điều con đi, nuốt vào. Kỳ thực đại vũ đến ở ngoài chuồng cũng không có việc gì. Ở Kỳ An liên tiếp mấy lần hối lộ dưới, đối với Kỳ An đem Tiểu La Lệ phóng tới trên lưng nó không có biểu thị phản cảm. Đại Vũ đối với cái này không ý kiến, có thể trực tiếp bên trong triệt để yên tĩnh. Kỳ Kỳ làm được tất cả mọi người đều muốn làm, lại chỉ có thể tồn ở trong đầu sự tình, này cùng cổ đại tọa long ý gần như một cái ý tứ, không đùa giỡn, truyền thuyết sư si vưu vật cưới chính là gấu mèo. Mà Đại Vũ là thủy thú gấu mèo vương, có thể kỳ đến trên lưng nó, đại khái cũng chỉ có Kỳ Kỳ. Giả như thật sự có thiên chi nữ, cái kia cao quý không tả nổi không phải Kỳ Kỳ không còn gì khác. Đại loại hùng thể trạng cục lô con quá rộng, Kỳ Kỳ chỉ có thể lộ gì tồn, chân nhỏ ở ngoài phía, ngồi quy chân ở trên lưng nó, có người nói động tác này nam nhân là không cách nào làm được, cùng kỳ hô xong toàn cảm giác không giống nhau, không phải bình thường chắc chắn. Nhưng Kỳ Kỳ vẫn là yêu thích ôm đại vũ, triển khai tay chân nằm xuống, nghiêng mặt sang bên kề sát tới đại loại hùng dày rộng trên lưng. Ai, trời sinh công chỗ mệnh, ước ao không được. Ta tử không nghĩ tới sinh thời sẽ thấy có người kỳ gấu mèo. Ta cảm thấy bé gái nhất làm cho người ước ao, là nàng nhận thức tiểu ca. Có đạo lý, tiểu ca, ngươi thu con nuôi sao? Con trai của ta cũng 6 tuổi nhiều một chút. Con gái của ta 7 tuổi. Con trai của ta năm tuổi. Cha. 10 giờ sáng, xem thời gian gần như du khách dần dần bắt đầu tăng lên, Kỳ An đáp ứng ngày mai lại mang Kỳ Kỳ đến ôm Đại Vũ, mang theo Lưu Luyến tiểu nha đầu đi ra gấu mèo vườn. "Thiện ca ca, Đại Vũ thích ăn cái gì, ta để mụ mụ mua." "Gậy trúc măng bánh ngô, trong vườn thú đều có." "Cái kia Đại Vũ yêu thích chơi cái gì?" "Nó yêu thích chơi cũng đã có." "Cái kia." "Vậy ta ngày mai mang hai cái nơ con bướm lại đây, vừa vặn có thể thắt ở Đại Vũ lô thai trên." Kỳ An ngược lại có thời gian, Kỳ An mang theo Kỳ Kỳ, mà sau kéo Hàn Chi, đồng thời cuống nội lên vườn thú. Kỳ kỳ ngày hôm nay không cao bình thường, hưng, như chỉ tiểu hồ điệp như thế vòng quanh kỳ an chúng quanh bay lượn. Thiện ca ca, nơi đó có chỉ đại tinh tinh. Thiện ca ca, con kia đại tinh tinh đứng lên đến rồi. Thiện ca ca, con kia đại tinh tinh ở bập đi. Kỳ An nhìn lại, tường vây dưới triển lãng khu bên trong, một con ngân con kim cương thú to dài hai tay, hai cái chân đứng thẳng cất bước. Chuyện này, chương 110, kiên quyết không ăn trộm, đại tinh tinh hiện có ba cái á loại, cao điểm đại tinh tinh, phía đông vùng đất thấp đại tinh tinh, vùng phía tây vùng đất thấp đại tinh, tinh đang cùng cá thể càng lớn, số lượng càng úy đòi quy luật tự nhiên, cái đầu to lớn nhất, địa ảnh Kim cương, nguyên hình, cao điểm đại tinh tinh bị liệt vào lâm nguy vật chủng. Mỗi ngày buổi sáng, thiên sứ thành nhiệt tới rừng Mơ Khu, tinh tinh chẳng bên trong quán, toàn bộ Bắc Mỹ chỉ có 3 con cao điểm đại tinh tinh một trong tạt thu đi ra chồm nhốt sau, đều sẽ đứng lên khoảng 2 mét khôi ngôn thân thể, phóng tầm mắt tới mặt trời mọc phương hướng. Nó bên cạnh chồm nhốt triển lăng khu, một nhánh hình thể nhỏ hơn một vòng, bộ lông rõ ràng ngắn trên rất nhiều vùng đất thấp đại tinh tinh gia tộc ở lẫn nhau đùa giỡn chơi đùa, các tiếng lên phía, thật không náo nhiệt. Trên thực tế, toàn thế giới trong vườn thú đại tinh tinh cơ bản đều là vùng đất thấp đại tinh tinh. So với sát vách vân và vữa Lông dài khôi ngô tạc thử bóng lưng có vẻ đặc biệt cô tịch, trên từng rảo, Kỳ An nhìn lại, trong đầu trong nháy mắt bính ra bốn chữ, y y y y động Kỳ An. Thường vây cách đó không xa, Di Trạ họ ượn đi tới. Song phương chào hỏi, Kỳ An chỉ về triển lãm khu bên trong, hỏi dò con kia y y y y động động thịt to con. Di Trạ họ ượn báo cho nó gọi tạc thừa, cao điểm đại tinh tinh, 10 tuổi thời điểm bị người từ trộm săn bắn giả trên tay cứu ra, sau khi chuyển đến tiên sứ thành vật thú. Năm nay 13 tuổi, mới vừa thành niên không lâu, phần lưng mọc ra một chút bộ lông màu bạc, quý hiếm đẳng cấp không thua gì gấu mẹo. Nam nhỏi trên tường rào kỳ kỳ hiếu kỳ nói, nó vì sao lại đứng bước đi? Di cha họ gần đối với tiểu nha đầu cười nói, người không cũng hai cái chân bước đi sao? Ta Thư không phải duy nhất một con sẽ đứng bước đi đại tinh tinh, ở bố bên trong đề thơ một nhà trong vườn thú cũng có một con, ở internet rất hot. Bất quá đó là một con so với khá thường gặp vùng đất thấp đại tinh tinh, từ nhỏ bị người chăn nuôi, đại tinh tinh vốn là thông minh hơi cao, thời gian lâu dài, nó đi học người dáng vẻ, bắt đầu thử nghiệm đứng thẳng cất bước. Kỳ An, cũng là ở mô phòng theo người. Di cha họ Ưẩn không xác định nói, có thể đi. Động vật tâm tình đều viết lên mặt, ta tại sao đứng lên đến? Không ai biết, bất quá nó no bóng lưng bên trong cô tịch, liền kỳ kỳ cũng có thể cảm nhận được. Nàng hỏi, tại sao không cho nó cùng những khác tinh tinh ở cùng một chỗ? Di trà họ sân, chúng ta có đã nếm thử để cắt thua dung nhập vào bên cạnh vùng đất thấp đại tinh tinh quần thể bên trong, thậm chí sắp xếp mẫu tinh tinh cùng nó một chỗ, có thể cao điểm, vùng đất thấp đại tinh tinh dù sao tồn tại chủng tộc sai biệt, cắt thu trước sau không thể nào tiếp thu được vùng đất thấp chủng tộc. Mà cao điểm chủng tộc quá mức đi đòi. Toàn bộ Bắc Mỹ chỉ có xỉn xỉn nạ tỷ trong vườn thú có một đôi cao điểm đại tinh tinh, vừa vặn một công một mẫu, không thể đi chia chúng nó. Vì lẽ đó Tặc Thư không thể làm gì khác hơn là một mình ở nó chuồng nhốt ở đây nhanh 2 năm. Sau đó, gia gia họ ượn tay mày nói, trong lúc có người đề nghị đem Tặc Thư thả về ra ngoại, nhưng là, xuất phát từ các loại nguyên nhân, chủ yếu nhất vẫn là bởi cao điểm chủng tộc quá mức hi hiếu, đề nghị không có thông qua. Đây là, có lẽ là Tặc Thư trạng mệt mỏi, so với hình thể càng to dài chân trước rơi xuống đất, xoay người. Kỳ An, thứ áo. Tặc Thư trên đỉnh đầu, thân mật độ, phục tung độ, tâm tình tọa độ chờ lần lượt xuất hiện, thiên phú đẳng cấp, chất viện. Giá tính đẳng cấp lở 11. Hi hiếu đẳng cấp, bà sao bán? Gợi ý của hệ thống, phát động nhiệm vụ, mang cao điểm ngân có trở về sẽ dễ rèn dễ tỉ vị dùng gã sơn mạch nơi ở. Nhiệm vụ điểm khen thưởng, 1000. không. Tên là tặng cho đại tinh tinh chân trước chống đỡ chạy tới tường bên dưới, hưng phấn lăng không nhảy lên ngực, ồ ồ ồ nha. Có thể Kỳ An không chuẩn bị nhận nhiệm vụ này, cũng không phải là không muốn, mà là không làm được. Là một người thâu gấu mèo kẻ tái phạm, thâu tinh tinh chuyện như vậy hắn làm được đi ra. Nhưng cùng đại vũ lần kia không giống, lúc đó Kỳ An biết mồ gấu mèo ở đâu, mà lại chỉ cần đem đại vũ mang ra căn cứ chính là phía sau núi, đầu óc nóng lên mạo cái hiểm, thành công xác suất rất cao. Mà hiện tại, Kỳ An trước tiên cần phải ở tầng tầng quản chế giới đem Đại Tinh Tinh lén ra vườn thú, sau đó còn phải thâu giá đi xe rèn rẽ dẹ tìm máy bay, hai cái điều kiện này, bất luận cái nào hắn đều không thể nào làm được. Kỳ An cớ mang Kỳ Kỳ đi những khắc vườn khu đi dạo, cùng gì cha họ ượn nói lời từ biệt. Gì cha họ sẩn, lúc tán thông cáo đại khái tuần sau sẽ tuyên bố. Kỳ An gật đầu, mang theo Kỳ Kỳ rời đi. Tạt một đường dọc theo tường vây cùng đến phần cuối, Kỳ An trước sau không để ý tới, đợi được không nhìn thấy Kỳ An, trên đầu nó đỏ nhỏ thẳng tắp truy xuống, đặt mông ngồi xuống, từ hai cái hướng lên trời trong lỗ mũi tầng tầng phun ra khí thổ, túi đầu Trong đôi mắt tràn ngập thương tâm thất lạc. "Buổi trưa, Kỳ An cùng Kỳ Kỳ đi tới nông trường, mầm hạt đầu đã ở." Nông trường bản liền không khỏi người ngoài, bất quá ngoại trừ Mạ gì 23 đứa bé, người khác bữa chưa tự gánh vác. Kỳ Kỳ cùng Hàn Chỉ là Kỳ An mang đến, Mạ Dĩ cười híp mắt hỏi qua Kỳ Kỳ tên, lĩnh các nàng đồng thời đến bàn ăn ngồi xuống. Lão ước Hàn vuốt bắt ở một bên, đầu đội nơ con vốn hút, gào to nói: "Kỳ An, chó này thật chẳng a, biết đánh nhau lắm chứ." "Cái gì giống?" "Kỳ An, to lớn tùng sư." Hụt có Kỳ An chấn, mắt tam giác bị xóa tung lông bẩm che quất, lại có nơ con bướm nhược hóa hình tượng. Xem ra tương đương dị ngoan, là góc hẳn đối với to lớn Tùng sư trợ trò. Mà Kỳ Kỳ sự chú ý thì bị chân ngắn quật dẫn đi, nghe Kỳ An nói cơm nước xong mới có thể ổn, luôn luôn ăn cơm khó tiểu nha đầu miệng lớn đem mạ gì làm sang nhích nhét vào trong miệng. Trong lúc, Lữ Hiểu Minh đem điện thoại di động đưa cho Kỳ An. Kỳ An xem qua, ngây người nói, còn có loại này thao tác. Hưng Đông bị thiêu hủy nhà cửa hàng người hoa ông chủ buổi sáng lần thứ 2 tiếp thu phỏng vấn, biểu thị nhà là bởi vì bất ngờ hỏa, không phải có người cố ý thiêu hủy, đồng thời trịnh trọng bảo đảm sau đó tuyệt đối không tái bán ra hoạt kê. Mẹ chứng, đây là nói rõ xem người hoa dễ ức kia a. Lữ Hiểu Minh nói: "Kỳ An đồng dạng cho rằng cửa hàng ông chủ hơn nửa bị người uy hiếp, làm một gia lão tiểu khảo lự, không thể không đổi rộng. Nhưng trên thực tế, buổi sáng quả thật có người tìm tới người Hoa ông chủ, nhưng cùng uy hiếp hoàn toàn đắp không lên mở. Người Hoa ông chủ họ Vương, từ nhỏ từ vùng duyên hải đến Mỹ quốc dốc sức làm, trước tiên từ quyết định thân phận lưu lại bắt đầu, đến tiếp lao bà lại đây, lại tới nắm giữ chính mình cửa hàng, hơn 30 năm qua, cũng coi như ở Mỹ quốc đứng vững gót chân, sống đến mức không sai. Lão Vương này hơn nửa đời người, tính cả cửa hàng cùng với bên trong hết thảy gia sản, chớ nó no giá trị 1 triệu đô la Mỹ. Chưa hôm nay, có luật sư đứng ra" cho hắn hai cái dương ròng rã 3 triệu đô la Mỹ tiền mặt cùng với một phần thỏa thuận. Lão Vương không nói hai lời, ký rồi thỏa thuận, nhận lấy cái dương, dù cho biết rõ sẽ bị Mỹ quốc cảnh sát kiện Vương gây phiền phức hắn cũng không cố lên, lê góm đi vào tổn 2 năm, mà 3 triệu đô la Mỹ, hắn ít nhất phải lại bình 40 năm. Món nợ này, hắn tính được là rõ ràng. Thiêu một tòa nhà, bồi ba tòa, người trong nhà đều không có chuyện gì, còn dùng cân nhắc sao? Bất quá có chuyện Lao Vương không nghĩ rõ ràng, thiêu một tòa, bồi ba tòa, rõ ràng thâm hút tiền bán, những người kêu mưu đồ gì? Ông trưởng trên bàn ăn An cao mày nhìn về phía tin tức phối đồ bên trong màu máu phương hoàng. Chương 111, con dấu. Kỳ nô lên khuôn mặt nhỏ, ngay còn không nuốt xuống sandwich, ôm lấy cái chén uống hai ngụm nước trái cây, xoay người nhảy xuống cái ghế liền đi tìm Quật Dật. Messi theo tới không cự tiểu bàn tử không giống nhau, có chút lỉnh lợm, cũng có chút sợ người lạ, nhìn thấy không quen biết tiểu tỷ tỷ muốn ông nó, con bước ra chần ngấn, như một làn khói bình di đi ra ngoài. Ánh mắt không rời đi Kiki án chi bị Messi tốc độ kinh đến, lần đầu tiên thấy có thể chạy nhanh như vậy Quật khẳng định không đuổi kịp Messi, mà tiểu chân ngắn nổi lên chơi tính, thấy tiểu tỷ tỷ chạy không nhanh liên hệ vào chính mình hành động nhanh nhẹn, cố ý chờ nàng truy gần rồi chạy nữa. Liên tiếp mấy lần bỏ qua tiểu tỷ tỷ, chạy ở mặt trước Messi đắc ý cao hứng, vừa uốn éo cái mông, vừa về phía sau quay đầu lại, chờ lần thứ hai bị đuổi kịp, đang chuẩn bị khởi động, quay đầu, đột nhiên xấu quá một tấm rộng hôn đánh mặt ngăn ở trước mặt nó, cũng may chân ngắn trọng tâm thấp, vừa muốn khởi động Messi miễn cưỡng một cái gấp đỉnh, không có va vào. Không cùng bên trong siêu cầu thủ chấp nhận, đường này không thông, Messi đổi một phương hướng, nó biến hướng cũng rất am hiểu. Có thể lập tức, một đôi mịch ngậm con mắt trong nháy mắt vặn vẹo sợ hãi, một ngọn núi chặn ở nó đường đi trên. Soa Tung lông bẩm che dấu dưới mắt tam giác che kín ấm lẫm, bày ra vương trì mật thị. Ôm vào ngươi tiểu chân ngắn liên tiếp hai lần đều không có khởi động thành công, Kỳ Kỳ đuổi theo, ôm chặt lấy quắt giật. Ở Kỳ An Trường Kỳ chỉ đã dưới, tiểu tài xế Tuất Cẩu cũng có một bộ, cằm, đầu chó, lỗ hai cái, Messi hướng mới vừa quen tiểu tỷ tỷ liếm đi. Hiện nay mặc kệ Lao Ước Hàn vẫn là mạ gì cũng đã không đem Kỳ An coi như người ngoài, nghe nói muốn cưỡi ngựa, để chính hắn đi chuồng. Có trước một tuần lễ ở chung, ngựa trắng rèn là cùng Kỳ thân mật độ cao nhất ra cấp độ thứ yếu là vẫn bị nắm phong dương làm. Dương quần toàn thể thân mật độ ở 50 khoảng trường, lại có thêm mấy ngày, Kỳ An liền có thể đại diện tích thu lấy Dương dấu năm ký. Kỳ An từ chuồng mang ra Jenny, còn có một thất màu nâu tiểu hải mã. Đừng xem hải mã tiểu, có thể giá cả so với bình thường mã cũng đắt hơn rất nhiều, dạy dỗ được, thích hợp hài đồng, cưới lấy hải mã giá cả còn muốn lại đảo lộn một cái. Luôn cối ngựa, Kỳ Kỳ so với Kỳ An nam hiểu, tiểu tài xế đã có 2 năm giá linh. Kỳ An mang tới an cương, Kỳ Kỳ nói nàng đến cho tiểu hải mã đẻ trên, tiểu tài xế thông thạo mã, trước tiên cùng nó bồi dưỡng cảm tình, sau đó dùng khăn mặt thảm lót ở trên lưng ngựa, đẻ lên ngựa ăn. Vòng qua ải mã cái bụng buộc lên chủ mang, lại tròng lên dây cường, kỳ kỳ vươn mình sải bước, đi vào bên cạnh mã chẳng, thành thạo lái xe tiểu ải mã bắt đầu chạy. Thấy tiểu tài xế xe kỵ, kỳ, kỳ An sờ sờ rèn nhi cái cổ, đang chuẩn bị sải bước, ngựa trắng đột nhiên tránh thoát không chế. Đứng ở một bên án trì nghe được hí lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy kỳ An một mặt bất đắc dĩ, trên mặt bị đâm một cái dấu vó ngựa. Gợi ý của hệ thống, nông trường chi vương dương dấu móng ký, 0.50, móng bò dấu ấn, 0.50, dấu vó ngựa ký, tháng năm Thu hoạch ra tính đẳng cấp lở vở 5 ngựa một viên, điểm khen thưởng 50. Đạo mắt ba ngày quá khứ, Kỳ Kỳ thấy trong nông trường cũng có một thân cây, cách 3 ngày liền dẫn theo điều thảm đến nhàu trên đất, bất quá nơi này có thể không ai cho bọn họ thu thập, than một chỗ đồ ăn vặt. Kỳ An dựa lưng lá phong đỏ thụ, Kỳ Kỳ nằm ở nàng lông dài ôm gối trên, hai người tập hợp đầu ở xem quốc nội nào đó trang web video. Kỳ Kỳ ngày hôm trước dẫn theo hai nơ con bướm đến xem Đại Vũ, ở nó hai cái lỗ thai trên các hệ trên một viên hồng nhạt nơ con bướm thì tình hình bị gấu mèo phấn đi lại, phát đến internet. Ta ban ngày, đây là nhà ai gấu con làm ra? Đại Vũ đều dối. Xin lỗi, để ta trước tiên cười một hồi. 52 tầng 8 Ai đi trời nắng biển xanh đưa ra ý kiến, đây là quốc bảo a, không, có ai đi ngăn cản nàng sao? Ta nhớ tới chuyện giống vậy tiểu tài xế trước đây trải qua, hút liền tao quá độ tủ, không nghĩ tới đại vũ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ muốn có một ngày ta cũng có thể ôm gấu mèo cùng nhau chơi đùa. Hả? Làm sao không chứ mới? Mà sau đây, ta nghĩ xem tiểu tài xế ôm mập gấu mèo. Tiểu ca 2 ngày nay không mở trực tiếp. Đều do 52 tầng 8, hắn lắm miệng sau đó, chủ bà nói có người có ý kiến, không bá. Mẹ trứng. Hắn có bệnh a, tiểu tài xế cùng gấu mèo cùng nhau chơi đùa e ngại hắn. Chính là Lần này đại gia đều không đến nhìn. Mộp mộp tờ. Người thật hắn. Gió nhẹ lướt qua, màu đỏ lá phong tình phảng hạ xuống vài miếng, tứ tán ở bọn biển bảo bảo trên thảm, thỉnh thoảng một hai mảnh vừa vặn rơi vào mở ra đồ ăn vặt đóng gói trong túi. 60 con dương còn không ngừng phong dương một con cùng, còn lại còn có 8 con mọc sừng. Tự từ, từ hôm qua táo bạo phong dương cho kỳ An che lại trường sau, dương trong đám có chừng 10 chỉ đem đầu rũi ra hàng rào, chúng kỳ an mị mị gọi. Trên hầm, Kỷ An thở dài, phất đi đỉnh đầu lá phong, đi vào đường cỏ, 10 chỉ cửu, công mẫu, thay xếp thành cho nửa quỷ trên đất Kỷ An nhấn trên dấu móng. Bên cạnh án chỉ đang một người, không rõ ràng tình huống, mà Kỳ Kỳ nhớ tới chuyện như vậy trước đây ở lão nhai vườn thú cũng đã xảy ra, chỉ bất quá khi đó dẫm Kỳ An mặt đều là ông, ngày hôm nay thì lại đổi thành mị. Thôi cửu, chờ Kỳ An bị Hải Nhi môn từng con từng con che lên trường, bái kiến quá đại vương, bất đắc dĩ lao đi một mặt thảo nê, ngồi trở lại thủ dưới. Con vịt tọa ngồi quỳ chân trên đất thảm trên Kỳ Kỳ hỏi, "Tiện ca ca, rương tại sao dẫm người mặt?" Kỳ An khẩu hồ mồm mồm nói, "Không biết, khả năng là chúng nó ở biểu thị yêu thích ta đi." Yêu thích tiện ca, ca liền muốn dẫm mặt của ngươi sao? Kỳ Kỳ chăm chú hỏi. Chờ Kỳ An gật đầu, Kỳ Kỳ bò lên đứng ở kỳ An trước mặt. "Làm sao?" Kỳ An dương mắt nhìn lại. Sau đó Kỳ Kỳ kéo ông quần, dơ chân lên, một con mập vào, đưa qua, bít tất bản chân nhỏ ấn đến kỳ An trên mặt. Tiểu Nha đầu cười thu hồi chân, kỳ An." Một chiếc nhiều năm rồi cũ kỹ trẻ dở lẹt chờ ở tiểu học ở ngoài, lại như án chỉ ngày đó đối với Dương Lệ Na nói, đám người kia cũng không chuyên nghiệp. Bọn họ liên tiếp 3 ngày đều chưa thấy Kỳ Kỳ, có nghi tới đại sáng sớm trực tiếp đi Dương Lệ Na cửa nhà cấm điểm, có thể có một cái 3 ngày đại vấn đề bài ở trước mặt bọn họ, thời gian qua sớm, thực sự bỏ không đứng lên. Trong xe chen chúc năm cái trên mặt như trước nhìn ra được tính trẻ con người trẻ tuổi tất cả đều còn buồn ngủ, tóc nát loạn, ngày hôm qua ở quán ăn đêm chơi đến hừng đông đóng cửa mới về nhà, bọn họ định đồng hồ báo thức, thật vất vả buổi trưa 12 giờ từ trên giường bỏ lên. Không có cách nào, Mạ tí ngươi đặt các nàng cái kia nhiệm vụ 3 ngày trước liền hoàn thành, chúng ta không thể lại kéo, đại gia rút thăm, đánh vào ai, sáng sớm ngày mai liền đi cửa nhà bảo vệ. Ông chủ nói rằng chu hai trước đây nhất định phải để động vật phòng thí nghiệm con đỉnh. Cũng không biết bọn họ sau lưng ông chủ tâm nên lớn bao nhiêu, mới sẽ làm mấy cái liền sáng sớm đều bò không đứng lên trẻ con miệng còn hôi sữa đến bắt cóc bắt người. Rất nhanh, trong xe 5 người, một cái trên mặt mang tàn nhang quyển bao cầm ngắn nhất một cái tờ giấy, khổ sở nói, không được à, ta ngày mai buổi sáng có khóa. Chỗ tài xế ngồi, tuổi tác to lớn nhất, hơn 20 tuổi, vành mắt đen sâu nặng, sắc mặt có chút tái nhật che lớp người trẻ tuổi tả và nói, liền ngươi bận rột. Như vậy, ngày mai ta đi nhìn chằm chằm, nếu như không nhìn chăm chú đến, ngày kia đổi ngươi. Tàn nhang quyển bao gật đầu. chương 112, sơ chung, cố sự tuyệt đối sẽ không xúc lôi. Lúc sớm nhất, có thể mỗi người sơ chung đều là tốt đẹp mà mỗi lần hôn loạn bắt đầu đều là có lý tưởng có hoài báo có dã tâm người trẻ tuổi đánh trận đầu. Ngu thuần đấu chí, không ngu thuần không đấu chí không nhiệt huyết cấp trên, mỗi người đều lý trí bình tĩnh, còn ai vào đây đi khiêu chiến, thay đổi lúc trước quy tắc. Mỹ quốc đầu đường tụ tập, đứng ở hàng trước lần nào không phải người trẻ tuổi. Lý tưởng, hoài báo có thể có rất nhiều loại, tỉ như tán gái. Cùng ngày, mặt trời lặn, Dã yêu môn đến hoạt động thời gian từng cái từng cái ra hoa. Là một chỉ địa đạo nói quán ăn đêm vật, tên béo da đen con trai của người, người đen tiểu hòa cùng từng ngày Cùng tiểu các bạn bè đồng thời đi tới một nhà ở tiên sứ thành học sinh quần thể bên trong khá là nổi danh quán ba. Quán ăn đêm âm nhạc đỉnh thai nhất góc, các loại cồn vị hỗn hợp nước hoa, mùi mồ hôi đang múa may trong đám người tràn ngập quế tán. William có chút mất tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về trong phòng đầu đi. Bên trong ngồi một người da đen nữ hải, một con dùng ly thủy cố định mùi ăn liên tóc, váy ngắn hầu như bao không được lồi lõm vóc người, nhấc lên một con dạy cao góc hảo thả đặt ở trên bàn, không để ý chút nào chuyện người nhăn, con, bị phòng riêng ngồi người bảo vệ quanh. Lấy William ánh mắt đánh giá, cái này gọi mạ tỷ tuyệt đối về nữ thần bậc. Gần nhất William ở to to nhỏ nhỏ quán ăn đêm luôn có thể nhìn thấy cô nương này, nổi danh tự ở ngoài, còn phải biết nàng ở cùng thành thánh ba ba phân hiệu đến trường, tính tình hướng ngoại rộng rãi, mà lại ra cảnh hẳn là tương đương lưu việt, mỗi lần cùng bằng hữu cùng đi ra tới chơi, ra tay không phải lớn một cách bình thường phương, động một chút là biểu thị mời khách, quần áo mặc cũng là một ngày dễ chịu một ngày. Ngày hôm nay William là có chuẩn bị mà đến, hắn muốn sẽ đi gặp vị này để hắn mơ ước đã lâu nữ thần. Trong phòng, váy mắt đen sâu nặng hột cùng quyển bao đến Các ngươi còn chưa động thủ. Hắc Vô, nhanh hơn, hết thứ 3 trước nhất định có thể hoàn thành. Bọn họ trong miệng nhiệm vụ, kỳ thực bắt nguồn từ với một khoản xã giao phần mềm, hiện nay chỉ ở thiên sứ thành học sinh quần thể bên trong quy mô nhỏ chuyển lưu sử dụng. Mạ tỷ đã là sớm nhất một nhóm dao loa sử dụng, trở thành này khoản có huyết sắc phượng hoàng đồ tiêu xã giao phần mềm người thi hành một trong, khởi đầu hoàn toàn là bởi vì đối với cái này đang chú ý độ tiêu hiệu kỳ. Dao đăng ký sau, nàng nhận được nhiệm vụ thứ nhất. Tháng 9 sơ ngày nào đó sáng sớm, nàng đem theo dõi hai ngày, một cái gái người ở công viên lưu cậu thì đã đánh tráo bức ảnh gửi đi, không tới một phút 200 đô la Mỹ lập tức chuyển tới trong tài khoản của nàng, đồng thời thu hoạch nhất định nhiệm vụ điểm. Tiền là ai chuyển cho nàng, nhiệm vụ là ai phất phát, Mạc Tỷ đã hoàn toàn không biết, nói chung nàng mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, đệ trình bức ảnh, đều sẽ có một khoản tiền ở trong vòng một phút chuyển đến, từ không có trễ hoặc là thất tín quá. Mà những việc làm, theo Mạc Tỷ đã đều là chính nghĩa. Độ khó của nhiệm vụ đang dần dần gia tăng, có thể tiền cũng càng ngày càng nhiều, Ba ngày trước, nàng che mặt dẫn người đốt một trang nhà sau khi, ròng rã 100.000 đô la Mỹ đến nàng chưa ngủ. Trong phòng, ngồi ở nữ vương một bên khác quyển bao án giờ hựu lo lắng nói, chúng ta bắt cóc hoa kiểu nữ nhân đứa nhỏ Nàng báo cảnh sát làm sao bây giờ? Đây là trọng tội A Mạ tì đạ, sợ cái gì? Tuyên bố nhiệm vụ thì nói rồi, chỉ cần không hại người, bất cứ phiền phức gì đều có người thay chúng ta giải quyết. Không thấy ta đốt một chàng nhà đều không có chuyện gì sao? Suy nghĩ một chút, ạn giờ hiệu gật đầu im tiếng, còn bên cạnh họ đang vì 15 vạn đô la Mỹ nhiệm vụ thù lao kích động không thôi. Những này sử dụng cùng khoản xã giao phần mềm người trẻ tuổi cũng không có cái gọi là tên gọi, bọn họ chỉ biết mình là ở vì bảo vệ động vật làm việc, hết thể nhiệm vụ mục đích cũng đều là đang bảo vệ động vật Bởi sa rao phần mềm gọi huyết sắc phượng hoàng, bọn họ liền tự phát mà đem danh tự này coi như bọn họ tên gọi. Khi Mã tỷ đã chiếu điện thoại di động, dung hùng tất trên đất họa huyết sắc vượng hoàng ở tin tức trên xuất hiện, bị đốt nhà cửa hàng ông chủ lão Vương hướng về phòng vấn phóng viên trịnh trọng bảo đảm tuyệt đối không tại bán ra hoạt kê sau khi, phong phú tiền thưởng, chính nghĩa sơ trùng, cô nương xinh đẹp, cùng với cường đại đến làm người liễu lươi hậu trường bối cảnh sức mạnh, một loại không nhìn thấy lực liên kết ở những người trẻ tuổi này trong lúc đó hình thành. Thật sự không hóa, đây là một dương quang ung sự. Lúc này, phòng giếng phía ngoài xa nhất mấy người đầu tiến đến đồng thời, Mạc tỷ đã hỏi dò, tương tự một vị người da đen tiểu họa đem điện thoại di động đem ra, trong màn ảnh là một đoạn chăn nuôi viên ở chuồng nốt bên trong cho gấu mèo cho ăn quả táo cao thanh quản chế hình ảnh, hình ảnh góc trên bên phải, thời gian đánh dấu bên cạnh viết thiên sứ thành vườn thú gấu mèo vườn camê ra một chữ ảnh dạng. Nhìn thấy đánh dấu chữ, Mạc tỷ đã lập tức truy hỏi hình ảnh từ đâu tới. Người da đen tiểu họa chỉ về như không có chuyện gì xảy ra cùng tiểu đồng bọn phiêu vũ, hoàn toàn không lấy tay kỵ để ở trong lòng William, đồng thời nói rằng, hắn là miền Nam California công, nghe nói phụ thân hắn là gấu mèo vườn chăm nuôi viên. Ở đây, người thi hành đẳng cấp cao nhất Mạ Tỷ đã cùng ánh mắt đen sâu nặng hờt mắt sáng đối diện. Chỉ trong lát, thỏa thích khiêu vũ William bị điểm xuống vai, theo ngón tay phương hướng nhìn về phía phòng riêng, nữ thần đối với hắn xinh đẹp ngoắc ngứ ngón tay. Sáng ngày thứ hai, SUV sử dụng ở vào kỳ kỳ ở vào Malibu bãi biển trong nhà, rất nhanh, một chiếc cũ ký trệ rồ lẹt đổi tới. Thức đêm thêm vào say rượu hờt hai mắt buồn ngủ treo ở sau xe, nơi khúc quanh, phía trước SUV đột nhiên gia tốc, chờ hắn chạy khỏi chỗ rẽ, trên đường dòng xe cộ trên chúc, căn bản không biết SUV hướng về đi đâu rồi. Lần thứ hai cùng ném, hạ lại vây được không được chỉ có thể trở về ngủ. Lữ Hiểu nói rõ hắn buổi sáng 10 giờ nửa lần khóa, vừa vặn rảnh rỗi, có thể mang Kỳ An thăm một chút trường học của bọn họ. Sáng sớm ở gấu mèo vườn xem xong đại vũ, Ảnh chỉ mang theo Kỳ An cùng Kỳ Kỳ đi tới miền Nam California công, dừng xe xong, cùng chờ ở cửa Lữ Hiểu minh gặp mặt. Mở ra thức trường học, cũng không có tường đây, bất luận người nào đều có thể vào, chờ đến tối, lớp học, phòng thí nghiệm, thư viện dưới lầu cửa lớn sẽ đóng, rồi cùng trên đường tòa nhà văn phòng như thế. Trường học chiếm diện tích rất nhỏ. Nhưng phòng ăn tương đương có tiếng, thậm chí so với Thêm Châu Lý Công học thuật xếp hạng càng nổi danh thế giới, Lữ Hiểu Minh trước tiên mang Kỳ An đến xem, sinh hoạt vụ nổ lớn, bên trong, Tạ Lộ Thai cùng Lệ ô Nạt cùng với A3, do thái buổi chưa đồng thời cho ăn cơm. Trong phòng ăn, Tí Na ở cùng một cái quyển bao nam sinh thảo luận tiểu tổ bài tập, nhìn thấy Kỳ An và người, phất tay chào hỏi. Quyển Bao quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng lên lập tức túi đầu. Kỳ Kỳ, một hồi nông trường thấy Tí Na cười nói. Bất đắc Dĩ kỳ, kỳ không phản ứng gì, chỉ là lẳng lặng gật đầu một cái. Quyển Bao không được vết tích nói, ngươi cùng tiểu cô nương kia nhận thức. Tí Na, gần nhất nàng mỗi ngày đều sẽ đến nông trường chúng ta chơi. Chương 113, Mị Mị 1. Kỳ An đoàn người rời đi miền Nam California công giáo khu, SUV ở trên đường mở ra hơn 20 phút, lại một lần đột nhiên ra tốc còn mang đột nhiên thay đổi. Ngồi ở trong xe đều nghe thấy săm lốp xe ma sát mặt đất chói tai thành, cũng may sau xe hai người đã quen nữ tài xế thu bạo lái xe phương thức, chỗ ngồi phía sau đai an toàn vững vàng buộc lên, thêm nữa có Kỳ An đỡ, chờ SUV khôi phục vững vàng chạy sau, Kỳ Kỳ kế tục chơi điện thoại di động. Duy nhất bị tội chính là bạn hộ, một cái bổ nhào té xuống ghế giữa, đại khái khai đến đâu Chờ một lần nữa bỏ lên trên, ô ô theo hướng về Kỳ ăn cầu ăn ủi. Cùng lúc đó, quyền mau Ảnh Dư hữu bỏ ra chút thời gian hướng về Tí Na bộ đến nông trường địa chỉ, đi ra trường học phòng ăn, gọi điện thoại. Lúc trước cùng ném SUV hốt trở lại nhà trọ ngủ không tới 2 giờ, liền bị điện thoại di động đánh thức, thấy là Ảnh giờ hữu đánh tới, chuyển được sau mơ hồ nói, sáng sớm ta không thể cùng trụ bọn họ, ngày mai đổi ngươi. Ảnh giờ hữu, không cần theo, ta biết bọn họ ở đâu. Ta buổi chiều tan học trở về cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Kỳ thực làm lại người trên biết Kỳ An ngày nửa khiến thành cũng không chỉ lựa hiểu mình cùng kỳ kỳ. Từ ngày thứ hai lên thì có người tồn canh giữ ở vườn thú cửa. Có thể dòng dã một tuần quá qua, bọn họ liền kỳ an cái bóng đều chưa thấy, một cái nào đó đánh đi công tác danh nghĩa đến mỹ quốc gia hỏa căn bản không có tới vườn thú đi làm. Không biết kỳ an tại cái nào là chân, bọn họ chỉ có thể tự các loại. Mãi đến tận tuần này, mỗi ngày đều có một chiếc SUV về đưa đón kỳ an đi tới vườn thú, hơn nữa lái xe xe cậu người kỹ thuật không phải bình thường tốt, theo một khoảng cách nhất định bị quan đi. Bất quá so với học luật, ăn giờ giữ mấy cái trẻ con miệng còn hơi sữa, canh giữ ở vườn thú cửa có thể nói là chuyên nghiệp ăn chén cơm này. Theo không kịp SUV làm sao bây giờ? Bọn họ mỗi ngày đổi một chiếc xe, không tắt lựa chờ đợi ở trước một ngày cùng ném địa phương. Phương pháp tuy rằng buồn, thế nhưng đáng tin, bọn họ ở khoảng cách cây quyết chấn càng ngày càng gần. Buổi chiều, Mục Dương đồng cỏ, Bạch Nhân tiểu Hỏa Cờ Zit cùng Tín Nạ cùng đi đến, cầm trên tay tương tự khâm thư đinh cái cặp, phải cho mấy con Miên Dương lỗ thai trên đánh tới đánh số. Bên cạnh không xa, kỳ An cùng kỳ kỳ ngồi ở lá phong đỏ thụ dưới, Kỷ An hướng về bọn họ chào hỏi, Tín Nạ hữu hào đáp lại, thì lại đối với Kỷ An mắt lạnh đầu đi. Ngày hôm nay Lữ Hiểu Minh buổi chiều có khả không có tới nông trưởng, làm người ta ghét ra không ở. Cờ Rít nắm chặt cơ hội biểu hiện, biểu thị vài con dương hắn liền có thể làm được, không cần tin nạ hỗ trợ, chính mình mở ra hàng rào đi vào. Dương trong đám phong dương làm cũng mặc kệ người đến là ai, dám đi vào, giống nhau liệt vào đối tượng công kích. Bất quá Cờ Rít đối với Phong Dương có biện pháp, một cái chỉnh tề răng trắng đẹp trai tiểu hỏa duỗi ra chân dài, lấy ra lòng bàn chân. Dương thông minh khẳng định không thể cùng cầu so với, trước mặt có cái gì, nó liền đỉnh cái gì, là một đôi vốn lượn thô to cự giác quán dẫn hướng về Cờ Rít ra bàn chân. Không thổi tất, nông trường lão tại xế chính là làm như vậy. Dù sao chỉ là một con dương, coi như lại điên cùng. Lực sát thương chúng quy có hạ, đâm đầu vào bàn chân, cao to khỏe mạnh, Cờ Zit ung dung nâng trở. Bên cạnh Kỳ An lại mở ra một lần tầm mắt. Vốn là, người muốn ở nông trường công tác, như thế đối Phó Phong Dương không gì đáng trách, mặc dù Kỳ An cũng cảm thấy thú vị. Nhưng Cờ Zit có ý định ở Tina trước mặt biểu hiện, trơ nghiệm, lần lượt đem va về phía hắn bàn chân làm hướng phía dưới tá lực, đập ở dưới chân, sau đó rũa ra chân, kế tục treo trọng. Tina, Cờ Zit, được rồi, mau đưa làm Xuyên đến bên cạnh đi. Không có chuyện gì, này Dương Phong, lần trước còn va thềm lao gước eo, xem ta ngày hôm nay làm sao chữa phục nó. Thủy Hán đáp ý lấy ra chỉnh thể răng trắng, Kỳ An chọn dưới mi. Cứ việc trong nông trường chư dương như cuối cùng khó tránh khỏi sẽ biến thành thịt, có thể chí ít hiện tại chúng nó là đã lệ đại vương. Đánh một người cần vài con dương. Kỳ An đáp án là hai con. Chờ Cờ Zít lần thứ hai rũa ra chân khiêu khích làm, Kỳ An tùy ý chọn một cái màu trắng nộ công đánh dấu treo ở hắn chống đỡ chân lên trên. Thỏ cuống lên cá người, Dữu Ngoan mẫu dương nộ lên đồng dạng hội công kích người. Dương trong đám đi ra một con không có giác, tròn vo bị bảy. Cờ một chân ra, nhắm ngay lại bắt đầu lại từ đầu chạy lấy lả lạm. Mậu Dương từ phía sau lưng chạy tới, một đầu va hắn chống đỡ chân lên trên, cờ rít một cái lảo đảo, lập tức quỳ một chân trên đất, trước kia rỗi ra cái chân kia giống trên mặt đất ổn định thân hình. Chính đang nỗ lực làm phát hiện không còn mục tiêu, khoảng cách nó gần nhất đổi thành một khuôn mặt người, cái kia còn khách khí làm gì? Túi đầu, bốn vó đạp phi lên. Đúng một đôi thô to sừng dê ở giữa mặt, mới vừa hướng về trước quỳ xuống cờ rít hướng sau chết đi, thẳng tắp ngựa mặt nằm ở trên cỏ, bụng mặt ra không được thanh. Kỳ An cảm động lấy hít vào một khí lạnh, nắm mặt cùng giận, hậu quả có thể tưởng tượng được. Thấy thế, Tina mau mau đi vào đi làm. Hỏi Joker rít tình huống. Như chúng rồi một cái trọng quyền bạch nhân tiểu hòa một tay ô mặt, một tay ô sau gáy, miên dưỡng ngồi dậy, thả tay xuống, một cái chỉnh tề đẹp trai răng trắng không còn, trong tay hai viên đứt đoạn mất một nửa mang huyết răng cửa. Kỳ An Nhiên lặng trong lòng nói, xin lỗi xin lỗi. Hắn trước kia kịch bản không phải như vậy. Buổi chiều, Joker đi bệnh viện chấm răng, một cha còn có nhẹ nhàng não rung động, làm ôm nỗi hận một đòn không phải của giỡn. Kỳ An tiếp nhận cờ rít cho mấy con miên dương lô thai đánh tới nhắn mát. Ngày mai. Cố ký trẻ rồ lẹt chiếu điện thoại di động địa đô mở ra cây quyết trấn, trên xe bốn người bao hạn rở sợ bị Tínạ nhận ra, không, có theo tới. Cứ việc những người này không chuyên nghiệp, nhưng nói thế nào trong đó cũng có tiếng giáo học sinh, thông minh vẫn có. Chỉ là mở ra cây quý chấn, chạy ở thẳng tắc trên đường cái, hạ đột đoàn người gặp phải lúc trước cùng Kỷ An, Lữ Hiểu Minh như thế vấn đề, hướng về công hai bên đường kéo dài, thủ con đường khẩu bảng chỉ đường cùng điện thoại di động địa đồ biểu hiện xung đột lẫn nhau. Bọn họ không dám xuống xe hỏi người, bị nhớ ký mặt liền Bất đắc dĩ, ngày hôm nay lại chỉ có thể lãng phí, trở lại sau khi thương nghị, án rở kiến nghị hạ bọn họ ngày mai từ trường học lặng lẽ đi theo Tínạ mặt sau đồng thời lại đây. Thứ năm buổi trưa, SUV chạy khỏi cây cứ trấn, một chiếc xe gắn máy xa xa treo lên. Thẳng tắp đường cái chỉ có một con đường, chuyển xuống mùa nói thì, ản chỉ cũng không có đối với vượt quá ảng, hướng về trước mở ra xe gắn máy khảng nghi. Buổi chiều, tí nạ đi tới nông trường sau không lâu, biển số xe bị ngăn trở cũ kỹ chế độ lại đến, ở trong xe trông thấy bé gái vị trí đồng cỏ hầu như không ai, bọn họ kích động đối diện, mở cửa xuống xe, từ trong túi tiền lấy ra khẩu trang mang theo. Nông trường không khỏi người ngoài, bốn cái túi đầu bước đi người trẻ tuổi cũng không có gây nên chú ý, bất quá hạn chỉ nhận ra cũ kỹ chế độ Tháng 10 thiên sứ thành trên người một cái tê tuất là đủ, bốn trên thân thể người có hay không thường, vừa xem hiểu ngay. Phát hiện bọn họ không mang vũ khí, án trì thoát ly luôn luôn một tập cũng không rời kỳ kỳ. Đợi được bốn người hướng về mục dương đồng cỏ đi tới, nàng đi đường vòng trễ rồ lên nơi, dùng chìa khóa mở cửa, ngồi vào chỗ ngồi phía sau, lấy điện thoại di động ra bắt đầu video. Phạm Lạc đều muốn giảng chứng cứ, chuyện này muốn giải quyết, chỉ có chờ bốn người động thủ đoạt kỳ kỳ, sau khi báo cảnh sát mới hữu hiệu. Kỳ An, Kỳ An bị đánh cho xưng mà xưng muối cùng án trì không có một mao tiền quan hệ, nàng chỉ phụ trách bảo vệ kì kì mà thôi. Mà Hượt bọn họ mới đi tới hàng rào ở ngoài, một chiếc đồng dạng không thấy do chụp ảnh buôn chi thương vụ ở chệ rồ lẹt bên cạnh dừng lại, lần này từ trong xe hạ xuống bốn người liền không phải Hượt bọn họ, như vậy trẻ con miệng còn hơi sữa. Hạn Tri hướng về đầu Lĩnh Châu Á bên hông nhìn lại, lập tức tao mày. Chương 114, Mị Mị 2. Cứu bốn muội đều phát tỉnh, Dương trong đàng có ba con sinh ra không lâu cự nhỏ, kỳ kỳ đối với mềm nhũn đáng yêu màu trắng quả cầu nhung không có sức đề kháng, ngồi xổm xuống khẽ vớt chính đang ăn cỏ tiểu Dương. Vừa số mã, rèn nhĩ cùng tiểu ải mã dạ còn không khiên hồi ma cứu. Ngụy Vũ sao cũng thế là ăn cỏ, Mã Cùng Dương tổng không đến nơi đánh tới đến, Kỳ An liền đem chúng nó đồng thời mang vào hàng rào. Phong Dương hắn vẫn như cũ khiên ở trên tay, nhóm này kế hiện tại rốt cục không đỉnh Kỳ An, dù sao cũng là đại vương, có thể kỳ kỳ còn ở sự công kích của nó danh sách bên trong. Xa xa đi tới bốn người, đều mang theo lễ sách chào. Mấy ngày nay nữ tài xế thỉnh thoảng thu bạo lái xe, Kỳ An bao nhiêu đoán được giờ nguyên nhân, cảm thấy bốn người rất khả năng lái giả bất thiện, dự định để Ản Chỉ mang Kỳ Kỳ đi, vừa quay đầu lại, người không gặp. Điểm môi, không hi vọng nàng, bên người nhiều như vậy hài nhi ở, một con mỹ chính là một đẫm. 60 quân Mỹ, Kỳ An có thể sai ra một bộ vương bắt tổ hợp quyền. Gọi tới Kỳ Kỳ, đem nàng ôm tiểu Hải Mã, nói cho nàng chờ ở phía xa hàng rào một bên, có người truy liền cưới ngựa chạy. Tiểu Hải Mã tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng cũng không phải là người nói truy là có thể đuổi kịp, lấy tiểu tài xế thông thạo kỹ thuật lái, thật sự có vận nhất, làm sao cũng có thể tha trên một hồi. Lại nói còn có hụt cùng bản hổ theo sắt ở bên người nàng. Mắt thấy 4 người đến gần, Kỳ An phát hiện lại một chiếc lái xe tiến vào nông trường, đi xuống bốn cái bắp thịt cầu chất châu Á, thẳng đến đồng cỏ mà tới. Ngày hôm nay làm sao náo nhiệt như thế? Kỳ An Tâm nói, lặng lẽ lấy tay tiến vào đu quần, không phải. Với quần, mở ra điện thoại di động video, vốn là sợ chết người, không muốn động Jenny, cũng làm cho nó bí mật ở phụ cận túi đầu gánh cỏ. Ạn chỉ thấy bốn cái hung hãn châu Á xuống xe, đi đầu người kia bên hông mang theo vũ khí, nàng nhíu mày lại, không biết trước sau hai nhóm người đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ trong lát, nàng mở cửa xe, trên hồi biển số xe trên che chắn, dùng điện thoại di động đọc xuống, đi theo. Rất nhanh, Ạn chỉ phát hiện hai nhóm người cũng không phải một nhóm. Hao Duật vừa đi, vừa nói, Luca cùng Jimmy đi đối phó tiểu tử kia, ta cùng cắt đi bắt bẻ lái. Ba người vật đầu, tên béo Luca cùng người gầy Dĩ Mị móc ra chồng chất đao. Bốn người đang muốn vượt qua hàng rào, sau lưng đột nhiên chuyển đến âm thanh, "Làm gì?" Hao đột quay đầu lại, vừa nhìn bốn cái khuôn mặt hung ác đẩy người bắp chân Thịt Châu Á, hắn có tật giật mình, lúc này đem bốn cái Châu Á nạo bộ thành bé gái bạo Tiêu. Tên béo Luca khoa tay trồng chất đao xoay tàn nhẫn. Mà nhìn hắn đao đều cầm rất vững, một người trong đó Châu Á đi tới liền hai thai quang, Luca bối rối một hồi, đỏ mắt lên bắt đầu nghẹn ngào. Dĩ muốn cho đồng bạn ra mặt, đầu linh Châu Á kéo quần áo, lộ ra bên hông súng lục, người gầy dây túng. Đầu Linh Châu án nộ quát một tiếng, hơi lớn tuổi vài tuổi, hợt tha quá ngện ngào tên béo cùng Jimmy, bắt chuyện cật cùng đi người. Nghiệp dư tên côn đồ các ké đụng tới nghề nghiệp lưu manh, không túng không được, huống hồ hợt còn đem bọn họ sai xem là kỳ kỳ bảo tiêu. Hàng giao bên trong, Kỳ An trước mắt, không làm rõ ràng được tình hình, làm sao chính bọn hắn trước tiên đánh lên? Có thể này vẫn chưa xong, Nghiệp dư tên côn đồ các ké đi rồi không hai bước, lại đụng tới một cái càng ác hơn chuyên nghiệp tội phạm. Hạn lo lắng Châu Á cây súng kia sẽ thương tổn được Kỳ Kỳ, không thời gian cùng bốn người lãng phí, cố ý mở tay ra kì đen giờ lách chụp ảnh, sốc dưới quần áo lộ ra vọ thương. Khoa tay điện thoại di động, đi ngang qua thì Phật phủ lưu câu tiếp theo, sau đó bé gai nếu như không gặp, ta đem các ngươi từng cái từng cái xạ thành thụy sĩ chi sĩ. Rất nhiều động loại kia. Bốn người không hề động thủ bắt kỳ kỳ ạn chỉ chỉ có thể làm đến một bước này, bất quá ô tô giấy phép cùng tướng mạo cũng đã đập xuống, sẽ không có vấn đề. Mà lúc này họ dĩ nhiên đem bắt quắc kỳ kỳ ý nghĩ ném ra sau đầu, bước nhanh hướng đi trệ rồ lẹt, khí khổ nói, ai rất sao nói cho ta người dễ ức hiếp, gặp phải bảo tiêu một cái so với một cái tản nhẫn. Tiếp theo ba tên đồng bạn, đi mau, chỗ này không thể đợi. Đầu linh châu á người không cao. Nhưng xem ra dị thường đầy đạn, thấy vướng bận đã cút đi, hắn cùng ba người phiên tiến vào hàng rào, hướng đi Kỳ An, hiên ý lộ thường, gọn gàng dứt khoát nói, "Lao bạn chúng ta tìm ngươi." Kỳ An sửng sở, không làm rõ làm sao chỉ chớp mắt hắn thành chói phía mục tiêu. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi ra một cái phi thường màu chó, nhưng lại không thể không hỏi vấn đề, "Các ngươi biết ta là ai không?" Phí lời, "Chúng ta ở vườn thú cửa tồn ngươi nhanh." Câm miệng. Đầu linh châu Á đánh gãy. Kỳ An cao mày nghi hoặc, biết hắn là từ mang gấu mèo đến vườn thú. Nếu như mất tích, có thể trên hai nước như siêu, như vậy còn dám chói, liền đem phạm vi thu nhỏ lại đến thâm Cửu đại hận, không đội trời chung lên. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ An thực sự không nghĩ ra chính mình với ai có lớn như vậy kiểu. Kỳ thực thật là có một cái, bất quá hắn sớm quên đi. Khoảng chừng hai tháng trước, thường đem kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt coi như tiền ngoài miệng treo ở bên mép điển sản thương lục Tuấn Kiệt nhận độc giết hồn hữu sự tình bại lộ, chạy trốn Nam Mỹ, vội vàng bên dưới chỉ kịp rời đi không tới 2 phần 10 tài sản, còn lại toàn không còn. Chạy trốn tháng ngày không phải là người quá, Lục Tuấn Kiệt tràn đầy linh hội. Vừa tới Nam Mỹ cái kia tháng, Hắn sợ nhất nghe được chính là tiếng gõ cửa, mỗi lần một có người gõ cửa, trong lòng lẩm ầm nảy lên, huyết áp tăng vọt, diện mạo trùng thống, chỉ sợ cảnh sát tìm đến. Mỗi lần gõ cửa, Lục Tuấn Kiệt cũng không dám ứng, nhớ tới có một hồi, cửa phía ngoài trùng vang lại hưởng, trước sau liên tục, lúc đó Lục Tuấn Kiệt hầu như xác định ngoài cửa là cảnh sát, cùng đường mặt lộ bên dưới, hắn thậm chí cuốn lên ga trải giường, có chính mình kết thúc dự định. Vạn hạnh đứa nhỏ vui cười thanh truyền vào, phản phất nhìn thấy một chút hi vọng, Lục Tuấn Kiệt từ trên ghế nhảy xuống, tiến bắt tay mở cửa, bên ngoài mụ nhấn chúng cửa gấu con tan tác như mông, mà Lục Tuấn Kiệt đặt mông có quáp ở, miệng lớn thở dốc. Khoan một lát sau, nghĩ đến chính mình không thể không thả xuống quốc nội sống mơ mơ màng màng, đi tới nơi này lo lắng sợ hãi, tất cả những thứ này có thể nói đều là kỳ An tạo thành, Lục Tuấn Kiệt đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, hận đầu xương. Buổi trưa hôm nay, chan chọc đi tới Thiên sứ thành Lục Tuấn Kiệt được báo cho đã tìm tới kỳ An tạm tích, buổi chiều liền có thể đem người trói về. Biết bỏ qua lần này, sau đó đại khái liền không có cơ hội, Lục Tuấn Kiệt chuẩn bị kỹ càng dây thừng cái ghế cây bơ dao. Không tiếc lần thứ 2 chạy trốn, cũng phải đem hắn hai tháng này chịu đựng tội toàn bộ trả lại Kỷ An. Dương trong đám thoát ra 4 con, chạy hướng về Kỷ Kỷ. Đầu Linh Châu Á thấy Kỳ An không lúc ních, nháy mắt một cái, hai người tiến lên khoảng trường giá trụ hắn, đồng thời móc ra thường, chỉ vào hắn nói, dám lên tiếng gọi người, hiện tại liền bằng người. Chờ một, Kỳ An mới vừa muốn nói chuyện, trên bụng đã trúng một quyền, hắn bỏ ra một hơi mắng, mẹ cái trứng. Chờ hắn lại đây, Kỳ An quay đầu đối với động thủ người kia dưới răng trắng. Bốn con dương chặn đến xa xa Kỳ Kỳ trước người, lấy chiều cao của nàng, vừa lộ ra nửa cái đầu. Ngựa trắng rèn nỉ cái mông hướng đầu Linh Châu Á, vừa gầm cổ, vừa di động đến sau lưng của hắn. Đánh số 1 đến số 56 6 cựu đại quân cũng đã chuẩn bị sắp xếp, chỉ chờ đại vương ra lệnh một tiếng. Hiện tại kỳ an duy nhất kiêng kỵ chính là rèn nhĩ từ sau bay lên một móng suy hướng về số lục, tuy rằng rất đều có thể có thể tính là xuống lục bay ra ngoài, nhưng vẫn là không bài trừ cấp có khả năng. Lúc này, Hàn Trì một tay đẩy một cái hàng rào, đẹp trai vượt qua, đứng ở đầu linh châu Á sau lưng, "Hì, chương 115, mị mị 3." "Hì." Sau lưng thanh âm vang lên, đầu linh châu Á xoay người, liền thấy một thân cao 165 khoảng chừng, sa mạc huyết thống nữ nhân đứng ở hắn trước mặt. Đầu linh châu Á hoàn toàn không coi Hàn là thanh uy hiệp. Song Phương thể trạng chênh lệch đặt tại cái kia, nắm thương chỉ tay, ra hiệu nàng rời đi. Nhưng mà, cái này bị hắn không nhìn nữ nhân là một vị chuyên nghiệp cấp tội phạm, Ản Trì không lúc ních, đột nhiên mê hoặc nở nụ cười dưới, giữa lúc đầu Linh Châu Á đối với không tên nụ cười mê người, Ản Trì một tay vô vào đối phương nắm thương cánh tay nhỏ bên trong chết, đồng thời, một tay kia vô vào thần thương, động tác dị thường thẳng thắn dứt khoát, hai tiếng đánh ra trùng hợp, đùng, thương từ Châu Á trong tay bay ra. Chờ đến Ản Trì tiếp được rơi xuống xuống lục, đầu Linh Châu Á vừa hoàn hồn, dĩ nhiên thu lại cười biến trở về khốc khốc dáng dấp chuyên nghiệp tội phạm cầm súng hướng đi bị bốn con dương, hai cái cầu vi hộ kỳ kỳ, đi ngang qua kỳ an thì chỉ làm như không nhìn thấy. Nếu không là lo lắng súng lục khả năng uy hiếp đến kỳ kỳ, ản chỉ căn bản sẽ không tiến vào hàng rào, kỳ an bị trói đi hoặc là bị đánh rất trên đất, nàng mới lờ quản. Bất quá, chuyện này đối với kỳ an tới nói đã đầy đủ. Đầu Linh Châu Á phát hiện ản chỉ chỉ là rơi xuống súng của hắn, hoàn toàn vô tâm nhúng tay bắt cóc sự, tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bị giá chủ kỳ an nói, các ngươi không thương chứ? Không thương như thế đánh ngươi. Lúc trước động thủ lại cái lại cho kỳ an một đấm trừng mắt uy hiếp hắn không cho phép lên tiếng. "À, ngươi còn đánh tới ẩn đúng không?" Liên tiếp đã trúng cái tên này hai quyền, Kỳ An quyết định làm sao cũng phải trả lại hắn một trận trên giang hồ thất truyền đã lâu quyền pháp mới coi như trả lễ lại, Kỳ Kỳ thanh âm vang lên, "Tiện ca ca, Hàn Chỉ, nhanh đi giúp tiện ca ca." Hàn Chỉ thở ơ không động lòng, chỉ là lôi kéo Kỳ Kỳ không cho nàng quá khứ. Kỳ Kỳ dãy dụa bất quá, không thể làm gì khác hơn là hô, "Bản hổ, thuật." Cắn bọn họ. Vương Bản Hổ phẹ một tiếng, coi như thanh viên, cái mông không lúc lích. thì lại nằm ngoài Kỳ Kỳ bên người, mở ra khẩu, lưỡi biếng ngáp một cái. Kỳ An quay đầu lại nói, Kỳ Kỳ, không cần bạn hổ hột hỗ trợ, dùng cầu toán bắt nạt phụ bọn họ. Tiếp theo chuyển hướng bên người Hải Cái, nghiêm túc nói, ta cảm thấy dung mạo ngươi có chút xấu. Hải Cái không nắm rõ ràng Kỳ An mấy cái ý tứ, đột nhiên nhìn thấy bay lên một con dương, đầu lĩnh đầy đạn hán tử bị va eo, hướng về trước lão đảo một cái. Không cũng, lại tới một con, còn không cũng. Đầy đạn hán tử ổn định thân hình, xoay người. Mỹ năm, Mỹ năm, Mỹ năm. 7, 8 con dương cùng nhau tiến lên. Đầy đạn hán tử rốt cục ngã xuống đất, lập tức, sừng dê dưới bóng tối, hắn lộ vẻ sợ hãi khoảng chừng hai bên, làm cùng một con khắc công dương song song chân sau đứng thẳng, túi đầu, mang quả chân trước hạ xuống xuống lượng, hai đôi thô to sừng dê trước sau trong số mệnh hắn hai bên quạ má, đốt đốt. Đầu linh hán tử vừa nhắm mắt lại, từ rất quá khứ, tiếng ngáy dần lên. Cùng lúc đó, ở đây trước sau đứng ở một bên châu Á đồng dạng bị vây. Đốt đốt đốt. Mị năm mị năm mị năm. Một con mị chính là một đấm, người kia từ chân loan bị đánh ngã, đến cả người bình ép sát mặt đất diện trong quá trình, đại khái chúng rồi 17 18 quyền, toàn thân run rẩy, mà người khác ngã xuống, còn có lúc trước không đẩy đến mị chen vào bù đắp hai quyền. Hết cách rồi. Không phải bọn họ một thân bắp thịt luyện không, cũng không phải nghề nghiệp kỹ năng không đủ thông thạo, mà là mị thực sự quá nhiều, hai quyền khó địch bốn tay, bọn họ một người bình quân hạ xuống đến đối đầu hai mươi mấy cái năm đấm, chống đỡ được mới là lạ. Bốn người đảo mắt đi tới hai cái, còn lại giá chủ Kỳ An ải cái cùng đầu chọc ngơ ngác buông tay, Kỳ An không núc núc, không để ý tới ải cái, hắn chuyển hướng đầu chọc, "Ngươi xem ba trận đấu sĩ tinh thì sao?" Đến Mỹ Quốc không lâu đầu chọc theo bản năng gật đầu. Kỳ An bất ngờ, không nghĩ tới đầu chọc cũng là đến, sau đó nhạc nói, "Vậy ngươi khẳng định biết Thiên Mã Lưu Tinh quyền." Không đợi đầu chọc lại, phân tử hiếu chiến làm vã không nhịn nổi lộ thủ bị 15. Đốt đốt đốt đốt. Hạch. Đốt đốt đốt đốt. Đốt đốt đốt đốt. A. Đốt đốt. Mỹ 10. Trên đất lại nằm một cái, Kỳ An giờ lên nằm đấm, thổi giối quyền lên diện, đối với duy nhất đứng ải cái đắt sắt nói, ca bộ quyền pháp này gọi cựu lưu tinh quyền, đánh người đồng dạng hữu hiệu. Cách đó không xa, một vị chuyên nghiệp cấp tội phạm khẽ mắt đánh đánh, nàng đều không hiểu đây là làm sao cái tình huống, vốn nên dịu ngoan cựu từng con từng con tiến vào cuồng bạo trạng thái, đặc biệt là nhìn như không có lực công kích mâu dương, một đầu tiếp theo một đầu định quá khứ, lại làm cho nàng có loại từng cú đấm thấu thịt kích thích vui vẻ. Ải cái bối rối. Nhìn thấy trên đất không một tiếng động ba cái đồng bọn, còn có một bãi cỏ hít thuốc lắp phòng dương, Thái Dương mồ hôi hột chảy xuống. Kỳ An không biết hắn có phải là người hay không, cũng lười hỏi, sợ rủi cuối cùng lưu lại hai cái, Kỳ An biểu thị tuyệt đối không phải là bởi vì hai cái đánh hắn hai quyền, như hắn như thế trung hậu người hiền lành làm sao sẽ thủ giai đây. Không riêng không thủ dai, Kỳ An còn muốn lấy đức bảo án, miễn phí giúp hai cái toàn bộ dung. Mà hai cái bị 50 vài con phong dương vây vào giữa, từ miệng phun ra một câu gia hư thoại, Nhật lương, Mỹ 19. Trong truyền thuyết, trên giang hồ có một bộ thất truyền đã lâu tuyệt học, một khi sử dụng ngoại trừ có thể trung hòa một loại nào đó, ta ác võ học đắc, còn tự mang mỹ độ tú tố hiệu quả, càng có 30% tỷ lệ có thể một quyền đánh nổ chán ghét đầu đầu, đối với trị liệu ám sang, mục chí sang trở đều có hiệu quả. Đương nhiên, trên đời không có chuyện gì là nhất định, Dương quần tản ra, thật bất ngờ, ải cái lại không ngắt đi, Kỳ An nhìn về phía ải cái, cau mày nói, không đạo lý à, làm sao cảm giác càng xấu cơ chứ? Quên đi, vẫn là giúp người đánh về nguyên dạng tốt hơn. Trong truyền thuyết, trên giang hồ còn có một bộ thất truyền đã lâu tuyệt học, một khi sử dụng, tên của bộ học này gọi là Hoàn toàn thay đổi chân Ngược lại kỳ kỳ vậy cũng không cần bảo vệ, đem bốn con khác gọi tới, 60 con dương cùng tiến lên trận, tổng cộng tháng 2 năm 40 con móng hợp lực trợ giúp hải cái khôi phục tướng mạo. Mỹ 14. Một đám dương hướng về đông chạy. Mỹ 13. Một đám dương đi tây chạy. Cùng họt những kia trẻ con miệng còn hôi sữa so với, nghề nghiệp cùng nghiệp dư sự chính lệch chính là ở, buôn chỉ thương vụ trên còn để lại một người bất cứ lúc nào xe khởi động lượng tiếp ứng. Kỳ An vội vàng trợ giúp hải cái, không chú ý, hạn chỉ phát hiện buôn chỉ thương vụ lái đi, suy nghĩ một chút, không mắc mớ gì đến nàng, cũng là không lên tiếng. Không lâu, ba chiếc xe cảnh sát ra. Trong đó một vị cảnh sát hướng đi Kỳ An hỏi, ngươi không nói bọn họ có bốn người sao? Làm sao chỉ tìm tới 3 cái? Hả? Đúng rồi, còn có một cái bị Dương ngăn chặn. Kỳ An nói. Bị Dương ngăn chặn. Cảnh sát da trắng khốn hoặc nói, "Tôi tập cùng một Trô Dương quần tản ra, xuất hiện một mặt Dương mong ấn lại cái châu á." Kỳ An nhìn một chút, bĩu môi, cảm thấy hiệu quả không lắm lý tưởng, cao mày suy nghĩ có còn hay không càng tốt hơn trị liệu biện pháp. Sát vách đồng cỏ. Hồi 21 chương 116, Ôn Nu người khổng lồ một. Yếu lưu tinh quyền Trô tốt chính là ở, số 1, lực sát thương có hạn, lúc nào muốn dùng trị để ý dùng lượt lại ra không xong việc. Thứ hai, đầy đủ bí mật, cảnh sát đến rồi cũng không tìm được chứng cứ phạm tội. Đây ngươi tỏ rõ vẻ dương dương mống, xưng mặt sương môi hoài cái bị tỉnh lại, còn lên tay áp hướng về xe cảnh sát, đi ngang qua kỳ án thì, hắn mồm miệng không dỡ chỉ nhận bạo đồ nói, cảnh sát, hắn đánh ta. Nhanh bắt hắn. Cảnh sát, hắn đánh như thế nào ngươi? Hắn, hắn dùng dương đánh ta. Cảnh sát, ý tờ nói nhảm, mau lên xe. Ngươi xem mặt của ta, đúng là hắn dùng dương đánh. Cảnh sát bắt đầu đối với Hải Cái nói, ngươi có quyền giữ lặng, nhưng lời ngươi nói hết thảy đều sắp trở thành hiện đường chứng cung. Mỹ 12. Kỳ An thân phận, thêm vào tiến đi cửu lưu tinh quyền thực thi đánh đập thì video chứng cứ, tối hôm đó, khi hắn biết được chủ sự sau màn, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ lại đến Lục Tuấn Kiệt là ai. Có thủ báo thủ có án bạc án, Kỳ An có ý tới mang tới một xe tải cửu đi giẫm bình Lục Tuấn Kiệt nơi ở, nhưng rất nhanh, hắn liền thoải mái, cười xấu xa nói, lao giả này xem ra lại đến chạy trốn chứ. Sớm chút thời gian, Lục Tuấn Kiệt ở nơi nào đó bỏ đi nhà kho chuẩn bị ký cảng cái ghế, giấy thưởng, tây bữa, lên, phấn khởi chờ đợi Kỳ An bị trói đến, đem hết thảy cực kỳ tàn ác khắp hình đều đối với hắn dùng một lần, lấy tiết trong lòng chi phẫn. Điện thoại vang lên, lưu thủ ở buôn trì thương vụ trên, duy nhất chạy mất người kia đánh tới. Đến cùng từng là điển sản giới nhân vật nổi tiếng, đột người tin dữ, Lục Tuấn Kiệt chỉ đổi mất đi một hồi, liền ném xuống trên tay cây búa, chạy về ra thu thập hành trang. Không ngờ bị tóm, hắn chỉ có thể kế tục chạy trốn. Lưu Liên Liệp nhìn ở không tới một tháng, đi tìm hắn còn lại 50% tài sản nhà trọ, Lục Tuấn Kiệt ba lô trên lưng, lần thứ hai bước lên không nhìn thấy con đường phía trước lưỡi trình. Hoa. Buổi tối, án trì lái xe mang kỳ kỳ về nhà, dọc theo đường đi, làm chỉ có người chứng kiến một trong Chuyên nghiệp tội phạm làm sao cũng nghĩ không thông dường quần tại sao nói bạo động liền bạo động. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ xem ra dịu Ngôn vô hại cự sức chiến đấu sẽ như vậy mãnh, bốn cái tráng hán bị đánh đến toàn không còn sức đánh trả, đổi vị suy nghĩ, Ản Chỉ tự nhận mặc dù là nàng, kết cục cũng không thể so với Dương Mạn Dương môi hoải cái tốt hơn bao nhiêu. Bất quá cũng may, kỳ kỳ vấn đề xem như là giải quyết, cái kia bốn cái bị đập xuống tướng mạo biến số xe trẻ con miệng còn sữa hẳn là không còn dám đối với bé gái độc thủ. Ản Chỉ thuê hiệp ước chỉ ký rồi một tháng, thời gian còn lại nàng coi như nghỉ phép thả lỏng. Chỉ nghĩ tới như vậy, Ha An giờ Dữu năm người đã đem bắt cóc kỳ kỳ loại bỏ cân nhắc phạm vi ở ngoài, một đám hình dáng đáng ghét bảo tiêu bất cứ lúc nào theo, động một chút là nói muốn đem người xạ thành thụy sĩ chi sĩ, như vậy bé gái bọn họ không chêu chọc nổi. Có thể kỳ kỳ bọn họ không dám chuyển động, lại không có nghĩa là bọn họ sẽ bỏ qua quan đình động vật phòng thí nghiệm quyết tâm, dòng giá 15 vạn đô la Mỹ tiền thưởng, đối với 5 người đến nói là một khoản tiền lớn. Thương thảo nửa ngày, cuối cùng An giờ Dữu nói, cái kế hoa tiểu nữ nhân không thể chạm, chúng ta liền đổi một cái mục tiêu, lần trước phát cho chúng ta trong tài liệu nói, phòng thí nghiệm còn có mặt các một vị người phụ trách cũng là ở tối hôm đó, người da đen tiểu hòa William hiếm thấy ở buổi tối 10 giờ trước về nhà, còn dẫn theo một cái một con mì ăn liền tóc, trang phục trang điểm lộng lẫy đẹp đẽ bạn gái trở về. Cứ việc William mới vừa lên lại một, nhưng ở Mỹ quốc mang cái bạn bè trai gái về nhà qua đêm không tính cái sự. William cùng hắn bạn gái hướng về trên ghế sạ lổng xem TVmly, đại sư hỏi thăm một chút, hướng về trên lầu gian phòng đi đến. Trên ghế sạ lồng, người hai vợ chồng nửa ngày không lấy lại tinh thần. Nhi tử bạn mới bạn gái đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng có chút đẹp đẽ đến quá mức. Đại sư lo lắng nhi tử bị lừa gạt, nghĩ cũng nghĩ rất hoảng, cười khoa nhi tử có bản lĩnh. Với hắn năm đó có so sánh, tỏ rõ vẻ đắc sát đối với đại sĩ nói, khi đó ba mẹ ta cũng nói ta không xứng với ngươi, có thể kết quả đây. Còn không phải là bị ta cưới trở về nhà. Tên béo ra đen một cái vỗ ngông ngựa đến bà sư lòng mang đại sướng. Kỳ An nông trường chi vương nhiệm vụ hiện nay tiến độ, Dương 50 50, Ngưu 0 50, Mã, tháng 2 năm năm cùng, rèn cùng tiểu hài mã số ra. Cùng Huyền Vương dấu ấn như thế, Dương để thu hoạch vượt quá 50 con sau đó liền không tại thu được điểm. Dương quân bình quân giá tính đẳng cấp và 4, con Dương tổng cộng cho Hàn nước lượng 2200 khoảng chứng điểm. Khoảng cách Kỳ An thang đến giá tính đẳng cấp Lv5 cần thiết 15000 điểm còn kém rất xa. Dương Quân Dĩ Ngoan, giá tính đẳng cấp cũng không cao, cùng chúng nó bồi dưỡng thân mật độ tương đối dễ dàng, bất quá lưu cùng mã giá tính đẳng cấp đa số ở Lv5 hoặc là trở lên, muốn thu lấy 50 con ưu, 50 con ngựa giống móng đến tốn không ít thời gian. Còn có một chút, trong nông trường tổng cộng có như 30 con, mã 12 tuổi, Kỳ An cảm giác trước khi đi có thể đem chúng nó thân mật độ đều xoạt tới là tốt lắm rồi. Thứ bảy, thiên sứ thành trong vườn thú gia kiện bất ngờ. Đại Tinh Tinh mặc dù coi như thể trạng tráng, tướng mạo hung hãn, Thành niên ngân có sức mạnh đủ để lật tung ô tô, đem thép khi thanh sắc trời, thành nhân chân nhỏ thu thân cây nói đoạn liền đoạn, nhưng trên thực tế, đại tinh tinh có thể tính là một loại tương đương ôn hòa, không tranh với đời sinh vật. Đầu tiên, đại tinh tinh ăn chay, cứ việc đều dài có sắc bén răng nanh, nếu như nói gấu mèo thực tố tỷ lệ là 90%, cái kia đại tinh tinh chính là 98% ăn cỏ động vật, bình thường nhiều nhất chào tạc con kiến, sâu bổ sung một thoáng hạ bù mình. Thứ yếu, chỉ cần không đối với chúng nó phát sinh khiêu khích, đại tinh tinh thông thường không sẽ chủ động công kích. Bình thường ở dã ngoại gặp phải đại tinh tinh quân thể, hôm đầu yên tĩnh ngồi xổm xuống, xuống, không nên chạy loạn cũng chớ có lên tiếng có rất lớn xác suất sẽ không xảy ra chuyện bất quá nếu như ai nghĩ không ra đối với chúng nó lại lực ha. cuối cùng đại tinh tinh thông minh của cao Mỹ quốc nơi nào đó trong vứ thú một con tên là cô cô mẫu tinh tinh ở trưởng kỳ nhân công chăn nuôi trong hoàn cảnh ở trên người nó thậm chí xuất hiện nhân tính nay con cùng người ở chung sắp tới 45 cô cô học được nguyên bộ tay ngữ có thể cùng nó chuyên trách chăn nuôi viên tiến hành đối thoại giao lưu như vậy giao lưu cũng không phải là đơn giản nghe theo chăn nuôi viên chỉ lệnh nó có thể sử dụng tay ngữ biểu đạt tự thân tình cảm thương tâm khổ sở cao hứng tức giận Các loại tâm tình không thông qua nữa bản năng ngôn ngữa tay chân biểu đạt mà là dùng tay ngựa rõ, rõ ràng ràng nói cho chăn nuôi viên Tỷ như biết được có một vị nhân loại bằng hữu tại thế tin tức cô cô sẽ khóc vừa chảy nước mắt vừa dùng tay ngựa hướng về chăn nuôi viên biểu thị nó rất khó vượt qua đồng thời tưởng niệm vị tiên nhân loại bằng hữu ngoài ra cô cô còn nuôi mấy con mèo nhỏ khi sùng vật bình thường ở ch chỗốt th nhặt thời điểm xem xem tivi tốt tốt nhiều ngoại trừ không biết nói chuyện này con mẫu tinh tinh hầu như cùng người không khác buổi sáng 11 giờ khoảngng trừng kỳ kỳ xong đại vũ ở trong vườn thú xoay chuyển một hồi thì ăn đang muốn dẫnàng ờ đi trong vườn thú ra rối loạn Nhẹ đối rừng mượt tinh tinh khu, một con gấu con từ cao 4m trên tường rào cẩn xuống, rơi đến cao điểm đại tinh tinh tạt lũi chiến lãng khu biên giới nông cạn trong ao. Chương 117, Ôn Nu người khổng lồ 2. Thứ 7 sáng sớm, vườn thú 8 giờ 30 đi làm, đổi đồng phục làm việc phụng thuộc cầm quả táo cả rốt còn có bánh ngô, cùng tợ rẹ xạ cùng đi cho tròn tròn mỹ mỹ làm mỗi ngày huấn luyện từng ngày. Vườn thú gấu mèo cũng muốn làm huấn luyện, cơ bản nhất toạ, ngoan, chạm, thông minh một chút còn có thể học được vùng vậy hùng trưởng chào hỏi. Vừa đến là bởi vì trong khi luyện có một cái đem hùng trưởng rũi ra lung ở ngoài, thuận tiện thải động tác. Đây là trở thành một chỉ quang vinh vườn thú gấu mèo nhất định phải nắm giữ kỹ năng, bằng không phải dược náa mới có thể thải huyết. Thải huyết không phải tiêm, lập tức liền có thể kết thúc. Thứ hai, những này kẻ tham ăn cả ngày lười biếng, trừ ăn ra chính là ngủ, mà trong căn cứ các vị cha mẹ lại đau lòng nhi tử con gái, xưa nay không nỡ lòng bỏ bị đói cục cưng quý giá, vậy chúc mang bánh ngô dùng sức cho, hai bên tổng, dẫn đến mập đắt liền thật sự thành mập đát, từng con từng con thể trọng sẽ không có không, không siêu tiêu, có chút cái nghiêm trọng, một đôi vốn là rèn luyện không đủ hắt ti chân ngắn càng không chịu được nữa trầm trọng thể trọng, chạm đều không đứng lên nổi. Kết quả là Trần vệ quốc cái này náo động vô cùng lớn, ông lão liền suy nghĩ ra mỗi sáng sớm để gấu mèo môn cũng tới làm một bộ tập thể dục theo đại ai điểm quan trọng. Giọt. Cái nguyên nhân thứ ba chỉ nhằm vào thiên sứ thành trong vườn thú tròn tròn mỹ mỹ. Nơi này liền chúng nó hay, không giống trong căn cứ có nhiều như vậy tiểu đồng bọn lẫn nhau quấy giày, dễ dàng cô quạng. Gấu mèo cô quạng, cũng chỉ người tốt đến buổi chúng nó chơi. Bởi tròn tròn mỹ mỹ đều là địa đạo sơn thành hoa nhi, chỉ nghe hiểu phương luôn mùi vị dạy đặc sơn phủ, vì lẽ đó tiên sư thành chăn nuôi đoàn đội mỗi vị công nhân đều phải nắm giữ trí ít 35 cái từ đơn lượng sơn phủ gấu mèo khẩu lệnh. Tròn tròn, ngươi cái ha? Lại đây thứ bánh nô đi, tòa ha. Mỗi lần tờ rè sạ vừa mở miệng, bên cạnh phụ thuộc đều nín giận nhếch cười. Đồ ăn dự vô dưới, trợ giúp tròn tròn mỹ mỹ đều là một bộ tập thể dục theo đài sau, phụ thuộc đi ngang qua đại vũ chuốt, trực tiếp đem bàn tay tiến vào lồng sát, một cái quả táo quăng đến đại vũ trong lồng ngực. Một đôi hùng trưởng vững vàng ôm lấy, á hướng về phụ thuộc ngỏ ý cảm ơn. Đại vũ không cần đặc biệt huấn luyện, có việc chỉ phải cố gắng theo chân nó thương lượng, sau đó hối lộ đổi tới, để nó làm gì nó liền làm gì. Phùng thuộc thậm chí cảm thấy, muốn cho đại vũ trên 12 năm học, làm sao cũng có thể thi đậu cái trường đại học, nhất định so với người nào đó cường. Kỳ An cao trung bằng cấp trước sau là phụ thuộc trong lòng một cái thống. Mẹ Uôi, Kỳ Kỳ ở phụ thuộc phía sau giòn tan nói, âm thanh cũng không tính rất nhiệt tình, bất quá nàng chịu mở miệng gọi người, đã là rất yêu thích phụ thuộc cái này mẹ Uôi. Sau đó, tiểu nha đầu đứng ở lồng sắt ở ngoài, từ đeo trên cổ bao bao bên trong lấy ra một đôi nơ con bướm, lộ ra hàm răng đối với bên trong cấp trí tôn đại ôm gối cười ngọt ngào nói, "Đại Vũ, ta ngày hôm nay mang cho ngươi hai cái màu đỏ." Phụng thuộc đối với cái kia hai cái màu đỏ nơ con bướm mỉm cười. Mở ra lồng thả con gái nuôi đi vào. Kỳ Kỳ một con vào Đại Vũ trong bụng. Đại Vũ vành mắt đen quét mắt trên bụng, gần nhất mỗi ngày đều đến bé gái, kế tục răng rắc răng rắc gặm quả táo, theo nàng đi tới, ngược lại một hồi Kỳ ăn sẽ đưa lên hối lộ. Buổi sáng, ăn xong điểm tâm Đại Vũ ở bên ngoài chuẩn tản bộ, Kỳ Kỳ nằm nhọe trên lưng nó, nhắm mắt lại nghiêng mặt sang bên, một mặt hạnh phúc vẻ mặt sờ sượn. Đại khái là buổi sáng dương quang quá mức long lanh, một con dong mật đứng ở Đại Vũ trên lỗ mũi, đại loại hùng trọi gà mắt thấy đi, cảm thấy có chút dương, hắc thấp lỗ mũi mở rộng co rút lại, động dưới, tiểu ong bay đi, có thể Đại Vũ vẫn là không nhịn được hắt hơi một cái. Đại loại hùng cái này hất xi đất dung núi chuyển, đem trên lưng không mấy cân phân lượng kỳ kỳ chấn động phi đi ra ngoài, đầu gối trên đất dập đầu dưới, kéo quần, phá giờ ra. Cũng không biết khóc, tiểu nha đầu từ bao bao bên trong nắm bình nước cọ rửa, sau đó lại lấy ra một cái hồng nhạt hy ổ kitty miệng vết thương tiếp rắn lên. Đại Vũ bị Kỳ An kêu dừng, đi tới nhìn một chút, không biết phát sinh cái gì. Kỳ kỳ sờ sờ mặt đầu, ra hiệu nó bắt một thoáng, cầm lấy đại vũ chỉnh tề bóng loáng đai an toàn lần thứ 2 bò lên trên. Cũng là ở buổi sáng, còn chưa lên tiểu học Luke cuối tuần cùng cha mẹ còn có muội muội đồng thời đến vườn thú chơi, dọc theo đường đi ở trong xe kích động đến nói cái liên tục. Từ khi xem xong tinh cầu có khởi, hai cái nhiều tháng trước lại đang tin tức trên nhìn thấy thiên sứ thành trong vườn thú có một con sẽ đứng bước đi ngân con kiếm cương, Lukee liền vẫn ổn ảo phải tới thăm nó, ngày hôm nay rốt cục toàn nguyện. 10 giờ 40 khoảng chừng, vừa vào vườn thú, Lukee liền dục mặt sau đẩy trẻ con xe ba mẹ thẳng đến Nhật đối rừng mưa tinh tinh khu. Sau 20 phút, ta thuộc triển lãng khu, thường vây một bên. Long lanh dương quang bắn thẳng đến, nhiệt độ có chút cao, một đường cuống đến người một nhà đều xảy ra chút hãn, Lukee phụ thân đi phủ đồng đồ uống lạnh, thân thì lại cho trẻ con xe kéo lên chặt đồng, thuận tiện cho bên trong em bé nhét trên mái miệng, không lưng Luke nằm nhồi trên tường rào, tao mày nhìn phía dưới Hạ Tuần tắt thưa, nói, "Mong, tại sao không có những khác hầu tử cùng nó chơi?" Mẫu thân vội vàng đùa muội muội, Luke bĩu môi, kế tục nhìn lại, chỉ chốc lát, hắn lần thứ hai tao mày nói, "Ta tự thật của quạnh, ta xuống cùng nó chơi có thể không?" Mẫu thân vẫn là không để ý đến hắn, Luke bỏ lên trên tường đây, nhìn xuống xem, nheo mắt lại chỉ vào sóng nước lấp loáng phản xạ dương quang mặt nước nói, "Mẹ, phía dưới này cùng nhà chúng ta như thế, cũng có cái hồ bơi, ta nhảy xuống, một hồi trở về." "Cái gì hồ bơi?" Lúc này Mẫu thân nghe vào, Mà khi nàng từ trẻ con trong xe ngẩng đầu lên, liền thấy Nhi Tử thân ảnh biến mất ở trên từng rào, nàng kinh thanh rít gào chạy hướng về từng đây. Kỳ An mang theo Kỳ Kỳ ở trong vườn thú đi dạo biết, Thái Dương có chút lớn, hắn từ trong túi đeo lưng cầm đỉnh mũ bóng chảy mang theo. Xem xong Kỳ Kỳ đồng dạng yêu thích không vĩ Hùng, túi Hùng đang chuẩn bị rời đi, vừa vặn nhìn thấy gì chạ họ ượn lao ra tê rắc quán, gấp chạy tới. Thấy hắn biểu hiện căng thẳng, Kỳ An nói: "Xảy ra chuyện gì?" Di chạ họ ượn không ngừng lại, quay đầu trả lời một câu: "Có đứa bé đi tạt vượt chiến lãng khu bên trong." Rất nhanh nhớ lại là lần trước con kia to con Kỳ An nghĩ một hồi, nói cho hạn Chỉ xem trọng kỳ kỳ, hắn theo gì trà họ hượn chạy đi. Lúc này trên tường rào, đoàn người tiếng kinh hô nổi lên một phía. Triển Lãng khu biên dưới cái ao, ngược lại Dương Quang xem sóng nước lớp loãng, kỳ thực liền nhập nhạt một tầng, không tới 10 cm, Luke vừa nảy xuống liền hôn mê, gò má nằm úp sấp. Trong ao là lưu động nước chảy, miệng mũi khi thì bị yết quá, khi thì lộ ra. Ngày hôm nay Tinh Tinh quán bên trong trực ban chính là vị phụ nữ trung niên, nghe được đoàn người kinh ngạ tốt lên, bởi cái ao là ở tường vây biên dưới luôn xuống, nàng từ trùng nhốt lồng sắt không thấy rõ tình huống, chỉ có thể cũng chạy đến trên tường rào rất nhanh phát hiện trong ao nằm úp sấp một cái nam hài, nữ chăn nuôi viên sợ hãi đến mặt đều trắng. Chu Vi Du khách không ngừng dục nàng mở cửa nhanh đi vào cứu ra đứa nhỏ, nhưng trên thực tế, chăn nuôi viên căn bản cái gì đều làm không được. Đối với loại cỡ lớn hung mãnh động vật, bình thường vườn thú đều có quy định, động vật đến nhất định tuổi tác, liền không cho phép chăn nuôi viên cùng với trực tiếp tiếp xúc, tỉ như gấu mèo 2 tuổi qua đi, trên nguyên tắc rằng, mặc dù cha đẻ mẹ ruột cũng không tốt tiến vào lồng sắt trực tiếp ôm chúng nó. Di trà họ sân, Kỳ An cùng với nghe tin mang theo đến phúc thương tới rồi bảo an nhân viên trước sau đến, tiếng kinh hô đột nhiên biến hướng, chen lẫn mắng. Triển lang khu bên trong thể trọng 500 đến cân, đứng thẳng thân cao khoảng 2 mét, ngân con kim cương nắm đấm chống đỡ, bỏ hướng về trong ao bẻ trai. Chương 118, một cái ớn mật ý nghĩ một, đi ra, trở về, không cho chạm vào hắn. Ngay khi một năm trước, Nga Châu một nhà vườn thú đã xảy ra tình huống tương tự, lúc đó một con ngân con kim cương xuất hiện kéo ném rơi vào chiến ám khu đứa nhỏ hai bi. Bẩy súng thuốc mê chỉ ít cần 10 phút mới yên hiệu, đứa nhỏ ở đại Tinh Tinh trong tay cùng chỉ bố hoa hoa không có khác nhau, hơi hơi dùng sức liền có thể đem hắn xé nát, vì e đó chỉ được nổ súng bắn giết con Trên tường rào đoàn người a mắng, xua đuổi tới gần lũ kê tắc Kỳ An đứng ở chiếm đầy tường vây đám người sau, đi cả nhắc nhìn xuống đi, thể trạng hầu như hình bông, vai rộng dài đến đáng sợ ngần con kim cưng ngồi sổm ở bên cạnh cái ao, rỗi ra một cái mọc ra đốt ngón tay, vân tay, móng tay thuần ngón tay màu đèn khinh đâm đã hôn mê bé trai. A tiếng mắng rũ hưởng, khi thấy Tạc Thu nắm chặt lù cánh tay, đem hắn tha ra cái ao, trên tường rào mẫu thân vang lên kêu khóc dít gạo. Tạc Thu có hay không rõ ràng lù có thể hay không ở trong ao chết đuối, điểm ấy không thể nào biết được. Bất quá! Di trà họ 으n từ tắt hư ngôn ngữ tay chân trên đại khái phán đoán ra đại tinh tình đối với đứa nhỏ cũng không có tính chất công kích, mà kỳ An có thể khẳng định tắt hư không nghĩ công kích đứa nhỏ, bất đắc dĩ người khác không biết. Nhanh nổ súng. Bắn giết nó. Bảo an, nổ súng. Vây xem du khách từng cái từng cái căng thẳng hô. Cùng sơn thành vườn thú không giống, ưu nhiên phòng an linh nghệ thuộc vào vườn thú, tiền lương do vườn thú phân phát, mà thiên sứ thành vườn thú vườn khu bảo an bao bên ngoài cho an toàn công ty, bảo an tiền lương do an toàn công ty phương thả. Hai vị mặc đồng phục bảo an thấy thế, một người trong đó giơ lên làm súng có khương tiến nhắm vào. Di trà họ 으n đột nhiên tiến lên. Nam chật làm súng Dương Yên, ngăn cản bắn giết, nói: "Chờ thêm chút nữa." Động vật tại quý trọng, đến cùng quý trọng bất quá mạng người, tù tán quan sát viên gì trả họ ượn đương nhiên rõ ràng. Lục tán nhằm vì quốc tế tán thành động vật bảo vệ tổ chức, cùng với những cái khắc kích tiến vào tổ chức tối đại chỗ bất đồng chính ạ ở, tù tán đầu tiên tán thành cũng thừa hành người bản chủ nghĩa, sau đó sẽ làm hết sức vì ạ động vật nhu cầu phục hợi, nói cho cùng, bảo vệ động vật, hoàn cảnh, kỳ thực chính ngã ở nhân loại giám hộ chính mình. Hiện nay tận không có bày ra tính chất công kích, thêm nữa miệng ớn làm súng có khương tuyến khoảng cách gần bắn cơ bạn có thể bảo đảm trong nháy mắt mất mạng. Dĩ Trạ họ ửng cảm thấy có thể còn có cứu vãn chỗ trống. Ở vườn thú công tác, các nhân viên an ninh biết vị này đại cáo ai, nam xệ rèn dễ tị sứ ngữ giả, toàn thế giới chỉ có 23 vị ục tán chuyên nghiệp quan sát viên một trong, ở vườn thú mỗi cái triển lãm bên trong quán thường xuyên có thể nhìn thấy bóng người của hắn, bảo an tạm thời để xuống xuống. Thấy thế, thế vậy xem đoàn người không ảm, chỉ vào gì Trạ họ ửng uý, các bại chửi rủa nổi lên một phía. Bọn họ sốt ruột, oáng oh, tạc nhỏ. Trên tường chiếm đầy người, không chen vào được, thấy Dĩ họ không để ý tới chửi rủa, mày xem hướng phía dưới khu, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tạt Thuần thứ hai vươn ngón tay gậy đã hôn mê Luke, ai à, à một trận ầm ồn. Bảo An không động thủ, các du khách tự mình động thủ, các bại đồ ăn vặt, hoa quả, ngọc đồng, cái bật tựa mưa rơi nặng xuống. Có thể Luke ngay khi tạt Thu trước mặt, các bại hạt mưa không ít nộ thương đến hắn, Tạt Thu dương mắt nhìn về phía trên tường rào, đứng dậy bỏ đến Luke phía trước, con hướng đoàn người ngồi xuống, rộng rãi phía sau ứng cùng cánh cửa bản như thế ngăn trở hạt mưa. Hạt mưa vẫn còn tiếp tục, đừng, Tạt Thu đầu hướng về trước điểm xuống, Kỳ An chút nữa phun ra một câu cúc mắng, tên khốn kiếp nào vứt đá. trở về phía dưới, kế tục càng bộ ván cửa. Thấy nó như vậy đều không tức giận, Kỷ An bất ngờ dương dưới mi. Như thế tính tình tốt đừng nói động vật, mọi người rất hiếm thấy, hắn bắt đầu cân nhắc có phải à đi vào đem gấu con ôm ra. Người khác hắn không rõ ràng, nhưng Kỷ An có thể xác định này con to con sẽ không công kích hắn, chính à không biết muốn nói thế nào thong chăn môi viên mở cửa thả hắn đi vào. Thoáng chần chờ, có người chuyển động, đoàn người tiếng kinh hô bên trong, dì Trạ họ ượn bò yên trên tường vây. Tường vây cao khoảng 4m, dì Trạ họ ượn hai tay khu tường vây bên mở, cách mặt đất đại khái còn có 2m nhiều, tay nhẹ xuống. Có người dẫn theo đầu, lại thấy gì chạ họ ườn an ổn rơi xuống đất, Kỳ An còn có cái gì tốt do dự. Tùy theo bò yên trên từng đây. nghe được rơi vào cái ao bọt nước thanh, Tạ Thự quay đầu lại. Dị Trạ họ ườn nửa ngồi nửa quỳ, tận được tê ngày hoán động tác tới gần, bất cứ góc nào chú ý ngân con kim cương non ngựa tay chân. Dần dần tiếp cận Luke, trung niên anh chàng đẹp trai phát hiện Tạ Thự tựa hồ đem hắn không nhìn, Dị Trạ họ ườn khom lưng đưa tay, ôm hướng về đứa nhỏ. Lúc này, phù phù một tiếng bọt nước, đem cẩn thận từng y từng tí một Dị sợ hết hồn, vừa quay đầu lại, thấy A còn trùng hắn sáng ấy ra trắng, Dị Trạ họ có chút mê người. Sau đó, ta thúc chuyển động, nhìn thấy à Kỳ An, to con nhân tính hóa ánh mắt sáng lên, trên đầu chấm đỏ nhỏ trên gi, so với ván cửa càng rộng thân thể bỏ hướng về cái ao. Gi trả họ ơ nắm chặt cơ hội, ôm ấy Luke, chạy hướng về chuồng nhốt vào miệng. Ta thúc đem Kỳ An kéo ra cái ao, tha trên triển lãm khu mặt cỏ, từ sau ôm trả ấy. To con cao hứng, tựa hồ có một loại bản năng ở nói cho nó biết, muốn về nơi ở, phải tìm Kỳ An. Hồồồồ. Hồ, hồ, hồ. Kỳ An sao hừng, ta tự phát tới nhớ cùng hầu tử, hát tinh tinh tuyệt nhiên không giống thanh em chấm thấp ở biểu đạt vui sướng. Mà trên tường rào, Nhìn thấy Kỳ An bị hai con thô to cánh tay vào ấy, Đại Tinh Tinh lại tâm tình kích động, bảo An ẩn thứ 2 giờ xuống yên. Kỳ An vội hỏi mở ra cái vết thương, xua tay ngăn cản, đồng thời mò đầu giết phủ hướng về sau ương tròn vo bụng hớn. Hừm hừm hừm hừm hừm hừm. Mò đầu giết hầu hạ dưới, Tạ Truyên tiếng lại, tiếng hầu phát tới nhỏ trầm thấp ong ong nghe tới như tức giận, kỳ thực ở biểu thị thỏa mãn bình tĩnh. Kỳ An bị đại kim cương từ sau ôm, thử một chút, căn bản vô hực tránh thoát, kế tục viên. Trà hễ tay, thâu Kỳ mang màu trắng mũi bóng chạy phiến phức, Tạ xuống ngủ vành nón về phía sau, tùy ý bộ đến trên đầu mình. Tên béo da đen Huy đã sớm nói, Dì Trạ họ Ưễn cùng Kỳ An chính ả hai cái quái thai, hàm quái thai, chúng nút cửa, dì Trạ họ Ưễn đem đứa nhỏ giao cho chăn nuôi viên sau, không, có đi ra ngoài, quay đầu lại đến tìm Kỷ An. Vừa định đem Kỳ An chậm rãi tha ra đại tinh tinh khống chế, tạt hư mu bàn tay nhẹ nhàng vu lên, cũng không thấy dùng sức, dì Trạ họ Ưễn liên tiếp rút lui, một cái bổ nhào rơi xuống tới 3 mét ở ngoài. Ta không có chuyện gì, không nên tới." Kỷ An quay đầu nói. Dì Trạ họ Ưễn đứng lên sau, dừng lại, cùng trên tường rào mọi người như thế, Giả gia nhìn triển ám khu bên trong một đôi cơ tình bắn ra bốn phía tiểu ca cùng giả thú. Các du khách rộn dập ấy điện thoại di động ra nhắm ngay phía dưới. Tạt nửa ngày Kỳ An tóc, không có tìm được con ôn giận, ngựa gại gia phủ phát hương ba vị hấp dẫn, hướng lên trời tị đệ sát vào người một cái, cảm giác rất dễ chịu, e ừ ỉm dưới. Kỳ An ngửa, dục cổ hại. Lớn như vậy một con cự thú hiền ở sau lưng, ai à ẩn thứ nhất tiếp xúc gần uý, đến cùng có áp lực, hắn không có tránh thoát. Khíu xong tóc, hướng trời tị đi Kỳ trên y đi, đợi được bả vai thì, nó đụng tới không nên chạm độ vận, gò má tê giận, cửa nhảy về phía sau. Kỳ An rốt cục có cơ hội quay đầu lại, xoay người, hắn không nhịn được cười. Đại Tinh Tinh sợ não hình dạng rất có đặc điểm, cùng người ngoài hành tinh như thế, chán đặc biệt tà cao, hơn nữa càng đi lên càng thập nhọn, màu trắng mũ bóng chảy vừa vặn phản chụp vào đỉnh cao nhất. Tạt Thu năm đấm chống đỡ, trần tròn con mắt vòng quanh Kỳ An bò bò, thiếu kỳ trên vai hắn hả cái gì? Phát hiện nó trên mặt xương gò má vị trí hại ba đạo tế vết thương nhỏ đang chảy máu, Kỳ An trùng trên từng rào, sau đó theo tới tiểu nha đầu nói, "Kỳ Kỳ, miệng vết thương tiếp ta một thấm." Chương 119, nguyên do. Ảnh trì mang theo Kỳ Kỳ đi tới vây nơi thì Đoàn người đã từ từ yên tĩnh lại, chuyên nghiệp tội phạm ung dung chen tách chặt ở mặt trước du khách, nhìn xuống đi, tay run lên, theo bản năng sợ về phía bên hông, lập tức ngừng lại động tác. Kỳ Kỳ ngược lại tốt như không cảm thấy Kỳ An cùng Đại Tinh Tinh chơi có cái gì kỳ quái, nghe được Kỳ An nói muốn sang có thể tiếp, nàng lấy xuống beo trên cổ bà bao, bao, dùng sức ném cho Kỳ An. Mở ra bọc nhỏ, Kỳ An dùng khăn tay lao đi vết máu, lấy ra sang có thể tiếp sau hắn trừng mắt nhìn, biệt cười đem hồng nhạt phim hoạt hình hi mã vị trí, may mà tính hương nóng nước tiểu, có thể tiếp vừa vặn che lại vết thương. Nhưng rất nhanh Hắn hé miệng biệt cười đã biến thành hé miệng bất đắc dĩ, hệ thống lần thứ hai nhắc nhở, phát động nhiệm vụ, mang, cao, vùng núi ngân có trở về sẽ rẹn rèn tỉ vị dùng gạ sơn mạch nơi ở. Kỳ An thật khó khăn, nếu như làm được đến, hắn lần trước liền nhận. Tạ Tu ánh mắt khát cầu nhìn Kỳ An một hồi lâu, thấy hắn vẫn không có đáp ứng, trên đầu chấm đỏ nhỏ rất xuống, ánh mắt rơi xuống, tràn đầy thất lạc túi đầu, hướng lên trời trong nuôi phun ra hai cô khí thô. Hai giây đồng hồ sau, to con một lần nữa ngẩng đầu, nóng bỏng nhìn về phía Kỳ An, trời mới biết này con tiên phú đẳng cấp, chắc viết, đại tinh tinh từ đâu học được, miệng càng dương càng trên, xuất hiện một cái lộ ra răng nanh, Lợi cực kỳ sáng lạn to lớn khuôn mặt tươi cười. Kỳ An vừa nãy miễn cưỡng đáp ứng tận lực thử một lần, còn phải làm sao, hắn hoàn toàn không biết. Có thể nhìn thấy trước mắt tấm này đại đại khuôn mặt tươi cười, một ý nghĩ đột nhiên lóe qua đầu óc hắn. Châu, dám chắc được không thông, nhưng cần gì phải đến tôi đây. Chỉ cần tắt thừa có đầy đủ cao quan tâm độ, lại đem nó khát vọng trở lại nơi ở tố cầu để đại gia biết, ở Mỹ quốc nơi này, khi rất nhiều thiên sứ thành thậm chí thêm châu thị dân nhất chí mạnh liệt yêu cầu, vườn thú quản lý phương không đồng ý cũng phải đồng ý. Xe đứng thẳng bước đi đại tinh, tinh không ngừng tắc thừa, mọi người đối với gặp đồ vật hoặc là sự tình không tại cảm thấy mới mẻ. Nhưng Tạt Trụ chắc Việt Tiên Phú, không ngừng để nó từ trên thân thể người học được đó đi. Bình thường Hắc Tinh Tinh sẽ cười, nhưng Đại Tinh Tinh trời sinh mặt đơ nghiêm sắc mặt, lúc này Tạt Trụ trang phục, thêm vào nó ở Đại Tinh Tinh bộ tộc bên trong gần như không tồn tại khuôn mặt tươi cười, lại thêm một người cho nó khi bãi đập đạo cụ, còn sợ không, có quan tâm độ sao. Tiếng kinh hô bên trong, kỳ An đem Tạt thu đẩy lên tường phía dưới, mà hướng toàn bộ chiến lãng khu mấy trăm bộ đâm về điện thoại di động của bọn họ. Dù khách không biết Kỷ An phải làm gì, liền thấy hắn quay về Đại Tinh Tinh giắt khóe miệng, lộ ra một cái răng trắng, ra hiệu Tạt ử với hắn học. Đợi được mặt đơ nghiêm tốc nụ cười trên mặt lần thứ hai chợt lên. Kỳ An lại tay lấy tay cho Đại Tinh Tinh một cái tay so với hai, hắn nhón chân lên, đưa tay vòng lấy tắt hựu ngắn cái cổ, theo chân nó đồng thời hướng trên tường rảo ngẩng đầu. Hình ảnh hình ảnh ngắt quáng ở một con đầu tiêm phản đái màu trắng ngu bóng chảy, xương gò má trên chết rắn vào hồng nhà sang có thể thiếp Đại Tinh Tinh. Cùng bên người tóc đen thiếu niên từng người so với hai thủ thế, đồng thời hướng về trên tường rảo màn ảnh vung lên lộ ra lợi sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Mà lúc này, Kỳ An tâm bên trong là cay đắng, bà nội cái chân, xem ra sau này ra ngoài đến trụ ngũ. Ăn cơm chưa xong, trong nông trường Kỳ An mất tập trung ngồi trên lưng ngựa, cân nhắc làm sao đem Tạ thừa Tố cầu nói ra nói cho lại ra, có người thay hắn làm chuyện này. Bệnh viện, gấu con Luke trải qua cẩn thận kiểm tra sau, nơi cánh tay trên bó thay cao, không, có những vấn đề khác. Đứa nhỏ rơi vào đại tinh tinh triển lãng khu, lại bị thành công cứu ra, bản thân liền rất có chủ đề tính. Mà Zhou quản trên video cùng với hình trên, Kỳ An cùng Tạ Thự chụp ảnh trung cấp tốc phong chuyển ra đến, buổi chiều thì có phóng viên đến đây phỏng vấn người trong cuộc một trong Luke. Khi ZNn nữ phóng viên hỏi, "Luke, ngươi tại sao nhảy đến tinh tinh triển lãng khu bên trong?" Ta cảm thấy Tạt Thừa xem ra thật cô quạnh, muốn xuống cùng nó cùng nhau chơi đùa. Nữ phóng viên nghi hoặc, cô quạnh? Mặc kệ video vẫn là bức ảnh, tuy rằng đều có người hiếu kỳ bên trong tóc đen thiếu niên là ai, nhưng Tạt thua thân thể khôi ngô, phối hợp phản đái mũ bóng chạy, trên mặt hồng nhạt miệng vết thương tiếp dễ thấy phong cách tạo hình, còn có tấm kia chỉ có đại tinh tinh khuôn mặt tươi cười, mọi người đối với sự chú ý của nó độ so với kỳ ăn cao. Vừa chiêu tân đoán được, Luke nói cảm thấy Tạt Thừa cô quạnh, rất nhiều người biểu thị không rõ, trong hình rõ ràng cười đến như thế sảng nơi nào cô quạnh. Theo sự kiện truyền bá phạm vi càng ngày càng rộng, mọi người bắt đầu giải thích lên trong video Đại Tinh Tinh tắt cửa ở Luke rất xuống cái ao sau một loạt hành vi. Có nói, "Này con Đại Tinh Tinh thật là ôn nhu, món tay đâm đâm đứa nhỏ, thật giống đang hỏi hắn có sao không." Có xem qua tin tức bình luận nói, "Tạc Thừa từ không muốn thương tổn hại Luke. Thật thông minh Đại Tinh Tinh, nó tựa hồ biết đứa bé kia sẽ bị thủy sang, cô y đem hắn tha ra cái ao." Không thể nào. Tinh Tinh có thể hiểu. Ta cảm thấy nó hiểu, nó đối với mặt khác hai cái nhảy xuống cứu hại tử người cũng không có phát động tấn công. Tại sao Tạc Thừa xem ra rất yêu thích cái kia tóc đen châu Á? Bên cạnh người trung niên là sư ngữ giả gì cha họ Sẩn, hắn dầu quản kinh đã lâu không chứ mới. Có leo tường đi ra tiểu đồng bọn nói, khe nằm. Tiểu ca, có cái thứ nhất tiểu đồng bọn, rất rất nhiều tiểu đồng bọn đều từ tường bên trong bò đi ra, bình luận phòng trong văn càng ngày càng nhiều, 666666, quả nhiên là tiểu ca. Nguyên lai chủ bá đến dầu quản tới làm náo động. Còn có ai? Con quạ, gấu mèo sau khi hiện tại đến phiên đại tinh tinh, nói tiểu ca là thú vương, ai còn không phục. Nhìn thấy bình luận từ từ bị tiếng trung chiếm lĩnh, nước ngoài tiểu ca mộc tất, những người Trung Quốc kia đang nói cái gì? Buổi tối, thiên sứ thành phụ cận nơi nào đó trang viên biệt thự, thanh âm dàn mùa vang lên, không riêng gấu mèo Này con tinh tinh ta cũng phải rồi. Mỗi sáng sớm, ta đều sẽ đứng lên khôi ngô thân thể, nhìn phía mặt trời mọc phương hướng. Chủ nhật, Kỳ An đáp ứng đơn lễ nhiệm vụ, cũng sẽ không thay đổi tác thứ đối với nơi ở ra từng nhiệm. Ngày hôm qua mũ không có trả lại Kỳ An, ta thụi tiêm trên đầu phản chuột Mộ bóng chảy, lần thứ hai đứng lên, y li li động vọng. Mà trên tường rào, Di cha họ ượn cầm máy quay phim ở quay chuột. Vị lao huynh này giàu quản phèn 1300 mặt thư cùng INS trên càng nhiều, hắn kinh bên trong, có bao nhiêu bộ cùng sẽ rèn dễ tỉ sư quần chuyển động cùng nhau, chuyên phát tin lượng vượt quá ngàn vạn video bất quá bởi vì công tác quan hệ, đã thời gian rất lâu không chuyện mới, cho tới hôm nay buổi sáng. Nhìn thấy trong video tát thưa u buồn bóng lưng, mọi người bắt đầu rõ ràng Luke tại sao nói cảm thấy tát thuốc cô quạng, 7 tuổi đứa nhỏ đều có thể cảm nhận được, huống hồ đại đa số người trưởng thành. Vấn đề tùy theo mà đến, tát thuốc tại sao cô quạng? Đại Tinh Tinh là quần cư động vật, tại sao không cho nó cùng những khác đại Tinh Tinh sinh hoạt chung một chỗ? Đây là ngược đãi động vật. Chúng ta New Zealand liền kim ngư đều phải dưỡng một đôi. Có ai cùng đi vườn thú kháng thêm ta mặt thư, ta đã ở mặt thư trên mở ra một cái thảo luận tổ. Buổi sáng Kỳ An mang theo Kỳ Kỳ từ gấu mèo vườn đi ra, hướng đi nhật đối dừng mưa khu, Dị Trạ họ ượn chờ ở cửa, lĩnh bọn họ tiến vào chu lốt. Chương 120, 205. Dị Trạ họ ượn cả ngày một thân màu xanh lục ngắn tay quần sóc, ở vườn thú nuôi cái chảng quán bên trong chúng quanh lần trốn, ngày hôm nay cho Tê Zác kiểm tra thanh lý lốt 2, ngày mai giúp sư tử phun nước thuốc khu trùng, bản về đối với động vật quan tâm trình độ, vườn thú chăn nuôi viên tự hỏi cũng không hắn đệ bộn. Đại Tinh Tinh chuột nhốt quản lý không có gấu như vậy, Công nhân viên thấy Dị Trạ vị này lão mở kỳ An, kỳ kỳ còn theo sát chỉ tiến bảo, liền không nói gì. Đi ngang qua vùng đất thấp Đại Tinh Tinh chuốt, bên trong ở toàn ra chín con, một con so với tặc thưa tiểu số một vùng đất thấp ngân con phát hiện có hai chân quái sâm lấn địa bàn của nó, đứng lên một trận mệnh ngực, hướng gì cha họ ượn khởi sướng xung phong. Biết do có lồng sắt chống đỡ, Kỳ An vẫn là theo bản năng mang kỳ kỳ lui về phía sau lùi. Dị cha họ ượn cho đứng ở lồng sắt một bên vùng đất thấp ngân con tiến dần lên đi một cái không biết tên lá cây, quay đầu lại nói, Đại Tinh Tinh là một loại đối lập khá là ôn hòa sinh vật, chúng nó 10 lần xung phong bên trong, có 9 lần là phô thanh thế, coi như không có lồng sắt, chúng nó thường thường sẽ ở thời khắc cuối cùng đình chỉ công kích. Chúng nó đe dọa chỉ là vì dọa lui kẻ xâm lấn. Có lẽ là đối với hai chân quái thần phục rất hài lòng, vùng đất thấp ngân công tiếp nhận là cây, giữa lưng lồng sắt dưới chướng bắt đầu ăn. Đoan Ngươi hướng đi tạt chỗ chuột nút. Di trà họượn dùng một cồn vang lên lồng sắt, hô hoa tắc thừa, nghe được âm thanh, to con từ bên ngoài triển lãng khu trở về, thấy là Kỳ An, bàn lên hai cái thô ngắn mau chân, hai tay cầm lấy nắm lan can ngồi xuống. Kỳ An đồng nhiên phát hiện một chuyện, hiện nay mới thôi, với hắn quan hệ tốt tựa hồ cũng là ngắn. Thiện ca ca, ngươi mu Kỳ Kỷ chỉ vào Tật Hư trên đầu mũi bóng chảy cười nói, sau đó Hiếu Kỳ rỗi ra tay nhỏ rở về phía nắm tại trên lan can bàn tay lớn màu đen. Kỳ An nhìn Tật Hư tâm tình trạng thái, không có ngăn cản, nhưng Hàn Chi đem Kỳ Kỳ sau này kéo đi. Tiểu Nha đầu không cao hứng nhìn về phía Hàn Chi, Kỳ An không có phụ họa, cô gái này bảo tiêu tuy rằng không nhiều lời, còn cả ngày một bộ kéo kéo dáng vẻ, có thể nàng thái độ làm việc đáng giá khẳng định. Tật Hư ngồi xổm ở lồng sắt một bên, lần này thật thành một đống hình vông, Kỷ An không ai quản hắn, hướng về trong lồng che đưa tay xoa xoa lớn. Đại Tinh Tinh cùng gấu mèo như thế cơ bản thuộc về thức ăn chay động vật, vì lẽ đó mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở ăn uống, cái bụng đồng dạng căng tròn. Hừm mừm hừm mừm. Tật Tuyết hầu phát sinh trầm thấp ong ong, phối hợp một tấm trời sinh co quắp nghiêm túc mặt, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm nó đang tức giận, chuẩn bị phát động tấn công. Ảnh chỉ cau mày, lại kéo kỳ kỳ lui về sau một bước, mà ở đây một cái khác quái thai gì chạ họ ượn ra nhập Kỳ An, đồng thời cho tạt thừa vào cái bụng. H -m -h -m -h -m -h -m. nhắm mắt hướng Sau đó quay người lại, lấy ra bắp thịt đường nét rõ ràng rộng phía sau lưng, để Kỳ An hỗ trợ dương, thế thế Dị Trạ họ ửng trước mắt nói, có vào hay không đi? Mở cửa. Kỳ An cười nói. Kỳ Kỳ cũng muốn đi vào, lúc này Kỳ An ngăn cản. Tạt Thu dù sao không phải đại vũ, đại vũ siêu quy cao Kỳ An có thể yên tâm tiểu nha đầu theo chân nó trực tiếp tiếp xúc, nhưng tạt Thu không được. Mà nhìn thấy Kỳ An, Dị cha họ ửng lần lượt đi vào này con khổng lồ cự thú lồng sắt, bên ngoài ẩn chỉ đôi lông mày nhảy loạn. Tạt Thu nắm đấm chống đỡ, bước đi tinh tinh chạy bộ hướng về hai người, Dị cha họ ửng nửa ngồi nửa quỳ lộ thần phục thái, Kỷ An bài tay liền sợ về phía hình thú kỳ quái đầu to, tạt Thu đầu, ngăn cái cổ, hắn thấy thế nào đều cảm thấy như phái đại tinh. Tất Thụ bởi vì trường Kỳ sống một mình, tâm tình có chút hợp hực, Kỳ An chỉ cần vung lòng tay, trên đầu nó chấm đỏ nhỏ thì sẽ đi đến điểm bắt đầu phía dưới. Nhìn Tất Thụ, nhìn lại một chút luôn luôn đối với Mao Nhung sinh vật không có sức đề kháng, nằm ngoại lồng sắt ở ngoài nóng bỏng vọng hướng bên trong Kỳ Kỳ, suy nghĩ chốc lát, hắn nghĩ ra một tiểu nha đầu cách lồng sắt cũng có thể cùng tắt Thụ chơi game, nói, "Kỳ Kỳ, sẽ chơi 250 sao?" Kỳ Kỳ nghi hoặc, "Cái gì 250?" Kỳ An cười xấu xa, nhìn, ngươi lập tức thì sẽ biết. Kỳ An so với ngày hôm qua hai thủ thế, Tất còn nhớ, tương tự so với hai, đồng thời khẽ miệng vung lên, lộ ra lợi Sau đó, Kỳ An ngón tay toàn bộ mở ra, tat thu bàn tay lớn màu đen cũng theo mở ra. Đợi được Kỳ An năm ngón tay năm quyền, tat thu kế tục nghe theo. Ảnh chỉ cùng gì chả họ ượn đang nghi ngờ 250 là cái gì, Kỳ Kỳ dùng tay so với hai, năm, không ba cái con số, lập tức phản ứng lại, nói, là kéo tảng đà bố. Kỳ An hướng về tiểu nha đầu so với ngón tay cái, quay đầu lại, hắn ngây người bật cười, thiên phú đẳng cấp chắc việc tat thu cũng cho Kỳ Kỳ giơ ngón tay cái lên. Dạy dỗ tat thu hai, không ba cái cơ bản thủ thế rất đơn giản, nhưng muốn cho nó rõ ràng hai lớn hơn năm, năm lớn hơn không. Không lớn hơn hai quy tắc trò chơi liền cũng có chút khó khăn. Phản chính thời gian nhiều, đại tinh tinh tay ngửa đều có thể học được, không đạo lý không học được chơi đơn số, Kỳ An kéo tới dì cha họ ượn làm hiện trường biểu thị. Lại nói, giáo một con đại tinh tinh chơi chơi đơn số, đại khái cũng là hắn nghĩ ra được. Không ra chính là đồng đốc. Kỳ An nói xong, hắn ra hai, dì cha họ ượn ra năm, Kỳ An một trận đệm ngực. Đó lấy, hắn ra không, dì cha họ ượn ra năm, trung niên lao xoáy ca đệm ngực. Hai ngốc tất ở một con đại tinh tinh hung hăng vây xem dưới chơi nổi lên chơi đơn số. Thời gian chậm rãi qua đi, nửa giờ sau, Kỳ An chuyển hướng hư. Không ra chính là Đồng đốc. Nghe được khẩu lệnh, đã Bảng Quan một hồi lâu tạt thu cùng Kỳ An đồng thời đưa tay ra. Tạt thu năm, Kỳ An hai, tạt thu cao hướng lệnh ngực, Kỳ An ghé nó một thoáng, lắc đầu nói không đúng. Trong nháy mắt băng cùng mò đầu giết hai cái thần kỹ có thể sáng tỏ nói cho tạt thu đúng sai, 11 giờ rưỡi khoảng chừng thời điểm, Đại Tinh Tinh cùng hình thể trên lệch nó 10 lần kỳ kỳ cách lồng sắt ngồi đối diện. Không ra chính là Đồng đốc. Tiểu Nha đầu chi tiếng nói, đó lấy, Kỳ Kỳ kéo thắng bố, nàng học Kỳ An vẻ, vừa ngực, vừa ngây thơ cười khánh khách. Tạt thu bao vây lại trên môi, đây là Đại Tinh Tinh không vui biểu hiện cực kỳ giống thằng nhóc quyết miện giận hờn. Nó biểu thị không phục, vỗ lồng sắt giá hiệu kỳ kỳ trở lại. Có cao hứng, có tức giận, đây mới là động vật bình thường tâm tình trạng thái, làm sao cũng so với một mình hẩm hực cường. Trong lồng che ở ngoài, một lớn một nhỏ cách biệt 10 lần, vượt qua trùng tộc, không cần ngôn ngữ, tiểu nha đầu cùng ngân công đại kim cương chơi đến cùng một chỗ. Hàn Chi mộp bước, trước mắt cảnh tượng đã lật đổ nàng với cái thế giới này nhận thức. Kỳ An cười nhìn tận tụ cùng kỳ, kỳ lực, sau lưng trung niên anh chàng đẹp trai tình đưa tình nhìn hắn, đột nhiên nói, "Kỳ An, ngươi kế tục đến trưởng dự lĩnh sao?" Vừa nghe đến trưởng Kỳ An tỏ rõ vẻ đình ba, lắc đầu nói, trên không được, thành tích không đủ, thì không lên đại học. Ngươi nếu đã biết tiếng Anh, Hoa Quốc đại học trên không được, có thể tới Mỹ Quốc, ta có một vị lục tán đồng sự ở Divinity School giáo động vật hành vi học, môn chính ngươi có thể miễn tu, chủ yếu học tập động, thực vật học phương diện tri thức. Nếu như có yêu cầu, ta có thể thay người giới thiệu. Kỳ An kế tục lắp đầu, không cần, ta vẫn tương đối yêu thích ở căn cứ dưỡng gấu mẹo. Ngay vậy, gì trả họ gần tâm trạng thở dài. Trời sinh cùng động vật sự hòa hợp có thể dùng giá ngoại sinh tồn năng lực, ngoại trừ khiếm khuyết tương quan lý luận tri thức, đứa nhỏ này hoàn toàn có thể trở thành một so với hắn còn xứng chức quan sát viên. Chương 121, Không chế kỹ. Chủ nhật buổi chiều, Lao ước Hàn mang Kỳ An cùng đi tham gia câu lạc bộ săn bắn hoạt động. Lao ước Hàn bọn họ 27 cái Lao nhu tử ở cây quyết trấn cùng với chu vi trấn nhỏ có chút tiếng tam. Trong bọn họ có súng phát thật, có quyền săn bắn thật, đều là Lao tài xế kinh nghiệm phong phú, đương nhiên chủ yếu nhất hay là bởi vì này quần một ngày không chụp có súng liền cả người không thoải mái lão nhu tử, săn thú chỉ do hứng thú ham ớn phụ cận nhà ai nông trường náo lợn rừng, gọi điện thoại cho bọn họ, cuối tuần lãoưu tử môn liền mang theo thương cùng cầu, mã, tổ đoàn đánh tới, cung cấp miễn phí tới cửa phục vụ. Mỹ quốc rất nhiều khu vực lợn rừng có dại lang tràn, ở quốc nội đến mời chuyên nghiệp rừng phòng hộ đội xử lý, còn đối với này quần lãoưu tử môn tới nói, lợn rừng chính là tiêu khiển giải trí món đồ chơi, biến đổi các loại trò gian đoán trận chúng nó. 27 người trong có 2 người trẻ tuổi, bọn họ cầm lái máy không người lái ở trên trời lượn một vòng, phát hiện lợn rừng sau, xa xa dùng đánh, lùng cây, ngọc mễ bên trong thả chó cắn, mà ở trống trại bãi chăn nuôi trên, mấy cái ông lão cưỡi ngựa truy Không cần đường, không cần cậu, trực tiếp dùng dây thường bộ. Kỳ An khi còn bé phim hoạt hình bên trong, xem nhu tử đều có thể cầm dây trói ở trên đầu chuyển ra một vòng, sau đó tung đi chuẩn xác bộ bên trong mục tiêu, cảm giác rất ước cao, mà khi chính hắn dùng dây tường thí, cái này quyền làm sao cũng chuyện không ra. Cho tới hôm nay tận mắt thấy mới biết nguyên nhân, nhu tử môn dùng dây thường không giống nhau, rất cứng, tương tự ống nước, vì lẽ đó dây tường ở trên đầu chuyển thời điểm sẽ duy trì vòng tròn hình dạng. Trên môi hai phiết dâu bạc hạ dị sở ẩn là lão đầu bên trong thằng bộ kỹ xảo tốc nhất, lão ngữ hắn nói, hạ dị sở này một tay luyện hơn 40 năm. Bất kỳ chân giải sinh vật một khi tiến vào hắn dây thử trong phạm vi cũng đừng nghĩ đào tẩu, dù cho một con ruồi cũng không bay ra được. Nói như vậy mặc dù có chút khuyết đại, nhưng Kỳ An tỏ mỏ tự mình thử một chút, Hạ Dĩ Sở ẩn thẳng bộ kỹ thuật sát thực lợi hại. Hắn từ khoảng cách Hạ Dĩ Sở ẩn 5 mét địa phương ra bên ngoài chạy, một lần cũng không chạy ra qua 8m. Hạ Dĩ Sở ẩn chuyển thẳng quyền, cũng không có bộ Kỳ án đầu, mà là tính chính xác bước tiến của hắn, chuẩn xác quăng đến hắn bước kế tiếp đặt chân vị trí, lôi kéo, chân lập tức bị trói. Kỳ An lần thứ 4 nhào nhai sau, ngồi ở tại chỗ không có lên. Lão ước hẳn cho rằng hắn suất bối rối, lòng tốt lại đây nâng dậy, kỳ thực kỳ an vừa nãy đột nhiên nghĩ đến, chiêu này trên thực tế siêu cường khống chế kỹ, hắn thật giống cũng có thể làm được. Ngự thú tác là nhuyễn, chuyển không đứng lên, thế nhưng, mấy ngày trước cùng rèn nhĩ thân mật độ soạt mãn sau, Mã loại sơ mãn luân bảng cho một cái để hắn có chút khó có thể mở miệng khen thưởng, thú vương chói bộ kỹ. Thú vương chói bộ kỹ sơ cấp, khống chế ngự thú tác tùy ý thay đổi hình dạng. Sơ cấp khống chế hạn trường 3m, 15000 điểm thăng đến dưới cấp 1. Ha zi thường kỹ cho kỳ dẫn dắt, cùng dây thường không có khác nhau, ngự thú tác cũng có thể dùng để chói lại mục tiêu. Hơn nữa hắn không cần thẳng quyền chuẩn xác bộ bên trong mục tiêu độ khó cao kỳ ảo, ngựa thú tác chỉ muốn tới gần đến 3 mét trong phạm vi sẽ chính mình thắt con lấy, quả thực chính là một cái tùy thời mà động viện giả. Mấy ngày trước được khen thưởng thời điểm Kỳ An không có quá để ý. Hiện tại vừa nghĩ, này rất sao là một chiêu không thể so mò đầu giết, trong nháy mắt băng thua kém thần kỹ, không chỉ có là một cái siêu cường khống chế kỹ năng, ở chạc cây khu rừng rậm rạp bên trong, chỉ cần Kỳ An không sợ chết, còn có thể lâm thời giảm mạo một cái dạng cây mây, nha nha kêu loạn thái sơn. Buổi chiều 6 giờ, ngày hôm nay tổng cộng thu hoạch lợn rừng một hai con, một nhà già trẻ đưa hết cho bưng một con khưu. Trong đó một con lợn mẹ là Kỳ An chiến lợi phẩm, hắn cùng bàn hổ cùng làm một trận. Sau khi kết thúc hai người trẻ tuổi sáng mai còn phải đi làm, còn lại 25 cái ông láo không về nhà, chạy đến câu lạc bộ ăn cơm rửa giấy, buổi tối đánh bài khoán lạc. Ăn xong cơm tối, Từ Tang nắm trong phòng đi ra, Kỳ An so với các lao đầu tốc độ khôi phục nhanh hơn nhiều, đã một thân đúng dùng. Trong phòng nghỉ ngơi, mở ra hai bàn đức châu bài tụ lở khở, vẫn là mỗi người 10 đô la Mỹ vật kèm theo, cuối cùng thu đủ hết thẻ thẻ đánh bạc người thắng đi 260 đô la Mỹ. Đại gia tiêu khiển giải trí, Kỳ An cũng không dùng tâm tư chơi, nghe nổi lên các lao đầu thổi tất. Ngày hôm qua Kỳ An cùng tất trụ chủ ảnh trung tin tức đại gia đều nhìn thấy, lao rức hàng ngoài miệng công cửa, thuận tiện đem Kỳ An dưỡng gấu mèo sự tình cũng đồng thời khi Nưu Tất thổi đi ra ngoài. Mấy cái ông lão cảm thấy rất mới mẻ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, bọn họ sẽ không có hứng thú tìm Kỳ An chủ ảnh trung. Hazisơ hờn ngậm thuốc xì gà, cầm trong tay bài, khẩu âm dày lạ nói, "Như vậy tính ra, Kỳ An là chúng ta quen biết thứ hai nội danh đồng nghiệp." Đề tài tùy theo truyền tới Tây Quýt chấn đi ra cái thứ nhất danh nhân, lão trên người. Kỳ An nghe này quần lao pháo nói quát, Cái kia gọi biệt ông lão quả thực tài thần phụ thể, bài trên bàn gặp đánh cược tất thắng, hơn 30 năm trước Las Vegas to to nhỏ nhỏ sòng bạc liền đem hắn xếp vào cấm nhập danh sách. Hết cách rồi, quá có thể thắng tiền, chỉ nếu không có người đổi hắn, một buổi tối hạ xuống chính là một cái trăm vạn vô ông. Mà xuống đánh từ bàn, lão bịt hấp tiền thuộc tính hữu hiệu như cũ, đi ra ngoài săn thu không cẩn thận một cước đá đến đầu chó kim sự tình không phải một lần hai lần. Lão Đức Hàn, nói đến ta đã rất lâu không có lão bịt tin tức, điện thoại tin nhắn đều không về. Các ngươi thì sao? Một cái khác tên là rắc lão đầu nói, ta cũng không có, lão bịt sẽ không là không lọt mắt chúng ta chứ? Không thể, muốn không lọt mắt chúng ta, hắn hơn 30 năm trước có thể không lọt mắt, làm gì còn cách mấy tháng trở về cùng chúng ta cùng đi săn thú. Ta rất lo lắng thân thể của hắn tình huống, sẽ không xảy ra bị bệnh đi. Muốn không nhìn tới xem lão Bịt thấy thế nào. Hiện tại chúng ta ngoại trừ điện thoại, ai có thể thấy do đến hắn diện. Lúc này, thiên sứ trưởng Thành Than nơi nào đó bãi biển. Người da đen tiểu hòa William cảm thấy đây là hắn đời này hạnh phúc nhất một cái cuối tuần. Trên bờ cát, đỉnh đầu ánh sao yên tĩnh, cùng bạn gái tựa sát mà ngồi, trước mắt bọt nước lãng ngạn, nếu như có thể, hắn muốn đem trong giây lát này vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng. William, ngươi yêu thích động vật nhỏ sao?" Trong lồng ngực Mạt Tỷ đã hỏi. William nằm ở bị hormone nhấn chìm mê say chật thái, tùy ý nói, "Yêu thích. Động vật nhỏ bị thương tổn, ngươi sẽ bảo vệ chúng nó sao?" Ừm. "Vậy ngươi đối với trước đây không lâu, đốt đường nhân nhai cửa hàng màu máu vượng hoàng thấy thế nào?" "Có bệnh." Trong lồng ngực đột nhiên hết sạch, thấy Mạt Tỷ đã đứng lên, William không biết làm sao hỏi, "Làm sao?" Nói trở mặt liền trở mặt bạn gái không nói một lời rời đi, William ngo đuổi theo trên. Trên bờ biển, một dây đưa sau, Mạt Tỷ đã lạnh như nói, "William, chúng ta không thích hợp." Sau đó không muốn sẽ liên lật lại, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi. William sững sở ở tại chỗ, một giây đồng hồ từ nhân sinh đỉnh cao rơi xuống biên lai nhận thân cầu, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cái này trên lệnh. Hồi lâu, một vùng minh mịt dưới, một tiếng mai, bối cảnh âm vang lên, một tiếng hàn mai đứng ngạo nghễ tuyết sương. William quỳ gối bai cát, tán nát cõi lòng hồ, không chương 122, Điềm báo. Thâu gấu mèo, đặc biệt là thâu thuê đến mỹ quốc gấu mèo, đã không chỉ là xúc phạm pháp luật vấn đề, mà khi gấu mèo truyền, cơ hạ xuống, đại vũ đi ra cabin một khắc đó, nó liền bị ghi nhớ lên. Nữ nhân tiệp biến Nguyên nhân có rất nhiều loại, có thể là di tình bệnh luyến, có thể là chúng quy phát hiện ngươi chân số sự thực, hay hoặc là đánh tử vừa mới bắt đầu liền có mục đích khác. Mạ Tỷ đã rời đi bãi biển sau, bước chân không nói ra được nhẹ nhàng. Mỹ quốc đại học, đặc biệt danh giáo học phí không cao bình thường, từ đệ toạt đi tới thiên sứ thành thành 33 lập phân hiệu đến trường Mạ Tỷ đã gánh vắt mức to lớn học sinh cho vay, có thể đêm nay qua đi, hết thảy đều không còn là vấn đề, nàng tự do. Đã qua cuối tuần này, Mạ Tỷ đã coi như là một hồi diễn mộ, tiểu tử thân thể không sai, tướng mạo cũng được, ngược lại Mạ Tỷ đã không cảm thấy chịu thiệt. Con William tình thương Mạc tỷ đã chỉ có thể biểu thị xin lỗi, ai bảo cha hắn là vườn thú chuyên môn phụ trách dưỡng gấu mèo đây. Về đến nhà, Mạc tỷ đã bấm hiện nay mới thôi, tiểu đồng bọn bên trong rất khả năng chỉ có một mình nàng biết đến điện thoại, để lại cái mưu mô đồng thời ấn xuống ghi âm. Xin chào, máy đọc thẻ cùng chìa khóa ấn mô làm sao cho người Trong điện thoại di động chuyển ra âm thanh để Mạc tỷ đã có chút bất ngờ, hai ngày trước, khi nàng đỡ lấy xã giao phần mềm bên trong tiền thưởng mức cao nhất cái kia nhiệm vụ, rất nhanh sẽ có người gọi điện thoại đến liên hệ nàng, chuyển sáng sớm trên, chìa khóa ấn mô cùng máy đọc thẻ chuyển phát nhanh đến nhà nàng. Lúc đó nói chuyện chính là cô gái Nhưng hôm nay, đội thành một người đàn ông nghe điện thoại, hơn nữa âm thanh dị thường quen thuộc, "Ta đem địa chỉ phân phát ngươi, mau chóng ký lại đây." Mạ tỷ đang lên người, nàng xác định âm thanh này chính mình khẳng định nghe qua, lại lập tức không nhớ ra được là ai, chốc lát, nàng nói, "Được, sáng mai ta liền ký ra, tiền lúc nào cho ta?" "Ta thu được sau sẽ chuyển khoản." Lập tức, bọn dịu âm chuyển đến. Thứ hai sáng sớm, một buổi tối ngủ không ngon Mạ tỷ đã ký ra bao vây trở lại nhà chợ bên trong, cùng nàng thuê chung một cô nương khác đã rời giường chuẩn bị điểm tâm. Phòng khách TV cầm lái, Mạ đã nóng chén sữa bò từ lò vi sóng bên trong lấy ra. TV trong tin tức, NBA tân mùa giải sắp đấu võ, một vị NBA vô cùng lớn đối với phỏng vấn phóng viên biểu thị, ta cảm giác tốt lắm, đã đối với tân mùa giải không thể chờ đợi được nữa. Mạ Tỷ đã dại ra, tay chợ đi, cái chén đi vỡ vụn, sữa bỏ tùng một chỗ. Xin lỗi ngộ thương rồi một phần fan bóng đá, nội dung vợ kịch cẩn, sẽ không lại xuất hiện. Thuê trung nữ hài lại đây hỏi dò, Mạ Tỷ đã một câu nói không nói, chạy về phòng của mình, khóa lên môn, lấy điện thoại di động ra xuyên vào nghe. Nghe nàng ngày hôm qua thâu lục ghi âm. Mạ Tỷ đã hồn bay phách lạc nói, làm sao có thể chứ? Sáng sớm đập bật phòng thí nghiệm một vị khác người phụ trách mục lôi giáo sư 9 giờ đúng giờ đến trường học đi làm, trợ thủ nói có túi sách của hắn quả, đưa lên. Mưu Dây đi tới phòng làm việc của mình, trước tiên rót ly cà phê, dưới chướng mở ra ba vây, bên trong có một phong thư cùng với một cái khác bạc nhỏ. Mưu Dây cầm lấy thư tín, phong thư trên có một cái chưa từng thấy màu máu vương hoàng mệnh dấu, sau khi mở ra, liếc mắt nhìn, cười nạo vứt ở trên bàn, một cái nào đó ăn no không có chuyện làm động bảo đảm tổ chức uy hiếp hắn thứ 3 trước đây đóng động vật phòng thí nghiệm, không phải vậy liền bắt cốc mẹ của hắn, còn nói muốn trước tiên cho hắn một cái cảnh cáo. Loại này tin hắn trước đây cũng thu được tất cả đều là tiếng sấm mưa to chút ít, Mu dây đều lười báo cảnh sát, hắn cầm lấy một cái khắc không phá bọc nhỏ cùng thư tín dự định ném vào thùng rác, bọc nhỏ bên trong, soạt 11. Khắc khắc, khắc khắc khắc cục. Màu đỏ trong cõi ngủ, Mu Dật kịch liệt ho khan, một mặt nước mắt nước mũi lao ra văn phòng, hô lớn nói, báo tường cảnh. Sinh hóa tập kích. Sinh hóa tập kích ở Mỹ quốc là không được chuyện lớn, đại khái hai mươi mấy chiếc xe cảnh sát, cứu hộ, tiêu phòng xa lái vào giá khu. Trên xe cứu thỉnh, mấy vị cảnh sát ở cho Mu Dật làm cái lục, Dương Lệ Na đi tới hỏi dò huống. Mu Dật liên tục chảy nước mũi, khắp cả mặt mũi màu đỏ bừng phấn. Thẩm Phượng Ho khan hai tiếng nói, "Ta không có chuyện gì, chỉ là bất đớt." Dương Lệ Na trước mắt, không giương nàng, mấy vị cảnh sát cũng dở khóc dở cười nói, không biết hai trò đùa dai, cho phòng thí nghiệm đưa tới một người bột đất oăm, cho nổ trang bị là có thể vui mừng thêm mạng thỏa tư. Mộ Dây dùng khăn tay lau nước mũi, đối với Dương Lệ Na nói, "Ngươi khoảng thời gian này cẩn trọng một chút, phòng thí nghiệm bị một cái nào đó động bảo đám tổ chức nhìn chằm chằm." Cảnh sát đưa ra vật chứng trong túi tin, hỏi, "Ngươi gần nhất có thu được loại này đe dọa tin sao?" Dương Lệ Na một chút nhận ra phong thư trên mẩu máu phượng hoàng, đem tình huống của nàng từng cái báo cho cảnh sát. Tiếp theo nhìn thấy nội dung bên trong uy hiếp muốn bắt cóc Mujuy mẫu thân, khuyên rối Mujuy để mẫu thân hắn đi chỗ khác ở một thời gian ngắn. dây, không có chuyện gì, ta mẹ 10 năm trước liền qua đời. Vừa dứt lời, Mưu dây điện thoại văng lên, nghĩa trang quản lý nơi đánh tới, nói hắn mộ của mẫu thân tối ngày hôm qua bị người trộm đảo. Dương lệ na trước liền bị bắt cóc quá, thêm nữa ngày hôm nay lại là bổ tất bong, lại là trộm đảo nghĩa địa, xuất phát từ an toàn cần nhắc, cảnh sát kiến nghị động vật phòng thí nghiệm tốt nhất trước tiên đóng mấy ngày. Vừa chiêu tin tức trên, huyết sắc hoàng Đồ tiêu lại một lần xuất hiện ở cung chúng nhìn. Thêm Châu Lý Công. Chế lớp Tín hạ phát hiện ngồi ở cách nàng cách đó không xa quyển Mao An Đức Sâm hề bại bất chính, không chỉ có con mắt rưng đỏ xuống huyết, sắc mặt càng bạch đến đáng sợ, trong lúc còn che miệng chạy đi vê đút cờ ói ra một lần. Sau khi tan lớp Tín hạ hỏi An Đức Sâm có sao không, quyển Mao chỉ là lắc đầu, cái gì cũng không nói, hơn nữa vẻ mặt hốt hoảng, như là chịu đến một loại nào đó cực sự nghiêm trọng tinh thần thương tích. Thẳng tới giữa chưa An Đức Sâm mới dần dần hoãn lại đây, trước đây không lâu, hạ đột tin nhắn báo cho tiền đã tới sổ. Buổi chiều, một nhóm nhỏ người giơ quảng cáo bài, đi tới vườn thú cửa kháng nghị, yêu cầu cải thiện sinh hoạt tình hình, ít nhất phải cho nó sắp xếp một con mâu tinh tinh sẽ không giống như bây giờ cô quạ. Bất đắc dĩ, đoàn người quy mô quá nhỏ, không có đụng tới người biết tổ chức mong muốn bên trong hiệu quả, thậm chí truyền thông đều chưa thấy. Bởi vì truyền thông đều chạy đi. Hơn nữa Mạ tỷ đã cùng nàng tiểu các bạn bè không có tới, Mạ tỷ đã còn không nghĩ rõ ràng ghi âm bên trong âm thanh là chuyện gì xảy ra, mà họ một năm người nhưng nằm ở tinh thần thương tích bên trong. Đương nhiên, chủ yếu nhất là huyết sắc vương hoàng vẫn chưa tuyên bố đến vườn thú cửa kháng nghị nhiệm vụ. Thứ ba, vườn thú quản lý phương ở rất lần trước ứng ngày hôn qua kháng nghị đoàn người Tô cậu. Trước tiên tưởng tận trình bảy vùng núi đại tinh tinh trình độ hiểm hoi, cùng với cùng vùng đất thấp đại tinh tinh khác nhau chỗ cũng không phải là vườn thú không nhìn tắt thuộc quyền lợi, mà là ta tự không chấp nhận những khắc vùng đất thấp mỗ tinh tinh, mà vùng núi chủng tộc lại quá hi hữu, không tìm được. Khoảng cách thiên sứ thành không xa, nơi nào đó chiếm diện tích to lớn xa hoa sơn trang biệt thự, nhìn thấy vườn thú tuyên bố đầy rất sau, thanh âm giản mua vang lên, nhanh hơn, ta buổi tối ngày mai liền tiếp các ngươi đi ra. Bịt, đưa điện thoại cho ta. Một cái toàn thân trắng như tuyết, liền lông mi con người đều là màu trắng người trẻ tuổi hai tay cung kính đưa lên điện thoại di động, nhìn về phía thanh âm nói chuyện trong ánh mắt tràn ngập si mê cùng bái. Chương 123, tiểu tài xế ra tay. Thứ ba Phòng thí nghiệm bị ép Lâm thời đóng, sáng sớm Mu Dây cùng thường ngày đi cửa hộp thư năm báo chí, mở cửa vừa nhìn, hắn mẹ bị trang ở một cái hộp lớn bên trong trả lại. Mu Dây lúc đó không biết nên cao hứng hay làn nên khổ sở, tạ thế 10 năm mỗ thân về nhà, nhưng hắn còn phải lại chôn một lần. Chờ đến ăn xong điểm tâm, điện thoại di động chợt nhớ tới tiếng nhắc nhở, Mu Dây mở ra xem, thẻ ngân hàng trên không hiểu ra sao không biết bị ai xoay chuyển 5 vạn đô la Mỹ, chuyển khoản ghi chú viết rõ là Mu Dây bồi thường kim. Sáng sớm hôm nay đồng dạng rảnh rỗi Dương Lệ Na muốn nhìn một chút con gái một ngày sinh hoạt là ra sao, đồng thời ngồi xe theo tới. Trong vườn thú Phùng Thục cái này mẹ nuôi cùng Kỳ Kỳ mẹ ruột gặp lại, vốn định nóng hổi tán gấu trên hai câu, biểu đạt một thoáng đối với Dương Lệ Na có như thế một cái thủy linh đáng yêu con gái được ao, ai biết nhiệt mặt dán lên lạnh cái mông, Dương Lệ Na chỉ xa lạ nắm lấy tay, báo lên họ tên. Thấy Phùng Thục ngẩn ra lại có chút lúng túng, Kỳ An lặng lẽ chỉ chỉ Kỳ Kỳ, Phùng Thục đốn nhiên tình ngộ, hóa ra mẹ con này hay là một cái tính tình, cũng không phải là sơ lần gặp gỡ Dương Lệ Na đối với nàng có ý kiến, mà là bản thân tính cách liền như vậy. Bởi gấu mèo vườn là thiên sứ thành bỏ ra vô cùng bạo tay mới rơi, cấp bậc gan toàn so với cái khắc tràng quán đều cao quan tiến vào chuồng nhốt điện tử cửa sắt thì có ba đạo, nhất định phải dùng chăn nuôi viên công tác bài mới có thể mở ra. Đi vào sau đó lồng sắt trên tỏa cũng so với những khác thú chuẩn là thủ. Ở số 1, hai đạo môn trong lúc đó, phòng theo căn cứ hình thức, trên đất có tiêu độc lót, bên tường dựng thẳng ý hải quỷ. Kỳ Kỳ mỗi hồi đi vào chiếc giày nhỏ đều muốn ở tiêu độc lót trên lại là dấm, lại là ma, thấy Kỳ An kéo dài công việc không chăm chú tiêu độc, tiểu nha đầu còn nói hắn, người nói ba người phụ nữ một đại hí, có thể dương lệ na, ản chi, Kỳ Kỳ này ba tất cả đều là một bình, trừ không tất yếu, đại gia các bận bịu các, ai cũng không có hứng thú mở miệng. Tuổi trẻ không hiểu chuyện Kỳ An cảm thấy nếu như cùng với các nàng đồng thời sinh hoạt, khẳng định là một hồi thai nạn. Bình thường bạn chỉ về nhà liền đơn giản hướng về Dương Lệ Na báo cáo một thoáng kỳ kỳ một ngày hành trình, Dương Lệ Na chỉ cần biết rằng con gái không có chuyện gì, cũng sẽ không hỏi nhiều, vì lẽ đó, phòng trực bên trong, Dương Lệ Na từ quản chế trên màn ảnh nhìn thấy kỳ kỳ một con chồng vào gấu mèo trong bụng, lô mãng một hồi lâu, khỏe miệng dần dần cong lên. Thấy con gái khi thì sờ sờ tròn vo miêu đầu, chủ động đưa lên măng, khi thì ngẩng đầu lên hướng về mập đắc ngây thơ nói lên hai câu, Dương Lệ Na khóe miệng độ càng càng lúc càng lớn, rốt cục mần không được, lộ ra hàm răng khi nhìn thấy kỳ kỳ cho đại vũ hai cái lỗ thai các hệ cái trước nở con bướm, Dương Lệ Na ồ oh ha ha ha ha. Bùng nổ ra một trận bác gái cười, còn vỗ xuống bên người Phùng Tục Bai. Ý cười sẽ truyền nhiễm, Phùng Tục mỉm cười nhìn về phía Dương Lệ Na. Tâm trạng cảm thấy này rất khả năng là nàng nhiệt liệt nhất tâm tình. Sau đó không lâu, Dương Lệ Na nhìn quản chế màn hình, biểu hiện mê say hoảng hốt, cũng không biết là ở cách không vân hấp gấu mèo, vẫn là ở hấp con gái hiếm thấy triển lộ ra ngây thơ rực rỡ. Kỳ An, Kỳ Kỳ, Dương Lệ Na, ản chỉ bốn người ra gấu mèo vừa vận động tới cầm lái chạy bằng điện xe đẩy khai văn, gì cha họ sần, trải qua. Tuần trước nhặt thời điểm, gia trà họ ưa nói cho Kỳ An sau đó gọi thẳng hắn Khải Văn. Xe đẩy ghế phụ sử thả một cái dương lớn, chỗ ngồi phía sau còn có hai không bị, Khải Văn ra hiệu Kỳ An bài xe, Kỳ An ngồi trên, Dương Lệ Na ôm kỳ kỳ tọa bên cạnh hắn, "ản chỉ." Kỳ An quay đầu lại, nói choản chỉ chính mình chạy đi Tinh Tinh quán. 20 giây sau, Kỳ An xoa vừa nãy suýt chút nữa bị chuyên nghiệp tội phạm bài đoạt bay, khổ ha ha hướng đi Tinh Tinh quán, nhìn xe đẩy đi xa, hắn nói nhỏ mắng, "biết đánh nhau ghê quá. Mẹ trứng, có loại đi với ta trong nông trường làm, ca tới tập trung để ngươi quỷ xuống gọi chan ơi." cho rằng bị quên bản hổ chính mình ngậm dẫn dắt thằng chạy tới, Kỳ An tuốt tuốt đầu chó, ra hiệu nó trước về mẹ phụng thuộc cái kia đi, một hồi lúc đi tới đến nó. Nơi này không phải sơn thành vườn thú, tuy rằng chấp thuận bản hổ tiến vào, nhưng dù sao không thể quá kiêu ngạo. Bản hổ dẫn dắt thằng cho Kỳ An nhắc nhở, hắn đánh nhau hẳn là không hy vọng thắng hẳn chi, bất quá, hắn còn có một chiêu trối đột kỹ. Nghĩ đến tiểu trong phim ảnh các vị lao sư trên người mai rửa chó buộc, Kỳ An cười xấu xa vớt nhẹ cằm, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Ngày hôm nay là thứ hai, buổi trưa 12 giờ trước đây trong vườn thú hầu như không người nào. Tinh tinh quán chú lót. Hai ngày chơi đoán số chơi hạ xuống, Tạc Thu tựa hồ cùng kỳ kỳ hơn quen, ngồi xổm ở lồng sắt khẩu chờ đợi theo chân nó thực lực tương đương đối thủ đến. Game đương nhiên phải có khen thưởng mới chơi vui. Chủ nhật thời điểm, Kỳ An dùng mò đầu rết cùng trong nháy mắt băng sáng tỏ nói cho Tạc Thu, chỉ có chơi đoán số thắng một phương mới có thể lợi ngực. chuyện này đối với người không cái gì, nhưng đối với Đại Tinh Tinh tới nói, mình không thể lợi ngực, chỉ có thể nhìn đối phương nện, chính là một loại tốt nhất thường phạt cơ chế. Cũng may Tạc Thu dễ tính, kỳ kỳ nếu như đối với sắc vách vùng đất thấp ngân có lợi lực, tên kia không hủy đi trùng mới là lạ. Kính hai ngày nữa thấy chỉ xem như là tiếp thu trước mắt dị tượng có thể Dương Lệ Na lần đầu tiên nhìn thấy, nàng cảm giác mình đại khái nằm mơ cũng không sẽ nghi tới, có một ngày sẽ nhìn thấy con gái cùng một con đại tinh tinh cách lồng sắt mặt đối mặt trời kéo tàng đá bố. Vốn là chất pháp Dương Lệ Na đại náo tiến vào đám kỳ trạng thái, không ra chính là đông đốc. Phía trước liền thua ba thành, lúc này rốt cục đến phiên tận thủ thắng, to con hương phấn này lên khỏi mặt đất, vừa nền lực, vừa ở trùng nốt bên trong cao hứng chạy một vòng, trên đường rộng rãi thể trạng nhẹ nhàng lao kỳ an, hai chân quấy trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, không người biết chuẩn cho rằng kỳ an chạm sứ. Truyền xong một vòng, tận trở về tại chỗ ngồi sụp xuống, xuống, học kỳ kỳ dáng vẻ Đem nắm đấm tàng đến sau lưng, chờ đợi khẩu lệnh chơi dưới một cái. Là một chỉ đại tinh tinh, nó vui sương chính là đơn giản như vậy. Khải Văn nhẫn cười đem Kỳ An như vậy, Kỳ An xoa xoa cái mông, mới vừa chỉ là nhẹ nhàng quát sát, hắn liền cảm giác như bị xe lửa hoán giận một thoáng. Khải Văn, Kỳ An, ngươi cảm thấy tạch thuộc tại sao mỗi ngày đều đứng lên nhìn phía mặt trời mọc phương hướng. Kỳ An thuận miệng đáp, muốn về nhà. Khải Văn, ngươi cũng cho là như thế. Thấy Kỳ An cũng là tương đồng ý nghĩ, Khải Văn mang theo giờ cầu nhỏ ý tứ tự thuật. Mưa nay trung niên này anh chàng đẹp trai trước liền hướng Vẩn Vương xin đem tác tự thả về nơi ở, nhưng đáng tiếc không có thông qua, gần nhất hắn càng làm tác tự trong video chuyển tới hắn dầu quản tên, ngày hôm qua có một ít người đến vì là tác tự kháng nghị, bất đắc dĩ quy mô quá nhỏ, không thể gây nên truyền thông cùng Vẩn Vương coi trọng. Mấy lần thử nghiệm đều không thành công, Khải Văn có chút đột trí, rất nhiều chuyện một khi quá mới mẹ kính, lại nghị gây nên đại gia quan tâm liền khó khăn. Ý nghĩ này đúng là cùng kỳ An bất hợp, nhưng là, dầu quản trên 1300 ngàn đều không làm được, đổi thành hắn càng hy vọng xa Không ra chính là đồng đốc kỳ kỳ tính trẻ con âm thanh lần thứ hai vang lên, Kỳ An cùng Khải Văn đồng thời ánh mắt sáng lên, lẫn nhau đối diện. Nhưng mà, sự tình cuối cùng giải quyết cũng không có rựao vào tiểu tài xế ra tay, thứ tư sáng sớm, thiên sứ thành vườn thú một con vùng núi đại tinh tinh bị người đánh cắp đi tin tức huyên náo bụi trên. Chương 124, trong lồng tre ở ngoài. Vườn thú vị trí thiên sứ ngoài ngoại ô, đại khê rừng rậm công viên bên, buổi chiều 4 giờ rưỡi bắt đầu đình chỉ thủ phiếu, mỗi ngày 6 giờ bình thường đóng cửa. Bình thường động vật vận tại rời đi đều là ở vườn đóng cửa hậu tiến hành. Thứ ba buổi chiều Bảo an bộ chủ quản so với người nhận được vườn khu quản lý nơi ổ nửa điện thoại, nói đóng cửa sau có vận tải người của công ty tới đón đi hai con hà mã. Tin tức đến có chút đột nhiên, bình thường nếu như có động vật muốn rời đi, sớm 3 ngày sẽ thu được thông báo, bất quá bảo ngươi đối với thanh âm trong điện thoại xác nhận không thể nghi ngờ, liền đem tin tức báo cho cùng ngày phụ trách trực đêm bảo an. Vừa chiều 6 giờ qua đi, vị trí vùng ngoại oven thú lập tức yên tĩnh lại, ngoại trừ thỉnh thoảng phát sinh thú hống, ô tô đều không nghe được, toàn bộ vườn khu không nói ra được yên tĩnh, trời dần dần hạ, 7 giờ chừng, hai chiếc cỡ trung thùng đựng hàng xe vận tải mở ra vườn thú hậu môn. Sớm nhận được tin tức bảo an đi ra phòng trực, mở ra cửa lớn, đang muốn cùng xe vận tải tài xế chào hỏi, trong cửa sổ xe rũi ra hai cái tự động vũ khí, hậu môn phòng an ninh 6 tên bảo an diệt sạch, tay chân bị buộc tuyến mang phạt chói, ném xuống đất. Hai chiếc xe vận tải phân công nhau hành động, trong đó một chiếc xuyên thẳng vượt khu, lái về cửa chính, sau 20 phút, cửa chính phòng an ninh 8 người lần lượt diệt sạch. Ngoại trừ những người an ninh này, vườn thú phần nhỏ chàn quán cũng có chăn nuôi viên trách nhiệm, tỉ như gấu mèo vườn. Sau khi tan việc, mới xây gấu mèo vườn cửa đóng, cùng tiến vào chuồng nốt ba đạo điện tử cửa sắt như thế, cần chăn nuôi công nhân làm bài mới có thể mở ra. Trách nhiệm bên trong hai vị tuổi trẻ chăn nuôi viên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chuột nhúc bên trong quản chế màn hình, càng đã lâu hơn hậu là đang đùa điện thoại di động giết thời gian. 7 giờ 25, khi cửa phòng trực bị phá tan, hai vị tuổi trẻ chăn nuôi viên còn chưa hiểu tình hình, liền bị ba cái gìm súng che mặt trắng hắn nhấn trên đất, chói viên. Xe vận tải rút lui nhập gấu mèo bượn, thùng đường hàng mở ra, dùng xe đẩy đẩy cái kế tiếp loại nhỏ lồng sắt, thông qua ba đạo điện tử cửa sắt tiến vào chu lốt, không nhìn tròn tròn tốt đẹp, đẹp thẳng đến đại vũ lồng sắt. Mới vừa ăn no không lâu đại vũ chính bắt trên đất tiêu cơm, bị ba cái không quen biết ra hỏa đánh thức, đại loại hùng lẳng tính khí mơ hồ trên thoáng. Một người trong đó dùng chìa khóa mở ra lung môn nửa phần sau phần, hai người khác lập tức đem loại nhỏ lồng sắt chặn ở cửa động, ngồi xổm ở một đầu khác nắm quả táo cả rốt dụ dỗ Đại Vũ đi vào. Muốn nói kỳ thực dùng súng thuốc mê càng cổ thỏa, bất đắc dĩ cô chủ sáng tỏ yêu cầu cấm chỉ đối với gấu mèo tạo thành bất cứ thương tổn gì, bằng không một phân tiền cũng đừng nghĩ bắt được. Đổi thành cái khác bất kỳ một con động vật, 89 phần 10 sẽ đền độn chúng tiêu, nhưng bọn họ gặp phải chính là Đại Vũ, hơn nữa là nổi lên lăng tinh khí đại vũ. Phất lên một móng vuốt đem loại nhỏ lồng sắt cùng ngồi xổm ở một đầu khác hai người đồng thời đánh bay. Đại loại hùng gia lung. 8 giờ tối 30 Kỳ An nhận được phụng tụ điện thoại, nghe nói có người thâu gấu mèo, hắn còn tưởng rằng nghe lầm, lần thứ hai xác nhận sau, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, ai to gan như vậy, so với ta còn càng rỡ. Hoa quốc bỏ ra kem gấu mèo cũng dám đâu. Cũng may đại vũ không có chuyện gì, không riêng không có chuyện gì, nó thiếu một chút đem cái kia ba tiểu đầu cho bắt được. Ban hổ khẳng định bên người mang theo, hắn ở nhà chợ dưới lầu trận chiếc taxi xe chạy tới vườn thú, cửa vây quanh tầng tầng cảnh sát. Kỳ An trước tiên đến xem đại vũ, thấy đại loại hùng lười biến có trên mặt đất gầm ngưỡng theo chân nó hỏi thăm một chút, chạy về phòng trực đến xem quản chế video. Trước đây không lâu, đại loại hùng ra lung cùng ba người cách lật nghiêng loại nhỏ lồng sắt đi vào mèo, trong đó có người muốn giơ súng, bị đồng bọn ngăn cản, sau đó phát hiện chuột nhốt lồng sắt cầm lái, dưới tình thế cấp bách, ba người chui vào, sau đó đại vũ bước bên trong bát tự chạy tới, khép lại lu môn, thẳng cái mông to hướng về cửa một bước. Kỳ An bật cười, đem người nhốt vào lồng sắt gấu mèo, ngoại trừ lại vũ, hẳn là gần như không tồn tại. Ba người kia đây, chạy thế nào đi? Kỳ An hỏi. Phụng phục, bọn họ liên hệ một nhóm khác đồng bọn, từ triển lãng khu trên tường rào thả xuống dây thường bò đi ra ngoài. Nếu không là vừa vặn bị đi ra tản bộ tê giác quán trách nhiệm chăn nuôi viên nhìn thấy, nhất định sẽ quay đầu lại đến Câu Đại Vũ. Bất quá nghe nói Tinh Tinh quán có một con đại tinh tinh bị trộm đi. Đại tinh tinh. Kỳ An lúc này nghĩ đến tắt thở, vội vàng chạy hướng về Tinh Tinh quán. Tinh Tinh quán bên trong, Khải Văn cũng ở, tắt thừa quả nhiên bị trộn, xe vận tải hướng về trong ngọn núi mở ra, dọc theo đường đi đều không có quan chế, cảnh sát cũng không thể nào tra lên. Nhìn thấy Kỳ An trên vai lộ ra đầu chó, Khải Văn ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lắc lắc đầu, đối phương lái xe đi, bản hộ núi cho dù tốt cũng không thể cản người được. Theo lẽ thường giảng, Khải Văn không sai, nhưng là Kỳ An đúng vị nói không cần cái mối người, hắn trực tiếp dùng con mắt xem. Đối phương nếu đến châu độc vật, sau xe thùng đường hàng khẳng định có thông rõ, tất tự làm một chỉ ngân con kim cương, lấy nó nồng nặc cảm nhận thêm vào thời gian mới quá khứ một cái nhiều giờ, Kỳ An cảm thấy tìm tới hy vọng rất lớn. Hắn không thể trắng ra nói cho Khải Văn có thể lần theo đến vận chuyển tắt thứ xe về tải. Hàn huyên hai câu sau, Kỳ An trở về gấu mèo vườn, báo cho phùng thuộc hắn về nhà trợ ngủ, ở cửa ngăn lại chiếc xe taxi, cho tài xế 500 đô la Mỹ, gia hiệu hắn lái xe. Xe taxi đi đường vườn thú hậu môn, dọc theo đại khê rừng công viên bên cạnh đường cái lái vào trong núi. Kỷ An ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thông dụng kỹ có thể mở ra, chiếu tặng hư lưu lại từng kia từng sợi màu xám bạc vị ngân cho tài xế chỉ lộ. 2 giờ sau, ra thiên sứ thành một hơn 20 km địa phương, xe taxi từ đường cái quải nhập đường nhỏ, buổi tối 11 1 giờ 15 khoảng chừng, một chỗ bí ẩn trang viên phụ cận, Kỳ An bỗng nhiên nói đỗ xe. Chu vi đen kịt một mảnh, khoảng chừng không phải trang viên chính là núi rừng, trên đường một chiếc xe cũng không nhìn thấy, thấy Kỳ An mở cửa, tài xế lòng tốt nói, ngươi xác định phải ở chỗ này xuống xe. Kỷ An gật đầu, đóng cửa xe. Tài xế dưới kiên, không tại quản hắn. Xe taxi quay đầu lại, sử hồi thiên khiến hành. Tạ Thu Ngô xám bạc vị ngân hướng về trong trang viên kéo dài, xa xa nhìn tới, ngờ ngợ có thể nhìn thấy trong trang viên ương có một tràng đèn sáng hỏa, giống như pháo đài căn phòng lớn. Dưới ánh trăng, pháo đài đường viền cũng không nổi bật, có chút âm u khiến người, núi rừng lại thỉnh thoảng bay tới thú hống, cú lên thanh, để bạn không sợ tối kỳ an có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Cân nhắc chốc lát, xe cũng đã rơi xuống, ngoan giấc trong túi ăn uống lẻo vài đều có, gớm ở phụ cận núi rừng bên trong ngủ ngoài trời, hắn quyết định vào xem xem tình huống lại nói. Con cua bay ra, lạc đến đỉnh đầu, Kỳ An cắt nhìn ban đêm thị giác. Đi rồi chỉ chốc lát, trên vai tính hương đột nhiên, miêu tám. Kỳ An quay đầu nhìn lại, nghèo con ngân con người màu xanh làm trong đêm đen thụ thành một cái khe, nhăn lại mũi thở, sắc bén răng nanh nhỏ lộ ra, bốn con tiểu trên bước lợi cháo co ruội, tiểu dáng dấp có chút cáo kính. Kỳ An vừa định hỏi tính hương chuyện gì xảy ra, long cung chấn thủ bốn tạ, đại vương. Trước đây không lâu, xe vận tải lái vào trang viên, có người đem chứa tạt thừa lồng sắt vận dưới. Tất cả mọi người tặng đi, pháo đài cửa lớn mở ra Trong giống căn phòng lớn bên trong xuất hiện một vệt gầy gò bóng người, trong môn phái lộ ra dưới ánh đèn, cả người trắng như tuyết người trẻ tuổi đứng ở lồng sắt một bên, đi đến nhìn lại, thanh âm giàn mua kinh ngạt nói, ngươi làm sao không phải? Chương 125, Phú Khả Đế Quốc. Trên vai mèo con triển lộ hung tính, sắc bén đầu ngón tay liên tục từ trảo lọt bên trong chắc ra, thu hồi, vốn là mềm mại tính hương bây giờ nhìn lên sắc bén chói mắt. Kỳ An đang kỳ quái tiểu Miêu ngày hôm nay làm sao? Buổi tối ở nhà chợ trên ban công đã cho ăn quá nó ngẩn điệu, không đạo lý mới vừa ăn no liền nói bụng. Long cũng buồn ta nói, Đại vương, phu cận tường thú qua lại. Tường thú Kỳ An lập tức nhớ tới lần trước Tĩnh Hương nhìn thấy La Hán ngư thì cũng là như vậy, có thể kỳ quái chính là, mẹo con sao động một hồi lại yên tĩnh lại, một đôi như trước duy trì thụ trực hẹp giải ngân con ngươi màu xanh lam nhìn phía pháo đài phương hướng. Kỳ An hỏi do tường thú vị trí, Bốn tạ trả lời ở hắn ngay phía trước một km nơi, cũng xác minh tường thú ngay khi pháo đài bên trong. Kỳ An cau mày, mơ hổ cảm thấy ta thú bị trộm được pháo đài đến, e sợ cùng này tường thú thoát không khai quan hệ. Biết là cái gì tường thú sao? Bốn khoảng cách quá xa, tường thú sẽ nhận ra được vị trí của ta sao? Chỉ cần chấn hách không lên tiếng, liền không phát hiện được. Không phát hiện được liền dễ làm, Kỳ An nhìn chung quanh một chút, dự định ẩn vào trong rừng cây, sau đó thả ra con cua. Lúc này, ông ong thanh từ trên chuyển đến, Kỳ An ngẩn đầu lên, hỏng rồi. Nhìn ban đêm thị ra dưới, ba chiếc máy không người lái trôi nổi phía trên, không cần nghĩ, mang theo máy thu hình khẳng định là hở ngoại. Xa xa trang viên cửa lớn mở ra, 7, tám lượng 4 bánh mổ tờ chạy như bay lại đây. Kỳ An vội hướng về trên vai nhìn lại, tính hương không có biểu thị. Trước đây không lâu, người trẻ tuổi đứng ở tận lồng sắt một bên, âm giản mua kinh ngạt nói, ngươi làm sao không phải tuẩn tụy? Tình tình tốt tận tự năm đấm chống đỡ, nhìn phía Lồng Sắt ở ngoài xa lạ hoàn cảnh, đối với thanh âm giản mua hoàn toàn không có phản ứng. Sau đó, thanh âm giản mua bỗng nhiên biến đổi, Tạ Thu nhanh quay ngược trở lại đầu, bỏ đến Lồng Sắt khẩu tổn toạ, hai tay bái ở song sắt trên, hướng người trẻ tuổi hiếu kỳ nhìn lại. Đại Vũ không chống được, trộm được Đại Tinh Tinh lại không phải Tuần Thụy, âm thanh có chút thất vọng, "Bịt, người đi đem Lồng Sắt mở ra, thả nó đi ra." Tên là bịt người trẻ tuổi quay đầu nhìn xuống, trong mắt chần chờ e ngại rất nhanh bị si mê sùng bái thay vào đó, hắn đi lên trước, đem một con thể trọng 500 cân, đứng thẳng thân cao khoảng 2m Sức mạnh lấy tấn làm đơn vị tính toán vùng núi ngân công đại tinh tinh tử trong lồng che phóng ra. Tạt cửa so với ván cửa càng rộng rãi hơn thể chạm ra khỏi lồng, Vì thế như núi, bị không tự chủ lui về phía sau hai bước. "Đừng sợ, linh nó đến trong phòng khách đi, nó sẽ theo người đi." Bịt gật đầu. Cùng lúc đó, mới vừa dưới xe taxi, hướng đi trang viên kỳ an trên bay, tỉnh hương, miêu bảy. Bịt đang muốn xoay người, lính đại tinh tinh tiến vào phòng khách, vai hắn trên đột nhiên toan lên một vệt diễm lệ màu đỏ, tựa hồ nghe đến một loại nào đó để nó sợ đến cực điểm âm thanh, kinh hoàng bay lên chạy trốn, có thể chỉ chốc lát sau Diễm lệ màu đỏ một lần nữa trở xuống, chuyện gì xảy ra? Ta nghe lầm. Bị ánh mắt ơn cần nói, "Làm sao?" Đỏ tươi cánh chim chỉ về trang viên ở ngoài, khiến người ta đi bên ngoài nhìn. Trên đầu có may không người lái, Kỳ An cũng khẳng định không chạy nổi bốn bánh mô tờ, hắn chỉ có thể thành thật bị Tây Trang đen mang vào trang viên. Cũng may tính Hương không có biểu thị. Đi vào trang viên mới phát hiện, tháo đài không có hắn nhìn từ đằng xa thì như vậy âm u, phong cách cổ lão một điểm, nhưng kiến trúc vật liệu rất, cửa sổ trang hoàng đều rất hiện đại, nóc nhà dùng chính là mắt sáng màu đỏ, căn phòng lớn bên cạnh còn có một vùng xanh thảm bể bơi. Pháo đài ở bãi cỏ cùng lên trung ương nhất, một cái lối nhỏ chậm dài hướng lên trên kéo dài, khảm ở thảm cỏ xanh bên trong tiểu đang hướng về trên bắn ra nhu hòa của sáng, rọi sáng bốn phía. Đứng ở cửa lớn, tây trang đen hướng về thai ngay bên trong đáp ứng hai câu, gia hiệu Kỳ An chính mình mở cửa đi vào. Kỳ An quay đầu lại liếc nhìn lung môn mở ra lồng sắt, thấy nồng nặc hoa dâm vị ngân đi vào trong môn phái, hắn cau mày không rõ. Nghĩ ngược lại đi không xong, hắn quyết tâm mở cửa đi vào, một cái tóc bạc bạch lông mi bạch con người, người trẻ tuổi đã chờ đang trang sức thanh thoát con ơi. Kỳ ánh lập tức bị trên vai hắn diễm lệ màu đỏ hấp dẫn. Hắn đuôi lông mày đột nhiên nhảy một cái, gợi ý của hệ thống, tường thú, chiêu tài chu tước, hi hữu đẳng cấp 4 tính bán, duy nhất. Kỳ An trong đầu lúc đó liền buốc lên một cái ý nghĩ, tâm trạng nổ nước bỏ nói, rất sao thời đại này anh Vũ cũng có thể giảm mạo chu tước. Người trẻ tuổi trên vai, đứng một con cây quạ phượng đầu hình dạng, nhưng cả người lông chim đỏ đậm, thậm chí ngay cả mếch chào đều là màu đỏ, hai viên xinh đẹp con ngươi bên trong tiệm lửa giống như ánh sáng lấp lẫy. Sau đó, anh Vũ mở miệng nói chuyện, âm giàn rua kinh ngạc nói, ngươi vì sao lại có giá tính đẳng cấp? Còn có thu ấn? Kỳ An trước mắt, bị một con anh Vũ một cái nói toạc ra hắn lá bài tẩy, bối rối một hồi lâu. "Trả lời ta, ngươi tại sao có giá tính đẳng cấp?" Anh Vũ hỏi lần nữa. "Trả lời hắn." Bịt cũng tới trước một bước, sắc mặt không cần nói. Kỳ An về hồn, suy nghĩ một chút, hắn nhìn về phía một thân bạch người trẻ tuổi, "Ngươi không cảm thấy một con anh Vũ hỏi ta vấn đề thật kỳ quái sao?" Sau đó, Kỳ An bị Lâm một con màu chó, người trẻ tuổi đối với Kỳ An trong miệng anh Vũ xưng hô vô cùng căm ghét cảm, nhến răng nghiến lợi phản bác, "Ba so với Lã Phương Hoàng." Lần này Kỳ An rõ ràng, đứa nhỏ này hơn nửa đầu góc không bình thường. Vẫn là không về đánh Vũ. Kỳ An tầm mắt bốn phía chuyển động, thể trạng khổng lồ tắt thưa tọa ở phòng khách trên ghế xa lồng, sofa từ bên trong bao hãm, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Đó lấy, phòng khách trên tường một bộ tranh chân dung gây nên hắn chú ý, họa bên trong một ông láo trên tay dùng dây xích khiên một con ánh vũ. Ông lão này Kỳ An từng thấy, trong câu lạc bộ, lão rước hẳn trong miệng dường như bị tài thần phụ thể, tốc độ kiếm tiền hay cùng sống lại mở quải như thế bị. Kỳ An bỗng nhiên tình ngộ, chiêu tài chu tước. Thấy ánh mắt hắn lườm, nãy giờ không nói gì, ánh vũ lần thứ 3 hỏi giờ. Kỳ An sẽ hướng về nó than lá bài tẩy mới là lạ, tiếp tục gỡ bỏ đề tài gia hiệu sắp đem sofa tọa sụp tắt thừa, hỏi, ngươi đâu tắt thừa làm gì? Trên ghế salon, Tắt thừa thân thể mềm mại chấn động, nghe Kỳ An gọi nó tên, đứng dậy rời đi sofa, cất cái hường, bước đi tinh tinh bộ bỏ đến Kỳ An thân một bên, một cái tay giấu ở sau lưng, muốn cùng Kỳ An chơi ai là động đốc. Anh Vũ nhìn Tắt thừa, nhìn lại một chút Kỳ An, chợt nhớ tới Kỳ An chính là hai ngày trước cùng Tắt thừa chụp ảnh chung tóc đen, nó kinh hỏi, gấu mèo cũng là ngươi dắt tới Mỹ quốc. Ngày đó trên phi cơ người là ngươi. Anh Vũ phát hiện mình có thể muốn sai rồi. Không đâu thành gấu mèo có phải là tưởng Thụy nó không biết, nhưng lại Tinh Tinh cùng người chủ ảnh chung, cũng không phải là bởi vì nó là không thể hại người Tưởng Thụy, căn bản vấn đề kỳ thực ra ở cái này tóc đen trên người. Nó sợ dĩ thâu gấu mèo cùng Đại Tinh Tinh, là muốn cho mình tìm người đồng bạn, hai loại thực tố Tưởng Thụy sẽ không muốn ăn nó, nói chuyện cần làm, cần phải có đồng bạn trợ rút, đứng ở động vật lập trường đồng bạn. Biết. Sự thực đã chứng minh, người là không dựa dẫm được. Nhưng cái này có giá tính đẳng cấp người không giống nhau, hắn sẽ đứng ở động vật lập trường, vì là động vật cấp nhắc, hắn thu được thú ấn chính là trường tứ. Hay là, Tĩnh Đại Vũ, Vương Cửu, Hồ Lữu Ta cũng là xuất phát từ tương đồng nguyên nhân. Anh Vũ cảm thấy, nó càng cần phải như vậy đồng bạn. Khi ta vật cưới, ta cho ngươi phú khả địch quốc của cải. Anh Vũ đối với Kỳ An nói. Chương 126, đàm phán vỡ tan. Lại nói Tính Hương đã sớm đối với anh Vũ nóng lòng muốn thử, có thể mỗi lần muốn nào tới, đều nhìn thấy Kỳ An tại người trẻ tuổi mệnh lệnh ra, bị loạn thương quét thành tổ ong vỏ vẽ kết cục, nó không thể làm gì khác hơn là nhìn xuống. Nó muốn ăn anh Vũ, phải trước tiên giải quyết người trẻ tuổi này, mà Tính Hương chỉ có ở một trường hợp rưỡi mới có thể đối với người lãnh tụ. Miêu khoa động vật cùng khuyển khoa động vật săn giết phương thức không giống, quyết định hai loại động vật tính cách phương diện sai biệt, so sánh với đó, khuyển khoa động vật không, cái gì kiên trì, bầy sói đi săn càng nhiều chính là dựa vào thể lực, mà báo tử, con cọp nhưng là dựa vào đột nhiên nổi lên phục kích, chúng nó đối với con người thường thường có chính là kiên trì. Tiêu Ngạo tiểu miêu mắt lạnh lướt nhìn đắc sắc anh vũ, trước tiên liếm một cái tiểu chảo giải đỡ thèm, chờ đợi nó lấy ra nhanh đuốt cơ hội. Kỳ thực đánh anh vũ chủ ý không ngừng tính hương, còn có Quỷ An Chiêu tài chu tước, bịt có thể ở ngăn ngắn 40 trong năm tích lũy lên so với Ma căn gia tộc huyện ảnh tập đoàn tài chính lượng lớn của cải, Kỳ An chỉ cần đem này con điệu lừa gạt tới tay, vậy hắn liền điu nổ ngay. Kỳ An không phải thánh nhân gì, thứ tốt hắn đương nhiên muốn, nhưng hắn cũng rõ ràng, thật đêm đen này con điệu, e sợ đến đối mặt lão bịt căm giận ngút trời, phú khả địch quốc bịt tập đoàn tài chính muốn bóp chết hắn, không thể so bóp chết một con kiến khó bao nhiêu. Vì lẽ đó, có một số việc hắn trước tiên cần phải hỏi rõ ràng. Vợ cười, làm gì? Chúng ta có lấy con chó này như thế sao? Kỳ An giơ soạn dưới ngoan giấc trong túi bản hộ đầu. Hàng ngày nói thật, Kỳ An đối với vật cưới lời giải thích không một chút nào chú ý, trên lưng hắn có co con chó, trên vai tổn chỉ miêu, A miêu a cậu đã đem hắn làm thú cỡi, không một bên khác vai lại chạm một con anh vũ, đối với hắn mà nói không tính cái sự. Vương tiểu bàn tử phệ gọi, thân thiết hướng về Kỳ An trên mặt liếm đi. Đừng Nghị, ca nói chính sự đây. Kỳ An nghiêng đầu né tránh cười nói, mà nhìn thấy bản hổ cùng Kỳ An dính kính, anh vũ mê thích mắt, càng muốn lấy được này con vật cưới, nói, bình thường ngươi chỉ cần mang ta đi ta nghĩ đi địa phương, lại chính là có một số việc ta không tiện đứng ra, đến muốn ngươi đi làm. Kỳ An Nhưng ta nhớ tới người là Bịt Anh Vũ, đi theo ta, hắn không có ý kiến. Bịt đã chết rồi." Anh Vũ nói. "Kỳ An, chết rồi. Bịt tập đoàn tài chính ông chủ ta thế, làm sao ngoại giới không hề có một chút tin tức nào? Bởi vì 4 năm trước Bịt chết rồi, ta liền thành hắn." Kỳ An không rõ, mà Anh Vũ vì biểu hiện thành ý, trước tiên hướng về Kỳ An tiên một lá bài tẩy, ta có thể mô phỏng theo trên đời bất luận một loại nào âm thanh, hơn 40 năm qua, hắn tất cả mọi chuyện ta đều biết, tuy rằng Bịt 4 năm không hề lộ diện. Nhưng mỗi lần tập đoàn tài chính hội nghị trọng yếu hắn đều sẽ lấy âm hình thức tham gia. Vì lẽ đó, Toàn bộ bị tập đoàn tài chính hiện tại do ta chư khống, hoặc là nói, bị tập đoàn tài chính vốn là ta. Anh Vũ mở ra màu đỏ hai cánh, cho Kỳ An đưa lên một viên kim sáng loẻo loẻo ngỏ tạo, "Khi ta vừa cưới, ngươi chính là toàn thế giới người giàu có nhất." Kỳ An con mắt sáng lên một cái, tiền hắn khẳng định yêu thích, lại hỏi, "Vậy ngươi nói cần ta thay ngươi đứng ra việc làm, là cái gì?" Chỉ chốc lát, biết được anh Vũ chính là gần nhất tin tức trên liên tiếp xuất hiện huyết sắc phượng hoàng đám kia bệnh thần kinh trường, Kỳ An suy nghĩ một chút, không có thái độ, "Chương lương kế quá tưởng thê đều là thành bộ xuất hiện." Thế thế, cảm thấy trong lòng hắn đã đồng ý. Anh Vũ cho xong ngọt táo sau, bắt đầu vung vậy lại bừng gõ, bất quá trước lúc này, chúng ta muốn trước tiên làm một cái ước định. Người biết Lao Bịt là chết như thế nào sao? Kỳ An chọn dưới mi, ngươi giết. Anh Vũ nhân tính hóa lúc đầu, thường thụy không thể hại người, ta không giết hắn, là chính hắn bại bệnh tử. Nhưng hắn tắt thở thời điểm, bên người một người thân cũng không có, mai đến tận hiện tại đều không ai biết hắn đã lẻ loi chết rồi. Lúc trước ta cùng Bịt trong lúc đó từng có ước định, có ta cho của cải của hắn sau khi, hắn nhưng không có tuân thủ ước định, vì lẽ đó, ta nguyền rủa hắn cuối cùng bằng thê lương phương tức chết đi. Nếu như nói vừa nãy Kỳ An còn ôm trước tiên đem Chiêu tải Chu tức lừa gạt tới tay, động vật bảo vệ phương diện sự tình, có thể làm hắn liền làm, khác người liền chơi xấu, nhưng biết sẽ bị này con phá điều người liền rủa, hắn liền đối với trở thành vật cưới một chút hứng thú đều không có. Suy nghĩ trong lát, Kỳ An nói, ngươi nói Tưởng Thụy không thể hại người, vậy nếu như ta hiện tại từ chối, ngươi nên cũng không thể làm gì ta chứ? Anh Vũ hai viên con ngươi màu đỏ bên trong hỏa mang đột nhiên tĩnh, kích động màu đỏ cánh bay lên, trôi nổi giữa không chung. Nó là không thể nắm Kỳ An như thế nào, có thể nó cũng coi chó săn, tiểu Bỉ xem hiểu sự phẫn nộ của nó, xoay người hướng đi phòng khách. Từ trên vách tường gỡ xuống một cái hai ống súng săn, trở về sau chỉ về Kỳ an, đáp ứng bà bi. Cùng ta đồng thời khi hắn vắt cưới, không phải vậy. Chính đang Kỳ an trên vai liếm chảo Tĩnh Hương thả xuống tiểu chảo, bọn nó cơ hội tới, thèm dạng liếm dưới miệng, lấy ra răng nho nhỏ, miêu 12. Cùng lúc đó, bị thương chỉ vào không dám nhúc nhích Kỳ an nhìn thấy gợi ý của hệ thống, trăn trách nhiệm vụ. Mới vừa còn vững vàng trôi nổi giữa không trung anh Vũ đột nhiên một cái lảo đảo, sợ hãi nhìn về phía kỷ an trên vai, tính liệt kích đột cánh, hướng về pháo đại tầng bay đi. Kỷ an liền cảm thấy trên vai bị mèo con đột nhiên một cái có thể nó không quản cầm súng tiểu bích, ném kỳ an đuổi sát anh vũ. Kỳ An ha hốc một, "Này, có ăn ngon ngươi liền mặc kệ ta." Nhìn thấy mùi vị thiếu nữ thị rớt dưới, Tính hương cũng không quay đầu lại thoăn đến trên lầu. "Ngươi ở cùng ai nói chuyện? Ngươi đối với bà bị làm cái gì?" Tiểu Bích thần kinh hề hề giơ xuống ép hỏi kỳ An. Kỳ An hướng về hắn nhìn lại, lập tức bật cười, "Tiên lòng, không muốn cùng này náo tàn nhi đồng nói nhảm nhiều, trước tiên đem hắn giải quyết lại nói." Kỳ An nâng tay lên, nói, "Thật không tiện, ta cũng không muốn như vậy." Tiểu Bích không rõ vì sao, Kì An lên lòng bàn tay vung dưới. Tiểu Bịt như bị một chiếc tốc độ 120 km trùng thể va chạm, phá bao tải bình thường hành bay ra ngoài, hai ống súng săn rơi xuống. Kỳ An nhặt lên thương, để ở một bên, hướng đi một mặt vô tội tắt tự. Lúc trước anh Vũ đối với tác tự giới tùy tùng mệnh lệnh còn hữu hiệu, tiểu Bịt đi lấy thương, to con đuổi tới, tiểu Bịt trở về, to con tổn sau lưng hắn. Vừa vận tác tự lại thích mô phỏng theo Kỳ An, nhìn hắn giương tay, cho rằng dạy nó game, liền theo đồng thời vung lên to lớn lòng bàn tay. Kỳ An nhón chân lên, mô đầu khen từng thừa, to con cao hứng, lần thứ 2 lên lòng bàn tay, lúc này Kỳ An sợ hãi, khe nằm. Hắn mau mau nhảy ra, Bị nảy con sức mạnh lấy tấn tính toán ngân có một cái tắt đập chúng, không chết cũng phải đến nửa cái mạng. Kỳ An đi kiểm tra tiểu Bít. Ma quyền đồng chỉ đại Tĩnh Hương trong miệng ngậm một con dực triển gần 80 cm màu đỏ chim lớn kéo về phòng khách, không nhìn anh Vũ kêu khóc xin tha, mở ra răng nanh nhỏ cho nó rút máu, thuận tiện một hồi bắt đầu ăn. Răng nanh nhỏ cắn xuống một cái màu đỏ lông chim, phi nổ ra, tiếp theo lại cắn, chờ Kỳ An xem qua tiểu Bít, xác nhận còn có khí, quay đầu lại, liền thấy anh Vũ một thân diễm lệ hồng vũ bị bỏ đi hơn nữa, Kỳ An cởi ngăn cả nói, Hương, trước tiên đừng mà ăn. Mẹo con chết cất cánh kỳ không cao hứng nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An chỉ chỉ tắc hự, nói: "Muốn đưa nó về nhà, còn phải này con anh Vũ hỗ trợ." Chương 127, tương đồng mục đích. "Muốn đưa nó về nhà, còn phải dựa vào này con anh Vũ." Kỳ An nói xong, Tính Hương do dự một hồi, có lẽ là này con hi hữu đẳng cấp 4 tình bán tưởng thú đối với nó mê hoặc quá lớn, kế tục túi đầu run rào. "Cái này?" "Tính Hương. Kỳ An bài trước. Mèo con cảm thấy ngày hôm nay vật cưới thoại thật nhiều, nó quyết định không ở phòng khách ăn, ngầm anh Vũ cánh, đem ăn khuya kéo dài tới nhà bếp đi ăn. Thấy thế, Kỳ An bất đắc dĩ cười, nhanh nhanh bước chân đuổi theo. Phát hiện hắn truy gần, Tính Hương dừng lại, mềm mại kiều tiểu thân thể đứng ở rơi mất một nửa lông chim vẫn như cũ so với nó đại gấp 3 nhiều anh vũ trên người, tiểu trảo dâm dưới, biểu thị quyền sở hữu, miêu. Thấy Kỳ An còn đi về phía trước, ha. Tính Hương lấy ra một đôi răng nho nhỏ. Kỳ An không thể làm gì khác hơn là dừng lại, tại chỗ ngồi xổm xuống, xuống, nói, "Trần Động, không phải, Tính Hương, người ngồi xuống trước." Hắn thay đổi sắc lược, chỉ về nào nhai ở huyền quan nơi tiểu bít, hiện đang vấn đề là nếu như ngươi an anh vũ, không muốn triệu đến trả thù. Nhất định phải đem hắn cũng giết chết, ở này sau khi, ngoài cửa những kia tây trang đen đồng dạng một cái cũng không thể để lộ. Gây ra lớn như vậy sự tình, Mỹ quốc cảnh sát sớm muộn cũng sẽ tìm tới trên đầu ta, trên xe taxi thì có máy thu hình. Muốn nói thời gian dài như vậy mỗi ngày nuôi cá, ăn cơm ngủ đều cùng nhau, thứ hai đưa lên cao cấp đồ hộp sau tính Hương còn có thể với hắn khọ khẹ lố dính một hồi, Kỳ An cảm thấy hắn cùng tính Hương trong lúc đó vẫn có cảm tình, thiệt mặt vô liêm sỉ hướng về chủ nhân bán manh. Tĩnh Hương vẻ mặt một trận rét bò, bất quá trước kia biểu thị giữ lấy cứng rắn thái độ xem như là nhún dần hạ xuống, máy bay nhị sau chết, tiếng hầu ô ô gọi. Kỳ An vừa nhìn có hy vọng, Hối Lộ lập tức đuổi tới, căn bản quan tâm anh Vũ nhìn thấy, một cái đau ngư đột nhiên xuất hiện trong tay. Miêu, Tính Hương trách cứ Kỳ An nhẹ hỏi, Hối Lộ cũng không biết muốn nhiều cho một điểm, Kỳ An lập tức lại thêm một cái đau ngư. Tĩnh Hương nhìn đã rút một nửa mau anh Vũ, nhìn lại một chút đau ngư, tủ dụ Miêu một tiếng, từ anh Vũ trên người bỏ dưới, hướng đi đau ngư, ngã xuống dùng hai con tiểu trảo ôm bắt đầu ăn. Không còn tính Hương áp chế, ngàn cân treo sợi tóc anh Vũ từ trên mặt đất chật vật đứng lên, một thân diễm lệ lông chim cũng còn, phía sau lưng, cái cổ nốc một đại khối, thấy nó đáng thương rằng, rốc, Kỳ An không nhịn được cười nói, cần gì chứ? Ngươi có chấn trách tại sao không nói sớm?" Ngốc mau anh Vũ ai mà nói? Kỳ An không quen chọn dưới mi, nói như vậy vẫn là lỗi của ta rồi." Anh Vũ không nói gì ngưng nghẹn. Cái này có chấn trách kẻ bên người tóc đen, nó không trêu chọc đổi, liền ý nghĩ cũng không dám có, hơn nữa một hồi chờ tiểu bị tỉnh rồi, cũng phải bảo đảm hắn không có bất luận ý nghĩ gì, bằng không phải chết hết rất ở miêu chảo dưới. Nói cách khác, anh Vũ đối với Kỳ An không có bất kỳ biện pháp nào. Phản chi cũng thế, chỉ cần anh Vũ cùng tiểu bịt đối với Kỳ An không có biện pháp, hắn đối trưởng nắm nhân gian hiện hách của cả một người, một chim đồng dạng cũng có bất kỳ biện pháp nào bị tập đoàn tài chính Phú Khả Đế Quốc cũng không phải một câu tân chăng ngữ. Anh Vũ tiền nhiều hơn nữa, Kỳ An cũng không thể cho nó làm thú cưới, vì là huyết sắc phượng hoàng làm việc, hắn sớm muộn đem mình đùa chơi chết, nếu như không làm, hắn lại sẽ bị anh Vũ mượn rùa tử, khoảng chừng đều là cái tử, này vật cười ai yêu khi ai làm. Nếu Song phương người này cũng không làm gì được người kia, Kỳ An lại không có hứng thú làm thú cỡi muốn chết, cái kia đại gia chỉ có dương quan nói cùng cầu độc mục. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn nước giếng không phạm nước sông, chí ít có một việc, Kỳ An rác cho bọn họ có thể hợp tác. Huyền quan nơi truyền đến tân âm thanh, bị trùng thẻ toán giận quá tiểu biệt chuyển tình. Kỳ An cùng anh Vũ quá khứ kiểm tra. Anh Vũ hiện tại cùng chỉ dụng lông lốc kê như thế, đã không bay lên được, chỉ có thể lay động vẫy một cái đi đến, tiểu biệt ôm cánh tay miễn cưỡng bỏ lên, phát hiện Phượng Hoàng thảm trạng, đỏ mắt lên muốn tìm Kỳ An liều mạng, nỗ lực gọi người. Chính đang ăn giao ngư tính hương ngẩng đầu lên, một đôi ngân con mắt màu xanh lam lạnh lùng lướt đi, hô bảy. Sợ mất mặt anh Vũ vội vàng ngăn cản, một hồi lâu mới đem hắn động viên hạ xuống. Tiểu biệt đau lòng mườn anh Vũ, anh Vũ chán nản nói, quên đi, không chêu chọc đổi. Song trở về phòng khách, Kỳ mạnh khỏe kỳ nhặt lên một cái trên đất diễm lệ xí vũ ngồi vào sofa, cầm ở trong tay thưởng thức. Tĩnh Hương ăn xong dao ngư, chuẩn bị ngồi trở lại Kỳ An trên vai, đi ngang qua thì phát hiện đáng chú ý lông chim nhích tới nhích lui, mèo con một thoáng nhảy đến Kỳ An trên đầu gối, rồi ra tiểu trảo câu hướng về lông chim. Rất nhanh, Kỳ An kinh hỉ phát hiện, trong tay cây này màu đỏ xí vũ lại có đậu miêu động tác dụng. Lại nói hắn không ít cho Tĩnh Hương mua đủ loại kiểu dáng đậu miêu đồng, bất đắc dĩ nó không thèm nhìn một chút. Lúc trước Kỳ An cho rằng là Tĩnh Hương cao lãnh, xem thường với hắn chơi loại này xấu chí lên, hiện tại phát hiện, hóa ra là vật liệu không tìm đúng. Tĩnh Hương lẩm đầu, Ngần con mắt màu xanh lam vững vàng tập trung qua lại lay động lông chim, khoảng trừng quay đầu, đột nhiên một thoáng nhảy lên, lang không vung lên tiểu trảo, lông chim cắt thành mấy đoạn, bay xuống. Kỳ An lại đi nhặt lên một cái. Hắn cùng Tĩnh Hương chơi phải cao hứng, nhưng đối diện trên ghế xạ Lổng Anh Vũ nội tâm là tan nỡ, đó là nó luôn luôn yêu quý lông chim. Trên đất rải rác bốn cái xí vũ chỉ chốc lát liền bị Tĩnh Hương toàn bộ náo nát tan, còn lại đều là không tán ngắn nhỏ nhũ vũ, thấy không đến chơi, Kỳ An không quen ánh mắt hướng anh Vũ đầu đi, trên người nó còn có. Lam Như rõ ràng Kỳ An tại đánh cái gì chú ý, anh Vũ lập tức tàng đến tiểu bỉ sau lưng. Thế thế, Kỳ An Lốc đèo đốc, ngươi căng thẳng cái gì? Mượn ngươi hai cái lông chim mà thôi, ngược lại còn sẽ mọc ra đến. Tiểu Bịch không làm, tăng một thoáng từ xa phương đứng lên, hướng Kỳ An thổi râu mép trừng mắt. Kỳ An nhếch môi, còn muốn đàm luận tác thứ sự, hiện tại không tốt trở mặt, hắn bứt lên nụ cười, "Đừng kích động, chỉ đùa một chút, ngươi ngồi xuống trước." Sau đó, hắn từ ngoan giấc trong túi lấy ra một cái tợn lật tịt phong túi, đem trên mặt đất rải rác nhung vũ thu sạch tập lên, phong thật nhẹ túi, ngay ở trước mặt anh Vũ nói, "Hẳn là được rồi, về nhà cho Tĩnh Hương làm một cái đậu miêu động." Tĩnh Hương hiếm thấy có vui vẻ đồ chơi, sau đó ngươi rơi mất lông chim, nhớ tới đừng ngước Tôi được rồi ký cho ta. Anh Vũ. Tiểu Bích, giờ giờ Trong phòng khách, Tạc Húc cũng ở, anh Vũ hướng nó phát sinh âm thanh quái dị, Đại Tinh Tinh bỏ đến, đặt ngông ngồi vào tiểu Bích bên cạnh, sofa đột nhiên một cái luôn xuống. Kỳ An trước mắt, ngươi gọi nó toạ. Anh Vũ báo cho cùng động vật câu thông cũng là thiên phú của nó một trong. Khe nằm. Kỳ An nước gạo thầm mắng, nói, nói như vậy, ngươi biết Tạc Húc muốn về nơi ở. Anh Vũ, ngươi đến trước nó ngay khi cùng nói muốn về nhà. Chờ chút, làm sao ngươi biết? Kỳ An không đáp, vậy ngươi dự định làm sao thu xếp nó? Đương nhiên đưa nó trở lại. Anh Vũ đắp đến sảnh khoái, Kỳ An bất ngờ, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cũng đúng, không phải vậy nó cũng sẽ không là huyết sát phượng hoàng hậu trưởng. Thứ tư sáng sớm, thiên sứ thành vườn thú một con vùng núi đại tinh tinh bị thâu sự tình leo lên các bà mai thể tin tức. Trong xe, thấy Kỳ Kỳ đối với điện thoại di động cao mày lo lắng, Kỳ An cười xấu xa, dùng tiếng chúng nói, "Tạt không, có chuyện gì? hai ngày nữa liền nói liền có thể về nhà." Tiểu Nha đầu ánh mắt sáng lên, Kỳ An so với cái cấm khẩu thủ thế nói, "Không thể nói cho người khác biết." Kỳ Kỳ dùng sức gật đầu. Hàn nhìn kính chiếu hậu, cánh sau đuôi lông mày hơi nhíu, tiếp tục im liệm không một tiếng lái xe. Nhưng lại ở thứ 5 sáng sớm 7 giờ, Khải Văn gì trả họ gửi một cú điện thoại đâm cho Kỳ An, Kỳ An nhanh rời giường, tìm tới tắt trụ tâm tích rồi. Chương 128, trên hải đảo kim cương, Châu điều trộm, Đại Tinh Tinh là chắc chắn sẽ không trả lại vật thú. Muốn một cái kim cương đảo, gia thú liền muốn phối mỹ nữ, kết quả nghĩ tới nghĩ lui không tìm được thích hợp nữ chủ, hết cách rồi, chỉ có thể để Kỳ An khách mời. Hoàn thành một chuyện, ngoại trừ tài lực, vật lực ở ngoài, còn cần có người lự. Chính là ý thức được cái vấn đề này, anh Vũ mới làm ra một cái huyết sắc phượng hoàng, nói cho cùng, sự tình còn phải có người đi làm. Lấy anh Vũ nắm giữ tài lực đem tạc thư vận đến sẽ dễ thì không khó khó chính là vận đến sau khi làm sao bây giờ nếu như ta thu là vùng đất thấp đại tinh tinh t Tuy tiện tìm cái hhổ tử nhiều khe suối đi đến một thả là được có thể vấn đề ở chỗ ta tôi là một con hiện có số lượng chỉ 700 con vùng núi đại tinh tinh hơn nữa chỉ ở vị dùng gạ Sơn mạch có nó bộ tộc sinh tồn vị dùng ga nơi này lại quá mức cả thủ Vị dùng gạ là địa phương thiên nhiên vận thú vùng núi đại tinh tinh tự nhiên bảo vệ khu xếp bảo thế giới di sản danh sách thế giới di sản phiền toái hơn chính là Nơi này là toàn cầu ngọn lửa chiến tranh dạy đặc nhất khu vực, quá khứ 10 năm bên trong vượt quá 140 tên tuần hộ viên bị giết, năm ngoái Un phái một nhánh duy cùng bộ đội ở dưới chân núi Long Quân. Bởi vậy, ở cái này do Un động vật bảo vệ tổ chức, địa phương quân phường, trộm săn bắn tập đoàn chờ nhiều phe thế lực dây dưa, quan tâm hỗn loạn khu vực, muốn đem tặc chủ thích đáng thu xếp về nơi ở, chỉ có tiền không được, còn cần có quan hệ. Bằng không liền địa phương bất cứ lúc nào biến thân thổ phủ quân tuyến tỏa cũng không vào được. Vừa đồng ý đưa tặc về nhà, lại đang vị dụng gã có quan hệ người, Kỳ An biết một cái. Thứ tư Khải Văn thu được một tấm bắt cóp bức ảnh, thịt phiếu là một con thể trọng 500 cân, đầy người bắt thịt, đứng thẳng thân, cao 2 mét, dần độn tổn tọa ngân con kim cương. Vở vết nội dung, đối phương đồng ý cung cấp bao quát vận chuyển truyền ở bên trong tất cả vật tư, tài lực, yêu cầu Khải Văn đem đại tinh tinh đổi về vị dụng ga nơi ở, cũng thanh toán Khải Văn bản thân 500.000 đô la mỹ thủ lao. Vốn là Kỳ An ý nghĩ là đem sự tình đều ném cho Khải Văn đi làm, hắn nếu như không đồng ý, cái kia anh Vũ lại nghĩ cách, Kỳ An không cùng lẫn vào, có thể thứ 5 sáng sớm, một cú điện thoại đem có cùng tất thân cận tiếp xúc Kỳ An cũng tha rơi xuống thủy. Đại sáng sớm 7 giờ vừa qua khỏi, Kỳ An bị điện thoại đánh thức, nghe gì trà họ ượn luôn từ khẩn thiết xin hắn giúp một chuyện, hắn lúc đó liền đoán được quá nửa là tật thu sự tình. Các đứa sau đó, hắn đẩy ghế bánh mồ mơ hồ ngồi dậy, nổ nước bột nói, "Này toàn, cái chuyện gì?" Khải Văn đồng ý đứng ra đưa tật thừa về nhà, Kỳ An khẳng định là cao hứng tình nguyện. Có thể chỉ sợ vận nhất, một khi sự tình bại lộ, vậy hắn liền chết từ rất, linh quán vương lãnh đạo cũng cứu không được hắn. Bất đắc nếu như Kỳ An cái gì cũng không hỏi liền trực tiếp từ chối khẳng định không còn gì để nói. Hết tắc rồi, này giao du với kẻ xấu hắn chạy định. Sau khi rời giường trước tiên cho Kỳ Kỳ gọi điện thoại, và hôm nay Lâm Thời có việc không thể cùng nàng, Kỳ An rửa mặt tan xong điểm tâm, trên lưng bàn hổ ra ngoài. Sáng sớm 8 giờ kém 10 phân, Kỳ An đúng hẹn đi tới Thiên sứ trung tâm thành phố một đống thương vụ lâu mái nhà, nhìn thấy máy bay trực thăng, hắn bất ngờ nói, "Đây là muốn đi đâu?" Khải Văn không có nhiều lời, chỉ là để Kỳ An lên phi cơ. Ngồi trên máy bay trực thăng, đái thật hay nghe, máy bay trực thăng đột ngột đột ngột đột ngột. Khởi động. Một cái nhiều giờ sau, JDS biểu hiện tới gần dưới California bán đảo, cây xương rồng khúc chúc, máy bay trực thăng hạ xuống ở Thái Bình Dương trên một tòa diện tích không nhỏ nào. Bãi đậu máy bay bên cạnh chính là một chàng không trí biệt thự, phi công đến biệt thự bên trong nghỉ ngơi, bị ông chủ cấm chỉ đi ra ngoài. Khải Văn mang Kỳ An đi ra biệt thự, thần thần bí bị nói, một hồi hy vọng người mặc kệ nhìn thấy cái gì đều chớ nói ra ngoài. Kỳ An gật đầu. Hòn đảo diện tích lớn khái 300.000 bình mét, Kỳ An tại khuạt diệp lâm làm chủ hải đạo trong rừng cây xoay chuyển một hồi, đi tới một chỗ nước ngọt hồ nhỏ, nhìn thấy phụ cận tán loạn màu sáng bạc vị ngân, đại khái đoán được Khải Văn vì sao lại tìm hắn. Anh Vũ con kia vô căn cứ phá điều đem tắt trực tiếp ở trên đảo tán thả, Khải Văn nhiên chỉ có tìm hắn đến giúp đỡ. Hả? Làm sao không ở nơi này? Khải Văn bốn phía tìm kiếm, nghi ngờ nói: "Kỳ An tâm dưới thở dài, vỗ một cái phía sau lưng, "Bản Hổ, ừm. Bàn Hổ, ngươi nghe thấy được cái gì?" Người nào đó giả mù sa mơ nói, đem tiểu bàn tử thả xuống, theo dẫn dắt thẳng hướng đi phía đông. Sáng sớm 8 giờ nhiều, Thái Dương từ bay lên cùng lâu, Tật Thu đang không có dừng cây ngăn cản bãi cát bên dưới, đứng lên khu, y lí lí địa vọng. Nhìn thấy Tật Thu rộng rãi bóng lưng, Kỳ An khiếp sợ, là ngươi đem Tật Thu trộm đi ra. Di cha họ ườn muốn nói lại thôi, coi như thế đi. Lưng trồng lưng trồng hướng về bản hổ chưa từng thấy đại tinh tinh trู่ trên bờ cắt con kia mập mạp hai chân quái phê gọi, bị Kỳ An động viên hạ xuống. Tạ Thu quay đầu lại, vừa thấy Kỳ An, hai nắm đấm trống đỡ, tinh tinh bộ bước nhanh chạy tới. Kỳ An mở đầu giết tới đi, đồng thời giới thiệu Tạ Thu cùng bản hộ nhận thức. Tạ Thu học Kỳ An dáng vẻ, khinh tuất đầu chó. Tiểu bàn tử cảm thụ một thoáng, không nghĩ tới này con mùi vị nồng đậm hai chân quái tay hoặc cũng không sai, nó hướng về trên đất một co có quắp, lấy ra cái bụt. Đều là vùng núi Đại Tình Tình, một con cô cô nuôi bà con sủng vật miêu, ra tay biết nhẹ nhẹ, đương nhiên cũng có thể từ bản hộ nhiệt liệt đáp lại bên trong rõ ràng tuất cậu là thú. Kỳ An làm mẫu dưới Ta thu màu đen cự bàn tay to xoa xoa bản hổ cái bụng, ánh mắt dần dần ổn tồn, tiểu bản tử hưng hục. Hồ. Bất quá, ta thứ con bảo lưu thói quen trước kia, chỉ chốc lát liền ôm lấy bản hổ vào trong ngực, cho nó lông chảo con cơn giận. Khải Văn vẫn là không dám mạo hiểm nhiên tiếp cắt thừa, đứng ở phía sau nói, Kỳ An, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, qua một thời gian ngắn sẽ có thuyền ra tiếp cắt thừa về sẽ rèn dễ tí nơi ở, trên nào không có lồng sát, ta cũng không thể tìm những người khác, khoảng thời gian này hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng thời đến trên đảo chăm sóc nó. Ngươi yên tâm, vạn nhất bị phát hiện, có trách nhiệm đều đẩy lên trên người ta. Kỳ An, cụ thể bao lâu Khải Văn, chờ ta an bài xong sẽ rẹn dễ ti sự, lại tới thuyền rời ra, đại khái nửa tháng khoảng chừng. Không cho ngươi phí công. Hắn tử trong túi đeo lưng lấy ra dải đặt một tờ đô la Mỹ, đây là ngươi thủ lao. Chốc lát, Kỳ An phải mái tiếp nhận 5 vạn đô la Mỹ, được, có thể đến trên đảo nghỉ phép, còn có tiền nắm, hắn làm gì từ chối? Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt một mảnh xanh thẳm ngoài khơi, sáng sớm thái dương sơ thằng, soi ở trên người đặc biệt tấm áp. Ngoài rừng cây trên bờ cắt rải ra hai viên méo cổ cây rượi thụ, nhỏ vụn bột nước mềm nhẹ nhào ngạo, Kỳ liền hận không thể đem ngoan giấc trong túi chồng chất ghế nằm, tĩnh râm, cuốn bơi cần câu, thiếu lô lô, đồ huấn đều lấy ra. Vương bản hổ cùng hai chân quái như quen thuộc, tuy rằng này con hai chân quái mau có thêm mỡ, dáng vẻ quái dở, nhưng như thế đều có thể vào nó. Mập yêu tinh đi đến một cái cây nhỏ cảnh, ra hiệu Tạt Thu ném đi, mời nó cùng nhau chơi đùa giãi. Thấy thế, thế Kỳ An Dương giơ mi, tâm trạng suy tình nói, ngày mai có muốn hay không tiếp kỳ kỳ đồng thời tới đây chứ? Tư nhân Hải Đảo, bỏ qua liền lãng phí. Chương 129, bất ngờ cục diện. Tạt Thu để ở chỗ này không có chuyện gì sao? Ta mới vừa xem GPS trên biểu hiện, khoảng cách lục địa cũng là 400 km hơn chừng. Kỳ An hỏi Khải Văn, không có chuyện gì, tòa này đảo ta rất sớm trước đây nghe nói qua. Ở Thiên sứ thành tọa thuyền ra biển đi về phía nam cái nhiều giờ có một mảnh do năm hòn đảo tạo thành eo biển quần đảo công viên, khoảng chừng 30 năm trước thành lập, Thiên sứ thành phòng thị chính từng muốn đem chúng ta vị trí hòn đảo nhỏ này cũng bao quát nhập quần đảo công viên, nhưng khi đó tiểu đảo đã bị người mua đi, cùng thêm châu nông trường như thế, thuộc về tư nhân lãnh địa, sau đó cân nhắc đến tiểu đảo khoảng cách lục địa xa xôi, tọa thuyền phải đem gần 7 giờ, hơn nữa diện tích cũng mới 30 km2, trên một trương số liệu sai lầm, cũng không phải là 300.000 m2, toàn này đảo liền vẫn quy tư nhân hết thảy. Một khi có thuyền tiến vào tiểu đảo km trong phạm vi, trên thuyền thông tin thiết bị sẽ thu được đội xa cảnh cáo. 30 km2. Kỳ An Kinh ngạc nói, mới từ trên phi cơ xem cũng không lớn, không nghĩ tới muốn 300 cái lao nhai vườn thu tích. Khải Văn gật đầu, hơn nữa, Khải Văn điện thoại di động đột nhiên vang lên, không lâu cắt đứt sau, sắc mặt hắn hơi biến, do dự khổ sở nói, Kỳ An, ta phải nhanh một chút về một chuyến xe rèn dễ tỉ theo người gặp mặt nói chuyện liên quan với tắt thua trở về nơi ở sự tỉnh, khoảng thời gian này khả năng muốn chính ngươi đến trên đảo chăm sóc tác thứ. Chuyện này, nói cẩn thận đồng thời chăm sóc, làm sao biến thành ta một người làm sống? Kỳ An tâm nói, có thể xem Khải Văn dáng vẻ khổ sở, hắn lại không tiện nói gì, dù sao cũng là đang bận tạp thu sự. Khải Văn nói, như vậy, chờ ta trở lại sau đó, lại cho ngươi năm vạ. Hiện tại ngươi trước tiên cùng ta đồng thời hồi Thiên Khê Thành, ta đến gần nhất một tốt đi sẽ rèn dễ tỉ vẽ máy bay, tranh thủ ngày hôm nay liền đi, nhanh chóng trở về. Ngày mai chính ngươi một người lại đây, một hồi ta sẽ cùng máy bay chở thằng, người điều khiển nói. Kỳ An không lúc đích, nói, ta ngược lại không trẻ gì, dự định ở trên đảo câu cá, ngày hôm nay không đi trở về, ngươi để người điều khiển tối mai tới đón ta một chuyến. Hắn muốn mang Kỳ Kỳ đến trên đảo nghỉ phép. Vì là bảo đảm tiểu nha đầu an toàn, liền nhất định phải trước tiên được tạc tự dấu ấn. Vừa vặn, mấy ngày trước Cựu Sơ mãn luân bản cho hắn như thế thứ tốt, đại khái 2 ngày khoảng chừng liền có thể đem tật chữa thân mật độ xoạt đến 80. Đợi được ngày kia, Kỳ Kỳ liền có thể đến trên đảo cùng tạc tự đồng thời vui vẻ chơi đùa. Ngay vậy, Khải Văn, Di Cha họ Sẩn, trên đảo trong phòng thủy điện bóng đều có, thế nhưng không có đồ ăn. Kỳ An từ phía sau lưng ngoan giấc trong túi lấy ra một cái bút máy đại loại nhỏ cần câu, chỉ tay ngoài hơi, đắc sắc biểu thị, chỉ cần có thủy địa phương, ta liền không cần lo lắng đồ ăn. Buổi tối câu mệt mỏi ta liền đi trong phòng ngủ, cơ hội hiếm có. Ngươi không cần phải để ý đến ta." Khải Văn nghĩ một hồi, lấy Kỳ An dã ngoại sinh tồn năng lực, tiến vào rừng rậm nguyên thủy đều không có chuyện gì. Trên đảo còn có một tòa thủy điện vống đầy đủ hết biệt thự, lưu một mình hắn ở trên đảo thỏa thỏa sẽ không có vấn đề, gật đầu một cái, "Tốt lắm, ta để máy bay trực thăng tối mai tới đón ngươi." "Đúng rồi." Khải Văn chỉ về tiểu đảo Tây Bắc bộ một tòa 300 mét cao núi nhỏ, trên đảo không có săn bắn thực tính mãnh thú, nhưng không nên tới gần nơi đó, nghe nói trên núi có lợn rừng. "Ha ha." Nghe được lợn rừng, Kỳ An cười nhạt một tiếng, hắn không đi tìm lợn rừng phiền phức là tốt lắm rồi, quên người liền bạn hổ một con chó. Có thể tác tự cũng không phải giả. Khải Văn bàn giao xong, hắn không có thời gian, hướng về Kỳ An phất tay rời đi, rất nhanh, máy bay trực thăng đột ngột đột ngột lên không. Có câu nói gọi là người định không bằng trời định. Chưa hôm đó, thiên sứ thành truyền thông tuyên bố một cái tin tức, trung tâm thành phố nơi nào đó phát sinh nghiêm trọng thai nạn xe cộ, chủ xe rơi vào hôn mê, căn cứ chủ xe bên người giấy chứng nhận biểu hiện, là một vị máy bay trực thăng người điều khiển. Sớm trước thứ ba, Kỳ An cảm thấy hắn sẽ không cùng anh Vũ phát sinh nữa gặp nhau, liền không có lưu phương thức liên lạc, anh Vũ cũng không biết gì chả họ ượn sẽ tìm Kỳ An trên đảo cất dấu tắt đưa, lại không thể gọi những người khác đến. Nay liên hình thành một cái khó giải cục diện. Còn có một việc, anh Vũ khắp thế giới tìm kiếm tần thủy, mà toàn này đảo, là anh Vũ hơn 30 năm trước để bịt dùng giá cao mua lại. Kỳ An ngước đầu nhìn theo máy bay trực thăng biến thành một cái điểm nhỏ biến mất phương xa, nhếch miệng cười xấu xa, chuyện thứ nhất trước tiên cởi quần áo, chu vi mấy trăm km phạm vi trong vùng biển không có một người, còn xuyên mau cái quần áo, đem mình nơi sạch xanh xanh, quần lót. Thật không tiện, quần lót hắn chỉ có một cái, liền không thay, đồng thời cởi vứt tại trên bờ cát, sau đó một con trổng vào xanh thẳm trong biển rộng. Xem Kỳ An ở trong nước bay này, tiểu bàn tử vài bước chạy lấy đà, cũng phụ phủ một tiếng đập vào thủy, bốn con chân ngắn ở trong nước biển đá lung tung, bơi tới Kỳ An thân bờ. Kỳ An muốn quay đầu lại đem Tật Thu đồng thời gọi đi bảo, bất đắc dĩ đại tình tình sợ thủy, đánh chết cũng không chịu thất thân. Vẫn muốn ở hải lý vui sướng chơi một lần, hiện tại có một mảnh tư nhân hải đảo, vậy còn không chơi cái tận tính. Ở chỗ nước cạn nơi bơi nhanh nửa giờ, Kỳ An rốt cục cảm thấy mệt, trở về trên bờ, mở năm chi nằm vật xuống bãi cát bên dưới, vừa cảm thụ bọt nước rọi vừa nheo mắt hưởng thụ Một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như nhớ tới còn có chính sự. Hắn lắc lư cự vật đứng dậy, không tu không tao hướng đi tắt thừa, đem mấy ngày trước từ Miên Dương Sơ mãn luôn bản được, thân mật độ phù văn cho đại tinh Tình dùng tới. Thân mật độ phù văn, không nhìn giá tinh chênh lệch đẳng cấp tăng lên động vật cùng ký chủ thân mật độ, một lần tiêu hao hải tèm, thương thành không cách nào mua, thân mật độ mãn chỉ tức tiêu tan. Những ngày qua cùng Tật Thừa chơi ai là đồ nốc đêm, song phương thân mật độ đã đến 28, phục tùng độ cũng có 25, ban đầu Kỳ An cùng bản hộ đều là giá tính đẳng cấp lở vở thời điểm cũng là mấy ngày liền được tiểu bản tay, hiện nay ở ngự thú tác không gián đoạn mò phát động dưới, Thu nhiều nhất 2 ngày liền được rồi. Dùng đi phù văn, Kỳ An muốn cho tạc thừa trồng lên ngựa thú tác, do dự lên. Đổi thành những khác độc vật, tỉ như đại vũ, thuất, Kỳ An đem ngựa thú tác chụp vào chúng nó trên đầu không cảm thấy có cái gì không đúng, có thể đổi thành tạc thừa, này to con, có mũi có mắt, một hai bàn tay trên còn có vết tay, móng tay, Kỳ An thấy thế nào đều cảm giác giống người, ngựa thú tác bộ trên đầu không thích hợp. Ở tạc thừa thân thể mỗi cái vị trí nghiên cứu đến nghiên cứu đi, Kỳ An cuối cùng quyết định đem ngựa thú tác xuyên ở nó trên eo. Sáng sớm đi ra gấp, chỉ ăn hai mặt bao, mới vừa lại ở trong nước một trận chơi, cảm giác cái bụng có chút đói bụng, Kỳ An đem ngoan giấc trong túi trang bị toàn bộ ra loại nhỏ khí than táo, trông chất ghế nằm, cần câu, nồi, sạn, bắt, đồ uống chờ từng cái lấy ra, Kỳ An đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn gần nhất đều là ở siêu thị mua thịt bò hoặc là thịt heo đút cho hôi quá lang. ngày hôm nay chưa kịp mua, trên người không chứa hàng. Suy nghĩ một chút, hắn nói, sói sam lớn chúng nó hẳn là cũng ăn ngư chứ? Quên đi, trước tiên không quản chúng nó, thực sự không được ngược lại trên đảo có lợn rừng, quá mức chào hai con cho chúng nó. Có thể Kỳ An cũng không biết, trên đảo lợn rừng, từ khi lão Bịt mua lại tiểu đảo sau, này hơn 30 năm vẫn không có quản quá. Chương 130 Tú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Kỳ An lộn chồng đồ lên trời đem ngoan giấc trong túi đồ vật toàn bộ ra, ở trên bờ cát bên cạnh hai quả lẫn nhau cúp cùng cây rửa dưới bóng cây, đem trồng chất ghế nằm mở ra, sắp đặt, sau đó nhen lửa tiểu táo, trước tiên muộn trên một nồi lòng cung thủy trưng cẩm thẻ, quay đầu lại muốn cầm lấy trước đây không lâu mới mua hình màu vàng đáng chú ý lộ a can, bất ngờ phát hiện trên đất một đống đồ vật bên trong, lại còn có một bộ yên ngựa. Kỷ An chớp mắt nhìn về phía mang theo bản đạp án nghĩ, đại khái là ngày nào đó xong mã quên trả lại chứ. Mặc kệ cái này, trước tiên đem bữa trưa câu tới lại nói, Để chân chân cạnh biển, nông cạn bọt nước vừa che lại cứ diện, lập tức tối lui, Kỳ An đang nghiên cứu muốn dùng cái nào khoản mồi câu. Kỳ An thăng cấp giá tính đẳng cấp lở 4 sau, giá tính thương thành bên trong, hải câu bản lên giá, bất quá so với nước ngọt câu chỉ dùng một cái cái nhỏ hình dạng nhuyễn ngồi thông ăn thiên hạ, hải câu bản có từ lượng mạnh đến ba bò, mắt nặng chờ ngẩng ngồi, lại tới con mực, tôn hồn hình nhuyễn ngồi các loại loại, cần Kỳ An căn cứ không giống thủy tình, thủy chất, khí trời, khi áp, mục tiêu loại, lựa chọn mua không giống dạng ngồi, đúng rồi mới có hiệu quả, tăng lên bên trong ngư suất 50%. Đối với cái này vua hố giả thiết, Kỳ An có nhổ nước mà quá, có thể hệ thống mạnh mẽ giải thích nói, nước biển ngư chủng loại so với nước ngọt chủng loại nhiều, không giống ngồi câu mới có thể hấp dẫn không giống loại cá. Kỳ An đối với tuyển ngồi không am hiểu, xem lượng mảnh rất đẹp đẽ, liền đi tìm 5 điểm mua một cái, mặc lên, câu tổ sau bắt đầu căng can. Lượng mảnh chính là một mảnh mảnh kim loại, chủ yếu thông qua tương tự vậy cá xinh đẹp kim loại sắc hấp dẫn cá lớn công kích, đối với hình dạng không quá chú ý, hình sợi dài cũng có thể, chỉ cần đủ lượng, có người thậm chí dùng nhỏ nhất hào cỡ lê mặc lên móc, như thế có thể câu đến ngư. Đệ nhất can xuống thì có thu hoạch, Kỳ An dương can đâm ngư sau không lâu, Trên mặt biển hiện lên một con khí cầu, thu tuyến trở về, phát hiện là điều đem mình tồi mập, kiên trì rõ ràng cái bụng cá nóc, kỳ mạnh khỏe cười dùng con dấu đâm, lại cũng không bay hơi. Thấy bản hổ liền tồn ở bên cạnh sái hồng hồ phun ra đầu lưới Thái Dương, định đem khí cầu ném cho nó xong, suy nghĩ một chút, một lần nữa thả lại trong nước. Bản hổ nếu như cho ăn liền việc vui lớn. Hải lý loại cá phấp phú, thêm nữa hải đảo vốn là loại cá yêu thích tụ tập địa phương, kỳ an đệ tam can qua đi, bữa trưa thì có, một cái hai, nặng ba cân, thiên bình hình dạng, rất giống máy bay, toàn thân mang đẹp đẽ lấm tấm yêu ngư. Chém đuôi, xử lý sạch sẽ. Toàn bộ cắt thành đoạn ngắn, hành hương bạo sào, nước tương rượu gia vị, tương tự con ba ba quần một bên giao chất thịt đoạn tục địa rất nhanh, chỉ chốc lát hương vị liền tràn ngập ra. Trang bàn ra nổi, Kỳ An tọa đến lẫn nhau cúp cùng cây rửa dưới bóng cây. Bưng lên một chén cơm, đệ nhất trước đuôi trước tiên cắt lên toàn bộ giêu ngư tối muối nhỏn, bỏ vào trong miệng một cái cắn xuống, một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị kích thích xông thẳng trán. Sang Kỳ An đến nửa ngày mới hoán lại đây, khóe mắt mang theo nước mắt, nói một tiếng đã nghẹn. sẽ ăn lão thao mới rõ ràng cái bên trong mỹ vị. Với một chiếc đũa cơm kẻ, muốn đến khẩu lạnh lẽo tuyết bích, rót vào miệng, Kỳ An sắc mặt đổ dưới, ngoan giáp túi không giữ ấm, tuyết bích ôn. Mẹ trứng. Kỳ An cao mày, quyết định chờ điểm được rồi trước tiên trước tiên hoa 5000 điểm đem ngoan giáp túi giữ ấm hiệu quả mua. Tính cả trước phóng sinh đau ngư còn lại hơn 1900, lại thêm 50 con cừu giống móng, trên tay hắn tổng cộng có hơn 4000, khoảng cách 5000 không xa. Bên cạnh bàn hổ đầu nhét vào thực buồn bên trong, tất thu đồ ăn trên đảo đầy đất đều là, kiếm hai khoản thế hành tư vật, trích một cái diệp tử, trên cây trái cây nếu như đủ không tới, vậy liền đem thụ bẻ đi. Tắt Thưa làm một chỉ hoang dại hổ tự bản năng ở nói cho nó biết cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Ba con ăn hết tất cả bữa trưa, từ nhỏ đến lớn, bàn Hổ, Kỳ ăn, Tắt Thưa, đồng thời nằm ngựa ở dưới bóng cây, kiên trì cái bụng ngủ gật tiêu cơm. Buổi chiều tỉnh ngủ, hải triều tối lui, Bản Hổ cùng Tắt Thưa ở rớt rát trên bờ cắt truy đuổi, Kỳ ăn dự định đi trên đảo đi dạo, lớn như vậy hòn đảo, nên có rất nhiều kinh hỉ. Khải Văn nhắc nhở quá tây bắc bộ trên ngọn núi thấp có lợn rừng, Kỳ An cũng không có coi là chuyện to tát. Ngược lại không là bất cần, cứ việc tự xưng giết lợn của ma, hắn cũng biết chỉ rượi vào Bản Hổ ở. Đụng tới 150 cân trở lên lợn rừng chỉ có lạc chạy phần. Tát Thu tạm thời không trông cậy nổi, chỉ ít ngày hôm nay không trông cậy nổi, bất quá trên đảo rừng cây rậm rạp cho hắn sức lực, địa lợi chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đánh không lại liền lên thụ, ngược lại trên đảo chỉ có một mình hắn, bản hổ sẽ không chê hắn mất mặt. Lấy lợn rừng ngày đánh, chỉ cần bò đến vùng đềm mạc thân cao, Kỳ An liền đứng ở thế bất bại. Hú hổ, hắn còn có một cái siêu cường không chế kỹ Ngự thu tác sơ cấp chói bộ ký, chế ngự thú tác thay đổi dạng, độ dài 30 cm. Nhớ tới ngự thú tác, Kỳ An triệu ra, hắn có một cái ý nghĩ muốn thử một chút. Liên hoàn dù sao tương khảm ngự thú tạc tha trên đất 2 mét nhiều, đằng trước nhất 30cm ở kỳ an không chế giới, thay đổi các loại hình dạng, hoặc nặng hoặcuyễn hoặc chiếm giữ hoặc thoát, như điều nửa người bại liệt hắc xạ. Kỳ an quên đi dưới thời gian, nhanh nhất không. 5 giây đánh thành một cái kết, mục tiêu một khi bị cô lấy, trừ phi kỳ an tu tay, bằng không chấp cánh khó thoát. Gọi tới tắt thưa, kỳ an đem ngự thú tạc cuốn lấy nó một đôi kỳ lần cánh tay, ra hiệu nó hướng về hai bên kéo dài. Ngự thú tạc trên chú thích nói không cách nào hư hao, có phải như vậy hay không kỳ an xưa nay chưa từng thử, vừa vận có cánh tay khí lực. Có người nói thân cao 1.8 khoảng chừng thể trọng 300 cân vùng đất thấp ngân công sức mạnh lớn nhất có 2100 cân, mà Khôi Ngô vài quyển vùng núi ngân còn lại có 1800 kg to lớn nhất lực cánh tay, tương đương với 18 tấn lực cánh tay, giả như tất thu đều kéo không ngừng, cái kia hầu như không có sinh vật có thể tránh thoát. Tạ Thự hai tay quấn quít lấy ngự thú tác, kéo dài, phát hiện này tinh tế mềm mại một cái không gãy, ngay thẳng ôn hòa to con trên mặt xuất hiện kinh ngạc, lần thứ hai dùng sức. Xích sắt phát sinh căng thẳng vàng lên giòn dã, Tạ đem ngự thú tác nâng cao, thuận tiện phát lực, đồng thời răng trợn mắt, khổng lồ cơ ngực cao cao nhô lên, khi nó hai tay giơ lên, cao đỉnh đầu Xích sắc truyền cánh tay, thử ra bốn viên, cự trưởng răng nanh, Kỳ An nhìn lại, tự động náu bù nói, thống thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Được rồi, đừng xả. Thấy ngay thẳng hầu tử bắt đầu cùng mình phân cao thấp, Kỳ An đánh gãy. Thì đến mức độ này đầy đủ. Mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi trên đảo đi dạo, theo thói quen đem đồ vật thu hồi, Kỳ An dừng lại, nhìn hai bên một chút, ngược lại không thể có người đến đâu, liền ở lại tại chỗ. Không biết sẽ gặp phải tình huống thế nào, trước tiên đem bản vác lên đến, công binh sạn gấp gọn lại cắm ở dây lưng trên, Kỳ An đem ngự thú ở tạc trên leo, đồng thời tiến vào lâm tử. Tạc không cần Kỳ An lo lắng. Bạn về Leo cây, ta tự có thể suy hắn vài cái mũi giờ, thời khắc mấu chốt còn có thể như gấu mèo khinh công như vậy kéo hắn một cái. Chương 131, nói như vẹt nói như vậy lệnh, 30 bình phương ngàn mét gần như tương đương với một chấn nhỏ tích, nếu như là một cái vòng tròn hình, đường kính khoảng chừng 6 km hơn chừng. Kỳ An nắm tắt thu đi vào trong rừng không lâu, liền nhìn thấy mấy đạo nâu đậm sắc lượn rừng vĩ ngân, theo hắn từ từ thâm nhập, vị ngân càng ngày càng nhiều, chu vi thân cây cũng càng ngày càng thô, có châm dị loại, cũng có cây cao to loại. Bởi tiểu đảo Nam Lân cây xương rồng quốc chúc dưới California, rất gần khu ủy khu vực, lại ở vào trong biển. Trong năm khí hậu ướt át, một ít dây leo quấn quanh thô to cây cao to thân cây mọc ra một tầng màu xanh lục rêu xanh. Kỳ An ung vậy công binh sạn chém đứt chặn đường chạc cây bụi cây, hướng đi núi nhỏ, nửa giờ sau, hắn kêu rừng tắt thừa, nâu đậm sắc vị ngân bắt đầu sáng sửa, phụ cận hẳn là thì có lợn dừng qua lại. Quả nhiên, có lẽ là nghe thấy được tặc thù mùi vị, bên trái bùi cây lay động, truyền ra rầm gì, một con chín mươi đến cân lợn rừng bật ra. thấy này con tiểu trừ đối với nó không tạo thành được hiếp, không có biểu thị, mà đã chuẩn bị sẵn sàng Kỳ An tại thai lợn trên treo lên nộ công đánh dấu, cong lưng thả ra bản hổ. Rất nhanh, Kỳ An nâng lên chân sau, Cuốn nã, đầu gối đặt ở tiểu Trư trên người, để bàn hộ nhà ra. Tiểu Trư phát sinh cao vút chứ gọi, kỳ An nghi hoặc hướng về Trư trên đầu nhìn lại. Giá tính đẳng cấp Lở 6 trở lên động vật thân mật, phục tùng, tâm tình tọa độ kỳ An hiện tại còn đều không nhìn thấy, thế nhưng hết thảy động vật, bao quát loại cá, cùng với tường thụ tính hương, đại vũ, anh vũ hy hữu đẳng cấp hắn vừa xem hiểu ngay. Lận dừng hi híu đẳng cấp một tình, nhưng là kỳ An dưới khố này còn tiểu Trư trên đầu, ngoại trừ hi híu đẳng cấp, còn có một nhóm kỳ quái tự. Kỷ An không kiềm ngum nữa, liên tục rủa gào thét tiếng kêu hấp dẫn. Buổi cây lại bắt đầu rung động, lúc này một thoáng toan ra bà con lợn rừng, nhìn ra đều có chừng trăm cân nặng, đều không ngoại lệ, trên đầu đều mang theo chữ, hắn không để ý tới giới khố tiểu Trư, vội vàng ôm lấy bản hộ dự định chạy trốn, tìm cây bò lên trên, ta tự động. Cảm nhận được uy hiếp ngân con đứng lên khôi ngô thân thể, nộ ma đện ngực, dã thu đánh nhau cũng xem thể trạng, nguyên bản miết lên tinh tế đuôi bà con lợn rừng phát hiện đối thủ không dễ bắt nạt phụ, đột nhiên gấp đỉnh, chờ tiểu Trư chạy tới, bốn con trư đồng thời quay đầu lại, tiến vào bụi cây. Thấy lợn rừng rời đi, ta tự mắt lên, hướng lên trời trong mũi phun ra hai đạo đạo khí thổ. Kỳ an một lần nữa vác lên bản hộ Cao Mạch nhìn về phía lợn rừng bỏ chạy phương hướng, sau khi tìm một gốc cây tráng kiện cây cao to, hắn lôi kéo dây leo bỏ lên trên. Đứng ở cao 6 mét đầu cành cây đi xuống nhìn tới, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Phía dưới lùm cây bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là lợn rừng bị ngần, chỉ hắn nhìn thấy, túi đầu kiếm ăn lợn rừng thì có hơn 10 chỉ, mà mỗi một con trên đầu đều mang theo. Mang theo nghi vấn, Kỳ An bỏ dưới. Con đường phía trước không thông, hắn mang theo tạt hướng về bên cạnh đi đến. Vừa đi lại là hơn nửa canh giờ, thỉnh thoảng lên cây dưới thụ, mỗi cách một đoạn ngắn khoảng cách thì có một cái bầy heo rừng không thể đếm hết được tứ tán lợn rừng tựa hồ hình thành một đạo vòng đây, cấm chỉ kỳ an hướng về đảo trung ương thăm nhập. Đứng ở một gốc cây tráng kiện cây cao to trạc cây trên, kỳ an trọn dưới mi, từ đâu tới nhiều như vậy lượn rừng. Thấy đã không thể lại đi vào trong, hắn mang tặc thưa trở về bãi cát. Đi ra khỏi rừng cây, tặc thưa ở rừng cây biên giới gặm lá cây, kỳ an khoanh chân ngồi vào cây rữa dưới bóng cây, vuốt cằm cân nhắc nói, nói như vẹn, luôn lệnh khẳng định là con kia anh vũ giới, nói như vậy, nó ở trên nào ẩn giấu món đồ gì. Kỳ an tâm bên trong phất có con mèo nhỏ ở gái, lòng hiếu không ngừng được sinh sôi, rất nhanh, hắn quyết định chú ý cần phải đi đảo trung ương tìm tòi hư thực, nhìn phá điều đến cùng ở bên trong ẩn dấu cái gì, mở mờ. Các loại ngày mai trở lại tìm lao rước hàn mượn nữa một cái súng máy hạng nhẹ lại đây, ca một đường gánh thương thỉnh thịch đi vào, xem ngươi lợn rừng nhiều vẫn là ta viên đạn nhiều. Cho tới hiện tại, Kỳ An chuẩn bị trước tiên đem tắt thua dấu ấn bắt được lại nói, chỉ ít ngự thú tắc có thể trước tiên trở nên trống không, không cần bất cứ lúc nào xuyên ở tò con trên eo. Tạm thời không có chuyện gì, Kỳ An cầm lấy cần câu chạy đến cái biển, thuận tiện đem lều vải lên. Muốn nói hải câu bạn dùng tốt là dùng tốt, có thể trên ngư quá nhanh, Chu Vi lại cơ bản đều là hình thể không lớn cá nhỏ. Kỳ An trước tiên câu điều to bằng lòng bàn tay không biết tên hải ngư, treo lên cỡ lớn nhất lấy câu, đem tiến vào hải lý, muốn thi dưới vận may có thể hay không làm điều đại. Đem cần câu cắm vào bãi cát bên trong, can tiêm buộc lên lục lạc, liền không quan tâm đến nó, Kỳ An trở lại tìm tặt thư hồi dưỡng cảm tình. Có lẽ là vì là phối hợp quốc nội thời gian, thiên sứ thành xế chiều hôm đó 4 giờ, quốc nội sáng sớm 8 giờ, lục tán hướng về thế giới tuyên bố một cái thông cáo, Hoa quốc đại hùng miêu bảo vệ kế hoạch chính thức tiến vào giai đoạn thứ hai, bắt đầu khôi phục hoang trại đại hùng miêu thể số lượng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, quốc nội đặc biệt là náo nhiệt, khi quốc coi, hoa báo Hoàng Dịch, chim cánh cụt, nào đó lãng trở môn hộ trang web đăng tin tức sau không lâu, các vị kỳ an thấy đều chưa từng thấy lãnh đạo dồn dập khiêu đến xoạc tổn tại cảm, có khoe khoang hoang dại động vật bảo vệ làm được đúng chỗ, cũng có khoa bảo vệ môi trường công tác đạt được khả quan tiến triển, còn có ở dùng sức phụng chẩn vệ quốc trên thôi. Trần lão đầu vui dạo dục không ngậm mồm vào được, cả ngày điện thoại tin nhắn liền không ngừng lại quá, còn có Sơn Thành lãnh đạo mang theo truyền thông đại quân lại đây một trận manh khoa, còn kém đem ông lão anh hùng, Buổi tối là một bữa rượu trực tiếp đến nhỏ nhặt. Căn cứ vì là hoa quốc ở quốc tế trên kiếm lời đủ mãn mũi, truyền ban ngày từng lại, trấn vệ quốc còn không ký từ bản thân là ai, nhận được một cú điện thoại, mặt đều không có tới cùng thầy, vội vội vàng vàng bay đi tinh thành. Thiên sứ thành thời gian buổi chiều 5:30, trên bờ cát, Kỳ An dùng cảnh cây cắm cá thẩn mơ đặt ở lựa trại chiến khảo, mẹ Phùng tục gọi điện thoại tới, nói vương lãnh đạo mời khách ăn cơm tối. Kỳ An nhìn về phía trên tay cả nướng, miệng môi, bước lên dị trà họ kỷ, hắn có việc ở bên ngoài Vừa nghe nhi tử cùng lục tán quan sát viên cùng nhau, Phùng Thục hỏi cũng không hỏi, kéo lên chỉ em tốt hứa Mỹ Lan cùng đi tới dự tiệc. Vào đêm đỉnh đầu đầy sao đặc biệt rõ ràng, một cái vô số lượng giờ tạo thành ngân hàng ngang qua màn đêm nam bắc. Tạc Thu Sơ Hỏa, xa xa ngồi xổm ở rừng cây bên dưới, thêm nữa trên đảo có lợn rừng, Kỳ An không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ngủ ở trong lều dự định, mang Tạc thư đồng thời trở về biệt thự. Biệt thự không tỏa, mở cửa liền có thể vào, Kỳ An vô đầu một cái, đem ngoan giấc trong túi đồ uống toàn bộ bỏ vào tủ lạnh. Từ buổi chiều đến hiện tại, Tạc Thu thân mật độ đạt đến 50, thêm vào nó chắc việc tiên phú đẳng cấp, phục tùng độ cũng có hơn 40. Kỳ An để nó ở dưới lầu ngủ, chính mình mang theo bản hộ lên lầu, thư thư phục, phục tắm rửa sẽ, hướng về trên giường lớn một năm. Thứ 6 buổi chiều, Kỳ An thuận lợi thu được tất tựa tinh tinh dấu ấn, một con to lớn lòng bàn tay che ở trên mặt hắn. Nhưng là, hắn từ trạm vãng vẫn đợi được trời tối đều không thấy nói cẩn thận tới đón hắn máy bay chở hàng. Kỳ An lấy điện thoại di động ra gọi Khải Văn điện thoại, không thông, hắn trừng mắt nhìn. Không có anh Vũ Phương thức liên lạc, trên đảo có tắc thu, không thể gọi người khác tới, Kỳ An đột nhiên phát hiện, hắn thật giống bị vây ở tòa này thủy điện vong đầy đủ hết, lận rừng thành đàn tiểu đạo. Chương 132, Ôn Nu một kích. Vẫn chờ đến tối vẫn là không gặp máy bay chở đối với với mình bị vây ở một tòa đảo biệt lập trên chuyện này, Kỳ An biểu thị: Sảng khoái. Hải Văn nói tận mau trở lại, Kỳ An không thể vẫn bị nhốt trên đảo, nhiều nhất mấy ngày mà thôi. Trong khoảng thời gian này, hải lý có ngư, trên đảo có trừ, trên cây có hoa quả, trong lòng cung có nước, biệt thự bên trong còn có đế vương cấp tắm rửa thiết bị, nguyên bộ tư nhân giạm chiếu phim, đáy biển các quang vô hạn tóc mạng lưới, Kỳ An liền hận không mang cái di động này bản, hoạt tạ lệ hắn sợ. Kỳ An bay về mặt biển tối như mực tọa dưới mũi, tối đầu đối với bản hổ nói, tiểu bản tử, đi, ca mang ngươi tẩy tầng Hơi cửu, chỉnh cái giường lớn như vậy xoa bọc bên trong hồ tắm, không thích tang nắm bản hổ nằm ngang ở nhợt nhạt một tầng dòng nước trên đem cái bụng chặn ở xoa bóp ghế dựa phun nước khẩu, thoải mái nheo lại mắt chó. Đem mình hấp hơi đỏ chót Kỳ An mở ra cửa gỗ, quần quần hơi nước nương theo hoa quả tạ, dạ, âm thanh nổi đồng thời tuôn ra, Kỳ An hướng đi xoa bóp buồn tắm lớn, đẩy hướng về bàn hổ, tên béo, người nam một thoáng. Bàn hổ thông thuận trượt tới bên cạnh xoa bóp trên ghế, mắt chó vẫn như cũ mê say đi lại. Tắm xong, Kỳ An mở ra bình lạnh leo tuyết bích, miệng lớn chút xuống, không nói ra được vui sướng. Điện thoại di động vang lên, thấy là mầm hạt đậu bắt đến video, Kỳ An nghĩ một hồi, cười xấu xa hướng phía ngoài chạy đi. Quá trước cửa hồ bơi là một mảnh hoa viên. Hoa viên trang sức rất có ý mới, bày cột một khối hêm dịu trên tảng đá lớn trên chết lại gần một thanh khủng lồ bỏ đi trên miêu. Gia hoa viên chính là bãi biển, Kỳ An con hướng hắt trầm biển rộng, ấn phím chuyển được. Lại tiện, ngày hôm nay có trở về hay không đến ngủ. Trên màn ảnh xuất hiện một bộ chai bia để hở kính mắt. Hoa viên dưới ánh đèn, ngơ ngỡ nhìn thấy bối cảnh bọt nước sóng vượn, Lữ Hiểu Minh để sát vào nói, ngươi chạy đi đâu rồi? Gió biển thổi vào, Kỳ An tóc hai rối xem ra có chút vật, ở cách biển có chút việc, buổi tối không thể quay về. Hả? Ở cách biển, chẳng trách phong lớn như vậy. Bạn gay chính là dùng để quán trận nói, Mầm hạt đầu cố ý nhắm ngay màn ảnh mở ra một bao khoe chiến, nắm lên một mảnh nhét vào trong miệng, muôn miệng không do nói, "Vậy ngươi kế tục chúng dò đi, ca trước tiên của máy, xem bộ phục liên bang ngủ." Kỳ An xoay người, gật đầu, "Được." "Các loại." "Các loại." "Vân vân." "Lại tiện, phía sau ngươi là cái gì?" Mầm hạt đầu khỏe miệng kê cận khoe chiến tra, kinh chỉ Kỳ An thân sau. Kỳ An về liếc mắt nhìn, "Ngươi nói phòng này, ta buổi tối chỗ ngủ." Biết được căn phòng lớn quý Kỳ An độc hưởng, Mầm hạt đậu vô bản rơ chân chất vấn Kỳ An đi biệt thự nghỉ phép tại sao không gọi hắn, còn gào hai người từ đây lưu huyết. Sau đó chuyện mượn tiền đứng nghĩ, đại gia từ đây là người qua đường. Một trận bực tức phát xong, mầm hạt đậu đổi thành một bộ vô liêm sỉ sắc mặt khóc cầu nói, "Lại tiện, tiện ta, đem địa chỉ phát ta một thoáng, ta hiện tại chính mình đánh xe đi ngươi cái kia có thể không?" Thứ bảy sáng sớm rời giường, cùng trong hậu viện gầm lá cây tật thụ chào hỏi, Kỳ An ăn mặc đại quần lót người tựa tha, leo lên bàn hổ, cầm lấy cần câu, hướng đi cạnh biển. Ẩm, bờ sợ, sau 5 phút, Kỳ An đi ngang qua bơi, nhấc theo nhảy nhót tung bừng cá tươi trở về nhà làm tâm, "Sao, khảo ngày hôm qua đều từng thử, hôm nay tới một bát hấp hải ngư?" Kỳ Kỳ nơi đó lần thứ hai suy nghỉ, cũng bảo đảm qua mấy ngày dẫn nàng đến địa phương tốt chơi, Kỳ An gọi tới thân mật độ đã 87 tắt thừa. Sở dĩ không cho Kỳ Kỳ mở trực tiếp, không phải sợ nàng nhìn thấy tắt thừa, mà là sợ nàng xem thấy mình muốn đối với tắt thừa việc làm. Đảo Trung Ương, Kỳ An là nhất định phải đi. Còn lợn rừng giải quyết thế nào, nay phải dựa vào sức mạnh lấy tấn tính toán nó cóng. Ngày hôm qua sắp ngủ trước hắn dùng điện thoại di động tra xét dưới, nhìn thấy lợn rừng to lớn nhất tuổi thọ 50 năm, hắn khẽ mắt không ngừng được đánh đánh. Trên đảo lợn rừng từ lâu lan tràn, Kỳ An cảm thấy dài đến 50 năm lợn rừng dám nói, nhưng 30 năm tuyệt đối có. Vừa nghĩ tôi sống 30 năm lợn rừng nên lớn bao nhiêu, hắn tếm một cái hơi lạnh. Kỳ An nhớ tới Hoàng Mụ Mụ đã nói, Đông Bắc trong rừng bảy, 800 cân lợn rừng đều có. Tặc Thu thể trọng bất quá hơn 500 cân, giả như trên đảo thật sự có 700 cân lợn rừng, song phương đối đầu, thắng thua Kỳ An thật không dám nói. Thế nhưng, Tặc Thu Thiên Phú đẳng cấp chắc việc, lại vừa vẫn có một đôi kỳ lần cánh tay, tay không không đánh được, vậy thì xét nhà họa tiến lên. Vì lẽ đó, Kỳ An chuẩn bị ngày hôm nay giáo tác thu làm sao gõ ám côn? Muốn tìm một cái thích hợp tặc tiện tay ra hỏa để Kỷ An rất đau đầu, trên đảo có thể làm ám chỉ có cây cối, thế quá nhẹ. Lực sát thương không đủ, ta tự khẳng định Tô Giáp thao tác, không thể xảy ra một bộ đả cầu động phát đến. Nếu như Tô, trọng lượng là có thể bảo đảm, có thể cắt ta tự tay to lớn hơn nữa cũng không cầm được có gỗ. Kỳ An cau mày, nếu như ở sơn thành liền dễ làm, ca ở đao cụ xưởng trong phòng làm việc cho cắt ta thua tay trái phối một cái tám lăng hoa mai lượng ngân chùy, tay phải phối một cái nổi trống úng kim chùy, coi như quan nhị ra thái thế, nhìn thấy cũng đến quỷ. Trung quy chỉ có thể tưởng tượng, Kỳ An bất đắc dĩ bĩu môi, buổi sáng vừa vận thủy chiều, hắn híp mắt phóng tầm mắt tới tự xa xa vọt tới thủy màu trắng mang. Lập tức, Kỳ An bị linh cảm va vào một phát eo, thủy triều Hắn yếu tới trong đêm, thủy triều thợ săn, dùng chính là Kỳ An ánh mắt chuyển hướng trong vườn hoa, trên chiếc tựa ở êm dịu trên tầng đá, trang sức dùng to lớn bỏ đi thuyền miêu. Tắt thu đã không cần ngự thú tác, năm đâm trống nữa, bước đi tinh tinh bộ tùy tùng Kỷ An trở về hoa viên. To lớn thuyền miêu trước, Kỷ An nhìn về phía hắc thiết miêu thân, mặt trên rõ ràng đánh dấu 200k, hắn chạy trở về phòng dùng đao đệm ga trải giường cắt thành vài, từng vòng bao vây ở miêu trôi phần cuối coi như phòng mang, hiệu lấy đến xem. hai tay sức mạnh 1800k, miêu vừa vận tay, không nhẹ không nặng. Đương nhiên chỉ là rủ sao. Bất kỳ một con lợn rừng bị thuyền miêu thêm vào kỳ lân cánh tay sức mạnh đập chúng, không tại chỗ bát oa toán kỳ An vua, để tất hừa vung lên thuyền miêu thử dưới, ở trong không khí phát sinh làm người ta sợ hãi, vật nặng đặc biệt ong long thanh, kỳ An con mắt tỏa sáng, đáng kia lợn rừng muốn gặp vận rủi lớn. Kỳ An không hy vọng tất hừa đối với thuyền miêu tinh tế đến mức nào không chế, sẽ dạy nó hai cái động tác, chính tay chém vào, trở tay hành vùng, hai người này động tác chỉ cần rèn luyện, phối hợp với công dấu. Một chiêu tiên, ăn lần ban ngày. Sau bữa trên bờ các Nó không hiểu tại sao muốn làm như thế, nhưng mỗi luyện tập 20 thứ, Kỳ An sẽ cho nó ngọ đầu giết, so với mình ở trong vườn thú đở ra thú vị hơn nhiều. Kỳ An xa xa đứng ở tận cửa phạm vi công kích ở ngoài, vạn nhất bị sợ đến, hắn phải đi gặp mặt tổ tông. Nhìn một hồi, Kỳ An lại nghĩ đến một vấn đề, mị quốc lợn rừng Trần Lan, giết một hai con không đáng kể, có thể vạn nhất ở trên đảo giết hơn nhiều, tạo thành không tất yếu giết chóc, là cũng bị chủ phân. Lúc này, gợi ý của hệ thống vang lên, ta thụ thân mật độ đã đầy, vùng núi ngân có sơ mãn luân bản mở ra. Có thể là trong cõi u minh nhất định, sơ mãn luân bản kim chỉ nằm đứng ở, choáng váng Phù văn sử dụng sau mang vào ôn nhu một đòn hiệu quả đặc biệt, đem thương tổn chuyển đổi thành choáng váng, choáng váng hiệu quả căn cứ thương tổn trình độ quyết định, chịu đến vết thương trí mạng, choáng váng 20 tứ hắc. Trú, phù văn gây với vũ khí sau hiệu quả kéo dài 1 giờ, thương thành tụ giới, 300 điểm. Chương 133, ngải cầu kim cương. Kỳ An đã đem tặt thừa ghi vào giá tính chi thư, cũng không biết tại sao, tặt huấn bệnh lệnh kỹ không có mở ra, hắn tạm thời không có cách nào như khống chế sói xám lớn như vậy thích làm gì thì làm khống chế tặt hứa. Không hỏi đến đề không lớn, tặt hiện tại liền ở bên người, hơn nữa thiên phú đẳng cấp chắc việc, tiên chỉ giáo chính là Có thể là dài ra tay, sợ não lại lớn lên cớ, lại tinh tinh, lông đỏ tinh tinh thông minh đều phi thường cao. Tatsu ở trên bờ cắt luyện tập chém vào hoang vùng, Kỳ An tại cần câu treo lên lụp lặc, nhàn rỗi không chuyện gì, lấy điện thoại di động ra lần xem video. Trong video, có cái cùng Khải Văn như thế ăn mặc một thân màu xanh lục ngắn tay quần sóc nước ngoài bác gái cho lông đỏ tinh tinh một cái khăn lông cùng xà phòng. Sinh sống ở Nam Á đảo quốc trên hoang trại lông đỏ tinh tinh nhân trưởng Kỳ mô phòng theo địa phương thôn dân, một con sảo kê thông minh, phòng trường phú đẳng cấp cũng đã đến chắc việc Mộ tinh, tinh cầm khăn mặt ở trong sông chiếm thấp, khổ, cho mình lau mặt, sắp kéo Đương nhiên, trình tự là phản. Này vẫn chưa xong, sát xong sau, nó dùng xà phòng đồ ở khăn mặt trên, bỏ vào trong sông xoa sạch sẽ, sau đó ở bên cạnh cảnh cây lược trên. Xem xong, Kỳ An nháy mắt mấy cái, cũng lấy ra một cái khăn lông, gọi tới Tát Thưa. Linh khăn mặt động tác tát thưa lập tức liền học được, mà khi Kỳ An đem khăn lông nốt giao cho nó, một đôi 1800 kg kỳ lần cánh tay một linh, cạch cạch cạch. Nghe được miếng vải vỡ tan thành, Kỳ động viên mạch, tính toán một chút, Tát vẫn là thích hợp làm chiến sĩ. Hắn tiếp nhận khăn mặt, ra, dĩ nhiên thành một kia một kia phá nát Bật cái bụng hải âu lên đỉnh đầu bay lượn mà qua, trước đây ở trong TV xem thời điểm không cảm thấy, khoảng cách gần bên dưới, Kỳ An phát hiện loại này điệu chân mày dài đến vô cùng đẹp đẽ, bất quá, vẫn là rất đáng ghét, chúng nó đem chứa sương cá, dịch kéo bình túi rác cho mộ phá, đi đâu đâu cũng có, Kỳ An còn phải một lần nữa nhặt lên đến. Bàn hổ lúc này đang thi hành Kỳ An giao cho nhiệm vụ của nó, chăm sóc túi rác, con nào phá điều dám bay xuống tìm đường chết, mập ra sẽ tắt thành nó. Cũng là bởi vì trên đảo thành công quần hải âu, Kỳ An không có cách nào thả ra con cua đi đảo trung gian tìm tỏi hư thực. Go Tiểu Bàn Tử chạy đuổi theo một con rơi xuống vực cận xa địa trên Hải Âu, đánh đuổi sau, chó săn trở về túi rác bên tồn tọa, phun ra đờ lưỡi, hình dáng đáng ghét xấu mặt hoảng trừng nhìn xung quanh. Kỳ An để tạc thủ cầm lấy cái neo sắt kế tục lại cùng, to con tâm tình tọa độ biểu hiện cũng không ghét, có thể thân thể của nó trạng thái sáng lên hoàng đăng, biến thành đó bụng, hết cách rồi, chỉ có thể để nó trước tiên đi trong rừng cây lấp đầy bụng. Đại Tinh Tinh cùng gấu mèo như thế, hoặc là nói, cùng phần lớn ăn cỏ động vật như thế, đối với đồ ăn tiêu hóa hấp thu suất không cao, cần thời gian dài ăn uống bổ sung năng lượng. Mã dê bỏ đều là cả ngày túi đầu gần cỏ. Đại Vũ thuộc về khác loại Một ngày ăn ba món ăn, sớm bên trong muộn các một trận, tổng cộng thời gian 2 giờ không chừng, theo người gần như. Tatsu dù sao không phải Tuần Thụy, không giống Đại Vũ như vậy thiên phú dị bẩm, thêm nữa vung vẩy cái neo sắt lại là cơ bản lực tiêu hao, mỗi cách một đoạn ngắn thời gian liền muốn dừng lại đi trong rừng cây gặm lá cây. Kỳ An cũng không bắt buộc nó tiến độ, ngược lại Khải Văn không thể nhanh như vậy trở về, luyện một trận nghỉ ngơi một trận, mò đầu giết khen thưởng đúng lúc đổi tới, Tatsu đối với sử dụng vũ khí độ thuần ở một chút tăng trưởng. Thái Dương cây dưới, hồng hà tiểu đạo luếc suýt mềm nhẹ bọn nước trong tiếng, mỹ uyển hải cảnh mê kỳ an quên thời gian, mãi đến tận bản hộ phệ gọi mới đem hắn đánh thức, túi đầu xuống, tiểu bàn tử tử ngoan giấc túi một đống tạp vật bên trong nhẹ ra lần trước mua tóc cầu, cùng tìm đến kỳ an chơi đùa. Hải âu đã lục tục về tổ, kỳ an nhìn tóc cầu, nhìn lại một chút tắc thừa, táp dưới miệng, kim này chậm, chỉ có thể chờ đợi ngày mai thử lại, hắn cho bản hộ một cái mỏ đầu giết, leo lên tặc trụ Ăn xong cơm tối, Sát trời mẩm hạ, trong vườn hoa ánh đèn sáng, kỳ an tắc quái, hắn muốn nhìn một chút đại tinh tinh đến cùng sẽ không biết bơi. Có người nói hết thảy động vật có vũ không đều có bơi gen. hầu tử bơi sẽ tắm suối nước nóng, Kỳ An không hiểu tạc tại sao như thế sợ thủy. Song phương thân mật độ mãnh trị, tất thủ đối với Kỳ An tuyệt đối tín nhiệm vượt trên nó đối với thủy sợ hãi, bị Kỳ An xang bàn tay lớn, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí một đi xuống bể bơi cầu thang. Bể bơi thâm 1.6m, đại tinh tinh thân cao 2m, khẳng định yem không tới nó, mà tác thương một toán thủy, Kỳ An là song nhân nó sợ thủy nguyên nhân. Động vật có vũ bản năng biết bơi không giả, nhưng không phải hết thảy động vật có vũ đều có thể ở trong nước hiện lên đến, một thân khẩn bàng bang, bang thịp, thân thể mật độ so với người lớn, vừa vào thủy hay cùng động khối chì như thế, gắt gạo trầm đè. Muốn nói kỳ thực đại đa số đấu như quyền cũng không biết bơi, đây là thân thể của bọn họ kết cấu quyết định, bất quá, mọi việc đều có ngoại lệ, nói thí dụ như bạn hổ. To con vào nước, bể bơi mặt bằng đột nhiên tăng lên trên, ta thu trận tròn con mắt, kinh ngạc xem hướng bốn phía không quá nó viên cái bụng mặt nước, rất mới mẻ dáng vẻ. Thấy nó trầm rãi thích hứng, Kỳ An buông tay. Ta chú thử nghiệm đi rồi hai bước, bể bơi bên trong lập tức ba đảo máy liệt, phát hiện thật giống sang không tới thủy, nó học Kỳ An, một đôi cự trưởng hướng bình mặt thủy, tách tách Chơi một lâu, lưng bể bơi bích ngồi sụp xuống, xuống, liền lộ cái đầu to ở bên ngoài. Kỳ An đi trong tủ lạnh lấy thức uống, hỏi nó có muốn hay không tới, ngân con liếc mắt nhìn hắn, lập tức dịch ra tầm mắt, rõ ràng còn không muốn từ trong nước đi ra ngoài. Kỳ An nợ nụ cười dưới, không quan tâm đến nó, hướng đi phòng khách tủ lạnh. Bàn Hổ luôn luôn đối với mình vào nước tư thế rất tự tin, bò lên bờ, Juny toàn thân vẫy nước, từ bên bờ chạy lấy đà, chân ngắn ở bể bơi vừa dùng lực giẫm một cái, phù phù một tiếng bắn lên mặt nước, dùng nó chuyên môn cẩu bọt thức, Dương Dương tự đặt ở tạt thước trước mặt bảo thủy bơi qua. Tạt bị tiên một mặt, tính tình tốt đại tinh tinh cũng không ngại, nhìn thấy bản hổ bò lên bờ, chuẩn bị lần thứ hai nhảy cầu rọi về học tập đại tinh tinh cũng từ bể bơi bên trong lộn ra ngoài. Chỉ chốc lát, kỳ an cầm lạnh leo tuyết bích trở về, đống nhiên dừng lại, tiếng thứ nhất phủ phủ là bản hộ phát sinh, theo sát phía sau chính là một con 500 cân ngân quỗng, đùng đùng, đùng đùng. Song quyền chống đỡ, trầm trọng tinh tinh bước tới bể bơi một bên nỗ lực, nhảy lên một cái. Ai vệ lệ vậy ưn phi. Trong nước, bản hộ phát hiện bị to lớn bóng tối bao phủ, giơ lên đầu chó, mau mau bảo thủy hướng về bên cạnh bơi ra. Đại khai không. 5 giây sau, cách... bể bơi thủy mạn kim sơn, mặt nước cơ hồ bị to con đập ra một cái lỗ thủng, tảng lớn tảng lớn, tảng lớn tràn ra bơi mà mới vừa còn dương dương tự đắc bơi bản hổ ở cự sóng lớn bên trong phiêu diêu, nỗ lực dây rựa bơi tới bên bờ, bò lên trên, quay đầu lại chúng Tắt Thu bất mãn phải gọi, "Giờ sở cuộng." Mới vừa mang xong, cự vật ra thủy, tiểu bản tử cho rằng to con muốn đánh nó, vừa nghiêng đầu, mau mau chạy hướng về kỳ an. Tắt Thu mặc kệ bản hổ, nếm trải chơi thủy lạc thú ngân con bò lên bờ sau, lần thứ hai cất cánh, Kỳ An nhìn về phía mơ hồ xuất hiện vòng xoáy bể bơi bên trong, nhấp một hớp tích không đáng kể dương mi, nói, "Xem ra ngày mai lại muốn hướng về hào bên trong dưới." Chương 134, bay qua hải dương toàn lũ đánh. Ta yêu rửa giấy ra rẻ cố gắng, ồ ồ ngược lại trên đảo không có những người khác, chu vi lại tất cả đều là hại, Kỳ An đem âm thanh nổi mở tối đa, thuận tiện bên ngoài cũng nghe thấy, thả một thủ mới vừa ở internet tìm tới loca. Ngày mai phải thay đổi thủy, hắn ở bể bơi một bên đem 13 năm không rửa giấy tắt thứ tỉ mỉ tẩy trên một lần. Tắt thứ tôn tọa, lấy ra rộng rãi kiên cố phía sau lưng, Kỳ An đứng cho nó đổ dâng thứ ba, ở kim cương đầu to trên xoa bóp ra màu trắng bạc biển, nói: "Ông chủ, thỏa mãn phạt, có muốn hay không thêm cái chung?" Hừm mờ mờ. Hừm mờ mờ. Hừm mờ Tu phát sinh thoải mái thâm âm, trốn vào chóng vắng trạng thái. Kỳ An cười, cảm giác cho nó phối một bộ khéo léo ngõ hẳn là rất thích hợp, cũng không cần giảm mạo, chính là một con trận mắt kim cương, vừa nhịp kinh, hở mờ mở, vừa đốt, đốt, đốt, đốt. Chờ Kỳ An xoa xong, ta tự lại đi bể bơi bên trong đập phá một lần, dựa đi một thân bập biển, Kỳ An nắm khăn mặt cho nó lau khô. Cảm giác mình trên người mùi vị rất dễ chịu, theo chân nó ăn hoa quả khá rỗng, con kim cương dùng hướng lên trời trị người một cái cánh tay, trùng Kỳ An cao hứng lấy ra lợi. Ẻm. Có loại bỗng nhiên trở nên đẹp trai dắt lừa thuê. Truyện trên trời ngọt. Trên hải đảo đều là như vậy sáng sủa. Thật độ đụng tới to lớn lợn rừng không phải đùa giỡn, Bảo Hiểm để, Kỳ An kế hoạch lại để cắt thuê luyện một ngày, ngày mai tiến vào rừng cây sao lợn rừng oa. Cắt thuốc trên tay cái neo sắt độ dài khoảng 1 mét, đỉnh chóp hai cái miêu tiêm khoảng chừng phân xóa, phần cuối có một cái dùng để liên tiếp xích sắt viên hoàn, vừa vận có thể làm chặt tay, Kỳ An tại viên hoàn phía trên cuốn một tầng màu trắng vải phòng ngừa cắt thuốc tay hoạt. Ở lâm tử một bên tìm khóa đường kính 20 mm thụ, Kỳ muốn thi dưới cái neo lực, hắn hiệu chú ý, cho thân cây treo lên màu bạc nộ công đánh dấu. tại chỗ nhiệt huyết cấp trên, bản năng vượt trên lý trí ném xuống luyện một ngày cái niao sắt, giơ lên cặp kia dùng 13 năm, sớm thành thói quen cũng tự trưởng luyện hướng về thân thể. Kỳ An vội vàng triệt hồi nộ công đánh dấu, vẫn là chậm một bước, to con đùng, đường hai quyền tạp đến 20 cm cơ thụ run rẩy dữ dội, diệp tử đổ rào rào rơi xuống. Kỳ An tâm đau cầm lấy bàn tay màu đen kiểm tra, nhìn xung quanh thật giống không chuyện gì, đổi một cái tay khác, tương tự không tổn hại, thở pháo nhẹ nhõm. Tạ là chỉ ngay thẳng hậu tử, vừa lên đầu liền luồn cánh tay trên, không biết xét nhà họa. Điều này làm cho Kỳ An có chút đau đầu. Suy nghĩ một chút, gia hiệu Tật Thu nhặt lên cái neo sắt, chính hắn dùng một cái cảnh cây đánh thân cây, để Tật Thu theo làm. 200 kg trọng lượng, ba cái thành niên nam nhân dùng toàn lực mới có thể nâng lên, to con một tay vung lên nhẹ nhàng cái neo sắt, ca rồi thân cây chặn ngang bẻ gây. Cứ việc đã dự đoán đến cái neo sát kia lực, có thể tận mắt thấy, Kỳ An vẫn là không nhịn được khỏe mắt đánh đánh. Bất quá, vấn đề vẫn là không giải quyết, Kỳ An đến để Tật Thu học được cũng quen thuộc ở nội công đánh dấu dưới, khiến dùng vũ khí tiến hành công kích, mà không phải nắm đấm. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy khả năng phục tùng độ vấn đề, hiện nay Tật Thu phục tùng độ 75, Kỳ An dự định chờ thêm 80 lại thử xem. Duẫn nhẹ cầm cân nhắc chốc lát, hắn quyết định hai bước cùng vẽ, hướng đi bàn hổ chính đang chơi tốc cầu. Tiểu bàn tử đối với cấp đi nó tốc cầu kỳ án biểu thị bất mãn, kỳ án một cái cầu xương bay qua, bất mãn trong nháy mắt không cánh mà bay. Tối lui thủy triều chính đang từng điểm từng điểm trùng tới, kỳ án dùng một côn làm mẫu qua đi, đứng ở 3 mét ở ngoài đem tốc cầu ném tắt giữa. To con học kỳ An vung lên một côn như thế vung lên cái neo sát, hô chỉ luôn đến không khí, lần thứ nhất đều là không mỹ. Cũng may kỳ án chạm đến gần, cầu cũng không tính là nhỏ, kiên trì thử nghiệm mấy lần qua đi, cái neo sắt quét trúng cầu, biến hướng hướng về chỗ cao bay đi. Cái neo sắt truy trùng Vừa đến đánh thời cơ không nắm được, thứ hai cũng không thể chuẩn xác trong số mệnh, tốc cầu phi cao 5, 6m sau liền đi về bãi cát. Kỳ An chính mình chạy đi kiếm cầu. Đây là không thể, có trung tâm chó săn thay hắn chân chạy. Bản hổ kiếm về tốc cầu, Kỳ An thử lại. Tạt thủ đến cùng không phải là người, không quen khiến dùng vũ khí, không có độ công đánh dấu phụ trợ, Kỳ An quan 4, năm dưới, nó mới có thể trong số mệnh một lần. Hơn 10 phút sau, tạt thủ lần thứ 3 bàn chúng, phục tùng độ thêm 1. Trung gian để to con dừng lại nghỉ ngơi bổ sung lá cây, một canh giờ qua khứ, phục tùng độ thăng đến 80. Kỷ An sẵn tạc thừa mới vừa bắn chúng một lần, tận dụng mọi thời cơ, nhắc nhở nó chú ý, đem cúp máy nộ công đánh dấu tốc cầu ném đi. Trước kia tạc thừa tùng lỏng lỏng lẻo lẻo đem trạng thái đột nhiên biến đổi, cái neo sắt bị nắm chặt, vốn là cháng kiện cánh tay lại xưng lên một vòng, chờ đợi túc cầu tiếp cận trước mặt, cái neo sắt bỗng nhiên vung lên, Quật ở không khí phát sinh rõ ràng so với lúc trước gấp gáp sắc bén tiếng vang, chuẩn xác trong số mệnh tốc cầu. Màu trắng đen tốc cầu đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài, ở Kỷ An mặt bên bay qua, kình theo hắn tóc lay động, tốc cầu bay ra 5 mét sau, Kỷ An mới làm ra giật cổ e ngại phản ứng. Quay đầu lại, Hắn hướng ngoài khơi phương hướng dơ tay che chắn dương quang, nheo mắt lại, nhìn về phía càng bay càng xa, càng ngày càng cao, không chút nào chịu xuống ý tứ tốc cầu. Có người nói đệ nhất thế giới thủ môn nặc y ngươi Trần To có thể lái qua toàn trường, một cái sân đá banh bất quá 100 đến mét, lúc này tốc cầu đã ở 200 mét ở ngoài. 200 kg cái neo sắt, thêm vào tắt hư 1800 kg kỳ lần cánh tay ôm nỗi hận một đòn, tốc cầu lại không bạo cũng là hiếm thấy. Trên bờ cát, kỳ An duy trì dơ tay che nắng tư thế nhìn phía ngoài khơi, một cái. Chiêu đến truyền nhiễm, bên cạnh bàn cùng tạt hư lần lượt há mồm. Ba cái ngáp đánh xong, lại quá một hồi lâu, thu nhỏ lại đến chỉ còn giữ lại một cái mơ hồ điểm nhỏ túc cầu rốt cục rơi xuống ngoài khơi. Kỳ An nhìn ra khoảng cách, tuyệt đối vượt quá 300m, 400m đều có khả năng. Đây là một cái có thể bay qua hải dương toàn lũ đánh. Đại gia, đây chính là phát pháo đạn, cũng còn tốt không bị đập trúng. Kỳ An nhìn lại, nghĩ mà sợ nói, ngoài khơi bình tĩnh, màu trắng đen điểm nhỏ ở màu xanh lam trên mặt biển cũng coi như dễ thấy, chính là cách quá xa, này viên túc cầu hắn không lấy được. Đáng tiếc tạt hưa vừa mới lên tay, chỉ một chút liền không đến lại chơi, Kỳ An thở dài. Không biết tạt hưa đến cùng nắm giữ không có Kỳ An dẫn nó hướng đi rừng cây chặt, rất nhanh, ca rồi ca rồi hai quả bị cút máy nộ công đánh dấu thụ ở cái neo sắt đòn nghiêm trọng dưới gây đổ. Có thể Kỳ An vẫn là tưởng nghiệm phiêu ở trên biển cái kia viên tốc cầu. Hiện ở hồi tưởng lại, vừa nãy tận thu cái kia một cái bay qua hải dương toàn lũ đánh dễ chịu ẩn, bất luận xem xét tính vẫn là tính kỹ thuật, đều so với chặt thú Vị, cũng càng tiếp cận đối đầu lợn rừng tình huống thực tế. Lưu Luyến quay đầu lại liếc mắt nhìn, "Kỳ An, hả? Trước kia 3, 400m ở ngoài cầu tựa hồ gần rồi một điểm." Kỳ An xoa nhẹ dưới con mắt, nhìn lại, chỉ chốc lát, xem nhận màu trắng đen tốc cầu ở một chút tiếp cận bên mờ. Hắn chớp mắt nói, tốc cầu cũng thành tinh. Mấy phút sau, túc cầu trở về bên bờ, Kỳ An đến gần, em dịu nụ hôn dài thân ra mặt biển, sau đó là một viên càng em dịu bóng loáng xanh xám sát đầu, Lưu Lo chương 135, con hoàng. Mới tới con hoang tướng mạo, một chút liền có thể nhận ra là cá heo. Liên quan với cá heo đối với người Lưu hảo, có lúc thậm chí cứu trợ rơi xuống nước người giải thích có rất nhiều loại, ở trong này, Kỳ An bình nguyện nhắm mắt lại tin tưởng lớn nhất đồng thoại sát thái cái kia một loại. Chỗ nước cạn phụ cận, bóng loáng dịu đầu lộ ra mặt nước nhìn một chút, quay đầu lại tiệm hạ thủy biến mất. Kỳ An cho rằng con hoang đi rồi, chốc lát, ngoài khơi dâng lên một tiểu cố cuồn sóng, nhanh chóng tiếp cận đồng bệnh tốc cầu, một mảnh vây lưng đâm ra mặt nước, nụ hôn dài nhắm ngay tốc cầu hướng về trên vẫy lên, thêm vào cá heo tự thân bơi lội sức lượng, tốc cầu bị đánh bay trên bãi cát, rơi xuống ở Kỳ An thân bờ. Sau đó, bóng loáng nghiêm dị đầu lần thứ hai ra thủy, mở ra nụ hôn dài, lộ ra trên dưới hai hàng tỉ mỉ màu trắng hàm răng, khóe miệng độ cong phối hợp híp thành một cái khe con mắt, cực kỳ giống ở đối với Kỳ An mỉm cười, đồng thời phát sinh máy thu thanh tầm ra đi o sóng điện thanh. Thì thâm ngoại tinh ngôn ngữ Kỳ An nghe không hiểu, nhưng có thể đại khái hiểu cá heo biểu hiện ra ngôn ngữ tay chân, hắn chấp mắt nói, "Chuyện này, nó là ở muốn ăn." Một cái ngân điều ném đi, con hoang nhảy ra mặt nước, ngầm ngân điều. Ngân điều bất quá chỉ tay trưởng, so với cá heo hình thể vẫn không có hơn bộ một nửa trường, có thể sau khi ăn xong, con hoang cao hứng vì là Kỳ An biểu diễn một lần luật mèo. Nghĩ một hồi, Kỳ An nhặt lên trên bờ cắt tóc câu, ném vào trong nước, lại là một tiểu cỗ cuộn sóng dâng lên, tóc câu lần thứ hai bay trở về bãi cát. Đã cho điều thứ 2 ngân điều khen thưởng. Kỳ An lúc này cơ bản có thể xác định, này không biết từ đâu chạy tới con hoang khẳng định được quá huấn luyện, cho nên mới phải thật xa mang về thuốc cầu, lại vừa vặn đưa về cho Minh Mông trong biển trên hòn đảo nhỏ duy nhất một người. Kỳ An ngồi xổm xuống vô vô thủy, muốn nhìn một chút cá heo có thể hay không tiếp cận. Con hoang cẩn thận giữ một khoảng cách, sóng điện trong tiếng chen lẫn liên tiếp rảy đặc khách khách khách. Dụ Kỳ An kế tục vứt thuốc câu, nó muốn ăn. Thấy thế, Kỳ An vung lên vẻ miệng, tạm một hồi có chơi. Tạm thời mặc kệ to con, Kỳ An trước tiên cùng con hoang bồi dưỡng cảm tình. Ban khoảng chừng hai đầu chó, Kỳ nhìn về phía không phải nổi lên mặt nước gém đầu. Tạc Đỗ cũng thả xuống cái neo sắt, ngồi lại đây, loại này biểu bị bóng loáng sinh vật ngoài hành tinh, nó cùng bàn hộ đồng dạng lần thứ nhất nhìn thấy. Túc Cầu trao đổi mắt điệu, mấy lần qua đi, Song phương thành lập bước đầu tiến nhiệm, Kỳ An gắn một cái ngân điều xuống, quay đầu lại lấy ra công binh sạn ở trên bờ cắt đào hầm. Mềm mại trên bờ cát, quân sự công sự rất nhanh hoàn thành. Kỳ An ngồi xổm ở xa trong hầm, cầm lấy túc cầu, nói cho Tạc Đỗ chuẩn bị. Chỉ chốc lát, cúp máy nội công đánh dấu túc mò mò nhấn hạ thân một bên bản đầu, cũng. Màu trắng đen đạn pháo xông thẳng tới chân trời. Kỳ An đứng dậy quay đầu lại, chỉ tay trên trời cầu. Được quá huấn luyện cá heo ngẩng đầu lên, nằm vào trong nước, hướng tốc cầu phi hành phương hướng đuổi theo. Không biết là đã lâu không cùng người chơi, vẫn là ngân điều mùi vị quá tốt, con hoàng xem ra rất hưng phấn, thỉnh thoảng phun ra mặt nước, bay lên không chốc lát, lưu tuyến hình thân thể nhu thuận không vào biển bên trong. Mấy phút sau, 3, 400m ở ngoài túc cầu bị đuổi về, con hoàng thỏ đầu ra, hướng về ném loạn rác dưới Kỳ An Thu lấy phạt tiền. Kỳ An đang hoàng đưa trước phạt tiền, ba cái ngân điều tắt vào trong biển, con hoàng tiếp được một cái, một cái nuốt vào, lập tức đi truy mặt khác chạy trốn hai cái. Kết quả là Hoang Tản vắng vẻ tiểu đảo trên bờ cắt mỗi một quãng thời gian sẽ nhớ tới đạn pháo phóng ra thành. Ăn cơm buổi trưa, Kỳ An bạn còn lo lắng, ra tối tiện, sẽ câu đến cá heo, thử hai lần đi sau hiện, con hoang đối với những kia dở cho bị bẫm nhân tạo mồi câu căn bản không có hứng thú. Trên thực tế, ở trên biển câu cá, cá heo hầu như câu không tới, chúng nói quy cao có thể liếc mắt nhìn ra hai chân quái tiểu thủ đoạn. Kỳ An cho cá heo một đống ngân điều, này con hoang không đi rồi, Kỳ An đang nấu cơm, con hoang ở ngay gần tới lui tuần tra, đâm ra một mảnh vây lưng rả cá mập ở ngoài khơi hoa vồng tròn. Bản hổ bẹp bẹp văn xong nó thức ăn cho chó, lại chạy hướng biển một bên, nó rất kỳ quái hải lý đến cùng có cái gì. Kỳ An gấp một khối gián thật hiếp đáp văn với cơm, ngừng đầu lên, phát hiện thân dài 1m4 khoảng trừng con hoang bơi vào chỗ nước cạn, tới gần bản hổ. Hắn cùng con hoang chưa quen thuộc, lo lắng bản hổ bị đeo nước vào bên trong, cầm lấy ngự thú tác đi đến. Có thể Kỳ An lo lắng sự cũng không có phát sinh, con hoang ở hầu như bán mắc cạn trạng thái, thì thầm dùng nụ hôn dài giờ hướng về lỗ chó, bàn hổ liếm ra đầu lưỡi hưu hào đáp lại. Thấy Kỳ An đi tới, có lẽ là ngân điều ẩn dấu thuộc tính ở phát huy tác dụng hay hoặc là cá heo thiên tính đối với người thân mật, con hoang chuyển hướng trong túi có đường hai chân quái. Kỳ An dã tính đẳng cấp quá thấp, mồ đầu giết tạm thời vô hiệu, bất quá, hắn còn có ngân điệu. Hai chân khoái ngồi xổm xuống, xuống, một bộ quái cây cao lương sát mặt, cho con hoang đút viên đường lửa gà tín nhiệm, cẩn thận từng ly từng tí một sờ về phía nó viên đầu. Cá heo ra rẻ rớt ác, cảm giác dị thường thuận hoạt, bán mắt cạn con hoang hướng ngang vây bơi đánh mặt nước, đỉnh đầu lỗ mũi mở ra, phun ra một đoạn hơi nước, tung Kỳ An một con một mặt, sau đó vừa nghiêng đầu, du về nước sâu, thụ trực trôi nổi, giở gệt. Kỳ An vất khẩu. Kỳ An còn phải ăn cơm chơi đùa nhiệm vụ trước tiên giao cho bạn hổ, cho mập ngắn cái cổ cái chốt cửa ngự thu tác, tốc cầu ném vào trong nước để chúng nó hai đi chơi. Buổi chiều, nhờ có con hoang hỗ trợ, Tạt Thủ độ thuần thuộc dài đến nhanh chóng. Cá heo phụ trách kiếm về đạt tháo, bạn hổ cùng đến công sự cho Kỳ An, Kỳ An tung, Tạt Thủ đạn pháo một đòn phóng ra. Chờ đến Thái Dương Hạ Sơn thời điểm, Tạt Thủ trong tay 200 kg cái neo sắt phối hợp nộ công đánh dấu phụ trợ, đã đến chỉ cái nào đánh cái nào trình độ, Kỳ An dự định ngày mai sẽ hướng về đảo trung ương tắm nhập, đi xem xem anh Vũ đến tụt cùng ẩn cái gì. Long Cung ngân điều đối bản liền ăn ngư cá heo tới nói, mê hoặc là chí mạng. Còn hoan khoẻ một bữa trưa, thỉnh thoảng được ngon miệng khen thưởng, Mai cho đến Thái Dương Hạ Sơn, kỳ an hướng về nó vất tay mới quyến luyến rời đi. Mà lúc này Sơn Thành chính trực buổi sáng, chân vệ quốc tự kinh thành trở về, mặt mày hưng hạo. Mai chủ nhiệm chuẩn bị dựa vào còn không quá khứ này trận phong hướng lên phía trên mở miệng đòi tiền, căn cứ muốn khai triển hai kỳ kế hoạch, tài chính khẳng định đến đội tới chứ. Quá mấy năm ông lão lui, nàng chính là căn cứ chính ấn chủ nhiệm, đại hùng miêu bảo vệ kế hoạch hai kỳ công lao coi như không hoàn toàn nàng, cũng chiếm hơn nữa, đợi được nàng về hưu thời điểm, đãi ngộ chí ít có thể trên điều cấp 1. Ngay khi mai chủ nhiệm mang theo hùng tâm trang trí muốn làm một vô lớn thời điểm nàng nhận được một cái tin không biết nên khóc hay nên cười lúc tán hướng về thế giới phát sinh thông cáo có ích lợi gì trên mặt đài trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là hoa Quốc thăm già ta di khí hậu các nước đối với hoa Quốc toàn thể môi trường tự nhiên ước định vô cùng hữu ích cho tới mặt bàn dưới tác dụng ở đây không làm thảo luận Căn cứ vì là hoa quốc ở quốc tế trên kiếm lời đủ mặt mũi đồng thời cũng chịu đến những người lãnh đạo quan tâm thêm nữa hai kỳ kế hoạch vừa muốn bắt đầu rất dễ dàng ra thành tích các cứ liền trở thành mạ vàng nơi đến tốt đẹp hương Mo chính quy chủ nhiệm Trần vệ Quốc tạm thời không thể động Liền, mai chủ nhiệm tháng trước, không cần chờ về hưu, hành chính cấp bậc trực tiếp thăng đến chính tính cấp, điều đi Sơn Thành Lâm nghiệp tỉnh lâm trưởng phòng. Sau đó không lâu, căn cứ đều sẽ nên đón một vị tân phó chủ nhiệm. Chương 136, ta có thể giết ngược lại. Trở về biệt thự, Kỳ An mở ra âm thanh nổi, thả nổi lửa tinh ca, "A dị rổng, trên tường truyền phát tin MV. Ngày hôm nay trở về trước làm điều hiếm thấy đặc ban, Kỳ An xử lý tốt sau, phối tốt hành gừng rượu gia vị, đun trên một nồi đặc bạch ngon canh cá mú. Trong nồi ở phốc, phốc, phốc khí, cầm lấy bản hồ chán, ném qua một bên tóc Túc cầu mới vừa bị tạt thương nhiều lần khi đạn pháo phóng ra, lại không bảo, Kỳ An tìm tới khí khủng tâm phụ cận nhắn hiệu, vừa nhìn hoa quốc chế tạo, hắn nói, "Ta nói làm sao chất lượng tốt như vậy? Ta liền tuổi, ai có ý kiến?" Ăn xong cơm tối, Kỳ An kêu lên đặt thua, đem phòng khách giường lớn lót chuyển tới dưới lầu, dưới lầu có trình diện tường lớn như vậy màn hình, dùng mâm hạt đậu fit tài khoản mở ra, kim cương, hắn ra hiệu tạt thua đồng thời năm đến đêm tới. To con một cước giẫm lên giường lập tức luôn xuống dưới, sau khi ngồi xuống, một mặt mới mẹ vẽ mặt ánh trừng một chút cái mông, hướng về Kỷ An lộ ra lợi, biểu thị yêu thích. Kỳ An mở ra ngoan giấc trong túi duy nhất một bao khoe chiến, điện ảnh bắt đầu. Nhìn thấy trong màn ảnh cũng có một con vùng núi ngân cong ở nền ngực, cảm giác chịu đến khiêu khích tác thu bản năng chập lên, phát sinh thu hống, chợt mắt nện ngực về bắn giận. Kỳ An con mắt sáng choang, ra tốc hướng về trong miệng nhét khoe chiến, nhìn bên cạnh hiện thực bản kim cương nổi giận. 3333. Không giống người nền ngực thì phát sinh vang trầm, tinh tinh nền ngực âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, màn ảnh xoay một cái. Tạt đột phát hiện trên tường vùng núi ngân con hình thể bỗng nhiên lớn lên, nó một điểm không sợ hãi, chạy phòng khách cầm lấy nghiêng người dựa vào ở góc tường cái neo sát, giơ tay liền muốn hướng về trên vách tường mềm tới, Kỳ An vội vàng kêu rừng, đóng lại màn hình. Bất đắc dĩ trùng to con nợ nụ ở dưới, Kim Cương không thể nhìn, bằng không không phải màn hình có ở hay không vấn đề, nhà khả năng đến sụt. Kim Cương, không thể nhìn, vậy thì xem, Phùng Liên, rất nhanh, khi hụt ra chuyện, tạt thu lại trầm lên. Kỳ động viên ngạch, lại đổi, tuyết kỳ duyên tổng sẽ không lại chứ. ngồi xếp bằng ở Kỳ An bên cạnh, con mắt nhìn kỹ trong màn ảnh tiểu tỷ tỷ. Cứ việc điện ảnh thay đổi 3 lần, bất quá Kỳ An đối với tác thứ biểu hiện là thỏa mãn, tối thiểu nó hiện tại biết tình cờ gặp quái thú thời điểm muốn xét nhà hòa trên. Cách sang sông trên, tỉnh ngủ ăn no, Kỳ An đem cái neo sắt cất vào ngoan giáp túi, trên lưng bàn hổ, mang theo tạc thừa giết vào trong rừng. Không lâu, đi tới lần trước bị ngăn cản trụ lợn rừng tuần tra phạm vi bên dưới, Kỳ An dừng lại. Sói xám lớn chúng nó 3 ngày không cho ăn, cũng nên nói bụng. Kỳ An có đã cho chúng nó ngư ăn. Có thể hôi quá lang cái tên này điêu lên ngư ném vào bên cạnh trong hốc núi, Kỳ An chút nữa thổ huyết. Việc cấp bách là trước tiên làm một con lợn rừng cho hôi quá lang cùng ba con tiểu hồ ly lấp đầy bụng. Luân một mình đấu, ta thú có thể đem trên đảo lợn rừng lần lượt từng cái nện ra thì đến, bất đắc dĩ không chịu nổi đối phương truy nhiều thế chúng, bị làm một cái không phải đùa giỡn, không muốn ta Thu bị thương, làm sao làm phải cố gắng suy nghĩ một chút. Giả như ta thừa đây, 200 cân trở xuống lợn rừng khẳng định quay đầu liền chạy, suy nghĩ chốc lát, Kỳ An quyết định do hắn đi theo quái, ta Thu trốn ở một góc cây chạc, cây hướng ngang sinh trưởng, ba người ôm hết kiện cây cao to sau, phụ trách tuần trư. Hắn an toàn của mình ở trong rừng cây tuyệt đối bảo đảm. Theo vị ngân, đẩy ra một chỗ lùm cây Kỳ An kinh chửi một câu nhỏ thứ áo, quay đầu liền chạy. Xuất sư bất lợi, tới liền để hắn đụng tới một đại gia đình. Đang dùng răng nanh cùng thổ tìm kiếm thực vật 300 cân đại lợn rừng ngừng đậu, phát hiện chiến 5 cha hai chân quái, lập tức niết lên té đuôi, chen lẫn chưa gọi sổng tới giết, mà sau theo một lưu năm con. Kỳ An vừa chạy, vừa kêu gọi tặt thưa lên cây, to con hai ba lần bỏ lên trên tráng kiện cây cao to. Đương nhiên, để cho tiện leo cây, cái neo sắt lưu ở trên mặt đất. Mắt thấy sau lưng lợn rừng càng ngày càng gần, vị trí cây kia còn ở 5 mét có hơn, Kỳ lên ngự tác, hướng về cây cao to chạc đầu qua. Không cần nhiều tinh chuẩn, 30 cm dài đầu rắn chủ động vòng qua chặt cây, ở bãi liệt thân rắn trên thác hoàn thành, Kỳ An nhảy lên, tận lực nắm lấy tha hạ xuống ngựa thú tác đầu trên, hướng về trước đang đi, vừa tránh thoát chiếu hắn cái mông cắn tới một cái. Nghe được vang rợi hàm răng cắn hợp thành, Kỳ An quay đầu lại, nội chửi một câu, hai chân kẹp lấy ngựa thú tác, dụng cả tay chân hướng về trên leo lên. Chờ Kỳ An một lần nữa đã trở về, đã bỏ qua phùng để mặc an toàn độ cao, phía dưới lợn dừng đột tới phóng đi, chỉ có thể đụng vào ngự tác, dùng hàm răng cắn lại căn bản cắn không ngừng. Cung đồng thời ra thể năng, động một chút là hướng về rừng sâu núi thẳm bên trong xuyên. So với bạn cùng lứa tuổi, Kỳ An tố chất thân thể toán không sai. Tay không theo dây thừng bò lên trên cao 5 mét trạng, hắn lau vệt mồ hôi, nhìn xuống đi, nhanh cười một tiếng, hiện tại giờ đến phiên hắn hoàn thủ. Cái neo sắt đi dưới tầng cây, căn bản không tính cái sự. Ta thu hoạch Kỳ An dùng nó nút khu lỗ núi, một mặt không đáng kể xem hướng phía dưới thành đàn lợn rừng. Đầu lĩnh một con 300 cân, còn lại 200 cân hai con, còn lại ba con đều 100 đến cân, tổng cộng 6 con lợn rừng bị vây. Kỳ An biểu thị hiện tại là hắn giết ngược lại mấy con rừng, chúng nó nếu như không chạy, có thể đem lợn rừng toàn ra đưa hết cho bưng. Trên cây, ta Ngự thú tác, này ba cái điều kiện quyết định Kỳ An hiện nay chính là vô địch trạng thái, chư nhiều hơn nữa cũng vô ích. 6 con lợn rừng dưới tảng cây rậm rịt, nhìn về phía Kỳ An ánh mắt hung ác, rất hung hăng dáng vẻ. Kỳ An từ trên cành cây cởi xuống ngự thú tác, trên đất một đầu khác 30 cm đầu rắn chuyển động, chiều chính chưa tìm kiếm, một cái cắn trụ một con 200 cân lợn mẹ chân sau. Kỳ An nắm ngự thú tác phần cuối, cười xấu xa, cắt hưa, kéo nó tới. 1800 kg kỳ lần cánh tay luân kéo kéo dây thử, lợn mẹ chân sau bị cắn, cũng điu dây rủa, cách mặt đất càng ngày càng cao, đợi được cao 5 m độ, đầu rắn bung ra lợn mẹ đầu hướng dưới ngã xuống xuống, cao 5 mét, muốn ngã chết một con lợn rừng rất khó khăn, bất quá lần này qua đi, đủ khiến chúng nó mất đi sức chiến đấu. Lợn mẹ mới vừa xung phong thời điểm đuôi kiệu rất cao, căn bản không gọi, hiện tại bị rơi thất điên bắt đảo, một đường trói hai chứ gọi chủ tiên, trốn về lùm cây bên trong. Lão bà bị bắt nạt, công chư nổi giận, thế thảm gầm rú, đầu heo trên hai viên mắt nhỏ nhìn chằm chằm Kỳ An. Kỳ An cười gần, "Ngày hôm nay để ngươi biết hai chần quái lợi hại." Đầu rắn một cái vào công chư chân sau. 200 cân cùng 300 cân, đối với Tạc Thu đến nói không có khác nhau, sinh vật cần cẩu để công chư cũng ngồi về thang máy. Bất quá công chư vận may không tốt, tương tự cao 5m, đầu lưng dưới, nó dây dụ nửa ngày không thể bỏ lên. Mặc khác ba con tiểu chư thấy cha điều quỷ, giải tán lập tức. Kỳ An cùng Tật Hư lần lượt dưới thủ. Tật Hư cầm lấy cái nếu sắt, chiếu chuẩn bị lên nổ công đánh dấu lần rừng, tay nổ neo lạc. Không trên ôn nhu một đòn, một cái phù văn muốn 300 điểm, chỉ có thể dùng một giờ, như thế quý, đương nhiên phải trước tiên tình. Không muốn xem hết tỷ ô lạp tình cảnh, Kỳ An vội vàng đem công chư đầu thực cho hôi quá lang, còn lại để chúng nó giải quyết. Kỳ An cùng Tật Hư một thân cây một thân cây hướng về đảo bên trong rãi thâm nhập, sau giờ Kỳ An lần thứ hai dừng lại, tao mày. Ra rừng tây, là một mảnh một kỳ lơ mẹ khoảng chừng rộng, lẫn rừng trải rộng bãi cỏ, vẫn kéo dài tới hướng tây bắc núi nhỏ trên sờ núi. Chỉ ở phía xa đạo vị trí trung tâm lờ ngờ ngợ có một ít màu sắc rực rỡ thực vật. Lúc này, Long cung chấn thủ Bốn Tạ, Đại Vương. Chương 137, anh vũ bí mật hoa viên 1. Đại Vương, phụ cận phát hiện chân quả." Long cung chấn thủ Bốn ta nói. "Chân quả? Đây là cái gì?" Kỳ An. "Kỳ hoa dị thảo một loại, khoảng cách quá xa, chủ loại tác dụng không rõ. Cần kỳ hoa dị thảo thiên mở ra mới có thể nhập giống tốt nhập Long cung." Kỳ An gọi hỏi, ở vị trí nào? Đại vương ngay phía trước một km nơi. Kỳ An nhìn lại, hắn ngay phía trước vừa vặn là đảo trung tâm dài ra màu sắc rực rỡ thực vật địa phương. Nhìn chung quanh một chút, hắn hướng đi rừng cây biên giới cháng kiện nhất một gốc cây cây cao to, vung đẩy ngự thú tác quấn quanh đỉnh đầu chạc cây, lôi kéo dây thừng, chân đạp thân cây, từng bước một bỏ lên trên. Đứng ở cao 6m chạc cây trên, mới vừa chẳng qua là cảm thấy trên cổ chưa nhiều, hiện tại ở trên cao nhìn xuống, Kỳ An ra đầu từng trận tê dại, phóng tầm mắt nhìn tới, trên lít nhà, lít một tổ một tổ tất cả đều là lận rừng. Lận rừng có cái tập tính Chúng nó không tùy chỗ đại tiểu tiện, muốn đi nhà cầu, chạy đến lãnh địa trung ương giải quyết, một tầng một tầng trư phần càng chất chồng lên. Ngay khi khoảng cách Kỳ An cách đó không xa, một con lợn rừng bò lên trên 8 mét nhiều rộng, cao 3 mét, đã hông khô biến mạnh trừ phần chồng, đứng ở gò núi nhỏ đỉnh, nhấc lên cái đuôi. Mà chỉ Kỳ An ánh mắt quét qua, hắn có thể nhìn thấy gò núi nhỏ thì có 5, 60 trổng, cao nhất một đống hầu như cùng hắn đứng ở trên cây đều bằng nhau. Một cái gò núi nhỏ chính là một tổ lợn rừng, một tổ năm đến 30 con không giống nhau, quên đi dưới, phía dưới trên cọ lợn rừng số lượng để Kỳ An cảm thấy tuyệt vọng, đại gia co như tạm thương một thoáng giết chết một con, giết tới tháng sau cũng không nhất định giết xong, này bảo ta làm sao quá khứ. Chu Vi tùy ý có thể thấy được các loại bay lượn loài chim, con quốc không thể thả đi ra ngoài, bằng không nhất định bị đội mổ, Kỳ An thân trên lại không mang kính vi vọng, mắt hắn híp lại phóng tầm mắt tới một km ở ngoài mơ mơ hồ hồ, bao trùm hoa lục thảm thực vật đạo trung ương, nơi đó tình huống thế nào căn bản thấy không rõ lắm. Kỳ An cau mày suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn là không có đầu mối chút nào, anh vũ bày xuống cái này, lỡ dừng tuần tra đại trận hắn phá không được, lung tung xông vào hắn cùng tất cũng phải biến thành gò núi nhỏ. Bất đắc thở dài, hiện tại hắn chỉ có dẹp đường hồi phục. Kỳ An nhíu môi, đang muốn giới thụ, theo lên tạc chu đồng thời trở lại tìm con hoang chơi, bỗng nhiên dừng lại, xa xa bầy heo rừng tựa hồ xuất hiện rối loạn, hắn lần thứ hai nhìn tới, một tổ hoa lợn rừng ở hướng về đảo trung ương phương hướng tụ tập, sau đó không lâu, một cái nâu đỏ sắc điểm nhỏ đột phá vòngây, gần hơn, từ xe gắn máy quyết đại tốc độ bỏ qua phía sau truy kích bầy heo rừng. Phía sau một đám lợn rừng ở điên cuồng đuổi theo, trước mặt lại tới một đám nỗ lực chặn đường, nâu đỏ sắc điểm nhỏ chuyển hướng, ở trên cổ vẽ ra một đường cong tròn quy tích, tránh khỏi bầy heo rừng. Kỳ An trợn trố mi, món đồ gì chạy nhanh như vậy? Nghe được đồng bạn tiếng kêu lợn rừng từ bốn phương tám hướng vây tụ quá thứ, đều bị hành động mau lẹ nâu đỏ sắc điểm nhỏ tránh khỏi. Chỉ chốc lát, đợi được xe gắn máy tiếp cận, Kỳ An rốt cục thấy rõ hình dáng, là một con trên đầu dài ra một đôi đại giác, nâu đỏ sắc ra lông chen lẫn màu trắng lâm tấm hùng lộc. Đại thể phán đoán ra hùng lộc tiến lên phương hướng, Kỳ An lần thứ hai nhíu mày, nó hướng bên này chạy làm gì? Khẩn đó lấy, hắn thầm mắng một tiếng, mau mau gọi tạt thứ lên cây. Hùng lộc chạy trốn là nhanh, có thể không chịu nổi lợn rừng số lượng quá nhiều, bỏ rơi một đám, phía trước lại là một đám, sau đó một quay đầu, đồng thời nhập vào truy kích đội ngũ. Hung Lộc phía sau như kéo một chiếc xe lửa, mên ngông mấy trăm con lợn rừng xếp thành một cái trường long. Vòng qua cuối cùng một đám lợn rừng, Hung Lộc tiến vào rừng cây, hướng về Kỳ An Tháp đổ vị trí cây cao to chạy tới. Rất nhanh, Kỳ An phát hiện trong rừng cây lợn rừng bắt đầu chuyển động, hắn nhìn về phía Hùng Lộc, hướng về ta này chạy có ích là gì? Ta lại không thể xuống cứu ngươi. Sau đó, Kỳ An, Tây, trước ở căn cứ, hắn mang Đại Vũ vào núi, tìm tới mèo được 404 đường về thời điểm, liền gặp một con quỷ hút máu độc, vì là tránh né sói truy kích, sử dụng hai đoạn nhảy lên tụ. Hung Lộc có thể so với xe gắn máy tốc độ Mẹ đánh lực tự nhiên kinh người, lấy 60 mã tốc độ thẳng tắp nhằm phía cây cao to, 3, 4m ở ngoài lăng không nhảy lên, 4 vó đạp ở tráng kiện thân cây, tương tự lấy một cái hai đoạn khiêu nhảy lên Kỳ An tháp đổi vị trí chặt cây. Lão đại một con hùng lộc nhảy lên thụ, Kỳ An sợ hết hồn, bốn mắt nhìn nhau, hắn theo bản năng lùi về phía sau đến tạc thư bên người, màu xám bạc nộ công đánh dấu bất cứ lúc nào chuẩn bị, cái tên này dám nghe răng, hắn liền dám để cho tạc thư bài đoạn trên đầu nó một đôi trạc hình dạng đại giác. Có thể lập tức, Kỳ An, hả? Gợi ý của hệ thống, chủ động phát động nhiệm vụ, thanh trừ tung lợn vương. thưởng, 7000 điểm. Sau đó, hung lộc thân mật độ, phục tung độ, tâm tình tọa độ chờ từng cái hiện hiện, Kỳ An nghi hoặc cau mày. Loại này lộc ở Bắc Mỹ rất thông thường, giá tính đẳng cấp ở V10, v 11 trong lúc đó, có thể Kỳ An kỳ quái chính là nó hi hữu đẳng cấp. Hiện nay mới thôi, Kỳ An nhìn thấy hết thể thảy vật, hi hữu đẳng cấp là cố định. Tỷ như lợn rừng hi hữu đẳng cấp vì là một tinh bán, không thể xuất hiện hai tinh lợn rừng, chỉ ít hắn đến hiện tại chưa từng thấy. Mà Bắc Mỹ lộc hi hữu đẳng cấp vì là hai tinh, có thể trước mắt con này hùng lộc nhưng là hai tinh bản. Còn có một chút, Kỷ An không nghĩ ra nó vì sao lại từ 1 km ở ngoài chạy tới chuyên môn hướng về hắn phân phát phát động nhiệm vụ, trước đây đều là động vật nhìn thấy hắn sau khi mới cho. Kỳ An hỏi do Bú Tạ, Bú Tạ giải thích nói hùng lộc thuộc về Bắc Mỹ lộc bên trong các loại, ở hướng về tưởng thụy từng bước trưởng thành. Có thể nó còn không là tưởng thụy, tính hưng cũng không lên tiếng, nó vì sao lại chính mình tìm đến? Kỳ An lại hỏi. Đối với cái này, Bú Tạ cũng không biết nguyên nhân. Lúc này, truy kích lợn rừng đại bộ đội rết tới, tụ tập tụ dưới, thành đống nhét chung một chỗ, ngẩng đầu heo phát sinh chưa gọi. Kỳ An hướng dưới mắt nhìn, lập tức không nhìn, chúng nó số lượng nhiều hơn nữa, cũng là lại đây đương một ăn. Ánh mắt chuyển hướng đứng ở chạc cây trên Hùng lộc, có nó no thân mật độ, tâm tình trạng thái, Kỳ An không tại lo lắng Hùng lộc đỉnh hắn, mò đầu giết phát động, sờ sơ lộ mặt, cùng mã như thế, Hùng lộc nhịch ngậm dùng môi ra khẽ cắn Kỳ An cánh tay đáp lại. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, Kỳ An đột nhiên bị một cái điểm quan trọng, giật, đập trúng, con mắt càng ngày càng sáng, ha ha. Ha ha ha. Một trận vẻ thần kinh cười khúc khích, lỡ dừng tiếng kêu đình chỉ chốc lát, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về trên cây nào đó tất. Hùm lộc có thể so với xe gắn máy tốc độ, Kỳ An mò đầu giết, trong nháy mắt băng rồi hướng nó hữu hiệu, hắn đảo phiên ngoan dắt túi. Chốc lát, lấy làm ra một bộ quang thời gian trước quên trả yên ngựa. Đảo trung ương, hắn hiện tại nhất định có thể đi xong rồi. Trên cây đứng một con hùng lộc, một người, còn có một con ngân con kim cương, có chút chen. Kỳ An chính đang nghĩ biện pháp vì là tắt hứa đang ra không, gian, đối phó thụ dưới lợn rừng, hùng lộc mềm mại nhảy một cái, nhảy đến 5 mét ở ngoài khác một cái chạc cây trên, ngã xuống nghỉ ngơi. Sau khi 10 phút, thụ về vườn trư lên lên xuống xuống, chỉ chốc lát liền tối lui gần một nửa, có thể tắt hứa cũng ngừng lại, đứa nhỏ này lại đói bụng. Hết rồi, cũng không thể để nó bị đói cái bụng làm việc, Kỳ An tọa ở trên cành cây, lắc lư hai chân chờ đợi tặc toán no. Một cái nhiều giờ sau, thụ giới chừng trăm con lợn rừng và không, liền còn lại vài con suất ngất bò không đứng lên. Để tặc thứ ở lại trên cây chờ đợi, Kỳ An cùng Hùng Lộc đồng thời giới thụ, nào trên một tầng khăn mặt thảm, cho nó mặc lên tòa ăn. Mở đầu giết động viên giới, Kỳ An giẫm bàn đạp xải bước Hùng Lộc, thấy hai cái chạc chạng đại rắc đâm ở trước mặt, hắn nhếch miệng nở đủ cười, hai tay nâng lên xe gắn máy lấy tay. Kỳ An từ ngoan giấc trong túi lại phiên làm ra một bộ kính dâm mang theo. Thú Vương bật cười, ha lô khởi động. Chương 138, anh vũ bí mật hoa viên 2. Trong truy tuyệt Kỳ Hoa Dị Thảo sinh trưởng địa phương đa số có dị thú bảo vệ. Lần dư đại bộ đội lùi tán sau, Kỳ An cùng Hùng Lộc trước sau giới thụ. Hắn cảm thấy con này Hùng Lộc rất kỳ quái. Giống cũng không ngạc nhiên, Mỹ Châu thông thường Bạch Vĩ Lộc, không lâu lắm đuôi miết lên sau lộ ra màu trắng lông tơ chính là chứng cứ. Bạch Vĩ Lộc khi còn bé cùng Mai Hoa Lộc rất giống, nâu đỏ sắp da lông lẫn lộn màu trắng lâm tấm, rất đẹp dáng vẻ. Lớn lên sau đó lâm tấm sẽ tối lui, toàn thân màu lông hồi, có thể rõ ràng đã niên, thể trạng như mã Hùng lộc lại vẫn như cũ duy trì Lộc thì nâu đỏ bạch lâm tấm. Ngoài ra Tu Lộc sừng hiếu rộng lớn bẹp, Bạch Vĩ Lộc càng cẩn thận, tương tự Mai Hoa Lộc. Mà một đôi sừng hiệu so với bình thường hùng lộc tu dài hơn nhiều, chắc cây cũng nhiều hơn, hai con sừng hiếu sắp nhập, như một gốc cây khai chi tán diệp đại thụ. Không chỉ có như vậy, nay khỏa thụ trên đồng dạng dài ra từ bên ngoài thân lan tràn tới màu trắng lấm tấm, lấm tấm bên trong còn có không rõ ràng lắm mạch lạc vết tích. Cũng không phải nói khó coi, chính là lần đầu thấy như vậy sừng hiệu, Kỳ An cảm thấy không quen. Kỳ An đang quan sát hùng lộc, hùng lộc đồng dạng đang quan sát hắn, trừng mắt tròn tròn ngoan mắt đen, hất thấp mũi mở ra đóng lại, ngửi hai chân quái mũi vị. Nó trên đầu Giá tính đẳng cấp lở vừa 11, cùng các thủ tương đồng, khi hữu đẳng cấp 2 tính bảng, so với phổ thông bạch vĩ lục cao bản tinh. Thân mật, phục tùng độ liền không nói, dù sao Kỳ An mới vừa theo chân nó nhận thức. Thiên phú đẳng cấp bên trong. Sau đó, cùng trên đảo lợn rừng như thế, hùng lộc cũng có, nó như vẹn trì bảo vệ. Kỳ An cho hùng lộc mặc lên tòa an, thân mật, phục tùng độ đều còn rất thấp, hắn mò đầu rết động viên liền dưới, giẫm bản đạp sải bước. Lần đầu bị người cơi lấy, hùng lộc trên đầu chấm đỏ nhỏ xuất hiện không ổn định, Kỳ An kế tục độc viên. Chờ nó dần dần yên tĩnh lại, thấy hai cái chạc chạng đại rắc đâm ở trước mặt, Kỳ An miệng nở nụ cười. Hai tay xoa xe gắn máy tay lái, có xe gắn máy tốc độ, lại có xe gắn máy lấy tay, Ha Lôi hai chữ sôi nổi kỳ an đầu góc. Kỳ An mang theo kính râm, đỡ tay lái, dùng cối ngựa phương pháp, khinh đá Ha Lôi cái bụng, thân thể trọng tâm nghiêng về phía trước, Ha Lôi không lúc ních. Sau đó, khi Kỳ An dừng lại mò đầu giết, thân thể đột nhiên ngựa ra sau, Ha Lôi bài đầu máy như thoát cương ngựa hoang bình thường xông ra ngoài. Không có dây cương, cũng may còn có tay lái, Kỳ An nắm tay lái kéo về thân thể trọng tâm, nỗ lực khống chế dưới khố đầu máy. Bất đắc di các loại thuật cưới ngựa tín hiệu đều thử một lần, chưa bao giờ bị thuần phục quá hùng lực căn bản không để ý tới Kỳ An, một cơn gió hướng về đảo trung ương chạy đi. Ở lại trên cây tắt thưa, Kỳ An cũng không lo lắng, hắn còn có giá tính chi thư, trước mắt quan trọng chính là nắm giữ thật thân thể trọng tâm, dưới khố đầu máy động cơ bài lượng tử lớn, nhanh như chớp bên trong, tiếng gió bên thai vụ vụ, cao nhất tốc độ Kỳ An cảm giác phải có 60 km/h, hắn cái mông cũng không dám đặt ở yên ngựa trên, dẫm bàn đạp đứng, chỉ sợ bị điên xuống. Không bị khống chế ha lôi đầu máy chiếu nó bản năng né tránh vòng qua lượn rừng, hướng đảo trung ương chạy như bay qua khứ. So với kỵ một thất ngựa hoàng, Kỷ An không cần lo lắng Ha Lôi đá hậu, an toàn không lo tình huống dưới, hắn chiếu trước đây mạ dị giáo, đi thích hứng Ha Lôi chạy trốn nhịp điệu cũng chậm chùng trình độ. Trên cỏ lợn rừng mới vừa bị thanh quá một lần, hiện tại đại thể trốn về chư hoa bên trong giữa thương, an ủi, chỉ vài con vừa nãy không đội tới đại bộ đội ở truy kích bọn họ. Thấy không có bị vây nguy hiểm, Kỷ An mò đầu rết từng lần từng lần một động viên bên dưới, Ha Lôi dần dần trì hoãn tốc độ, tốc độ rơi xuống 30 km, chậm rãi điệu Kỷ về yên ngựa trên thả xuống cái mông. 1 km rộng bãi cỏ ha Lôi dùng không tới 3 phút liền chạy xong, Kỳ An trước hết nhìn thấy chính là đảo trung ương dưới ánh mặt trời phản xạ trong trèo ba quang một mảnh hồ nhỏ. Đợi được tiến vào đảo khu vực trung ương, Lận Dừng đứng ở biên giới, không tại truy đuổi. Rõ ràng thuy nộn rất nhiều thảm cỏ xanh cùng bên ngoài bãi cỏ phân biệt rõ ràng, chỉ chốc lát, Kỳ An xuống ngựa, trước tiên mở ra giá tính chi thư. Vạn Hạnh, thật không có theo vào đến, kế tục ở thụ trên chờ đợi. Nhan Dôi không chuyện gì, đứa nhỏ này lại gặp nổi lên là cây. Kỳ An bất đắc cười, sinh vật cần cầu dùng tốt là dùng tốt, chính là quá háu dậu. Nghĩ một hồi, Kỳ An đem cái neo sắt đầu thực cho nó, để người vận nhất. Ta tụ bên kia tạm thời không cần hắn bận tâm, Kỳ An nhìn về phía trước mặt một gốc cây cao 4 mét thứ vật. Thực vật bị tầng tầng lá xanh bao vây, lại như một gốc cây rất cỡ lớn, tiêm dần hình dạng cây cải bắp, kỳ mạnh khỏe kỳ đến gần, lập tức nghỉ chân, cây cải bắp chuyển động, lá xanh từng tầng từng tầng tự động mở ra, mỗi một mảnh phiến lá xem ra đều cực kỳ sắc bén, mà lại hẹp dài thâm hậu, đợi được lá xanh toàn bộ tràn ra, dường như cả người mọc đầy độ dài 80 mm màu xanh lục gai nhọn. Mà Kỳ An ánh mắt bị thực vật đỉnh một gốc cây trái cây màu đỏ hấp dẫn, hắn chừng mắt nhìn, cảm thấy thật giống có điểm không đúng, quả giữa trường trên cây Cao 4 mét, cả người trường đâm thực vật đỉnh mọc ra một gốc cây kỳ an quen thuộc trái cây ngoại trừ màu sắc là màu đỏ phong cách trạng thô giáp vỏ trái cây cùng với trên đầu một cái đâm đâm màu xanh lục tiêm diệp đều đang nói rõ đây là một viên quả dứa kỳ an thật tò mò này quả dường như nên tiếp hắn tự động tràn ra quả dứa thụ đến tột cùng chuyện gì xảy ra dương mắt nhìn lại giá tính hệ thống biểu hiện hỏa Phượng Lê cái khác đều là liên tiếp dấu chấm hỏi hiệu quả không rõ khi hữu đẳng cấp không rõ quả dứa liền quả dứa phượng cái gì lê kỳ ăn nổ nước mà nói hắn tới gần quả da thụ dơ taysờ về phía phong ra 80 cm dài gai tiêm Toa toa, toa toa. Quả dưa thụ toàn thân rung động lên, cùng lúc đó, Long cung 6 nguyệt cây Bồ đề trên, một viên ảo ảnh trong mơ đang dần dần lớn lên. Kỳ An chóng váng, ảo ảnh trong mơ thông qua thị giác, thính giác lan truyền cái khác cảm quan trải nghiệm. Khi kỳ An chạm tới quả dưa phía sau cây, kể trên quá trình phản lại đây. Quả dưa thụ không biết nói chuyện, nhưng nó thông qua đem tự thân cảm giác lan truyền cho 6 nguyệt cây Bồ đề, ảo ảnh trong mơ bên trong xuất hiện hình ảnh cùng âm thanh. Dần dần nợ lớn tán tỉnh bên trong, một con 400 đến lợn rừng không biết chuyện gì xảy ra, chủ động tiến vào đảo trung ương thảm cỏ xanh khu vực, cả người ở bùn đất bên trong la loạn. Dường như khôi giác bình thường ngạnh mao ở một gốc cây 1m8 khoảng trừng cao quả giữa thụ tràn ra gai nhọn trên sợ ta sượn. Không lô thể trọng dưới áp lực, 1,8 tiểu hảo quả giữa thụ bị xẻ đoạn, chứ cái mũi người tham, tìm tới ngọn cây cái kia viên màu đỏ hòa phương lê, răng rắc răng rắc cho nhai. Ba chứng đến cực hạn tán tỉnh phán nát, quả thứ hai ảo ảnh trong mơ bắt đầu cổ trướng. Cảnh tượng biến đổi, quả giữa thụ biến thành 2 2,5 cao, nhưng đồng thời, lợn rừng cũng dài lớn đến 700 cân. Không, có gì bất ngờ xảy ra, quả giữa thụ lần thứ hai bẻ gãy, lợn rừng càng làm hỏng quả giữa cho gặm. Quả thứ ba ảo ảnh trong mơ xuất hiện, Kỳ An mở ra cằm, nửa ngày không thể hợp lại. 3,4m cao quả giữa thụ bên là một con thân dài, kiên cao đều có thể thuỷ cờ cờ to lớn lợn rừng, từ tướng mạo trên phán đoán, hẳn là cùng trước 400 cân, 700 cân lợn rừng là đồng nhất chỉ. Kỳ An nghe nói qua trước kỷ lục thế giới là 900 kg, con này lợn rừng e sợ chỉ có hơn chớ không kém. Trước 139, quả giữa thụ ký ức, ảo ảnh trong mơ bên trong, to lớn lợn rừng hình thể để Kỳ An cảm thấy khi đạm, nhưng hắn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Xem hướng bốn phía, quả giữa thụ không ngừng này một gốc cây, tính cả nó, chu vi tổng cộng dài ra bảy quạ, ngọn cây đều kết liễu một viên màu đỏ quả giữa trái cây, ngoài ra Trên đất còn nằm 3 quả đá mục nát. Đảo trung ương bên hồ nhỏ, còn có một đám bạch vĩ lộc ở túi đầu gần cỏ. Kỳ An nghi hoặc, ảo ảnh trong mơ lần thứ 2 cổ trưởng, bốn ho ho cân lợn rừng cùng đoạn đệ nhấc quả 1.8 quả giữa phía sau cây, Ha Lôi xuất hiện, dùng trên đầu một đôi khổng lồ sừng đem lợn rừng đánh đuổi. Đó lấy, bảy ho ho cân lợn rừng cũng bị Ha Lôi đánh đuổi, nhưng đợi được to lớn lợn rừng, Ha Lôi cạn không chuyển động, sừng hiếu đẩy lên căn bản không có phản ứng, chỉ có thể dựa vào di động độ đem to lớn lợn rừng dẫn ra. Xem xong, liên tưởng đến Ha cho hắn chủ động xúc nhiệm vụ. Kỳ An thầm nói, đây là muốn ta đi làm thịt con này to lớn lợn rừng ý tứ. Hắn vừa dứt lời, quả giữa thụ một trận vui vẻ run run. "Kỳ An, chuyện này." Hắn nhìn về phía quả giữa thụ, thử nghiệm hỏi, "Ngươi có thể nghe hiểu lời của ta nói?" "Toa toa, toa toa." Quả giữa thụ lần thứ hai vui vẻ run run. Kỳ An trừng mắt nhìn, mơ hồ rõ ràng, không biết nói chuyện quả giữa thụ ở thông qua ảo ảnh trong mơ cùng hắn giao lưu. Ảo ảnh trong mơ tác dụng là thông qua thị giác, thính giác lan truyền cái khác cảm quan. Quá trình này nếu như ngược lại, một gốc cây không biết nói chuyện thực vật đem cảm giác của nó ở ảo ảnh trong mơ bên trong cụ săn có hình ảnh, thị giác và thanh âm, chính giác, chẳng khác gì là ở đệm trí nhớ của nó báo cho Kỳ An. Thế gian có tường thụ, ký hoa dị thảo biểu hiện ra cùng phổ thông thực vật chỗ bất đồng, Kỳ An ngược lại cũng có thể tiếp thu, đối với loại này giao lưu phương thức cảm thấy mới mẻ, hắn cùng một gốc cây quả giữa thụ lao nổi lên hạt. Người là từ đâu đến? Với bắt đầu liền trường ở trên đảo sao?" Kỳ An hỏi. Ảo ảnh trong mơ bên trong, một mảnh không biết tên nhiệt đới rừng mưa bên trong, một con toàn thân diễm lệ màu đỏ lông chim anh vũ dùng móng vuốt nắm lên một viên màu đỏ quả giữa, bay lên ban ngày. Hình ảnh xoay một cái, đảo trung ương bên hồ nhỏ Anh Vũ dùng nó màu đỏ uế ở thảm cỏ xanh trên Cổ Đảo Cái Khanh, đem màu đỏ quả dứa gieo xuống. Tinh nguyệt đấu chuyển, không biết bao nhiêu thời gian qua khứ, màu đỏ quả dứa mọc dễ nha, trưởng thành hiện tại cao 4 mét quả dứa thụ. Trong lúc, anh Vũ nuôi một khoảng thời gian liền đến một lần, hoặc cao hướng mộ Tân mọc ra màu đỏ quả dứa, hoặc đem màu đỏ quả dứa lần thứ hai loại đến bên cạnh bên trong, từ từ biến thành lúc này Kỳ An nhìn thấy quả dứa rừng cây. Anh Vũ không thể nhàn đau bi chuyên môn đến trên đảo loại quả dứa, làm kỳ hoa dị thảo bên trong chấn quả, hỏa phượng lê, khẳng định có một loại nào đó tác dụng, Kỳ An lại hỏi: "Ăn ngươi trái cây có ích lợi gì?" ảo ảnh trong mơ tái hiện. Anh Vũ ném cho Hùng Lộc một viên Hỏa Phượng Lệnh, Hùng Lộc cắn xong sau đó, Thái Dương ngọc lên ở phương đông tây lạc, dòng giá 24 giờ qua thứ, Hùng Lộc không có túi đầu gần quá một cái thảo. Kỳ An trong nháy mắt nghĩ đến háo Dầu nghiêm trọng sinh vật cần cậu, chiếu quả giữa thụ từng nói, ăn qua một viên Hỏa Phượng Lệnh là có thể 24 giờ không cần ăn uống, cái kia tặc thưa là có thể cả ngày đánh trư, không cần thỉnh thoảng dừng lại ăn lá cây. Hơn nữa, có Long cung thêm sinh trưởng hiệu quả, Hỏa Phượng Lệnh một khi nhập giống tốt nhập Long cung, là thể trở thành tặc phòng khẩu phần lương thực, không riêng tặc đại cùng cái khác gấu mèo cũng có thể ăn. Kỳ An con mắt sáng choang, lập tức hỏi, "Hỏa Phượng Lê ta có thể trích sao?" Quả Giữa Thụ bỏ ra chút thời gian, hướng về Kỳ An giải thích rõ ràng, "Hỏa Phượng Lê có thể trích đi, nhưng không thể như lợn dừng như thế." Đem Quả Giữa Thụ cho phá hủy. Kỳ An lần này hiểu rõ, vì lẽ đó Quả Giữa Thụ muốn hắn đi thành trừ Hạ Lôi càng không đi, lại sẽ đem Quả Giữa Thụ cùng đoạn to lớn lận dừng. Cuối cùng còn có một vấn đề, "Kỳ An, là ngươi để Hùng Lộc tìm đến ta." Quả Giữa Thụ rung động, cùng gật đầu một cái ý tứ, "Ngươi cũng có thể cùng động vật giao lưu." Kỳ An hỏi lại. Quả Giữa lại bỏ ra chút thời gian, hướng về Kỳ An nói rõ, Hùng lộc ha lôi cùng cái khác động vật không giống nhau. Kỳ An nhìn về phía ha lôi, ngoại trừ trên người mọc ra màu trắng lâm tấm, sừng hiệu hơi lớn, thể trạng hùng tăng lên một chút, không thấy có khác biệt chỗ bất đồng. Tạm thời mặc kệ ha lôi vấn đề, Kỳ An bỗng nhiên nghĩ đến một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng, đầu kia to lớn lợn rừng ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết, nhưng ta muốn làm sao trở lại? Hùng lộc ta tạm thời khống chế không được, bên ngoài trên cỏ lại đâu đâu cũng có lợn rừng, không phải là ta bị vây ở này. Huyễn ảnh trong mơ lại một lần nữa bành trướng, bên trong hình ảnh biểu hiện, trời tối qua đi, tinh tinh chui ra màn đêm, trên cỏ lợn rừng từng con từng con chạy trở về trừ a bên trong ngủ. Kỳ An vô đầu một cái, tư duy theo quán tính, hắn đem lợn rừng buổi tối buồn ngủ việc này quên đi, còn có một chút, mây đen gió lớn, đen sì sì, lợn rừng coi như bị thức tỉnh cũng không nhìn thấy hắn, có thể Kỳ An đến buổi tối còn có con cua. Hiện ở giải quyết vấn đề, chuyến đi trở về không cần lo lắng, chỉ cần chờ trời tối là tốt rồi, Kỳ An an tâm đến đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Tô Ô, ô Lộ Minh, thực ra chi bình. Vườn quanh hồ nhỏ thảm cỏ xanh trên, dù đã một đoàn bạch vĩ lộc, số lượng không thể so bên ngoài chúng nó đối với lần thứ nhất nhìn thấy hai chân quái cũng không sợ, Hiếu Kỳ xem qua Kỳ An một chút, kế tục tối đầu cỏ. Kỳ An có muốn đem bản hồ lô ra, suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, dã lộc chân tâm không dễ bắt nạt phụ, dù cho chỉ là một con mẫu độc, lên nội đến, lấy La Uy nạp thể trạng, cũng chỉ có ôm đầu cầu thoát phần. Nếu quả giữa thụ nói hòa vượng lê có thể trích, Kỳ An hướng đi bên cạnh một gốc cây cao 2 mét quả giữa thụ, dùng đao đem ngọn cây trái cây màu đỏ bổ xuống. Đi ra sau khi, lộ ra bên trong đồng dạng màu đỏ phần thịt quả, Kỳ An bổ xuống một mảnh nếm trái thưởng, thật ngọt. Bất quá hắn cũng không có cảm nhận được đặc biệt no đủ, rồi cùng ăn một miếng hoa quả như thế. Hắn cắt một mảnh cho Ha lộc ăn xong sau đó, ra cao hướng minh lại cho Ha Lôi ăn vài miếng, còn lại, Kỳ ăn muốn giữ lại trở lại cho Tạ Tạ Chu Vi còn còn lại 6 viên Hỏa Phượng Lệ, chỉ có thể tính ăn. Liên quan với Hỏa Phượng lê, hắn hiện tại rất khó làm, tạm thời không cách nào nhập giống tốt tiến vào Long cung, nếu như đem quả giữa bổ xuống đến, phóng tới ngoan giấc trong túi quá không được mấy ngày liền hỏng rồi. Tao mày cân nhắc một hồi, thà trừ lợn dừng nhiệm vụ hắn nhất định phải làm, có cái kia bảy hó hó hó điểm khách thưởng, liền một bước đúng chỗ đem ngoan giấc túi tiêu hao một tó hó hó điểm giữ tươi tác dụng cho mùa, chí ít ở bên trong lưu một viên Hỏa đợi được Kỳ Hoa Dị Thảo Tiên mở ra, chồng vào Long cung. Cho tới đến thời điểm anh Vũ Hiện Hỏa Phượng Lê bị thâu có thể hay không nộ, Kỳ An liền rời quán. Vào đêm, Kỳ An xác định Hỏa Phượng Lê đối với người vô hiệu, hắn lại ăn một miếng, cái bụng vẫn là đói bụng đến phải ục cục gọi. 8 giờ tối, màn đêm hạ xuống, Kỳ An để ra con cua, chuẩn bị sấn lợn rừng ngủ, lén lút lưu quá bãi cỏ trở lại ăn cơm tối, hắn nhìn thấy đời này nhìn thấy đẹp nhất cảnh tượng. Trời tối sau đó, hồng lộc halo dị tượng hiện hiện ra, toàn thân lấm tấm tán lượng ánh mang, từng màng từng màng ở trên người. Càng đẹp hơn chính là halo cái một đôi dài da màu trắng lấm tấm mắt sáng la xanh tôn lên lưới. Rất sống động chính là một gốc cây cành lá sum suê đại thụ trưởng ở trên đầu. Kỳ An hướng đi Ha Lôi, cười xấu xa nói "Mai con, buổi tối có muốn hay không cùng ca trở lại làm đầu. Chương 140, Bộ chư hạ tử. Từng mảng từng mảng lá xanh ở trên người sáng lên, Hà Lôi bằng như một gốc cây trong đêm tối cất bức thần mục, Kỳ An cũng không nhịn được muốn đem nó lừa gạt về nhà. Bất đắc dĩ Ha Lôi không muốn, không biết là bởi vì trời tối, hay là bởi vì Ha Lôi có nó sứ mệnh, ngựa thú tác năm nó vừa rời đi đạo khu vực trung ương, tâm tình liền trở nên không ổn định. Cường Kiên Kỷ An mò đầu rất động biên giới có thể dẫn đi, chỉ là không muốn miễn cưỡng nó, Kỷ An nói cho Quả Giữa Thụ để Hà Lôi ngày mai buổi sáng lại đi rừng cây biên giới tiếp hắn một lần. Quả Giữa Thụ một trận rung động, có thể lần này không phải ở cùng Kỳ An giao lưu, Khi hữu đẳng cấp 2 tình bán Hà Lôi tới gần Quả Giữa Thụ, túi đầu, thân một sừng hi tiếp xúc gai nhọn lá cây, chỉ chốc lát, Hà Lôi quay đầu lại hướng đi Kỳ An, dập khuôn từng bước tùy tùng. Thử dưới, Kỳ An đem Hà Lôi mang ra đạo khu vực trung ương, phát hiện trên đầu nó chấm đỏ nhỏ không có một chút biến hóa nào, tâm trạng lớn, như thế một con trong đêm đen sáng lên lấp lánh lộng, hắn đương nhiên yêu thích. Con cô đỉnh lên đỉnh đầu. Nhìn ban đêm thị giác cùng trùng, Kỳ An cao hứng nắm Tiểu Mỹ Lộc về nhà làm tóc. Ngày mai, trên bờ cát, Tiểu Mỹ Lộc Ha Lôi cùng Tạt Thu đồng thời ở rừng cây biên giới gần cửa An La cây, con hoàng ở phụ cận mài khơi lộ ra vây lưng hoa vòng tròn làm bộ cá mập, có sợ hay không? Sợ nhanh cho tà cá nhỏ ăn. Kỳ An tọa ở cây rừa dưới bóng cây, thỉnh thoảng ném cho con hoàng một cái ngân điểu, cau mày suy nghĩ sự tình. Muốn lấy được Hỏa Phượng Lệ, Lận Dừng Vương hắn nhất định phải giết chết, có khen điểm có thể dài bảo tồn ở ngoan giáp trong túi, tương lai lại vào cung. Liên quan với làm sao đối phó Lận Dừng, Kỳ An trong đầu có đại thể ý nghĩ. Y có con cua, sẵn hack tìm tới to lớn lợn rừng trong sơn động đi gõ ám côn giảm chắc được không thông, một cái chữ oa bên trong ngủ vài đầu lợn rừng, cắt thu một cái neo sắt xuống, trước tiên không nói có thể không đối với 8, 900 kg lợn rừng vương tạo thành một đón chí mạng, cắt thu lần này qua đi, nó phải một mình đấu bị vật nặng đánh tanh đánh tức bảy heo rừng. Chiều hôm qua, Kỳ An phát hiện mang theo tuần tra luôn lệnh lợn rừng đều sẽ ở bên ngoài bãi của cùng đảo trung ương thảm cỏ xanh khu vực đường ranh giới trên dừng lại, rất sắp có ý nghĩa. Đảo trung ương bí mật Kỳ An sẽ không để cho biết, vì lẽ đó, muốn ở hắn trở về trước mau chóng giải quyết lợn vương. Cứ như vậy Thương khẳng định không trông cậy nổi, chỉ có dựa vào tặc thưa. Đạo trung ương đường ranh giới có thể làm cho tặc thưa cùng duy nhất sẽ thiện nhập đi vào hủy hoại quả giữa thụ lợn rừng vương hình thành một đối với một, một mình đấu cục diện. Hiện tại có một vấn đề đặt tại Kỳ An trước mặt, làm sao đem lợn rừng vương dẫn vào đường ranh giới? Cho tới 200 kg cái neo sắt có thể hay không lập tức đánh ná 8, nặng 900 kg to lớn lợn rừng, Kỳ An cũng không lo lắng. Làm một chỉ hai chân quái, lại có tặc thưa kỳ lần cánh tay trợ rút, làm sao cũng có thể đem lợn mang vào câu bên trong chơi xấu. Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ An ánh mắt chuyển hướng rừng cây giới, động nổi lên tiểu Mỹ lục suy nghĩ. Tối ngày hôm qua không biết phát sinh cái gì, quả giữa thủ cùng Halo giao lưu qua đi, Halo liền không tại chạy loạn, Kỳ An đi đâu, nó liền đi đâu. Lấy nó xe gắn máy tốc độ, chỉ cần có thể tiến hành công chế, đưa tới lợn rừng vương liền không thành vấn đề. Suy nghĩ trong lát, Kỳ An tâm giới có chủ ý, hướng đi Halo, đối với nó tiến hành học trước ban giáo dục. Halo thiên phú đẳng cấp, bên trong, bất quá Kỳ An không cần nó nắm giữ quá phức tạp mệnh lệnh, chỉ cần nó sẽ khởi động, đình chỉ, cùng chuyển hướng này ba cái như vậy đủ rồi. Đúng chi, Kỳ An ngay khi trên lưng của nó, có mỏ đầu giết trong nháy mắt băng, Halo hiện tại cũng sẽ không chạy Còn lại chính là vấn đề thời gian. Lại quá một ngày, Kỳ An đắc sắt cưới lên Halol, mang theo kính dâm, ở trên bờ biển tiểu chạy đi. Nghiêm chỉnh mà nói, Kỳ An cả ngày hôm qua chỉ dạy xe Halol một cái khởi động gia tốc mệnh lệnh. Có thể so với mã, Halol làm vật cưới có một cái ưu thế thật lớn, nó một đôi sừng hiệu chính là trời sinh xe gắn máy lấy tay, Kỳ An khống chế tay lái chuyển động, Halol bản năng theo chuyển hướng. Giảm tốc độ liền đơn giản hơn, mau đầu rết chậm lại tốc độ, trong nháy mắt bằng xe thang gấp. Kỳ An cưỡi lên Halol, hai tay nắm lấy tay hướng về trên nhấc lên, xe gắn máy khởi động, dần dần gia tốc. Ở bọn nước rọi rửa quá bằng thẳng trên bờ cắt lưu lại liên tiếp lộc dấu mông ký. Bỏ ra vừa dự chưa tiến hành quen thuộc, buổi chiều, Kỳ An cưới Ha Lôi, mang tới Tạt Thu đồng thời đi tới đảo trung ương. Lần thứ hai đi tới rừng cây biên giới cây cao to trên, Kỳ An trước hết để cho Tạt Thu đem ngày hôm qua còn lại hơn nửa viên hỏa phượng lê ăn, to con thưởng thức quả dứa mùi vị, con mắt lập tức trợn tròn, lập tức miệng lớn đem màu đỏ quả dứa phần thịt quả nhét vào trong miệng, tức đến nước dằn sùng sục một cái xuống, trên mặt xuất hiện no đủ vẻ mặt. Này viên hỏa lê ăn xong, vừa đến có thể làm cho Thu chính biến thành một cái kéo dài nam, cứng chắc 24 giờ. Thứ hai cũng có thể phòng ngừa cắt thu mơ rước quả giữa trên cây hỏa phức lệ, đều ăn no, đương nhiên không có hứng thú, này cùng tuốt xong hiểm nữ chủ sổ là một cái đạo lý. Kỳ An để cắt thu chờ ở trên cây, lái xe Ha tiến vào bãi cỏ. Ngày hôm qua trên cọ lợn rừng đã thanh quá một lần, thương không như vậy nhanh phục hồi như cũ, một cái qua lại sau, Ha kéo về xe lựa trận chiến rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Quy tắc cũ, Kỳ An, Ha lên cây, Tạ Thu Luân mở cánh tay giả mạo cần cậu, lợn rừng từ trên xuống dưới, có khập cũng có tạm thời nằm trên mặt đất động cũng được, nắm lấy Ôn một đòn cái sắt đi tới bổ một bữa. Lợn rừng tại chỗ zzzzzzzzzzzzzzz. Thanh sông quái, bên ngoài trên cỏ đột nhiên hết sạch, Kỳ An mang theo tạt thua đi đi về phía trước. Bãi cỏ đi về đảo trung ương phương hướng trên chỉ còn lỉnh tinh mấy con lợn rừng, thật xa nhìn thấy tắc trưa, <cười> Ha Lôi thể trạng, bên người vừa không có đồng bạn, vừa nghiêng đầu chạy đi. Trong lúc chỉ gặp phải một nhánh do 5 con lợn rừng tạo thành phản kháng tiểu bộ đội, 400 cân công trừ lầu lĩnh, mặt khác bốn con nhỏ hơn rất nhiều. Thấy chúng nó từ đàng xa xung phong lại đây, Kỳ An vỗ nhẹ chính đang gặm cổ Ha Lôi cái cổ, chờ chút hắn nữa, bắt đầu làm việc. Hắn nhấc lên tay lái, xe gắn máy trực lao ra. Bộ mã hán tử vi vũ hùng trắng, bộ chư kỳ an tàn bảo cùng, giằng cư tuyệt đối tốc độ ưu thế, hắn một tay đỡ tay lái, một tay vung vậy ngự thú tác. Mỹ quốc nông trường yên ngựa phía trước có một cái trụ trạm nô ra, chụp lại dây bỏ mã sau, đem dây thử nhanh trong cuốn ở yên ngựa phía trước nô gia trên, sau đó mượn chỉnh con ngựa sức mạnh cùng trọng lượng khống chế lại mục tiêu. Hà Lôi thể trọng có thể so với thành niên ngựa, Kỳ An tung ngự thu tác, đầu rắn một cái cắn trên lợn rừng chân sau, bốn con tiểu nhân bị từng cái đẩy ngã. Ma Cheo lên nộ công đánh dấu đầu lên công trừ, bị tạc thử lên 200 kg cái nheo sắt, một đập vào mê bên trong. Zzz Sau 10 phút, Kỳ An mang theo Tạc Thự tiến vào đảo khu vực trung ương, bắt đầu vì là giết chết lợn rừng Vương bắt tay chuẩn bị. Quả giữa thụ có thể thông qua ảo ảnh trong mơ biểu hiện một ngày thời gian, tức một cái nhật thăng mặt trời lặn, nhưng không có cách nào ở tán tỉnh bình vỡ trước biểu hiện một năm 365 cái nhật thăng mặt trời lặn, Kỳ An cũng đến không hết, vì lẽ đó có chuyện Kỳ An không biết, Hỏa Phượng lê mỗi cách 5 năm tháng 10 hạ tuần kết một lần quả. Chương 141, đào hầm. Kỳ An tiến vào quả giữa rừng cây sau không có dừng lại, mang theo Tạc Thự trực tiếp đi ngang qua, bước nhanh chạy chậm đến đảo khu vực trung tâm một bên khác. Ôn Vũ một đòn muốn lo điểm, chỉ có thể dùng nửa giờ, hiện tại vừa mới quá 2 khoảng 5 phút, còn lại nửa giờ cũng không thể lãng phí, ngược lại tử không được, Kỳ An dự định để tắt ưa luyện thật giỏi tập một thoáng đánh trừ kỹ năng, vì là làm rất lợn rừng Vương làm chuẩn bị. Thật sự không là Kỳ An hay hỏi, tiền có thể tiêu lung tung, điểm chỉ có thể khu tình sinh sống dùng, hết cách rồi, điểm có thể so với tiền khó kiếm lợi hơn nhiều. Đạo trung ương bên này lợn rừng đã thanh xong, nhưng một bên khác như trước chưa nhiều thế chúng chiếm lĩnh ở ngoài quyền bãi cỏ. Tạt đi ra ngoài bị vây công. Kỳ An là một cái lập tức sẽ bị chim cánh cụt làm thành anh hùng nam nhân. Nếu như khu an toàn đều sẽ không dùng, vậy hắn 12 năm game cuộc đời ở trong, dòng gia 6 năm học sinh tiểu học bị bệnh mắng. Đối diện, lợn rừng một nhà ba người chính túi đầu trên đất bên trong chuyên tâm tìm kiếm thực vật, khu an toàn bên trong lộc quần vây xem dưới, một con tên côn đồ tình tinh ở ban ngày ban mặt đột nhiên tay cầm độn khí vào tới, lần thứ nhất trước tiên bắn chúng ngậm tất lợn rừng ba ba sau não, đệ nhị dưới đem lợn rừng mụ mụ chui phiên trên đất, tiếp theo tên côn đồ liền hài tử đều không dung tha, đáng thương 6 tháng đại heo rừng nhỏ còn không mãn bảy ho nặng, dòng gia bốn ho đột hí. Kéo tới, nó nhẹ nhàng bay ngược lên rơi xuống ở 7m ở ngoài trên cỏ. Tên côn đồ hành xong hung sau khi quay đầu lại liền chạy, mắt thấy như vậy cực kỳ tàn ác thổ phỉ hai vi, vây xem lộc quần túi đầu gần cỏ. Lợn rừng toa ra, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. ở đường ranh giới trên hướng trong phẫn nộ lên tiếng phê phán. Kỳ An vừa nhìn yêu a nhiều như vậy heo. Màu bạc nộ công đánh dấu lần lượt từng cái treo lên. Lần này ta trên trăm con đầu treo một trận truy, một thoáng làm rớt một con. Sau đó cảm thấy từng con từng con làm quá phiền phức, ta thú vùng lên ho kg, cái neo sắt sử dụng một cái quét ngang ngàn quân đón thêm một chiêu tiện nhân báo tác, thể trọng 40 cân trở xuống tiểu trừ liên tiếp liên tiếp bay ra ngoài. Như thế biết đánh nhau, có thể một mình đấu bầy heo rừng đại tinh tinh rất khó lại có thêm con thứ hai, trước tiên phải có có đủ nhiều lợn rừng để nó luyện tập, thứ yếu phải có khu an toàn bảo đảm tự thân an toàn, đương nhiên, quan trọng nhất chính là muốn có một con gọi kỳ an hai chân quái ở sau lưng dạy dỗ bổ dưỡng. Ta đánh trừ kỹ năng độ thuần thục ở từng bước tăng trưởng lối mặt lợn dừng thì trong lòng ưu thế cũng đang chậm chậm thành lập, tự tin cùng kinh nghiệm chính là một tí tẹo như thế dưỡng lên, to con chính đang hướng về một cái thú nhân chiến sĩ trên đường bước nhanh đi tới. Vì bộ lạc. Khi gõ chưa trở thành một loại quân thuộc, Tắc Thu đã không cần Kỳ an lại quải nộ công đánh dấu, thậm chí tự chủ thử nghiệm lên chẽ bảo, huynh vung ở ngoài chiêu thức mới, Kỳ An kẻ nhặt lấy ra cần câu nhắm ngay trong hồ nhỏ quân can. Kỳ thực hắn ngày hôm trước liền từng thử, trong hồ cá tốn có, nhưng bởi vì đây là một tòa xa lục địa tiểu đảo, trong hồ nhỏ cá tốn hình thể đều nhỏ đến đáng thương. Kỵ An chưa từ bỏ ý định lại thử một trận, quả nhiên Cá lớn ở cái này, bể nước bên trong không cách nào sinh tồn, liền có thể nuốt vào nước mà bạn, ta tối tiện, cá thể đều không có. Đánh chư thanh vẫn còn tiếp tục, đột nhiên chư gọi vang lên, an kỳ An Kỷ qué nhìn lại, ôn nhu một đòn thời gian dùng hết, mới vừa bị đánh phiên, cái kia con lợn rừng không có tại chỗ ngất đi, mà là chi một tiếng mới rũ chân. Kỳ An, vừa vặn, chờ sau đó có lợn rừng thì ăn. Sau đó kêu rừng tặc tựa. Phút bên trong, đường ranh giới ở ngoài nằm đầy lợn rừng, zzzzzzzzzzz. Dây đặc tiếng chấn động đến mức Kỷ nhân đau, mau mang trở về quả giữa rừng cây bên kia. Hai con 20kg cái neo sắt đối với những khác lợn rừng đầy đủ, nhưng có thể hay không tạ bắt 90kg lợn rừng vương, kỳ An thật không xác định, vì lẽ đó bảo hiểm đề, hắn dự định ngay khi qua giữa thủ phủ cẩn cho lợn rừng vương đào hố. Đao hầm chuyện như vậy, đương nhiên không cần kỳ An xuất lực, cái xẻng sạn tiến vào trong đất, ném bên cạnh, liền hai người này động tác, như tạc tự thông minh như vậy hầu tử tới tập trung học được. Lợn rừng nhảy đánh lực có thể bỏ qua không tính, dù cho 90kg lợn rừng vương, canh rộng 3m, 3m là đủ. là chỉ hệ kim cương, đặc biệt là yêu quý lao động, bình thường cái bụng cảm giác đói bụng không gặp, không còn kiếm ăn vọng. Tất tu lựa chọn dùng lao động bổ khuyết chống vắng. Được rồi, kỳ thực chính là ăn no không có chuyện làm. To con cầm xem ra đặc biệt khéo léo công binh xạc, chiếu Kỳ An giáo, ra sức sạn thổ đạo hầm. Kỳ ăn ở bên cạnh xử lý lên một hồi bữa trưa nguyên liệu nấu ăn. Bất chi bất giác Thái Dương tới gần trung thiên, Kỳ ăn đem lợn rừng sâu thịt lên cây cảnh, phóng tới hỏa trên, tơi ớt, ngũ vị hương, muối, tư nhiên các loại gia vị từng cái vẩy lên, hương vị rất mau theo dầu đồng thời bị quay nướng đi ra. Kỳ An nước miếng, không nhịn được muốn thử quen không có, chợt nghe tặt tiếng kêu gào, chạy đến khẩu nhìn xuống dưới, hắn không nói gì bật cười thu này ngay thẳng hài tử làm lên hoạt đến không phải bình thường ra sức, vừa vặn lại có một đôi kỳ lần cánh tay, một cái sễn một cái sễn đào đến không phải bình thường nhanh, cũng là một cái nhiều giờ, nó đi xuống đảo 4 mét thâm, đem mình vây ở trong hầm. Kỳ An nhấc người, vội hỏi, ngươi đừng gọi, ta lập tức cứu ngươi đi ra. Hắn tìm đến Ha Lôi, đem ngựa thú tắt một con chuyên ở yên ngựa phía trước nô ra, một đầu khác thả vào trong hố. Tặc thú tuy rằng khí lực lớn, có thể nó thể trọng cũng là 5 500 cần, mà một con ngựa thể trọng muốn 700 kg trở lên. Ha biểu thị chống đỡ tặc không áp lực. Một con một mặt cho buổi dân công cắt hưa theo sức sắt chính mình bỏ ra ngoài sau, cầm lấy kỳ an dùng ngự thú tát từ khanh câu tới công binh xá, kế tục về đi làm việc. Kỳ An suy nghĩ một chút, dùng điện thoại di động thả lên đám nhạc, chúng ta công nhân có sức mạnh, hắc. Go. Dáng công chó săn liền không tốt như vậy nói chuyện, ở khanh khẩu dục tát hưa nhanh làm việc, không cho lời biếng. Hỏa phượng lê có thể cung cấp tát thưa cả ngày cần thiết năng lượng, cái bụng sẽ không đói bụng, có thể làm đến thời gian giải ra, chúng quy sẽ mệt. Ăn cơm buổi trưa, Kỳ An kêu làm được, hô đến say tát hưa, gọi nó trước tiên nghỉ một lát, rót một chén long cung thủy. Ngay thẳng hai tử mô phòng theo Kỳ An cầm lấy bát, sùng sục sùng sục rót tiến vào trong miệng, nhặt lên công binh sạn lại chạy về công trường. Kỳ An nhìn nó trên đầu trước sau duy trì ở nguyên điểm ngay phía trên chấm đỏ nhỏ, viết gọi cũng vô dụng, liền để chính nó dần vật đi. Buổi chiều, Kỳ An thỉnh thoảng đại chỉ uy độ dưới sạn vị trí, 2 giờ rưỡi khoảng chừng, từ khởi công đến hiện tại cũng là 4 tiếng công tới, tắt thuần một mình đào xong một cái dài rộng thăm các 3 mét hô to. Kỳ An thấy nó hiệu suất như thế cao, thẳng thắn để nó tiếp tục đem khanh hướng ngang triển, khanh lớn một chút đều là tốt đẹp. Trạm vạng 5 giờ, Kỳ An cũng không chờ trời tối lận ngủ, lại dùng dao lấy xuống một viên hỏa phượng lên sau cười lên ha lô, téo lên tạc dược cùng nhau về nhà, trên cỏ lợn rừng cũng không có so sánh với ngọ nhiều hơn bao nhiêu. Ven đường lại lưu lại 6 cụ ngáy khò khò lợn rừng thi thể, tiến vào rừng cây, Kỳ An ven đường lưu ý thích hợp trang kiện tây cối, 20 kg cái neo sắt đối đầu 90 kg lợn rừng, hắn trung quy cảm thấy không an toàn, muốn vì tạc dược chuẩn bị thêm một cái bị dùng vũ khí, đại khái nặng một tấn. Chương 142, vương đối với vương một. Nguyên bản Kỳ An trên tay có 4400 khoảng chương điểm, buổi sáng dùng đi 300 hồi đôi ôn một đòn, buổi chiều lúc trở về lại dùng đi 300. Vì có thể mua ngoan giấc túi giữ tươi hiệu quả. Kỷ An nhất định phải lưu lại 3000 điểm, vì lẽ đó còn có thứ nhị ôn nhu một đòn có thể sử dụng, không muốn tạo thành rết bữa bị trục phân, Tặc Thư cũng chỉ còn giữ lại thứ nhị cơ hội có thể thỏa thích luyện trừ. Đường về trên đường, trong rừng cây, Kỳ An đang tìm kiếm thích hợp cây tối, Tặc Thư phụ cận cùng ba con lợn rừng một mình đấu. Hoang dại động vật từ nhỏ sẽ đánh nhau, Tặc ở 11 tuổi trước đây, nhưng là sinh sống ở vị dùng gà sơn mạch hoang dại tinh tinh, đánh nhau tự nhiên nắm hiểu. Bởi vậy mặc dù không có khu an toàn, nhưng tâm lý ưu thế, kinh nghiệm, kỹ xảo tích lũy dưới, thêm vào Tặc Thư lại học được khiên dùng vũ khí, một mình đối đầu ba con lợn rừng một điểm không sợ hãi. Còn muốn giúp đỡ Kỳ An nhìn thấy nó lện ngất một con đại trừ, bản năng về phía sau nhảy ra tránh thoát mặt khác một con gầm cắn, tiếp theo trở tay chính là một cái cái neo sắt hành hung lần thứ hai là ngất, liền không tại đi khoản nó, mặc cho to con tự do phát huy. Kỳ An chọn lựa một gốc cây tráng kiện cây cọ thụ, vừa định gọi tới Tắc Thưa, cuối cùng một con 200 đến cân lợn rừng phủ phủ phi đến trước mặt, nằm trên đất, zzzzzzzzzzzzz. Kỳ An túi đầu liếc mắt nhìn, 200 cân lợn rừng hắn hiện tại đã không để vào mắt, hướng Tắc Thưa tay, gọi tới sau, đem công binh sạn cho nó, ra hiệu nhắm ngay rễ cây vị trí khảm. Vô quý lao động vật hệ kim cương cầm lấy khéo léo công binh sạn bắt đầu ra sức làm việc, tối trao đốt một cái xẻn một cái xẻn luân đến nhanh chóng, vụ gỗ tứ tán. Đường tính 40 cm thẳng tắp cây cột trụ chém nước sau, kỹ an đo đặc thật dài độ, ra hiệu cắt thứ quay về đánh dấu vị trí kê tục hạm. 20 phút quá khứ, trung gian cắt thứ lại đổi qua cái neo sắt làm rồi hai con không có mắt đến tìm thị lận rừng, một cái độ dài 2m thu cọc gỗ đại thể thành hình, bởi vì ngoan giáp túi có thể chứa đựng to lớn nhất độ dài chỉ có 2m. Để ta thử dưới, cây này trường 2m, thu 40cm cọc gỗ nó ôm lấy đến đều có chút mất công sức, hẳn là đủ để cùng lợn rừng Vương thể trọng xứng đôi. Chuyện cần làm đã làm xong, Kỳ An đem cọc gỗ cất vào ngoan giấc trong túi, cùng tắt Thu, Hà Lôi cùng nhau về nhà. Cho tới Tạ Thu muốn làm sao sử dụng cây này thô to cọc gỗ, Kỳ An đã muốn biện pháp tốt, trong game hùng tráng uy vũ anh hùng không ngừng thủy triều tợ săn. Buổi chiều 6 giờ, mặt trời còn chưa lặn, mới ra lâm tử liền bị tà dương nhuộm thành đồng hồng. Tan tầm sau đó Kỳ An tuyệt không làm việc, kiếm một chút cây nhỏ cảnh đi tới bãi cắt giấy lên lửa trại, chạy, chạy đi cạnh biển câu cá. Ngày hôm nay cơm tối hắn chuẩn bị ở bên ngoài ăn, xinh đẹp như vậy hải cảnh, Lãng phí không khỏi đắc tiếc. Con hoàng còn không về nhà, phát hiện Kỳ An sau, càng hứng vì hắn biểu diễn một cái trước luật mèo. Kỳ An ngân điều ném đi. Chỉ chốc lát, trong nỗi muộn cơm thẻ, bên đống lửa cắm vào cả nướng, nín ba ngày, Kỳ Kỳ không nhịn được bắt đến video điện thoại, hỏi Kỳ An lúc nào dẫn nàng đi chơi vui địa phương. Kỳ An suy nghĩ một chút, cũng không sợ nàng nhìn thấy tắt thưa, liền cho nàng mở ra trực tiếp. Mã biển, Kỳ Kỳ gia, dương lệ na ngày hôm nay tăng ca, còn chưa có trở lại. Ngủ một buổi chưa ản chỉ xuống lầu, ở cửa thang gác lười biếng ngáp một cái. Trán trưởng thành nàng như vậy bảo tiêu cũng là không ai, dùng nhanh nhất tốc độ nói liền niệm 10 lần bảo tiêu, không ai có thể niệm xong. Nghe được Kỳ Kỳ vui cười thành, An Chi đi vào phòng khách, phát hiện từ trước đến giờ rất ít nói Tiểu Nha đầu nắm điện thoại di động khoanh chân ngồi ở trên ghế xạ lỏng mở ra máy hát nói cái liên tục, nàng hiếu kỳ từ sau hướng về điện thoại di động nhìn xung quanh, liền thấy lao đại một con ngân con kim cương độ ở trong màn ảnh. Nhận ra là vườn thú bị trộm đi con kia, An Chi mị dưới con mắt. Lúc này Kỳ Kỳ phát hiện phòng khách trên sàn nhà bóng tối, Tiểu Nha đầu để phòng quay đầu lại, đưa điện thoại di động dấu ở trong ngực, tăng cường khuôn mặt nhỏ nhìn về phía An Chi. An Trì làm bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ lười biếng duỗi người, nữ tiểu quỷ hướng đi tủ lạnh, lấy ra bia, ngồi vào đối diện sofa, chính mình ngồi lên. Chưa va chạm nhiều bé gái bị nữ tiểu quỷ lừa dối, kế tục cầm điện thoại di động lên, dùng tiếng chung cùng kỳ An đối thoại. "Thiện ca ca, ta nghĩ kỳ còn kia đại lẩu. Thật. Ta nghĩ mổ cá heo. Thật. Ta muốn cùng tác thừa chơi chơi đơn số. Thật đừng nói chơi đơn số, đến thời điểm để tác thử cho ngươi biểu diễn đánh lận dừng. Lại 2 ngày nữa, 2 ngày nữa liền mang ngươi tới chơi." Kỷ kỳ, kỳ cao hứng cười, ngồi ở phía đối diện sofa thổi bình rượu An chọn dưới mi, tinh tinh đánh lận dừng. Trời sáng sớm trên, Kỷ An cho Tật Thừa An Viên thứ 2 hỏa phục lễ, xuất phát đi tới công trường. Đi về đảo trung ương phương hướng trên lợn rừng đều bị thanh gần đủ rồi, nhà tản vài con cũng không dám lại đây trêu trọc tìm thịt, trên đường nhìn thấy vài con ngày hôm qua bị Tật Thừa đánh phiến lợn rừng đến hiện tại còn không tỉnh, ngai khọ khọ đang ngủ say. Quả giữa rừng tây, Kỷ An không biết lợn rừng Vương ở trên đảo khu vực kia, vì lẽ đó để Tật Thừa ở một bên khác cũng đào một cái hố, hắn dự định tận mau ra tay, chờ ngày mai dùng cảnh khanh lại, hắn liền mở cỡi đi đem tới. Nhưng là Trên đời rất nhiều chuyện cũng không chiếu người ý tưởng phát triển, Lận Dừng Vương không có cho Kỳ An làm đủ chuẩn bị cơ hội. Mỗi cách 5 năm 10 tháng hạ tuần, đã sống rất lâu Lận Dừng Vương chiếu ký ức quen thuộc, ra chư hoa, hướng về đạo trung ương phương hướng đi tới. Các thủ đang đào hầm, Kỳ An dùng chùy thủ ở ngày hôm qua khảm cột gỗ hai con trước mắt, khắc xuống, rẽn, thuận tiện dây thường lốn vào đi vào. Cột gỗ trường 2m, hai cái rẽn khắc mở ở 1 mét 7 vị trí, trên đầu để chống 30cm. Lấy ra dài 40m dây leo núi, liên tục ba thứ thiết cấu, đem rút ngắn thành dài 5m dây thường lớn lốn vào hai con rẽn chặn, ta chỉ cần nắm trung gian tám, cổ dây leo núi tạo thành tòa mang nhất lên, chính là một cái ải đại thần phiên bản công thành truy. Vừa định gọi tới Tạt Thước thử một chút hợp không hợp tay, bên người ha lôi cảnh giác lần đầu, xem hướng phía tây bắc hướng về. Làm sao? Kỳ An Nghi hoặc theo nhìn lại, lập tức khỏe mắt đánh đánh, ngoại thứ áo. Trên cỏ, một đống hạt màu đen núi nhỏ bước trầm trọng bước tiến hướng về quả giữa rừng cây đi tới. Từ đầu vẫn kéo dài tới phần lưng dựng thẳng lên lông bờm làm tiểu tóc, chư hai bên đâm ra phải có hơn 20 cm dài, hình thể cờ cờ còn muốn to lớn hơn nữa một vòng. Kỳ An cũng không biết, 5 năm trước lợn rừng Vương thì có nặng hơn 900 kg, 5 năm sau, tuy rằng nó đã tuổi già, sinh trưởng hầu như đình chỉ, nhưng cũng phải có một tấn khoảng chừng trọng lượng. Lớn như vậy một đống, Kỳ An xa xa nhìn liền trong lòng hốt hoảng lập tức hắt đầu tỉnh táo, cau mày nói, "Này muốn đánh như thế nào?" Khanh còn đến không kịp dùng lá cây che lên, coi như hắn cười ha lôi đi cầu dẫn, lợn rừng cũng sẽ không đần độn chính mình đi trong hầm. So sánh một chút lợn rừng Vương núi nhỏ như thế thể trạng, Kỳ An đã xác định 200 kg cái neo sắt đánh không bắt cái tên này, có thể như quả đổi thành đồng dạng 1 tấn khoảng chừng của gỗ, đối mà xung phong lợn rừng chỉ có một đòn cơ hội nếu như làm bất tử nó liền nguy hiểm trái lo phải nghĩ kỳ An ánh mắt lần thứ hai trở lại trong hầm chương 143 Vương đối với Vương Nhị Hoangê ngại con lầm xin nhớ bổn trạm địa chỉ để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết giá tính vì là Vương trường mới nhất trái lo phải nghĩ chu vi chỉ có cao 4m cả người dài ra gai nhọn quả giữa thụ kỳ an ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng trong hầm suy nghĩ một chút bộ này biết đánh nhau đầu tiên nếu như lợn rừng truy kỳ An hắn cười Hà lôi lợn rừng đời sau cũng đui không chỉ Thư yếu, nếu như lợn rừng hướng về tặc thưa khởi sướng xung phong, vạn nhất thu cọc gỗ một đòn không trúng, tặc thưa có thể nhảy hố bên trong tị nạn, lợn rừng đần độn cũng hướng về trong hầm kêu. Cái kia không thể tốt hơn, lợn rừng liền thành lựa chết. Nó có thể giống như tặc thưa lôi kéo Kỳ An chuẩn bị kỹ càng ngựa thú tắt chính mình bỏ lên. Vì lẽ đó, bộ này tuyệt đối biết đánh nhau. Ở ngoài quyền bãi có một mảnh bằng phẳng, lợn rừng vương từ đàng xa xuống núi, chậm chậm rãi hướng về rừng cây bên này đi tới. Kỳ thời gọi tới tặc thưa, năm nay mới dùng cây, dây leo núi làm tốt thu nhỏ lại bản công thành truy làm làm mẫu. học theo giang dã Hơi dùng sức, hai tay cầm lấy cuốn quanh ở cọc gỗ trên người dây thường lớn, đem cọc gỗ trình độ nhấc lên, nghiêng người sang, cọc đầu ngoa chiều, hướng ra ngoài, làm ra một cái va trùng động tác. Hô! Ta thủ trường lớn lỗ mũi, về phía sau giơ lên cao lên cọc gỗ, hướng về trước xô ra. Lấy ngộ tính của nó, như thế động tác đơn giản tức học tức biết. Kỳ An ánh mắt sáng lên, để nó dành thời gian luyện tập. Ở ngoài quyền bãi cỏ, theo núi nhỏ càng lúc càng lớn, Kỳ An càng có thể rõ ràng cảm nhận được cự thú giống như núi áp lực, chờ lượn rừng vương tiếp cận, Kỳ An nhìn lại, trên đầu nó không có mang theo anh Vũ Tuần tra ngôn lệnh, mà nó hi hưu đẳng cấp, hai tinh Thấy cái này, Kỳ An mơ hồ rõ ràng tại sao chỉ có cái tên này có thể thiện nhập quả giữa rừng cây. Lúc này, có gỗ luyện tập thanh dừng lại, tất hứa cũng phát hiện cử thú, Phật hệ kim cương cũng không sợ, hướng lên trời trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí thô. Đồng dạng, lợn rừng đồng dạng phát hiện quả giữa thụ bên cạnh Kỳ An, Ha Lôi cùng với to con tắc ưa, ngừng một chút, lập tức nổi giận, ra tốc. Kỳ An cưỡi lên Ha Lôi, cùng tặc trụ các trạm hố sâu một bên. Lự thú tặc một mặt ở yên ngựa nô ra, một mặt để vào trong hầm, sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền xem lợn rừng nhắm ai. Cứ việc trong lòng biết sẽ không có bất ngờ. Nhưng khi lợn rừng vương càng ngày càng gần, nỗ lực bắt đầu chạy thể trọng cho hơi vào thế dăm đến mặt đất tùm tùm tùm. Khẽ run, Kỳ An Gian nan nuốt nước miếng, hít sâu hai cái, ổn dữ hô hấp, sau đó ngọ đầu giết động viên như trên dạng tâm tình bất ổn ha lôi. Đến cùng vẫn là cảm nhận nồng nặng tặc hưa dễ dàng kéo cứu hận, lợn rừng vương phương hướng bắt đầu sáng tỏ, trực chạy hướng về tặc hưa. Không thể hy vọng lợn rừng sẽ ngu đến mức hướng về trong hầm kiệu, ngậy hố chỉ có thể làm nào khỏi. đã chuẩn bị sàng, lên công thành truy, Kỳ An không nói thêm nửa phí lời đi ảnh hưởng nó chỉ là đem màu xám bạc nộ công đánh dấu treo ở lợn rừng đỉnh đầu. Tạ Thu La một con vật hệ kim cương, nội tâm ôn nhu thiện lương mà lại không có gì lo sợ, này từ ngày đó nó đối mặt trên tường trong màn ảnh con kia to lớn, kim cương, hào không e ngại, ngược lại quay đầu lại đi xét nhà họa liền có thể nhìn ra. Tung tung tung. Lợn rừng tiếp cận trước mặt, có gỗ về phía sau giơ lên, chuẩn bị hướng về trước số ra, chợt phát hiện đã mượt, trầm trọng cọc gỗ không có cái neo sắt như vậy mềm mại linh xảo, to lớn quán tính làm cho cọc gỗ không kịp ở thời cơ thích hợp nhất, khoảng cách va lợn rừng. Mới vừa lên tay, mọi người muốn quen thuộc mấy ngày binh khí. Tạc Thu đến cùng còn không đối với Cọ Gỗ cái này vũ khí hạng nặng thông thạo. Lận Dưng bị đánh một cái không hoàn chỉnh công thành truy, không có gì đáng ngại, ngoấy đầu lại, dùng răng nanh đỉnh hướng về Cọ Gỗ, thể trọng trên lệch dưới, đem Tạc Thu Yên tiến vào trong hầm, Cọ Gỗ cũng rất xuống. Tàn bại mãi của người cái chân. Vạn hạnh Cọ Gỗ không tạm đến Tạc Thu, Kỷ An liếc mắt nhìn, không kịp chờ Tạc Thu bò ra ngoài, xoay một cái xe gần máy lấy tay, hướng về xa chạy đi. Lận Dưng tung Tạc sau, căn bản không hướng về trong hầm xem, trước tiên thay đổi đầu heo nhằm phía An. Cưới Ha Lôi vừa chạy, Kỷ An vừa thu hồi ngựa thú tác, Tạc thu không cần hắn lo lắng, nếu lần thứ nhất không khiêu. Cái kia sau khi cũng sẽ không nhẹ hố, thú hổ, nó hiện tại mục tiêu là Kỳ An. Lận Dương Vương cùng thần Tuấn Ha Lôi trên lệch 3 lần tốc độ, lớn như vậy thể trạng trọng lượng, tốc độ liền không thể nhanh. Kỳ An vượt qua vừa bắt đầu căng thẳng sau, phát hiện này đống thị sơn căn bản không đối địch hắn, hắn khống chế Ha Lôi lúc nhanh lúc chậm, câu dẫn lợn Dương Vương hướng về xa xa chạy đi, chờ sau đó lại thêm mau trở về tới kéo ra cắt hư. Sau đó, Kỳ An chiếm cứ tuyệt đối tốc độ ưu thế giới, căng thẳng bất an dần dần cách hắn đi xa, lận Dương Vương chính là đầu thai làm lại cũng không có cơ hội truy được với Ha Lôi. Kỳ An bắt đầu lãng, suy lên ngự thú tác. Diêu Minh bước đi không chú ý thì Tiểu Bốn rối ra một cước cũng có thể đem hắn vấp ngã, vì lẽ đó Kỳ An để cũng một con lao nhanh bên trong to lớn lợn rừng không phải rất khó, Ha Lôi thể trọng cũng phải 700 kg, không thể so lợn rừng kém bao nhiêu. Cuốn ở yên ngựa trên ngự thú tác kéo một cái, Kỳ An không cảm giác Ha Lôi ăn bao nhiêu lực, lao nhanh bên trong lợn rừng Vương mất đi trọng tâm, cái bụng ép sát mặt đất, to lớn quán tính để nó ở trên cũng có hướng về trước trở ra. Lần thứ hai đứng lên, lợn rừng Vương hất đầu tỉnh táo, nộ mà chưa gọi, tiếp tục truy hướng về Kỳ An. Bất đắc trên lưng hai chân quái quá tiện, đầu gián lần lượt mà một lần. Chư tiếng kêu càng cao vút, táo bạo lấy ra hàm răng hướng Kỳ An cách không tá tới, hận không thể cắn chết này còn hai con quái. Kỳ An cớ hạ lôi chậm rãi vòng quanh lợn rừng xoay quanh, con này lợn rừng vương đã đối với hắn không tạo thành được uy hiếp, có thể lùng dạng, Kỳ An cũng nắm lợn rừng vương hết cách rồi, ra quá rất sao dày, hắn căn bàn phá không được phòng. Muốn đánh phía nó, còn phải tạt tú đến. Lại một lần vấp ngã lợn rừng, Kỳ An dục ngựa hướng trong hầm tạt tú chạy đi. Tạt trong hầm tức giận, khi thì nện ngực, khi thì bích, muốn muốn đi ra ngoài tai chiến. Kỳ An chạy tới gần Nghe ra tạp trụ tiếng hô bên trong sự phẫn nộ, đoán được này ngay thẳng Hải Tử khẳng định công phục, hắn chọn dưới mi, cười nói, vậy thì lại tới một lần nữa. Thả xuống ngựa thú tác, lôi ra Tật Thứ, sau đó để Tật Thứ đem rơi xuống trong hầm công thành truy lôi ra, Kỳ An chạy xa, đem chiến trường để cho ngay thẳng Hải Tử. Tật Thứ trước tiên hướng xa xa chạy tới lợn rừng một trận luyện lực, hai tay dùng sức, nhấc lên thu cọc gỗ, nhắm ngay xung phong tới được Tiên Sơn. Tung tung tùng, đồng dạng vị trí, tình huống giống nhau, chỉ là lợn rừng trở nên càng táo bạo. Mà đối mặt cơ hội lần thứ hai, Ngân Công nắm thật chặt trong tay cầm lấy dây thừng lớn, rộng rãi phía sau lưng bắp thịt nô ra cổ trướng, một đôi tay lớn phảng phất cũng thu một vòng, vững vàng về phía sau nâng cao cọc gỗ, xem đúng thời cơ, công thành truy hướng về trước đã đi. Vương đối với Vương, Kim Cương đối với Lận Dừng, một tấn chạm một tấn, oành. Một tiếng trầm trọng vang trầm. Công thành truy phẫn nộ lợn rừng đầu, không có đi tới, cũng cũng không lui lại, bất động ở tại chỗ. Mà kết luận chính là, lận rừng Vương sợ náo không đủ cây cọ quặp gỗ đứng ở núi nhỏ như thế lận Vương trên thể, lồng ngực cao cao dơ cao. Hai con quả đấm to lớn khoảng chừng dùng sức mệnh ngực, há mồm lộ ra bốn viên dài nhọn răng nanh, hướng bầu trời phát sinh cực kỳ hùng hồn vang dội dã tính dã quái. Hứng 13. Tiếng gầm gừ chen lẫn phóng đãng dã tính hướng bốn phía khuếch tán, xa xa rừng cây, nghĩ lại hải điểu liên miên kinh hoàng bay lên. Toàn này rời xa lục địa trên hòn đảo nhỏ, có một con kim cương. Gợi ý của hệ thống, cắt thu dã tính đẳng cấp thêm một. Chương 144, mỹ nữ của ta nữ tiếp viên hàng không 1. Một mình đấu giết chết thể trọng 4 lần với mình lợn vương, đẳng cấp một, đây là kỳ an không nghi tới. Dã tính đẳng cấp có áp chế, kinh sợ tác dụng Tạc Dusa tính đẳng cấp V12, cùng trên thảo nguyên sư tử, trong rừng rậm con cọp một đẳng cấp, hầu như không nhúc nhích vật dám đối với nó chủ động phát động tấn công, ở ngoài quần trên có bầy heo rừng nhiều nhất cũng là có thể thả hai câu liễu tháo, tuyệt đối không có can đảm tiến lên. Trừ phi trở lại một con dã tính đẳng cấp V12 đi đầu. Tạc Dusa hiện tại đứng ở lợn rừng vương trên thi thể huyết thống vẫn chương trạng thái, Kỳ An cũng không dám tùy tiện tiến lên, vạn nhất không kiềm chế được nỗi nồng cho hắn một đấm, Kỳ An không chết cũng đến một loạt sườn. Để chính mình bình một hồi, tạm thời không quan tâm đến nó, Kỳ An còn có chính sự, hỏa phượng lê hắn có thể thu rồi. Thành trì lượn rừng Vương nhiệm vụ hoàn thành, 7000 điểm khen thưởng tới tay, Kỷ An trước đem ngoan giáp túi giữ tươi hiệu quả mua, sau đó đem chủy thủ cuốn vào trên nhánh cây, đem quả dứa trên cây 6 viên hồng quả dứa đều cho bổ sung đến. Một viên cuối cùng hỏa phượng lế cất vào ngoan giáp túi, Kỷ Yên vui nói, trở về để đại vũ cũng nếm thử, nó khẳng định yêu thích. Phát tiết xong tặc thư nhảy xuống núi nhỏ, trời sinh một tấm nghiêm túc mặt xem ra càng thêm nghiêm, không xem qua thần bên trong ôn lương như trước, nó vẫn như cũng là con kia yêu quý lao động, dịu thiện lương Phật hệ kim cương. Nghe được động tĩnh, Kỷ An quay đầu lại, thấy tặc thư đem thu cọc gỗ cũng kéo lại đây, Kỷ An nói: Ngươi còn cầm vật này làm gì? Từ chầm từ chậm, mau mau ném. Nhìn thấy Kỳ An làm ra vứt bỏ thu thập, ta thu đem theo chân nó như thế cao công thành truy ôm vào trong ngực, rung động đầu to. Kỳ An, có gỗ đâu đâu cũng có, muốn, ca lại cho ngươi làm. Nha không, lần tới ta làm cho ngươi kiện càng mạnh ra hỏa, nỗi trống ủng kiếm truy, thuần cương, tuyệt đối so với thô cọc gỗ thoải mái. Kỳ An khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng coi như thuyết phục Tạ Thự thả xuống thô cọc gỗ, hắn chiều vương thi thể đi đến. To lớn ngang liền muốn có Kỳ An dỗ mắc cao, đều cùng tê gần đủ rồi, Kỳ An cười xấu xa lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lưu niệm. Sau đó không ai có thể ở trước mặt hắn tự xưng sẽ giết lợn, hoàng mụ mụ cũng không được, đông bắc trong rừng 700 cân lợn rừng. Một tấn gặp không có. Trên đời giết lợn của ma chỉ có một cái, đó chính là hắn Kỳ An. Lúc này chó săn đưa nó một tấm xấu mà toán dẫn hướng về lợn rừng vương, hàm dưới răng nanh đầm già, rất hung ác dáng vẻ, phải gọi, muốn chảy máu sao? Lên đánh với ta một chiếc. Đập xong chiếu, Kỳ An đem thịt sơn đầu thực cho sói xám lớn, muốn làm sao ăn do chúng nó chính mình quyết định. Lận Dương Vương biến mất tại chỗ, quả giữa thụ vui vẻ rung động, mà chuyện nơi đây đều giải quyết, Ha Lôi đình chỉ tùy tùng, nó, nôn lệnh, lần thứ hai phát huy tác dụng, không muốn rời đi đảo khu vực trung ương. Kỳ An khó chịu nhìn về phía phá điệu lưu lại, nôn lệnh, quyết định trở lại sau đó để anh Vũ Thủ tiêu nỗ lệnh, đem Tiểu Mỹ Lộc muốn đi qua. Cứu viện bộ đội đều là chờ sự tình đều kết thúc sau đó mới triển, đột ngột đột ngột đột ngột. Nghe được máy bay trực thăng âm thanh, Kỳ An hướng về Tiểu Mỹ Lộc cùng quả giữa thụ vẫy tay, mang theo trở về bãi cát. Biệt thự bãi đậu máy bay. Không phải lần trước phi công, Kỳ An tọa lên phi cơ sau biết được lần trước vị kia tai nạn xe cộ hôn mê, cho tới hôm nay tỉnh, sợ Kỳ An ở trên đảo chết đói, tắm vào dưỡng khí hữu hiệu điện thoại di động thông báo đồng sự tới đón hắn. Kỳ An mới vừa ở rừng cây biên giới đem cái neo sắt để cho tắt thừa, nói cho nó biết có không có mắt đến tìm thị, chỉ để ý truy, ngồi trên máy bay trực thăng trở về Thiên Sư Thành. Phồn hoa đường phố xe đến xe hướng về, bị nốt đảo biệt lập 6 ngày Kỳ An cũng không có trở về nhân gian cảm động, ngăn cản một chiếc màu vàng xe taxi, thẳng đến anh Vũ Trương Viên. Chặn thú, hướng đi gấu mèo vườn trên đường, Kỳ An khó chịu thầm mắng. Còn kia phá điều chết sống không chịu để cho ra tiểu Mỹ Lộc, trừ Kỳ An đáp ứng làm nó vừa cưỡi. Kỳ An tại chỗ hiên bàn rời đi, tiểu Mỹ Lộc sự hắn lại nghi cách, không tin lừa gạt không tới tay. Bất quá, lúc này Kỳ An dài ra cái tâm nhãn, trước đó cùng anh Vũ trao đổi phương thức liên lạc. Đi tới gấu mèo vườn, vô tội mất tích mấy ngày Kỳ An bị phụng thuộc mắng cho một trận, sau đó cật nhà tiến vào đại vũ lồng sắt. Đại loại hùng cũng với hắn phát cáu, mấy ngày không đến xem nó, cái tên này không ta hứng, mà hướng tường góc co quắt tọa, nắm ngay an toàn nhắm ngay Kỳ An, vây mắt đen thỉnh thoảng đầu lại liếc Kỳ An không nói lời nào, bàn tay hướng về ngoan giấc trong túi. Trong lát, đại loại hùng hát thấp mũi đóng mở, quay đầu lại, vành mắt đen thâm tình chân thành nhìn chằm chằm Kỳ An trên tay cắt thành hình vuông màu đỏ phần thịt quả, rộng hôn bên trong không tự chủ nhỏ bên trong túi chạy xuống ngủ nước. Hiện nay ngoan giáp túi có giữ tươi hiệu quả, ngược lại xấu không được, Kỳ An thẳng thắn đem quả giữa cắt thành hạt, khi đồ ăn vật cho ăn. A, đừng nói ca không chăm sóc ngươi. Ta hảo tâm hảo ý nhọc nhằn khổ sở vì ngươi đi kiếm ăn ngon, suýt chút nữa bị lợn dừng ăn đi, ngươi lại còn như vậy đối với ta. Hành, vậy ta đi rồi. Kỳ An cẩn đem phần thịt quả thả lại trong túi đeo lưng, xoay người làm dáng rời đi. Đại Vũ vừa nhìn Kỳ An phải đi, lúc này sử dụng căn cứ gấu mèo phải rất tuyệt kỹ, ôm chân. Hoàn toàn không có tôn nghiêm có thể nói, hai người hùng chảo vòng lấy Kỳ An chân nhỏ, đầu to đi, vô liêm sỉ bắn banh. Kỷ An muốn đánh chân, thử một chút, rút đều không rút ra được, hắn bất đắc dĩ cười, chỉ có thể khuất phục với ôm chân của ma, giao ra quả hạt. Sung sục một cái, đại loại hùm còn không thường ra mùi vị liền không nhịn được nuốt vào. Nó làm quốc bảo bên trong quốc bảo, bình thường các loại hoa quả liền không ăn quá, Kỷ An liền thường thường cho nó mở tiêu chuẩn cao nhất cho ăn điều, có thể so với ngân điều cùng những khác hoa quả, Hỏa Phượng lên đối với nó có mê hoặc trí mạng. Một cái yết đến quá nhanh, không biết mùi vị gì, đại vũ không cam tâm, lần thứ hai khóc lóc quom sổng lăn lộn mãn lòng sắt phiên bộ nhàu cầu nuôi nấng. Kỳ An không cho, tật xấu này không quên nó, muốn ăn ngon phải nắm lao động để đổi. Đại loại hùng là trời sinh tường thụy, có thể so với thành thật hại tự tắc chứa gian trá hơn nhiều, hướng về lồng sắt cửa một cốc cấp, nói do nói cho Kỳ An, không cho ăn ngày hôm nay đừng nghĩ đi. Kỳ An còi mắng, theo chân nó có kẻ mặc cả đường này, lại đút hai hạt sau, hắn một mực chắc chắn đã không còn. Đại vũ lúc này mới hướng về bên cạnh hơi di chuyển, thả hắn đi ra ngoài. Trở với bị thổ mạnh mẽ cướp hai hạt phần thì quá. Kỷ An nhế môi, bất quá cũng được, sau đó không sợ đại loại hùng không nghe lời. Sáng ngày thứ hai, nữ tài xế lái xe mang theo Kỳ An cùng Kỳ Kỳ đi tới một đống văn phòng. Máy nhà bãi đậu máy bay, Kỳ An, Kỳ Kỳ tọa lên phi cơ, chỗ ngồi kế bên tài xế còn không, Hàn Chỉ cũng muốn tới, Kỳ An đem bản hổ hướng về ghế phụ xử trên một thả, thật không tiện, không vị trí. Nữ tài xế tại chỗ trở mặt, nghiến răng nghiến lợi căm tức Kỳ An, sau đó, một cái thu hãn xuống phi cơ, kéo qua một bên, mang ta cùng đi. Kỷ An làm khóe dê nói, ngươi cũng nhìn thấy, trên phi cơ không vị trí. Hàn Chỉ, gọi phi công xuống. Kỳ An bị nàng khí cười, "Không phi công, máy bay trực thăng làm sao phi? Hẳn chỉ, ta đến mở." "Ê." Sau đó, chuyên nghiệp tội phạm đội thành tiếng trung, áp sát nói, "Mang ta cùng đi, không phải vậy ta liền đi tố rác ngươi." Kỳ An. Chương 145, chuyên môn tài xế 2. Sau 20 phút, máy bay trực thăng đã bay đến tiên sứ ngoài thành Thái Bình Dương trên. Kỳ An kiêng kỵ nhìn về phía chỗ tài xế ngồi mang thai nghe tiếng râm, tay cầm cần điều khiển nữ tội phạm, mí mắt ngẩng lên. Ngược lại không là lo lắng nàng đi tố rác, vừa nãy nữ tội phạm vì cho thấy đại gia là một cái người trên giường. Uy hiếp xong sau, cho Kỳ An nhìn một tấm hình. Kỳ Mạnh khỏe hiểm một câu đọa thứ gáo mở miệng, hắn đâu đại tinh tinh, gây gổ đi vào tổn tới mấy năm, cô gái này tội phạm sự tình nếu như bại lộ, đi vào sau đó khả năng liền không ra được. Nhân ra lấy ra lớn như vậy thành ý, Kỳ An lại rõ ràng phản kháng không được, vậy thì thẳng thắn mở ra chân thản nhiên tiếp thu, cho anh Vũ gọi điện thoại, nữ tội phạm tiếp nhận phi công ngồi trên chô ngồi lái xe. Sau đó Kỳ An liền phát hiện, kỳ thực có lúc, mở ra chân nhắm mắt lại, cảm giác chưa chắc sẽ kém. Tỉ như hiện tại, máy bay trực thăng đã ở Thái Bình Dương bầu trời bay một khoảng cách, xuyên thấu qua thủy tình cabin nhìn xuống đi. Dưới chân là mênh mông vô bờ, sóng lớn trong trẹo xanh thảm biển rộng, Kỷ An đột nhiên nhớ tới hắn quên mang như thế vô cùng trọng yếu đồ vật. Mắt xuống phi cơ toán quý hắn sử dụng, nữ tài xế cũng với hắn là một cái người trên giường, quên mang đồ vật làm sao bây giờ? Trở lại nắm lạc. Hạn tri lạnh lùng liếc Kỷ An một chút, xem bình xăng còn mãn, lướt ngang cần điều khiển, máy bay trực thăng quay đầu lại bay trở về Thiên Sư Thành. Không lâu lắm, Kỳ An đi thang máy rơi xuống văn phòng, thẳng đến bên cạnh siêu thị. Đi tới đồ uống chuyên doanh, Kỷ An chuyển 20 bình vào xe đẩy, hắn trong túi chứa uống xong. Đương nhiên không phải tùy hứng chỉ trở về mua bích. Hai đồng dùng, chụp vào trên cánh tay cứu sinh quyền, áo tắm, bàn hổ dùng ván lướt sóng, tạt thu mua bóng chạy, loại cực lớn mỹ thức bóng bầu dục phụ, áo ni ngươi loại kêu mỹ quốc tên béo xuyên của lót, nhưng đáng tiếc rất cỡ lớn giày ngày hôm nay không mua được, được móc bóng rổ hải truyền bán điểm đặt trước, kỳ An ý đồ nhân viên cửa hàng đặt trước một đôi giày ô minh nhỏ bé, ngược lại hắn trên người bây giờ không thiếu đô la Mỹ, còn tiện, thể mua 3 viên thuốc cậu. Bản còn có ý kiến nữ tiểu quỷ nhìn thấy Kỷ An đẩy trong xe tuyết bích cùng kỳ kỳ xe đẩy nhỏ bên trong đồ ăn vặt, nàng cũng đi ôm một cái dương kia đến. Biết lái xe nữ tài xế nhiều, nhưng sẽ lái phi cơ nữ tài xế liền tương đối dễ thấy, Kỳ An dự định hối lộ được, phóng khoáng biểu thị bia tiền hắn đến phó. Sau đó hắn ở quầy thu tiền từng cái từng cái kiếm tiền, Kỳ Kỳ lấy ra thẻ tín dụng quẹt qua, thúc nói, tiện ca ca, đi rồi. Kỳ An trở lại bãi đầu máy bay, mua đồ vật hơi nhiều, cabin chỗ ngồi phía sau gần như nổi vào, Kỳ Kỳ cùng bản hổ đều chỉ có thể tọa Kỳ An trên đùi. Ghế phụ xử trên có hụt. Trái với quy định, cái kia lái phi cơ đến trà a. Cánh quạt lần thứ 2 chuyển động, đồn loạt đồn Nữ tài xế khống chế dưới, máy bay trực thăng vững vàng cắt cánh. Trên đảo. So với ván cửa càng rộng Tạt Thu ngồi xổm ở trên bờ cát, đây là Kỳ Kỳ lần thứ nhất cùng to con trong lúc đó không có lồng sắt cất chở, nàng nháy trắng đen rõ ràng con mắt hỏi dò Kỳ An có thể hay không đi tới ôm. Hàn Chỉ bản năng cau mày, tay vịn hướng về bên hông. Kỳ An đối với Kỳ Kỳ cười nói, ngươi hướng nó nện lực thử xem. Tiểu nha đầu đỡ ngực, tiểu từng quyền nện ngực, trên bờ các Tạt Thu cũng tiểu từng quyền khinh nện ngực, lộ ra lợi cao hướng lại, nó cùng Kỳ Kỳ trong lúc đó, lực đã diễn biến thành một loại chào hỏi phương thức. Thế thế, Kỳ Kỳ thả ra Kỳ An tay, hướng Tạt Thu một đường tiểu chạy tới. Àn chỉ theo sát hai bước, lập tức dừng lại một lớn một nhỏ hai con đã mặt đối mặt, từng người đem một cái tay giấu ở sau lưng, tính trẻ con âm thanh hô, không ra chính là động đốc. Mỹ thức bóng bầu dục y vì bọc lại bên trong hộ cụ, đặc biệt rộng lớn, hơn nữa mang căng trùng, có thể tạo ra rất lớn. Hơn nữa ti trước hàng trước phòng thủ tráng hán hơi một tí thân cao 2m trở lên, thể trọng 160 kg, vì lẽ đó quần áo chụp vào tattoo trên người, ngược lại cũng không hiện ra tiểu, chính là tattoo cánh tay quá thô, Kỳ An đem quần áo tay áo tiếng cái lôi thùng vẫn là chưa căng. Kỳ An cùng Kỳ Kỳ đồng thời động thủ giúp Tư Mặc, rất nhanh Một tịch màu trắng bóng bầu dục phối hợp màu trắng phi của lót, trên đầu phản chuột màu đen mũ bóng chảy, Kỷ An để tạc thủ đứng lên đến đi hai bước, nửa người trên khôi ngô bắp thịt ở bó sát người cầu y bao vây lộ ra, chân có chút ngắn, An mặc đại quần lót như bảy phần khố, bất quá xem ra cũng rất ra dáng, duy nhất huyết điểm chính là ít đi đôi giày, một đôi mao chân có chút chói mắt. Không liên quan, Jio Minh nhỏ bé bóng rổ Hải ngày mai sẽ đến hàng. Tắt thu biểu thị rất yêu thích, không phải vậy nó sớm động thủ sẽ ra, không thể so với xé khăn tay khó bao nhiêu. Nó vốn là yêu thích mô phỏng theo Kỷ An, hiện tại mặc quần vào, đứng lên ở trên bờ cắt đi tới đi lui. Bỗng nhiên có loại trở nên đẹp trai dắt lừa thuê. Kỳ Kỳ nheo miệng nhìn về phía nàng mới vừa trang phục thật tất hư, bốn phía nhìn ngó, hỏi: "Tiện các ca, cá, đại lục đây?" Kỳ An khẩu hồ nói: "Đại lộc xuyên trong rừng cây tìm mai con đi tới." Kỳ Kỳ có chút thất vọng, lại hỏi: "Cái kia cá heo đây?" Kỳ An chỉ tay phụ cận trên mặt biển đâm ra một mảnh chính đang hoa vòng tròn với lưng, "Ê, ở cái kia giả trang cá ở đây." Đó lấy, hắn cơ về biệt thự, bưng tới một đại buồn mân điều. Ban cùng hút hai con lẫn nhau thấy ngứa mắt cậu ăn vô sự nằm nhồi dưới bóng cây, có Kỳ An trấn, chúng nó no đánh cho lên mới là lạ. Kỳ Kỳ cầm ngân điệu đang câu dẫn con hoàng, Kỳ An cho nàng trên cánh tay tròng lên dây quyển, lấy ra một cái 50 mét dây leo núi xuyên nàng trên eo, một đầu khác hệ ở bên cạnh cắt thu cánh tay, tùy vào nàng cùng con hoang đi chơi. Lại như đại vũ chống cự không được hỏa phượng lệ, con hoang đồng dạng chống cự không được ngân điều, bơi tới chỗ nước cạn, chúng Kỳ Kỳ hé miệng, lộ ra cá heo mỉm cười, sóng điện âm chen lẫn khách khách khích, nỗ lực dùng ngoại tinh ngôn ngữ cùng Kỳ Kỳ trò chuyện. Ảnh đứng ở Kỳ Kỳ sau lưng, nhìn lại ánh mắt có chút mê ly, lại có chút dao. Bảo Tiêu cũng có thể có tuổiấu thơ rất mờ, chuyên nghiệp tội phạm cũng là từ bé gái lớn lên, mà vớt cá heo đầu cười khanh khách kỳ kỳ chính đang trải qua nàng khi còn bé chuyện cổ tích, nàng vẫn cứ muốn đồng thời theo tới, tổng có nguyên nhân. Nhìn một hồi, Ản Trì bắt đầu cởi quần áo. Kỳ An gọi hỏi, ngươi làm gì thế? Ản Trì để trần chân đem quần cũng thoát, không có vấn đề nói, tắm nắng. Nghiêm chỉnh mà nói, nội y cùng áo tắm hai mảnh, bikini, cũng không có khác biệt quá lớn, có bí danh tuyến cùng cơ bụng Ản Trì đi tới Kỳ An trước mặt, hỏi, có khăn mặt thảm sao? Nàng đều không ngại, Kỳ An còn hại cái gì tao? Thoải mái nhìn lại, tán thưởng dương dưới mi, gật đầu, đem chiếc lót ở Hà Nội trên lưng khăn mặt thảm đưa cho nàng. Hạ chỉ tìm mảnh khoảng cách kỳ kỳ gần bằng phản xạ địa, chạy lên khăn mặt thảm, mang tính dâm nằm xuống. Ngồi ở cây rửa dưới bóng cây kỳ an miết miệng cười xấu xa, xem người một hồi trở lại mặc cái gì. Chương 146, khởi hành về nước. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày sau, dì cha họ gần từ sẽ rèn dễ tỷ trở về. Buổi chiều, Khải Văn ở mái nhà bãi đầu máy bay nhìn thấy đến đây tiếp hắn nữ tài xế, lần thứ hai gọi điện thoại hướng về kỳ an hỏi dò, sau đó được báo cho là người trên một cái thuyền, Khải Văn mang theo nghi hoặc tọa lên phi cơ. Máy bay trực thăng bay qua Thái Bình Dương, chỗ ngồi phía sau Khải Văn mang thai nghe đang suy nghĩ tâm sự. Ta trở về nơi ở sự tình hắn đã an bài xong, thuyền đến sẽ rẽ rẹ tí sau, vì dùng ga bảo vệ khu sẽ tổ chức tuần hộ viên mang tới vũ khí lái xe quá tới đón tiếp, sau đó chính là một cái bán đến 2 tháng khoảng trừng cách ly quan sát kỳ, mà Khải Văn đau đầu chính là cách ly quan sát kỳ sau khi kết thúc, ta thu muốn làm sao hòa vào đại tinh tinh bộ tộc. Nói như vậy, một nhánh vùng núi đại tinh tinh bộ tộc chỉ có một con ngân con kim cương lãnh đạo, ở bộ tộc bên trong được hưởng tuyệt đối quyền uy cùng địa vị, mà bộ tộc bên trong nam tính đại tinh tinh một khi thành niên, có rất ít lưu lại, đại đa số đều sẽ bị ngân con đuổi ra ngoài. một chỉ đã thành niên ngân con. Nó muốn hòa vào bộ tộc chỉ có hai loại biện pháp, số 1, đầy khắp núi đồi tìm kiếm đồng dạng bị đội ra khỏi nhà Mẫu Tinh Tinh, từng bước xây dựng lên thuộc về nó bộ tộc. Trong quá trình này, lại không nói có thể không ở vì dụng gạ dặm dặm núi rừng bên trong tìm tới lang thang Mẫu Tinh Tinh, còn muốn diện đối với những dã thú khác tập kích, cùng với những khác tuổi trẻ ngân con cạnh tranh. Loại thứ hai biện pháp chính là cắt thừa khiêu chiến hiện hữu vùng núi Đại Tinh Tinh bộ tộc lãnh tụ, đem lão ngân con làm cũng, nó là có thể tiếp thu Mẫu Tinh Tinh môn. Trở lên hai loại biện pháp Bất luận một loại nào đối với Tạc Thuật tới nói đều khó khăn tầng tầng, nó ở trong vườn thú đợi 2 năm, đầu tiên muốn một lần nữa quen thuộc giá ngoại nguy cơ tứ phía hoàn cảnh, thư yếu, ở đồng loại cạnh tranh bên trong, 2 năm cả ngày ăn no ngủ tạc thuật khẳng định không chiếm như thế. Thiên nhiên từ trước đến giờ nhược nhục từng thực, không có đạo lý, cũng không có đúng sai, một khi hỏa vào thất bại, chờ đợi tạc thuật kết cục chỉ có một cái. Trên phi cơ, sai giờ hỗn loạn cải văn nhéo mi tâm. Trên đảo, bàn hộ ngậm nhi đồng ván sóng, dọc theo nước cạn hướng ngang chạy trốn, tốc độ sau khi đứng lên, nó ở bọt nước bên trong ra ván lướt sóng, khẩn cản hai bước nhảy lên. Hướng về trước đi vòng quanh một khoảng cách lập lại lần nữa tiểu bàn tử chính chơi nó dừng lại rơi lên đầu chó ngước nhìn trên trời bay tới máy bay trực thăng máy bay dừng lại Khải Văn cùng kỳ An chào hỏi sau tấm mắt lập tức bị mặt sau sauạ hấp dẫn ngũ bóng chảy bóng bầu dục lại có lót trên chân còn có một đôi rất cỡ lớn móc bóng bóngrầuải đứng thẳng cất bước tắt luôn một bàn tay lớn bên trong nắm kỳ kỳ tay nhỏ khác một cái thu cánh tay nắm một thanh khổng lồ cái neo sắc ra trên vai trên kéo kéo giá vẻ đáng tiếp đầu quá lớn không tìm được thích hợp nó kính dâm không phải vậy tạo hình càng phong cách thế thế Khải Văn nửa này không phục hồi tinh thần lại Ta cuối cùng bé gái thân cận, hắn là biết đến, nhưng hắn không nghĩ tới có thể thân cận đến trình độ như thế này. Khải Văn đang là người, đã bàn tay lớn khiên tay nhỏ đi tới trước mặt hắn kỳ kỳ giòn tiếng nói, "Tắt hưa, nắm tay." To con buông ra tay nhỏ, hướng Khải Văn than ra tay trưởng, Khải Văn ngơ ngơ ngác ngác theo bản năng đưa tay về nắm. Ta thu chiếu hai ngày nay kỳ kỳ giáo, nắm tay thì lấy ra lợi biểu thị hữu hảo. Khải Văn run lên một hồi lâu mới buông tay, sau đó chỉ về đại cái niao sắt, hướng về Kỳ An hỏi, "Làm cái gì vậy dùng?" Kỳ An cười nói, "Gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì, trên đầu lại có lận dừng." Vì lẽ đó dạy nó học được khiến dùng vũ khí, dùng phong thân, khiến dùng vũ khí. Khải Văn không lâu lắm, Khải Văn cùng hạn Chỉ xa xa đứng, Xa Khanh công sự bên trong, Kỳ An tung tốc cầu, theo một tiếng loạt cũng, hắn cùng kỳ kỳ túi đầu tàng tiến vào công sự, mà từ lâu thông thảo tật thừa vung lên nhẹ cái niao sát, đạn pháo bay về phía chân trời. Này vẫn chưa xong, trên mặt biển con hoàng thỉnh thoảng ra thủy vào nước, truy hướng về tốc cầu, mấy phút sau, đem tốc cầu đưa trở về. Kỳ An cho con hoàng ném đi thưởng, dị trà họ 으n nhìn về phía cá heo, cái này cũng là người giáo. Kỳ An, coi như thế đi. Bất quá nó hẳn là từ đâu ra Hải Dương quán thâu chạy đến, rất nhiều thứ nó trước đây sẽ. Khải Văn nhìn cá heo, nhìn tắt Thu, trừng mắt nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Bản Hổ đem trên bờ cắt tóc cầu cùng đến Kỳ An thân một bên, phệ kêu một tiếng. Khải Văn nhìn về phía Bản Hổ, ánh mắt sáng lên, này con mập cầu hùng miêu đều có thể tìm tới, còn sợ không tìm được Mẫu Tinh Tinh. Mà phải giúp Tát Thu một lần nữa thích trứng ra ngoại, cũng hòa vào bộ tộc, Khải Văn ánh mắt chuyển hướng Kỷ An. Tát Thu qua Nam Mỹ trở lại sẽ rèn dẹ cần hơn 10 ngày, sau khi 2 tháng khoảng chừng cách ly quan sát, Khải Vân mời Kỷ An sang 5 tháng một để đi một chuyến vị dùng gia. Đi sẽ rèn dễ dẹ thì. Kỳ An trong đầu trong nháy mắt miêu tả ra trên đại thảo nguyên bành bành đĩnh mãn kết bạn và đi cảnh tượng, hắn tính toán một chút duy mật mang thái kỳ, thời gian vừa vặn thích hợp. Mà biết được thị thực chờ công việc Khải Văn sẽ phụ trách quyết định, Kỳ An không có lý do cự tuyệt, hắn cũng muốn đi sẽ rèn dễ dẹ thì nhìn, đáp ứng một tiếng. Khải Văn cũng không biết, hắn câu này mời, sinh sống ở vị dụng gã Sơn Mạch Ngần có kim cương môn xui xẻo rồi, trong ngọn núi đến rồi một con đại vương. Sau 3 ngày một cái Kỳ không tọa máy bay trực thăng trở lại, cùng tất thúc đồng thời đến đạo trung cùng, cùng tiểu Mỹ Lộc nói từ biệt. Tiểu Mỹ Lộc ha Kỳ tình bắt buộc Cách ba ngày, Tạ Túc thuyền đến, Kỳ Kỳ lưu luyến cùng Tạ Thu nói tạm biệt, trả lại cùng đi theo Khải Văn một tờ mũ bóng chạy, nói là vì là Tạ Thu chuẩn bị. Mặt trời lặn bãi cát, Kỳ Kỳ dùng sức hướng to con vẫy tay. Đi tới xa xa hải vực truyền hàng thuyền tam bản trên, Tạ Thu đồng dạng vùng vẩy bàn tay lớn, lộ ra lợi. Hồi lâu, nhìn theo thuyền hàng đi xa, thấy tiểu nha đầu tâm tình có chút hạ, Kỳ An xoa xoa nàng đầu, Tạ Thu tổng phải về nhà. Sau khi trước mắt nói, sang năm một tháng để ta cho các ngươi hai mở video trò chuyện. Nha không, đến thời điểm ngươi có thể trực tiếp xem trực tiếp. Hai cái nhiều tháng sau coi như thiên sứ thành vườn thú nhận ra Tạc Thưa chính là bị trộm đi cái kia một con cũng không đáng kể, nó cũng đã về nơi ở, vườn thú còn có thể đem nó phải đi về hay sao? Mà vườn thú cũng không tìm được Kỳ An trên đầu, Tạc Thưa là nặc danh nhân sĩ đưa tới vị dùng gạ nơi ở, cùng Kỳ An không có bán mao tiền quan hệ. Đưa đi Tạc Thưa, Kỳ An đến Mỹ Quốc sự tình cơ bản toàn bộ giải quyết, lại hai ngày nữa hắn cũng đến về nước. Trên tay đô la Mỹ không dùng hết, Kỳ An cho mầm hạt đầu, coi như mượn trước cho hắn, sau đó tổng cần phải trả. Hiện tại liên hệ thuận tiện, đến nông trường cùng La ước Hàn, nói lời từ biệt liền không nhiều như vậy đa sầu cảm, có chuyện cứ gọi điện thoại là được mà tôi bị bất cứ tình huống nào, Kỳ An hòa hội lái phi cơ nữ tài xế trao đổi hổ thư, nữ tài xế còn nói cho hắn một câu tiếng lẩn. "Cho tới kỳ kỳ, Kỳ An lên phi cơ cùng ngày." Tiểu Nha đầu đối với Tan Tầm về nhà Dương Lệ na nói, "Mẹ, ta nghĩ đi Hoa Quốc đến trường." Ngày mùng ngày 6 tháng 11, một đường xe cảnh sát mở đường, Kỳ An lần thứ 2 nắm đại vũ đi tới gấu mèo chuyên cơ, trên phi cơ, hắn vẫn cao mày nghĩ ngày hôm qua anh Vũ nói với hắn một câu nói, tưởng thú thủy thú cũng không phải đơn độc tổ đại, rất nhiều năm trước đây, ta ở Nam Mỹ rừng mưa bên trong từng gặp phải quá thái thú. Chương 147, Lồng sát, Gấu mèo chuyên cơ Khoang phụ thông cái chuột nhốt bên trong. Đại Vũ toàn bộ một gấu mèo có quắp, đầu gối lên quỷ trên vách khoang, vừa nhai hùng trảo nắm chặt đưa vào trong miệng đồ ăn vặt măng, vừa lười biếng nhìn về phía đặt ở trên bụng ác. Sớm nhất thời điểm, Kỳ An liền phát hiện bản hồ sơ đối với trong TV xuất hiện cầu lưng trống gọi, mấy ngày trước ở trên đảo, hắn lại dùng tư nhân giạm chiếu phim truyền phát tin, kim cương, tắt hư cũng có phản ứng. liền, Kỳ An cho Đại Vũ thả một bộ quốc sản phim hoạt hình, đứa nhỏ này chỉ chốc lát liền lõm vào, nhìn ra say sưa lành, hùng trên nuốt đồ ăn vặt cũng tức đến say sưa lành. Hai chân quái Kỳ An Đại Vũ bên cạnh đang suy nghĩ chuyện gì? Lần này ở Mỹ quốc đợi một tháng, nông trưởng Chi Vương nhiệm vụ xem như là hoàn thành 1 phần 3, dương dấu móng đã tập hợp đủ, còn lại móng bỏ ấn cùng dấu vó ngựa chỉ có thể chờ đợi sau đó có cơ hội lại thu thập. Cho tới nói chuyến này thu hoạch lớn nhất không phải Hỏa Phượng Lê, không phải Tắc Thưa, cũng không phải Anh Vũ, mà là bất ngờ phát hiện Kỳ Hoa Dị Thảo có thể thông qua 6 Niết Tây Bồ Đề cùng hắn tiến hành giao lưu. Tối ngày hôm qua, Kỳ An có thăm dò qua Anh Vũ ý tứ, có thể Anh Vũ căn bản chưa từng nghe nói cái gì 6 Niết Tây Bồ Đề. Ma Hỏa Phượng Lê bị Kỳ An trách đi sự, Anh Vũ là biết đến, Kỳ An đều mở miệng đòi hỏi Tiểu Mỹ Lộc không thể mắt mù không nhìn thấy lớn như vậy một viên quả dứa thụ. Bất quả anh Vũ không phải quá để ý, vừa đến kỳ an chỉ là hái được trái cây, quả dứa thụ còn rất tốt, sau đó còn sẽ mọc ra đến. Thứ hai anh Vũ bí mật Hoa Viên, hơn xa này một hòn đảo nhỏ, Hỏa Phượng lê ở nó thu gom bên trong không tính quá quý giá, tác dụng chỉ là giang đối bụng, mùi vị cũng không phải nó thích nhất, hơn nữa ăn một viên liền không muốn ăn nữa, vô vị. Đổi thành những khác trái cây nó có thể mở rộng cái bụng ăn. Nuôi nửa tháng, anh Vũ trên người ngốc đi bộ phận một lần nữa mọc ra ngăn ngắn màu đỏ tơ, được rồi vết sẹo đã quên đau, nó lần thứ hai đề cập vật với sự Kỳ An nhìn về phía trên người nó bộ phận hoàn hảo diễm lệ lông chim, nói lên về cho Tĩnh Hương làm đầu miêu đồng chơi học rồi, muốn lại theo chân nó mượn hai cái lông chim. Phá điều dây túng. Cuối cùng Kỳ An lúc gần đi, anh Vũ nhắc nhở một câu, nói nó từng ở Nam Mỹ rừng mưa bên trong gặp phải quá tai họa, để Kỳ An cẩn thận, đụng tới liền chạy, tuyệt đối đừng chiêm, không phải vậy nó vật cưới sẽ không có. Kỳ An không coi là chuyện to tát, trước tiên không nói hắn không biết cái gì tai họa, coi như đụng tới có thể bắt hắn thế nào. Cảm giác hiệu một thoáng chính mình trên vai, Kỳ An nói, ngươi khi Tĩnh Hương dạ. Anh Vũ kiên kỵ nhìn Kỳ An không hề có thứ gì bả vai. Ngẫm lại cũng là liền không nói thêm nữa. Cabin bên trong, đại vũ trên bụng bắt vang lên quốc sản phim hoạt hình đầu khúc, đầu to nhi tử tiểu đầu ba ba, một đôi bà tốt, vui sướng hai chà con. Cầm lồ hùng đầu chuyển hướng bên cạnh hai chân quái. Kỳ An cười mắng, xem ngươi phim hoạt hình, xem ta làm gì? Ca đầu là bình thường nhỏ bé, ngươi mới tiểu đầu ba ba. Ừm. Đại vũ đáp một tiếng, quay mắt đen lần thứ hai tìm đến phía trên bụng bắt màn hình, kế tục răng rắc răng rắc hướng về trong miệng nhét đồ ăn vặt. A. Kỳ An bị cái tên này khí cười, không để ý tới nó, cầm điện thoại di động lên là xem video. Hơn 10 giờ sau, Gấu mèo chuyên cơ sắp ở Sơn Thành sân bay hạ xuống, Kỳ An cho đại vũ thắt chặt dây an toàn, đem mình cũng ở nó bên cạnh bục lên, nói rằng, ngươi lần này trở lại giá trị bản thân liền không giống nhau, lần trước đáp ứng ngươi ở căn cứ bên trong lưu loan sự, ta mau chóng làm tốt. Chờ dưới khẳng định có truyền thông tới đón kỵ, ngươi ra cabin nhớ tới bán cái manh cái gì, cho bọn họ bãi đập hai tấm. Tôn Nghiêm, ngươi một con mập đắt muốn cái gì Tôn Nghiêm? Bán manh chính là người thiên chức. Được rồi, đừng cưỡng để ngươi bạn ngươi liền bán, ta lại để gần nhất làm náo động lớn ông lao giúp ngươi hóng gió một chút cho người tranh thủ một cái quốc nặng bảo loại hình tên gọi, đến thời điểm Mai chủ nhiệm cũng không cách nào ngăn cản ngươi ra lồng sắt lưu loan. Ừm. Đại Vũ thỏa hiệp, quyết định từ bỏ tôn nghiêm đổi lấy tự do, tự do và tuổi. Nhưng là, cabin cửa vừa mở ra, Kỳ An bối rối, tương tự đã dọn xong tư thế, chuẩn bị lăn xuống thang cuốn đại vũ cũng sử sốt. Bên ngoài một cái ký giả truyền thông cũng không có, căn cứ công nhân viên từng cái từng cái vẻ mặt nghiêm túc trận địa sẵn sàng đón quân địch, một cái lạnh như băng lồng sắt chờ ở thang cuốn khẩu. "Này mấy cái ý tứ?" Kỳ An chớp mắt, hắn đối với phía dưới lồng sắt bên, đại vũ chuyên trách tự chăm nuôi viên Ngô Điền nói. Không cần lồng sắt, ta trực tiếp mang Đại Vũ lên xe." Lô Điền sắc mặt có chút lúng túng, nói: "Kỳ An, ngươi vẫn là đem Đại Vũ đưa vào lồng sắt đến đây đi, muốn chiếu quy định làm việc." Kỳ An nghi ngờ nói: "Lúc nào có quy định này? Chứ không vẫn luôn là ta mang Đại Vũ trên dưới xe sao, cũng chưa xài qua lồng sắt ta." Nô Điển không đáp, Kỳ An nhìn về phía ông lão, ông lão dịch ra tầm mắt, ngẩng đầu nhìn ban ngày. "Làm sao đây là?" Kỳ An tâm rối không rõ, sau đó nhìn thấy cha Kỳ Thiên Hạ ở phía dưới cho hắn mấy mắt, còn đứng ngốc ở đó làm gì? "Đừng lãng phí thời gian, bên ngoài đoàn xe chờ đây." Trước kia cha học sinh Sau đó nhờ vào Mai chủ nhiệm lên nguyên đạo, bên cạnh hắn đứng một cái áo sơ mi trắng người đàn ông trung niên, tuổi 18, 19, 40 không tới dáng vẻ. Kỳ An liếc tên khôn kiếp một chút, quay đầu bắt đầu tìm bản hộ. Thấy hắn không nhúc nhích, người đàn ông trung niên tiến lên, lên nguyên bước nhanh đột tới, than cuốn khẩu, người đàn ông trung niên công thức hóa giọng điệu nói, "Kỳ An đúng không? Xin mời đem Đại Vũ đưa vào trong lồng che." Lên Nguyên ấn tiếng nói, "Có nghe hay không? Nưu chủ nhiệm gọi ngươi đem Đại mang trong che đi." Nghiêu chủ nhiệm?" Căn cứ không chỉ có ông lão cùng Mai chủ nhiệm sao? Lại từ đâu tới cái Nưu chủ nhiệm? Kỳ An hoàn toàn đầu góc mơ hồ. Lúc này, cùng kỳ Thiên Hạo trâu đầu ghé thai một trận phụ tục nghe xong, nếu mày lại, đi tới thang cuốn, nói, nhanh hạ xuống. Kỳ An nhíu môi, tổ, cướp trước một bước, lặng lẽ cho phía sau đại vũ trong miệng nhét vào hạt màu đỏ phần thì quả, đại loại hùng bé ngoan tiến vào lông sắt. Bên ngoài đoàn xe, một chiếc cắt phố trên, nô điền là đại vũ chuyên trách chăn nuôi viên, bình thường cùng Kỳ An khá quen thuộc, nói cho nói căn cứ mới tới một cái phó chủ nhiệm, tính ưu, chính là Kỳ An mới vừa nhìn thấy xuyên áo sơ mi trắng cái kia. Nguyên Lai Mai phó chủ nhiệm điều đi Lâm Tính, còn nói để Kỷ An gần nhất chú ý một điểm. Cái này mới tới Nưu chủ nhiệm một tuần lễ trước mới vừa lên mặc cho liền ở căn cứ bên trong đóng trống khua chiêng lập quy củ, tất cả chiếu trương làm việc, ai cũng không cho. Chưa hôm nay Trần Vệ Quốc nói muốn xin mời ký giả truyền thông, bị Nưu chủ nhiệm lấy gấu mèo không thích hợp tiếp xúc quá nhiều người vì là do đoán giận trở lại, lồng sắc cũng là ý của hắn. Hơn nữa Tiểu Đạo nghe đồn, Lê Nguyên ở Nưu chủ nhiệm trước mặt các loại đánh kỳ an tiểu báo cáo, cái gì đến muộn về sớm, đi làm mảng cậu, không mặc cách ly phục, cũng không có việc gì mang gấu mèo ra trùng nhốt lưu loạn. Lê Nguyên tiểu báo cáo kỳ an không thèm để ý. Hắn đâu mày chính là cái này, nhu chủ nhiệm tựa hồ so với Mai chủ nhiệm còn khó hơn làm, vốn còn muốn đại vũ lần này ra danh tiếng, cho căn cứ giải ra mặt, Mai chủ nhiệm sẽ làm ra nhượng bộ. Bây giờ nhìn lại toàn làm không công, khó chịu táp dưới miệng, Kỳ An tâm nói, hi vọng cái này nhu chủ nhiệm chớ quá mức, ở căn cứ bên trong cùng gấu mẹo vương không qua được, đại vũ sẽ cho hắn biết gấu mẹo vành mắt tại sao là đen. Chương 149, vườn trẻ mở ban. Tiểu kiều, kiều, người nhanh hạ xuống kiểu Kiều. Hạ xuống uống buồn buồn mãi, kiều kiều. Ma vương văn phòng, Kỳ An nắm hai sư huynh Lệnh chiến sĩ đỉnh 3 một đường quét một đường đi, đi tới căn cứ gây giống khu ở ngoài quận trên tường rào, cùng thời ngày, gầy gò nhỏ nhỏ chúc đồng ngẩng đầu lên, đối với trên cảnh cây tiểu thiếu hiệp bất đắc dĩ lại sủng nghịch hô hoán. Phát hiện trên tường rào Kỳ An, chúc đồng khí cười khổ, vẫy tay gọi hắn tiến vào đi hỗ trợ. Kỳ An trở về, thí nghiệm vườn trẻ lần thứ 2 mà ban, Nhu Ma Vương cũng biết gấu mèo trực tiếp khen thưởng là một bút khả quan tiền lời, điện thoại thông báo căn cứ công nhân viên đem 4 vị tiểu vong hồng tiểu kiểu, Nguyệt Nguyệt, thể, Neka, cùng với chúng nó mù mù đồng thời vận đến vườn mèo quán ra sân khấu đi làm bán đi nhan sắc vì những thứ khác nắm kiếm lấy dinh dưỡng phí. Đã ăn cơm trưa, Kỳ An đi tới gấu mèo quán, mặc màu xanh ra trời cách ly tráo phục, khăn trùm đầu, khẩu trang, trên chân giày đi mưa, còn có một lần tính găng tay toàn bộ mặc chỉ tệ, tay trái mang theo chứng thẻ, tay phải neka, trên cổ mang theo ngự nguyện, nguyện, trên chân kéo vững vàng ôm lấy hắn chân tiểu thiếu hiệp đi vào chiến lãng khu. Một tháng không gặp, bốn con tiểu tử từng người dài ra năm, sáu cân thịt, xem ra lớn hơn một vòng, Kỳ An sách ở trên tay đã có chút phân lượng. Cùng lúc đó, bốn cái nhiều tháng đại tiểu miêu chính đang từ, từ rời xa thiên sứ, hướng tiểu ác ma dựa vào, phòng trường lại có thêm hai tháng. Chúc đồng liền làm bất động kiểu kiểu. Bốn con mèo nhỏ cùng kỳ an thân mật độ vẫn còn, cao nhất ngượt ngượt phải có 43, thấp nhất chính là chương thẻ, sắp tới 30. Thi nhân chương thẻ là gấu mèo giới điển hình văn nghệ nhi đồng, đi tới triển lãm khu, tìm khối dương quang xung tốc bãi cỏ, cơ quặp tọa sau lập tức trốn vào trống vắng trạng thái, suy nghĩ hùng sinh, rất ít với ai thân cận. Cứ việc gấu mèo trong hồ sơ biểu hiện chương thẻ là đại vũ loại, nhưng kỳ an nghiêm trọng hoài nghi đại loại hùng bị đeo xanh, rõ nhất chứng cứ chính là chương sau lưng lệch không đồng đều cẩu đai an toàn, cùng đại cả một con chỉnh tề rộng rãi đai an toàn hoàn toàn khác nhau. Trên cổ Trường trại có quắc tỏa rải ánh nắng ấm áp, bóng lưng xem ra có chút u buồn, có thể nó cũng đang suy tư tra của chính mình đến tận cùng là ai. Trúc Đồng đem bốn con mèo nhỏ lung lay mã nắm đi vào, Tiểu kiều, kiều lập tức nhảy tới cướp, trước tiên chiếm lĩnh một thất màu phấn hồng lung lay mã sau, phát hiện cái khác tiểu đồng bọn đều không có hứng thú theo chân nó tranh, Tiểu kiều, kiều có chút đột trí, xuống ngựa sau tìm cây bò lên trên, đem mình treo ở trên cành cây nắm phong cảnh. Có thể mới vừa nhìn một hồi lại cảm thấy vô vị, nhiều động chứng nhi đồng bò dưới thụ, đi quay rối tiểu các bạn bè. Tiêu Thiếu hiệp bốn phía nhìn một chút, kỳ an nơi đó không thể đi. Cùng hai chân thú nghịch ngợm gây sự nhất định bị vỏ phiên trên đất, một hồi lâu mới có thể từ sủi lơ trạng thái khôi phục, nó đem mục tiêu nhắm ngay ngốc hề hề trương thẻ. Chạy đến trương thẻ trước mặt, tiểu kiều song trường đập, phát sinh tiêu khích, vùng lên. Đánh với ta một chiếc. Không còn cách nào khác trương thẻ ngây ngốc nhìn lại, ngươi có biết hay không ta ba ba là ai? Ngốc tất. Tiểu thiếu hiệp một cái tát hô đi, đánh tiên liền chạy, vừa chạy, vừa quay đầu lại chờ mong trương thẻ đến truy, sau đó đại chiến ba trăm hiệp. Thể tự dưng đã trúng một hồng trượng, nằm trên đất, phát hiện cái tư thế này cũng không sai, liền lười lên, duy trì nguyên trạng, kế tục suy nghĩ. Chà ta là ai đó. Kỳ An mở ra trực tiếp, bởi tháng này không làm thế nào trực tiếp, cũng không có sớm báo trước, gấu mẹo phấn không giống như trước như thế, vừa đến 1 giờ chiều liền chen chúc chen vào trực tiếp, ở gián điệp mấy hiện chậm chậm tăng trưởng xu thế. Không lâu lắm, nhân số đi tới 1 vạn khoảng chừng, mà đại gia hầu như đều là một cái nhịp điệu, trước tiên đối với bỏ bê công việc 1 tháng, Kỳ An biểu thị bất mãn. "Tiểu ca, ngươi rốt cục trở về, ngươi còn biết phải quay về làm trực tiếp. Chủ bá ngươi biết tháng này giới độc quá trình ta là làm sao gắng vượt qua sao?" "Tiểu ca ngươi muốn khen tưởng sao? Không có. Nơi này là 100 đồng tiền, sẽ rồi." Ngươi nghe đột ngột thánh khung. "Xẽ rồi." Khi gấu mèo phấn môn phát tiết xong bất mãn sau khi, xin thể muốn triệt để giới độc, uy hiếp Kỳ An nói sau đó cũng không tiếp tục xem, sẽ tiền mặt, dồn dập mở ra lô nuôi bắt đầu vân hấp gấu mèo. Hấp. Hút một ngụm trước tiên. Trước tiên hấp vì là kính. Quân đã thoát, chủ bá nhanh tuốt. Bốn con mèo nhỏ bên trong, có nghịch ngợm gây sự, có u buồn trì độn, cũng có nê ca như vậy lạm tháp lượi biếng, Kỳ An quy tắc cũ, đem điểm đạm nguyện nguyện cầu, cầm ở trong tay "Tiểu ca, ngươi nghĩ như thế nào đãi găng tay?" Nhanh hái được. Chính là, cách một tầng, tiểu ca không thoải mái quần quần không thoải mái, chúng ta cũng không thoải mái. Nữ nhân 30, là đây, đeo cảm giác kém rất nhiều. Chủ bá nhanh trích ngón tay, ngươi còn sợ đem gấu mèo tuốt mang thay lạc. Kỳ An bất đắc gì nói, không thể trách a, đây là chúng ta căn cứ quy định. Thiếu đến, ngươi cái gì tuân thủ quá quy định? Đừng giả vờ chính đáng rồi. Đối với, trước đây liền không thấy ngươi đại quá. Nữ nhân 30, lại không muốn ngươi chịu trách nhiệm. Chủ bá ngươi đừng giả vờ đứng đắn người, chúng ta liền yêu thích ngươi tiện tiện không chịu trách nhiệm dáng vẻ. Nhanh tuốt tay bộ a, thật khó chịu a. Kỳ An oan nữ, thật sự không có thể trách. Mỗ nói Kỳ An không tính mặc người nào nặn chủ, có thể cùng kẻ ra đời đấu, hắn còn kém chút hòa hầu. Không đùa giỡn, vị kia hàng không lại đây, đã ở phó tính cấp bậc từ địa phương đến kinh thành buổi hồi 4 nhiều năm lão Nưu, hắn thật không đấu lại. Buổi sáng, trong phòng làm việc, Nưu Ma Vương một bộ tổ hợp quyền hạ xuống, Kỳ An chỉ có chống đỡ phần. Không cùng Kỳ An nhăn mặt, cũng không tự cao tự đại, lão Nưu hòa hòa khí khí xin mời Kỳ An ngồi xuống, đầu tiên thừa nhận chính mình đối với dưỡng gấu mèo hoàn toàn là cái tay mơ này, cái gì cũng không hiểu. Nhưng hắn nếu tiếp nhận căn cứ phó chủ nhiệm, liền muốn đem căn cứ quản lý tốt, sau đó xái ra bản thân lý lịch. Mặc kệ trước đây tại địa phương phụ trách kinh tế công tác vẫn là đến kinh thành đảm nhiệm văn hóa công tác muốn làm ra thành tích hắn bí quyết chính là chiều trương làm việc chân chủ nhiệm là chuyên gia hắn định ra quy định như chủ nhiệm biểu thị chỉ muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nhất định có thể cho lãnh đạo đưa trước thỏa mãn giải bài thi dẫn dắt căn cứ đi về phía viy hoàng. như ma Vương lấy tình động hiểu chi lấy lý sáng tỏ nói cho kỳ An hắn đến căn cứ không phải đến không lý tưởng dù cho Trần lao đầu trái với quy định hắn như thế sẽ không trò má mũi một en liền gõ mang đánh như chủ nhiệm cải dùng thương lượng khẩu khí nói vì là gấu mèo khỏe mạnh suy nghĩ mặc vào cháu phục găng tay chờ không tính quá đáng chứ. Nếu là căn cư công nhân, mỗi ngày về sớm không còn gì để nói chứ. Đúng là bàn hổ vấn đề như Ma Vương không có làm dây dưa, chỉ nhắc tới một câu cẩn thận trở tới gần chuốt. Xuyên cháu phục, đái găng tay, không tính là gì sự, mỗi ngày 9h đi 5h về đi làm, Kỳ An cũng có thể tiếp thu, hắn duy nhất không thể nhẫn nhịn chính là, Ngưu chủ nhiệm nhắc nhở Kỳ An không cho trực tiếp tiếp xúc thành niên đại miêu, đây là quy định. Mà cứ như vậy, chẳng khác gì là nói đại vũ ra lung lưu loan vô vọng, còn có duy mật cùng 404, hắn cũng không có thể mở môn đi vào đưa nước quả. Triển Lãng khu bên trong Vừa xoa trong lòng ngực mệt mỏi, vừa cao mày suy nghĩ đối sách, Kỳ An đối với xuyên kỳ lập quy củ như mà vương không biện pháp gì tốt, hẳn chiếm lý. Giữa lúc Kỳ An hết đường xoay sở thì, kịch kịch nhỏ tinh tiểu kiểu bắt đầu rồi nó biểu diễn. Kỳ An bị linh cảm và vào một phát eo. Chương 150, kịch kịch nhỏ tinh. Thiên phú đẳng cấp kỳ thực rất dễ hiểu, động vật trong lúc đó có thông minh khác biệt, thậm chí đồng loại trong lúc đó cũng có sự khác biệt, liền nắm, cầu tới nói, tương tự là một con chó, thì có thông minh, không thông minh, không phải vậy mỗi một con chó đều hẳn là cảnh huyền. Gấu mèo có thể đùa bỡn tác kỹ, năm nào đó xuân muộn, đủ thấy thông minh. Bốn con mèo nhỏ thiên phú đẳng cấp ngoại trừ Nekka là bên trong, Nguyên Nguyên và Cương Thể đều là trên, mà tiểu kiều kiều nhưng là động vật giới hiếm thấy chắc viện thiên phú. Bình thường căn cứ hoặc là vườn thú công nhân viên đều là sáng sớm mới vừa tới làm, liền mở ra trong ngoài chuột nhốt trong lúc đó miêu cống, thả quần quần môn đi ra ngoài vui chơi. Nhập trời thu khí mát mẻ, tiểu miêu cũng đã bốn cái nửa tháng lớn, kinh thượng cấp bộ ngành mở hội nghiên cứu quyết định, thí nghiệm vườn trẻ những người bạn nhỏ giờ làm việc có điều chỉnh, mưa trời sế chịu 1 giờ đến 5 giờ, so với trước kéo dài 2 giờ, cùng cái khác miêu đồng thời tăng tầm. Xuống 2 giờ rưỡi, ngài ba vụ em cùng đi cho những con mèo nhỏ điều phối buồn buồn mãi. Truyền thuyết buồn buồn mãi phương pháp phối chế kỳ thực rất đơn giản, trẻ con sữa bột thêm ấu quyển sữa bột, hai loại sữa bột kỳ diệu tổ hợp có thể làm cho tiểu nấm muôn tập thể mất khống chế, do đó gợi ra quy mô lớn rối loạn. Đem phối mãi bình bỏ vào nước lạnh bên trong hạ nhiệt độ, đợi được nhiệt độ thích hợp sau, rót vào mỗi một con tiểu miêu đặc biệt mãi buồn bên trong. Tiểu miêu nhân thể trọng sai biệt, bán phân phối sức ăn cùng sai biệt gì. Toàn bộ đệ định lượng cũng xong, còn còn lại một điểm, Kỳ An hướng về trên mu bàn tay ngã hai dọn, thiếu kỳ nếm trải tưởng, mùi vị quả thật không tệ. Cái tên này thức ăn cho chó đều ăn, cậu sữa bột không tính cái sự. Hai người bưng bốn buồn buồn buồn mãi trở lại triền lang khu, Dụ Hùng mùi vị tung bay, quần quần môn điên cuồng, một đường bên trong bát tự chạy tới, nhắm hai người trên đùi nhào, liền điểm đạm nhát gan ngụy ngụy đều gấp đến độ há mồm gặm kị ăn. Thi nhân chứng thẻ, thi nhân là cái gì? Cùng bốn buồn mãi so ra, cha là ai không có chút nào trọng yếu, có buồn buồn mãi chẳng khác nào nắm giữ toàn thế giới. Đem làm tốt ký hiệu mãi buồn phân cho tiểu Miêu, vừa nãy toàn bộ đỉnh chỉ, còn lại chỉ có bẹp bẹp. Yêu kiêu thể trạng to lớn nhất buồn bên trong mãnh nhiều nhất, ăn được cũng nhanh nhất, nó đem buồn để đều liếm cô Tịnh, Nguyệt Nguyệt còn không uống xong. Tiêu Thiếu Hiệp dây biến tiểu thổ phỉ, thực thi cướp đoạt, giang lại không giết. Buồn buồn mãnh trước không thuộc nữ, Nguyệt Nguyệt trở tay một chảo vỗ bỏ luồn vào nó buồn bên trong như ống. Buồn buồn mãnh trước không có vừa, trương thể không tiếc học chó sủa mắng lùi mơ giấc nó mãnh buồn để liêu ra cướp, tự mình ôm nổi lên liếm cô Tịnh. Cuối cùng ở nơi ca cái kia đất thủ, thành công cấp đến mãnh đầu nhìn, tấm gấu mới nổi giận hơn, mang theo lấy, ở nó trên mặt xong ngay sau Bốn con mèo nhỏ ngoài miệng đều dính một tầng dấu bạc, đến cho chúng nó lau khẩu giáo. Chúc Đồng cho Kiều Kiều sát xong, đem nó đoàn thành cầu, theo sườn dốc lan xuống, Kiều Kiều tẻ nhặt thì liền yêu thích ở sườn dốc trên lăn chính mình, tư thế không phải bình thường thông thạo, hoàn toàn xứng đáng nó quần cuộn danh sách. Chuyện như vậy chúc Đồng ngày hôm qua cũng làm rồi, chỉ là không chú ý, Kiều Kiều lăn phương hướng trên có một thân cây, cuối cùng trắng đen nắm đình chỉ, là bắt nguồn từ đầu cùng thân cây va chạm, nằm trên đất bối rối một hồi lâu. Vì thế, Trúc Đồng đau lòng lại là ôm lại là thân, còn nuôi nó bán buồn mãi coi như xin lỗi. Vì lẽ đó ngày hôm nay chúc Đồng lưu ý Chuyên môn chọn không có thụ phương hướng đem Tiểu Kiều lăn đi. Sau đó, Kỳ An mắt thấy một hồi vở kịch lớn. Đoàn thân lăn lộn là gấu mèo kỹ năng thiên phú, có lúc chỉ là bởi vì bước đi mệnh, chúng nó đều có thể lăn trên một vòng lười biếng. Tiêu Thiếu Hiệp thông thạo vội vã lăn tới đệ tứ quyển sau mới dừng lại, tiếp theo nắm triển khai, nằm trên đất khum núc, kịch kịch nhỏ tinh bắt đầu rồi nó biểu diễn. Nhiều động chứng tiểu kiều một khi yên tĩnh lại, rất dễ dàng gây nên chú ý Kỳ An cùng Chúc Đồng cho mặt khác ba con sát song đều phát hiện tiểu dị dạng. Kỳ An liếc mắt nhìn, không lưng lấy đi chậu, Đồng cau mày hướng đi tiểu kiều. Chờ Kỳ An an xong buồn đi ra, Trúc Đồng ôm tiểu tiểu suất sáng nói, "Tiểu Kiều, ngươi làm sao? Ngươi không nên làm ta sợ." Trong thanh âm mang theo hoảng loạn. Tiêu Thiếu hiệp nằm ở Trúc Đồng trong lồng ngực, con mắt mở to, nhưng vẫn là không nhúc nhích, một bộ muốn có chết hay không dáng vẻ. Kỳ An nhìn lại, tiểu tử này thân thể trạng thái đèn xanh, chấm đỏ nhỏ cũng đứng ở nguyên điểm phía trên, cả người đều khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Liên lạc với nó cha thì có đánh cấp quả hạt trước khoa, thêm vào đứa nhỏ này chắc việc tiên phú đẳng cấp, Kỳ An đoán nó quá nửa là trang, nhưng mục đích không rõ. Kỳ An chiều hôm qua vừa mới về nước. Kỳ An có thể nhìn thấy tiểu Kiều, Kiều thân thể trạng thái Có thể chúc Đồng không biết, vừa đến nhập chức không lâu, kinh nghiệm không đủ, thứ hai, nàng là thật đem Tiểu kiểu khi con trai dưỡng, ngày hôm qua lăn Ngũ Tiểu Kiều thời điểm va thụ hôn mê một hồi lâu, ngày hôm nay cũng là lăn xong liền bất động rồi, chúc Đồng lo lắng cho mình đem Tiểu kiểu lăn xấu, vội vàng ôm Tiểu Miêu đi tìm gấu mèo quán người phụ trách phụng thủ. Kỳ An suy nghĩ một chút, đồng thời đổi tới, cho tới lưu ở bên ngoài Tiểu Miêu, có người đâu sao, vẫn là chúng nó có thể phi thiên. Chúc Đồng đang làm việc khu văn phòng tìm tới Phùng Độ, đỏ mắt lên đem sự tình báo cho. Phùng Độ, lăn xong rồi. Ngươi thả trên bàn ta xem một chút. Phùng Thục tỉ mỉ đem Tiểu Miêu kiểm tra một lần, nghiêng hai dán vào tiểu kiều mềm nhũn cái bụng nghe qua tim đập, không thành vấn đề, kiểm quá bộ phận cũng không thành vấn đề, trên người cũng không chỗ xương gãy, Phùng thuộc không phát hiện bất cứ gì thường nào, có thể từ trước đến giờ hiếu động tiểu kiều vẫn là không núc núc, mà biết được tiểu kiều sinh bệnh, gấu mèo quán các văn phòng công nhân viên toàn vây tụ lại đây, Phùng thuộc văn phòng đều sắp chạm không xuống. Không thể không nói kinh nghiệm rất trọng yếu, Phùng thuộc nhìn sẽ Tiểu Miêu, đối với chúc đồng nói, buồn buồn mãi còn nước không? Chút đồng vội vàng gật đầu, có, còn còn lại một điểm. Đi lấy đến. Chúc đồng chen tách người chạy ra văn phòng. Chỉ trong lát Khi chúc đồng bừng bán buồn mãi trở về, người được ngồi vị, hất thấp mũi rể hậm mới vừa còn sống sợ chết sợ tiểu kiều lập tức vươn mình đứng lên, nỗ lực bỏ dưới bàn làm việc đuổi theo buồn buồn mãi. Thấy chúc đồng không rõ, phụng thuộc cười nói, trước đây đại vũ cũng chơi đùa chiêu này, vừa bắt đầu đem chúng ta đều dọa sợ, trải qua mấy lần khi sau khi mới hiểu được. Tên tiểu tử này theo chân nó ba như thế, vì hết ăn lại uống chuyện gì đều làm được. Tiểu kiều túi đầu bẹp bẹp, chúc đồng mặt mắt dao hấn, "Sú kiều, xấu kiều." Cái khác chân môi viên thiện ý cời vang, thuộc hé miệng nhẫn cười an ủi. Kịch kịch nhỏ tinh cả người là hỷ. Ăn uống no đủ sau khi ôm vú em chân rượu rít làm nũng. Về xem Chăn nuôi viên đối với hy kịch nhỏ tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gấu mèo không ngu nốc, nhưng thông minh đến trình độ như thế này cũng là hiếm thấy. Mà Kỳ An tại muốn chuyện khác, vỗ nhẹ cằm, thầm nghĩ, tiểu tử diễn một tuần kịch đều có thể chịu đến nhiều người như vậy lo lắng quan tâm, nếu như đổi thành căn cứ trấn vườn chi bảo đại vũ đây. Kỳ An đột nhiên bị linh cảm va vào một phát eo, hắn là nắm nưu chủ nhiệm hết cách rồi, nhưng là gấu mèo căn tứ, nưu ma vương nói không tính, gấu mèo vương nói rồi mới coi như. Chương 151, Thu Miêu. Gấu mèo Chăn nuôi viên thông thường đều có một bộ thật giọng. 5 giờ chiều vừa đến, chiến đấu kèn lệnh thổi lên, đây là chăn nuôi viên một ngày bên trong lớn nhất khiêu chiến thời khắc, nên thu mèo. Bốn phía mang theo nồng nặc sơn thành khẩu âm thét to thanh lương theo liên tiếp đánh lồng sắt thanh cộng đồng phủ thành một đoạn nhiệt huyết sục sôi chiến đấu nhạc dạo, sáng sớm thả gấu con môn đi ra ngoài dễ dàng, nhưng muốn thu hồi lại nhưng là khó khăn, tình cảnh sự khốc liệt, quá trình chi gian nan, giống như với một cuộc chiến tranh. Mà như vậy người cùng gấu mèo trong lúc đó chiến tài, mỗi ngày đều phải tiến hành một lần, số may thời điểm, vừa vận động tới quần quật môn tâm tình không thể, chăn nuôi viên một gọi chúng nó sẽ trở lại. Càng đã lâu hơn hự. Trăn môi viên đều muốn cùng gấu mèo đấu trí so dũ khí, cơ bức, rụ dỗ tố khổ, thỏa hiệp, trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ đánh ràng có, nắm môn xem hai chân thú đáng thường lúc này mới nên ngang lăn tiến vào lồng sát. Trong căn cứ, chúng nó mới là đại gia. Chu vi trong tiếng hét to, Trúc Đồng đỏ mặt xin lỗi nói, Kỳ An. Lúc xế chiều, Trúc Đồng có nói cho Kỳ An nàng sau khi tan việc muốn cùng bạn trai hẹn họ, muốn trước thời gian một ít đi. Trúc Đồng bạn trai cũng là căn cứ công nhân, sư phó của nàng Lao Dương hỗ trợ giới thiệu chân nuôi viên bởi vì công tác quan hệ, thời gian tinh lực hầu như toàn tiêu vào quần quần trên người, cùng bên ngoài nơi phồn hoa tiếp xúc tương đối hơi ít, vì lẽ đó vừa độ tuổi nam nữ thanh niên hôn nhân đại sự thông thường đều là bên trong căn cứ tiêu hóa, như kỳ thiên Hạ phụ thuộc như vậy phu thế đường, ở căn cứ bên trong không hiếm thấy. Kỳ An, được, ngươi mau đi đi, mấy tên tiểu tử ta phụ trách thu hồi đi. Trúc Đồng, xin nhờ ngươi. Trúc Đồng đi rửa giấy thay quần áo, tiện thể trang phục, kỳ An tối đầu nhìn về phía dính vào trên đùi hắn, giơ lên miệng ống rít kêu to tiểu miêu. Ốp ở trên đùi hắn không vừa thương không phải nguyệt nguyệt, không phải trường thẻ cũng không phải neka, mà là hí kịch nhỏ tình tiểu tiểu. Nó không muốn trở về, bởi vì cùng đi phải bị đánh, nó mẹ ruột tính khí có thể so với vú em bạo hơn nhiều, gấu mèo giới không có cấm chỉ đánh chửi hại từ nay nói chuyện. Cho tới bị đánh nguyên nhân, cũng là kiểu thiếu hiệp tự tìm. Hiện tại biết sợ, mới vừa không phải rất có thể sao? Đánh chúng thể, cướp mai buồn, ở trong vườn trẻ xương vương sương bá, liền diễn kịch đều sẽ, làm sao một thoáng ban ngươi liền túng. Biết có hùng có thể trừng trị ngươi. Hừm, kịch nhỏ tinh đem cằm gối lên kì an trên đùi, vô cùng đáng thương hướng hai chân thú nhìn lại, ánh mắt biểu diễn tuyệt đối đúng chỗ. Không phải bình thường chân thành, không biết hí kịch nhỏ tinh bản tính người nhất định bị lừa bị lừa. Bất đắc dĩ hí kịch nhỏ tinh tình cờ gặp giết lợn cuồng ma kỳ an. Hai chân thú cười hì hì, không chút nào đồng tình nói, đừng đi theo ta bộ này, đàng hoàng trở lại bị đánh ba. Hắn tàn nhẫn đem tiểu kiều, kiều ôm lấy, đi trở về chu lốt. Gọi mang tên Mẫu Miêu trở về rất dễ dàng, như tử ở lồng sắt khẩu một thả, bên ngoài Mẫu Miêu mặc kệ đang làm gì đều ngay lập tức sẽ chạy về đến. Tiểu kiều, kiều mụ mụ gọi lại Mễ, là một con viên đầu viên nạo trước đây đồng mỗi lần đưa kiều kiều lại, động, kiều kiều léo, đều là trui ra lồng sắt hở. Còn cách lồng sắt trùng bên trong không ra được mẹ khiêu khích, ngươi đi ra à, có bản lĩnh đi ra đánh ta à? Này không đánh nó đánh ai? Sau đó Đại Mễ liền phát hiện côn bổng giáo dục hữu hiệu tính, dần dần nuôi thành quen thuộc, từ vườn trẻ tiếp nhi tử về nhà, trước tiên đánh một trận, trở thành thật lại cho ăn cơm tối. Đại Mễ lồng sắt trước, phát hiện nhi tử trở về, Mẫu Miêu chạy tới trùng Kỷ An hỏi hỏi, mà Kiều Kiều đồng dạng ngủ cầu xin chớ đem nó đưa vào đi, tiểu Trảo Liêu mạng bái trụ kỳ An đồng phục làm việc không chịu tay, bị Kỷ An một tay chỉ điểm trụ, không chút lưu tình nét vào lan can khe hở. lớn lên rất nhanh, khe hở đối với nó tới nói đã có chút chen phòng trừng lại không lâu nữa nó liền không cách nào thực thi Ngọc đại mẹ tiếp nhận như tử ôm lấy trước tiên gặp một trận dám phản kháng liền xe bít trường hô đi tới kỳ An cười trên sự đau khổ của người khác ở bên cạnh nhìn hắn khi còn bé liền như thế tới được mỗi ngày ăn cơm tôi xong ở ởùng thuộc giám sát dưới tả về nhà bài tập đối với hắn mà nói chính là thai nạn bởi vậy kỳ An tiểu học thì cùng bạn học đánh nhau dù cho thua cũng xưa nay không khóc vừa đến là bởi vì hắn khi đó muốn làm hào Hán thứ hai những này quả đống nhỏ đều làm mơ đuổi mang xáo thịt từng thử không có đạimẽ đánh một hồi chờ Kiều, kiều mộng quyền tínhĩnh đem nó kéo vào trong lần ngực Trần Vệ nãy ngoài miệng một nhấn. Kỳ An đi ra ngoài đem mặc khác ba con mèo nhỏ mang vào. Trương Thệ mu่ย mu่ย là sinh đôi, mụ mụ gọi Trương Nghị, Neca vốn là tính táp, nó mẹ liền cứ gọi là nào Còn lại ba tiểu đều khá là thành thật, Kỳ An trên cổ quải một con, trên cánh tay hai con, trực tiếp đưa hết cho mang về. Đem Neca nhét vào trong lồng tre mẫu miêu ấp, um Kỳ An quay đầu đi đưa sinh đôi. Nhưng hắn đi rồi không hai bước, mẫu miêu vừa nhìn trong lồng lực thằn nắm, ngửi một cái, này nhà ai gấu con? Làm sao như thế tặng? Cho ném ra lồng sắt. Kỳ An nghe được động tĩnh quay đầu lại, phát hiện bị ném xuống đất Neca. Hắn chớp mắt nói, làm sao đây là? Con trai ruột cũng không muốn. Sau đó phát hiện trên tay Trương Thẻ cùng Nguyệt Nguyệt ở đối với Mẫu Miêu gọi, Kỳ An phản ứng lại, hắn nhận sai mèo. Xin lỗi xin lỗi. Hắn mau mau đưa về Trương Thẻ cùng Nguyệt Nguyệt, một lần nữa ôm lấy trên đất oan ức thằng nắm. Chỉ chốc lát, kỳ án nơi này đều giải quyết, vườn trẻ người bạn nhỏ toàn bộ đưa về cho ra trường, có thể trùng nhốt khu thét to thành vẫn còn tiếp tục. Chân nuôi viên tiểu mã mở ra lồng sắt, quy năm miệng khẩu, hướng ra phía ngoài trên cây tận tình "Kỳ 1, ngoan, lời, mau trở lại." Bên ngoài lập tức trời tối, có sói xám lớn ăn ngươi. Ngươi có trở về hay không đến? Không trở lại ta đi rồi à? Cô nãi nãi của ta, coi như đang thương đáng thương ta, về sớm một chút không được sao? Trong vườn thú ta mỗi hồi đều là trẻ nhất tan tầm. Con nào miêu như thế hoành, kỳ mạnh khỏe kỳ đi vào lồng sắt, ngồi xổm ở tiểu thân ngựa một bên, nhìn lại, bên ngoài trên cây, một con chừng 300 cân mẫu miêu tỏa tựa ở trên cành cây, tiểu mã gọi nó, nó quay đầu lại hướng tiểu mã phun ra đầu lưỡi. Căn cứ sẽ le lưới gấu mèo không ngừng kỳ một, cũng không biết là ai dạy. thế, thế Kỳ An bật cười, cảm thấy nếu không phải là bởi vì móng vuốt tiêm, sợ đâm mắt ngủ. Mâu miêu nhất định dưới kéo mí mắt làm ra một cái khiêu khích mặt quỷ tiểu mã phát hiện kỳ An trong lòng biết trong thời gian ngắn là hoắn không trở về kỳ một đối với kỳ An đại kẻ khổ cái gì đã rất lâu không có đúng hạ ăn cơm tối, căn cứ cũng không cho tăng ca tiền lương hiện tại kỳ một mập hắn lại gầy kỳ An dùng quả táo dẫn nó trở về a tiểu mã sớm từng thử vô dụng kỳ một đã không ăn chiêu này kỳ an được cười vô vô tiểu mã bay, an ủi người tiếp tục cố gắng đi Kỳ thực muốn kỳ ăn nói hắn đi vào một lần nhiều nhất hai phút liền có thể đem kỳ một thiên trở về Từ đâu tới nhiều phiền toái như vậy, ai có thể để Như Ma Vương lập quy củ đây? Tiểu Mã khóc không ra nước mắt, ai nói gấu mèo chăn nuôi viên hạnh phúc. Kỳ An trở về căn cứ đến xem Đại Vũ, hơn cả nơi đó bởi chưa đã điện thoại báo cho xe chậm một chút đến. Chương 152, vui mừng ngoài ý muốn. Hoàng nên ngài còn lầm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, giá tính vì là vương, chương mới nhất. Kỳ An cầm lái xe tuần tra trở lại căn cứ, Ban Hổ đã chờ ở cửa. Các đại gia mở cửa, tiểu bản tử lên xe, đánh về phía Kỳ An chính là một trận liếm. Kỳ An động viên dưới bản hổ dĩnh đem mập ngắn thân thể phóng tới ghế phụ sự. Xoa đầu chó cười nói, vừa mới nửa ngày, cần phải như thế à? đó lấy, Kỳ An hướng về bản hổ trên đầu người một cái, nói, ta nói trên người người làm sao thơm như vậy? Lại đi cái nào tỉ tỉ trong lồng ngực sợn. Vông tiểu bản tử thần khí đáp lại. Xe tuần tra lái về gây giống khu, trên đường tỉnh cờ gặp sơ đại con đầu, mang kính mát, chuẩn bị vào thành tiêu xái thưởng thụ sống về đêm trần lao đầu. Trần vệ quốc phất tay hướng về Kỳ An chào hỏi, Kỳ An đạp cần ca, trực tiếp lái qua, không thèm để ý. Vừa chiếu nghe Đồng nói Ông lão từ khi đi tới một lần kinh thành sau khi trở lại liền thay đổi, muốn nhiều quy củ có bao nhiêu quy củ, chúng đến cùng cái gì như thế. Kỳ An mặc vào cháo phục là bất đắc dĩ, Lão Nưu nói cảnh cáo hai lần liền muốn khai trừ, có thể ông lão là chính quy chủ nhiệm, tăng cứ là hắn một tay sáng lập. Kỳ An vốn định lôi kéo chính quy chủ nhiệm đồng thời cùng Như Ma Vương tạm phản, kết quả này đầu hàng phái đa quy thuật đến phe địch trận doanh, Kỳ An sẽ cho hắn sắc mặt tốt xem mới là lạ. Xe tuần tra nhanh chóng đi, ông lão sắc mặt lúng túng, thu tay về, gây giống khu cửa, để bản hộ đang đi tuần trên xe chờ, Kỳ An đi vào. Đi tới đại vũ trường trước Mới vừa còn gấu mèo có quắp gặm gậy trúc đại loại hùng một thoáng vươn mình ngồi dậy, mặt hướng góc tường, cúng ngay hôm trước ở thiên sứ thành vườn thú như thế, trang làm ra một bộ ai đoán răng rớp, nói cẩn thận thả ta đi ra ngoài đây. Đều là lừa người. Lông sắt ở ngoài, Kỳ An gửi, cái tên này ai đoán cái răng, nó thuần túy chính là vì lừa gạt quả hạt ăn. Không theo chân nó phí lời, Kỳ An đem bàn tay tiến vào lồng sắt, tên béo đáng chết một cái linh hoạt sau nhào lộn lại đây, đứng lên, lẹ lưới cuốn đi Kỳ An trong tay quả hạt. Lần trước ở trên đảo trước sau hái được 7 viên quả giữa, cắt toán viên, còn lại có lớn có nhỏ, Kỳ An chọn một viên tiểu nhân cắt thành hình vuông quả hạt tổng cộng 10 hạt. Thấy đại loại hùng ăn xong còn muốn muốn, Kỳ An lắc đầu nói không có, cũng không hy vọng đại vũ sẽ tin, lấy sự thông minh của nó, có kẻ mặc cả quá trình này là miễn không được. Quả nhiên, đại vũ rối ra móng vuốt, vững vàng nắm chặt Kỳ An quần áo, song phương cách lồng sắt bắt đầu đối lập. Một phương nói không có, một phương biểu thị ta không tin. Người sống một đời dựa cả vào hành động, rằng có nửa ngày, Kỳ An làm bộ bất đắc dĩ thỏa hiệp, lại cho nó một hạt, đại loại hùng lúc này mới buông tay bỏ qua. Một người một hùng cách lồng sắt ngồi đối diện, Kỳ An đem tình huống đại thể nói một lần. Hiện tại khó làm nhất chính là Nhu Ma vương tử nhận quy định. Đặc biệt là không cho phép trực tiếp tiếp xúc thành niên đại miêu, hại ta duy mật cùng 404 cũng không thể đi cho ăn. Ông lão nơi đó lại làm phản, bây giờ muốn tạo phản, chỉ có dựa vào hai chúng ta. Đại Vũ nắm Lan can sắt dùng sức lay động, biểu thị nó rất tức giận. Lung môn ầm ầm, Kỷ An vội hỏi, người động tính nhẹ chút, chớ đem người cho đưa tới, chúng ta còn muốn thương lượng làm sao tạo phản đây. Đại Vũ dừng lại, với ánh mắt đen hỏi giò nhìn về phía Kỷ An. Kỳ An, ý nghĩ ta là có, nhưng cụ thể nên làm gì còn tốt hơn thật suy nghĩ một chút, cái kia miêu ma vương Trần Tâm khó đối phó. Nghe ta mẹ nói ngươi rất có thể diễn trang cái tử ta xem một chút. Kịch kịch nhỏ tinh tiểu kiểu cả người đều là hí, nó cha có thể kèm đến. Đại loại hùng đứng lên, cơ thủ một thoáng tâm tình, sau đó tứ chi bắt đầu run run rẩy dày, dày. vất vả hướng về nhảy tới ra một bước, hắc tí ngắn chân mềm nhũn, đậy kim sơn cũng ngọc trụ hình nằm xuống đất, phát sinh đức quáng suy yếu dương gọi. Kỳ An mỉm cười, không hổ là tiểu tiểu nó ba, này một tay giả chết hành động lô hỏa thuần thanh, muốn nhiều chân thực có bao nhiêu chân thực, từ ồm điếu âm thanh đến ngắn mũi hô hấp, thậm chí cái kia đại nạn sắp tới, đối với thế gian lưu luyến ánh mắt đều giống y như thật, chi tiết nhỏ nắm vô cùng đúng chỗ, nói chung một câu nói, để ý Kỳ An không nhịn được vì là gấu mèo giới áo tư tạp ảnh đế vô tay. Đại Vũ Vân mình bỏ lên, móng đuốt nắm chặt lan can, tha thiết nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An lắc đầu, không dễ dàng như vậy, ai bảo ngươi trước đây trang quá tử, chiêu này ta mẹ đã sớm nhìn thấu. Nhưng mà, chúng ta có thể đang giả chết phía trước thêm giờ tình kết làm nền, tỉ như tuyệt thực cái gì, này liền so với đông cứng giả chết có sức thuyết phục hơn nhiều. Vừa nghe muốn tuyệt thực, kẻ tham ăn lắp đầu lui về phía sau đi, đòi mạng một cái, nhưng muốn nó không ăn đồ ăn nói bụng, nằm mơ. Kỳ An buông tay, ngươi xem đi, vì lẽ đó ta nói phải cố gắng suy nghĩ một chút. Sau đó đứng lên, Phụ nông một cái nói: "Được rồi, ngày hôm nay trước tiên đến nơi này, ta còn có việc, chuyện của ngươi ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Ta đi trước, sáng sớm ngày mai thấy." Ựng. Đại loại hùng trùng Kỳ An lay động hùng trưởng. Đi tới đao cụ xưởng, vừa vặn hồ ngả cho Bạch Hải Nhi môn dốc thức ăn cho chó, Kỳ An hối đoán một cái phụ đến thức ăn cho chó, đẩy tiểu điện lừa vào cửa. Mới vừa vào đao cụ xưởng, tiểu cốt miêu lại đây đoán giận bản hồ, chiếc cất cánh kỳ nhĩ, cho tiểu bàn tử một cái tát. Không hiểu ra sao chịu đòn, bản hộ phát hiện còn không đem này phá miêu ngủ phục, gâu. Một cái hổ nhào đem miêu đặt ở dưới thân. Biết rõ đánh không lại còn nhất định phải đến trêu chọc Kỳ An liếc nhìn bị liếm đến miêu miêu gọi quất miêu, không quan tâm đến nó môn. Bảy hài nhi môn ăn xong, Kỳ An chờ nửa giờ khu trùng hiệu quả quá khứ, từ phòng tắm kéo cái ống nước đi ra, điều thật nhiệt độ, thay phiên cho bọn thị bảy hài nhi môn rửa ráy. Kỳ An phụ trách tẩy, hầu ngả cùng trang dính phụ trách dùng máy sấy thổi khô. Cũng không biết ô huế bao nhiêu năm, bảy con bán lang thang trạng thái cầu trên người, xoa đi ra hương ba bọt biển đều là đen. Thế thế, Kỳ An ép chứng phát tác, tỉ lần lượt từng cái cho chúng nó xoa 3 lần, mãi đến tận bọt biển như tuyết trắng như tuyết mới bỏ qua, thả đi cho hầu hai người dùng máy thổi khô. Dựa sạch sẽ sau, lão cẩu còn cái kia đen thủi lùi lão cẩu, 3, 4, năm toàn ra cũng cùng trong thôn chó đất không khác nhau gì cả, tiểu thất cũng vẫn như cũng là hôi không lưu thu kinh ba tiểu thất. Bất quá mù mắt hai hải nhi lập tức phân chân lên, lang khuyễn huyết thống lộ ra, Kỳ An đem đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, từ internet mua được hải tặc trùm mắt cho nó cháo trên, ngoại trừ hai cái lô thai túi, xem ra so với không y mánh cảnh khuyễn thua kém, độc nhãn trả lại nó thêm một phần cảnh khuyễn không có kiến nào. Mà nhất làm cho Kỳ An hô ngạ, hảo hán tử kinh hỉ chính là sáu hải nhi, cái kia bẻ đi đùi rụt cổ Mới vừa kỳ an tẩy tẩy, cọ sát mau trên năm xưa hôi, bất ngờ phát hiện màu lông lại là màu vàng óng. Toàn bộ rửa sạch sẽ, đem thắt lông dài cẩn thận lý mở, thực sự không được liệt tiễn, kỳ an nâng lên tiểu lục mặt kiểm tra. Sở dĩ nói nó là tạp chuyến, rõ ràng nhất địa phương chính là tiểu lục hôn bộ so với tô mục rộng chút, mà dài nhỏ hơn là tô mục hết thống tiêu chí, nói do tiểu lục có khác biệt loại quyển huyết thống, còn là cái gì quyển, kỳ an trước kia không biết, nhưng hiện đang suy đoán rất có thể là kim mao. Khi hồ Ngà cùng trang dĩnh đem tiểu lục thổi khô, hồ ngả kêu sợ hai ra tiếng, trời ạ, xinh đẹp như vậy cậu cũng có người không muốn. Đệ Trình tự chính đang cho tiểu thất tắm kỳ kỳ an nhìn lại, dưới ánh đèn, tiểu lục kim quang chói mắt, một thân nhu thuận lông dài như một đạo kim sắt thác nước kéo dài tới trên đất. Khi hồ ngạ cùng trang dính đem tiểu lục tối khô, hồ ngạ kêu sợ hai ra tiếng, trời ạ, xinh đẹp như vậy cậu cũng có người không muốn. Đệ Trình tự chính đang cho tiểu thất tắm kỳ kỳ an nhìn lại, dưới ánh đèn, tiểu lục kim quang chói mắt, một thân nhu thuận lông dài như một đạo kim sắt thác nước kéo dài tới trên đất. Chương 153, lên nguyên Sáng sớm, hồ ngạ trước đến phòng khách kiểm tra môn. Ngày hôm qua kỳ để con tẩy đến ngát ngủ ở Bắt đầu thực hiện chúng nó gác đêm chỉ trích, ngang dọc tứ tung nằm ở phòng. Ngủ ở phòng khách chỉ là kế tạm thời, Kỳ An dự định muộn đi làm lại đây, đem trước kia gửi cương liêu chứa đồ thất đẳng đi ra, quét dọn sạch sẽ đổi thành bảy hài nhi môn ổ chó. Hồ ngả mới ra cửa phòng, bảy con vung vẩy đuôi vây tụ tới, Độc Nhãn tiểu nhị cùng ai cẩm tiểu thất trước tiên đánh về phía phu nhân Vân An, cái khác thì lại ồ ồ gọi, vây quanh hồ ngả xoay quanh. Bắt mắt nhất vẫn là màu vàng thác nước tiểu lục, một tịch dung hoa quý màu vàng lung phối hợp một bộ chó lông vàng dịu mặt, đặc biệt thảo hỷ, không người biết làm sao cũng không nghĩ ra này vốn là một cái chó hoàng. Bảy hài nhi môn nhiệt Tình đảo mắt đánh đuổi dậy sớm buồn ngủ, hô ngã lập tức tinh thần, so với nước lạnh rửa mặt còn hữu hiệu, từng cái vò quá chúng nó, lấy ra bảy cái của buồn, toàn bộ đổ đầy thức ăn cho chó, bẹp bẹp trong tiếng, nàng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Ban này, bảy hài nhi môn không có nhốt tại đao cụ xưởng, tiếp tục ở bến tàu khu Du đang chơi đùa, cứ việc thùng rác không thể phiên, ít đi rất nhiều là thú, có thể nếu là đại vương nói, hài nhi môn vô điều kiện chấp hành. Ngày hôm qua không thời gian, chờ buổi tối lại đây, Kỳ An tại trên cửa sắt mở một cái chúng chó, thuận tiện chúng nó chơi mệt rồi trở về nghỉ ngơi. Cùng đường này, bảy con một đường hộ tống Hồ Ngạ ra bến tàu khu, đứng ở giao lộ nhìn theo nàng đi xa, sau đó tìm kỹ ngày hôm nay bạn chơi bắt đầu vui chơi. Đẹp đẽ sự vật, mọi người yêu thích, khi trước kia bẩn thỉu tiểu lục lắc mình biến hóa thành sáng lạn trói mắt màu vàng thát nước, một cách tự nhiên, có người đó mắt. Buổi sáng, Lê Nguyên cho Duy Mật, 404 đưa xong hoa quả sau, trên vai không ba lô, bước chân nhẹ nhàng trở về căn cứ. Rỗng cái nắm nhỏ tiểu cô mát, con lấy một cái đại lạc không. Lên Nguyên gần nhất tâm tình từ khi căn cứ hàng không đến một vị lãnh đạo Hắn rất sớm chủ động gián lên đi, vì là mới đến Nưu chủ nhiệm cung cấp các loại có quan hệ căn cứ tin tức, cũng đi theo làm tùy tùng chân chạy phục vụ. Trả ra có báo lại, cho hai con rả gấu mèo đưa lên vụ thực nhiệm vụ trọng yếu bây giờ giao cho trên đầu hắn, lê bắt nguồn từ giác dần dần bắc đến Nưu chủ nhiệm thưởng thức, khoảng cách thăng chức tăng lương không xa rồi. Chỉ cần vững vàng ôm lấy Nưu chủ nhiệm này điều đại thổ chân, 2 năm sau căn cứ chức vị chính nghiên cứu viên kiểm tra thời điểm, hắn rất có thể một bước đúng chỗ. Gấu mèo căn cứ tình cảm vân cùng nhân vật chính không có hệ. Gấu mèo căn cứ 30 tuổi chính quy nghiên cứu viên. Tiên đồ quang minh tự cầm. Lê Nguyên cảm thấy đến thời điểm gấu mèo quán quán hoa, Mai chủ nhiệm cháu gái Mai Hiến nhất định sẽ đối với hắn vài phần kính trọng. Chìm đắm ở đi tới nhân sinh đỉnh cao, cưới vợ Bạch Phú mỹ ảo giác ở trong, Lê Nguyên trở lại căn cứ, phát hiện cách đó không xa cầm trúc cái chổi túi đầu quét rác Kỳ An, Lê Nguyên trong lòng âm thầm đắc ý, tiểu tử này ở căn cứ đắc sát không được bao lâu, trước kia đầu thực ra gấu mèo công tác hiện tại đã là của hắn rồi, lại cùng Đại Vũ giữ gìn mối quan hệ, nghĩ biện pháp đem Kỳ An mập biến thành mập sau đó tìm kiếm rác gấu mèo như vậy lại phong cách, lại kiếm tiền liền. Không tới phiên Kỳ An. Lê Nguyên đến nay cho rằng Kỳ An không có gì đáng gớm. Chỉ cần có đại vũ cùng bản hổ tìm ra gấu mèo hắn cũng được luận kinh nghiệm luận bằng cấp cái này tốt nghiệp trung học trẻ con miệng còn hôi sữa làm sao với hắn so với tìm kiếm ra gấu mèo như vậy trọng yếu công tác đương nhiên phải nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm có nền nếp chiêu trương làm việc như chủ nhiệm nhất định sẽ đồng ý đề nghị của hắn Lê Nguyên tin tưởng chính mình cuối cùng sẽ đem kỳ An thay vào đó gấu mèo căn cứ chỉ có một vị thanh niên tuân kiệt đó chính là hắn Lê Nguyên trên đường thấy túi đầu quétrá kỹ ăn không chú ý tới mình Lê Nguyên bước chân lần thứ hai khẽ lênảy nảy nót nó đi ngang qua thì cô ý xuống nói dẫm cái nấm nhỏ tiểu cô mát Con lấy một cái đại là không. Kỳ An quay đầu nhìn lại, không biết đứa nhỏ này cái nào gân đắp sai, kế tục túi đầu cất giác. Gây giống khu trùng nút, Lên Nguyên cầm quả táo cùng Cả Rốt đi tìm Đại Vũ. Muốn tóm lấy gấu mèo tâm, phải trước tiên nắm lấy gấu mèo vị, coi như Đại Vũ lại thông minh, Lê Nguyên kiên chỉ cho rằng nó chung quy là một con gấu mèo, nhất định sẽ khuất phục ở quả táo thêm Cả Rốt hối lộ bên dưới. Lồng sắc một bên, Lên Nguyên ngồi xổm xuống, lay động quả táo dụ dỗ Ở góc tường gấu mèo co quắp, bán nhắm mắt ngủ tiêu cương đại loại hùng thấy lại có hai chân thú lại đây bày đồ cũng, cưỡng giơ lên một con hùng chảo rũi đẻ gia hiệu hai chân thú đem cống phẩm đặt ở lồng sắc khẩu, nó sau đó có hết rồi liền quá khứ ăn. Sau đó, đại vũ phát hiện ngày hôm nay hai chân thú đặc biệt không nhiều chuyện, lại muốn dựa vào chỉ là quả táo cùng cà rốt đối với nó tiến hành gấu mèo tố chất giáo dục. Mới vừa ăn no chăn nuôi viên ngô điền đưa tới bánh ngô, đại loại hùng chính đang mệt ra rời, người tính toán, lần thứ hai ấn nhẹ hùng chảo, ửng. Lần thứ hai gia hiệu hai chân thú thả xuống là có thể đi rồi. Có thể lồng sắt đánh thanh vẫn còn tiếp tục, đại vũ, lại đây, nơi này có ăn ngon. Đại vũ Mao tới đây không ánh mắt hai chân thú không để yên không còn ồn ào nó ngủ bội sáng rác, đại loại hùng buồn bực đứng dậy. Mà nhìn thấy đại vũ đứng dậy, bên ngoài Lên Nguyên cho rằng nó rốt cục giang không được mê hoặc, tâm trạng đâu nhạc, sau đó, đại loại hùng một cua quẹo, thông qua miệng cống, đi ra ngoài. Ai đại gia ngươi, ta hảo tâm hảo ý lại đây đưa ăn, ngươi rất sao? Lên Nguyên mắng đến một nửa, vừa muốn ra miệng cống, đi ra bên ngoài ngủ đại vũ đột nhiên dừng lại, quay mắt đen về liếc mắt nhìn. Đại loại quay lại, bò hướng về Lê Nguyên, với hắn ngồi đối diện. Thế thế, Lên Nguyên không nghĩ nhiều, cũng không thể suy nghĩ nhiều, nhà ga làm ra thủ thế. Đối với đại loại hùng tiến hành gấu mèo tố chất giáo dục, nói: "Đại Vũ, nắm." Đại Vũ hai con hùng trưởng ngoan ngoãn nắm chặt lan can. Thật Oan Lê Nguyên cẩn thận đưa tay, sờ sờ đại vũ xuống mũi, sau đó nhẹ nhàng điểm xuống vuốt trái của nó, "Đại Vũ, tay trái." Đại loại hùng ngoan ngoãn đem vuốt trái rũa ra lồng sắt. Thật Thông Minh Lê Nguyên mừng rỡ khoe nói, sau đó đưa lên quả táo mảnh khen thưởng. Chờ đại vũ trong miệng quả táo mảnh ăn xong, hắn lại nhẹ chút nắm sắt trên phải, "Đại vũ, tay phải." Đại loại hùng lần thứ hai ngoan ngoãn rũa ra. Thấy đại vũ phối hợp như vậy, bắt đầu nhẹ nhàng không gọi cảm thấy có thể chính mình cũng cùng Trần Chủ nhiệm còn có cái kia ai như thế, cũng là Đại Vũ tuyển chọn nam nhân. Nghĩ đến Trần Chủ nhiệm cùng Đại Vũ trong lúc đó thân nhiệt tiếp xúc, Lê Nguyên nhăn thèm, tới gần lồng sắt, cũng muốn thử một chút vòng tròn lớn đầu cảm giác. Có thể mới đưa tay, hắn đột nhiên phát hiện Đại Vũ trước không thu hồi đi vớt phải nắm lấy hắn đồng phục làm việc, khẩn đó lấy, cặp kia oan oan vành mắt đen thay đổi. Đại Vũ ngươi, Lê Nguyên xin thề, hắn mới vừa nhìn thấy một con gấu mèo đang cởi lạy. Áo tứ tạm nam diễn hùng một móng vuốt vững vàng nắm chặt đồng phục làm việc, đem trong miệng không sạch sẽ ồ nào hai chân thú kéo đến lồng sắt trên, mặt gấu thiết mặt người, miệng lớn mở ra, hít sâu một hơi, "Hống sáu ngươi, đại Ra. Bị đại loại hùng khoảng cách gần giết đảo, Lê Nguyên cũng không có so với lúc trước Trần lao đầu tốt hơn bao nhiêu. Đại Vũ buông ra ánh mắt tan dã, bị văng một mặt ngụm nước Lê Nguyên, ném xuống đất, khi chủ và thợ ngệ không hiểu tiếng người. Kích liệt tiếng gầm gư triệu đến phòng trực người kiểm tra, đại nghe được tiếng cửa mở, không tại lý Lê Nguyên Đem giải rắc trên đất quả táo cả rốt nhanh chóng kiếm húp lại, chất đống gấp tưởng, không quên đem lên nguyên trên tay quả táo cũng nắm đi vào. Sau đó khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, bò đến ở ngoài chuồng dương quang chỗ ấm áp, kế tục nó buổi sáng rác. Chừng 154, không có thuốc nào cứu được. Buổi trưa, vườn thú gấu mèo quán người phụ trách phụng thủ, đồ lệ tiểu mã chờ người, chúc đồng, cùng với chúc đồng sư phụ lão dương đồng thời tổ đoàn rết về căn cứ phòng ăn ăn cơm trưa. Kỹ thực vườn thú thì có căng tin, liền mỗi ngày thực đơn đều gần như giống nhau, bất quá, mỗi một vị gấu mèo quán công nhân viên đều cho là mình là căn cứ người, bữa trưa đương nhiên phải về căn cứ ăn. Không thể nghi ngờ, gấu mèo chính là vườn thú hết thảy động vật bên trong hoàn toàn xứng đáng một ca, mà Sơn Thành vườn thú nếu không là dựa vào gấu mèo căn tứ, cũng sẽ không có ngày hôm nay quy mô, bởi vậy, làm gấu mèo chăn nuôi viên, một cách tự nhiên đánh giá cao chính mình một chút. Ngôi cùng bàn còn có kỳ Thiên Hạo, Kỷ An cùng Lô Điển, bị dọa đi hồn, còn không khôi phục lên nguyên ngồi ở bàn ghế cận. Các người có nghe nói không? Buổi sáng có người không có mắt đi trêu chọc Đại Vũ, kết quả bị Đại Vũ cách lồng sắt năm lấy, một cổ họng chút nữa không còn hồn. Thật đúng, muốn nói cũng không phải người mới, Đại Vũ là người khác có thể tùy tiện trạng, muốn thân cận liền thân cận cũng không cân nhắc một chút chính mình thân lượng, cười chết người, nha ha ha ha. Phùng Thục cố ý lớn tiếng nói, phát sinh một trận bác gái cười. Ai bảo Lê Nguyên đoạt kỳ an cho ăn giả gấu mèo hoạt? Vì là con trai của chính mình dương mắt, Phùng Thục được kêu là một cái không kiêng dè gì, chính là muốn xỉ nhục Lê Nguyên. Nô Điền, buổi sáng trách nhiệm lao lý có nói, bọn họ nghe được động tính chạy vào đi thời điểm, người kia còn đều ước, có phải như vậy hay không? Nô Điền lung túng, Lê Nguyên an vị ở bàn kê cận, coi như hắn quan sát đại gia đồng sự một hồi, Lô Điền cũng không tốt một chút đầu nói là, được rồi, đừng nói. Kỳ Thiên Hạo nói, Lệnh Nguyên nói thế nào quá khứ cũng là học sinh của hắn, tuy rằng sau đầu trưởng phạt cốt, phụng thuộc khu phục, kế tục thả ra giọng, nói một chút làm sao? Ta lại không nói bữa, thoại đều không khiến người ta nói rồi. Ăn cơm ăn cơm. Kỳ Thiên Hạo đem mình bàn ăn bên trong đùi gà giáp đến lao bà trong bát ngăn chặn miệng của nàng. Thấy Kỷ Thiên Hạo nhíu mày lại, phụng thuộc rốt cục cơm miệng, càng làm đùi gà giáp cho Kỳ An. Kỳ An chính đang miệng lớn bái cơm, đột nhiên có thêm cái bóng gà, ánh mắt sáng lên, lúc này, Kỷ Thiên Hạo đột nhiên nói, Kỷ An, phía sau ngươi là cái gì? Ta mà sau. Kỷ An không nghĩ nhiều sau này nhìn một chút, chẳng có cái gì cả. Trở quay đầu lại, bóng loáng đùi gà dĩ nhiên trở lại kỳ Thiên hạo bàn ăn bên trong. Kỳ An. Buổi chiều, Kỳ An cùng phụ thuộc đồng thời đến vườn thú đi làm. Chúng nốt bên trong, trang phục, khẩu trang, găng tay từng cái mặc được, Trúc Đồng cho Kỳ An một chỗ nãi, để hắn đi đem chương thẻ cùng Nguyệt Nguyệt đuổi đi ra. Trúc Đồng chính mình hướng đi kiểu kiểu mẹ con lồng sắt. Mẫu tính là động vật giới mạnh mẽ nhất bản năng một trong, vì bảo vệ con non, mậu thú thường thường sẽ bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu. Nhưng mà, ở căn cứ bí chế buồn buồn mãi trước mặt, mậu tính hãy cùng Kỷ An tranh tiếp như thế, khoảnh khắc nát một chỗ chợ xuống vì là mạnh miệng gấu mèo đằng ngắn, không thích nhân cách hóa đối thoại có thể nhảy qua. Trên đời chuyện hạnh phúc nhất không gì bằng có thể nằm ở TT ấm áp hùng ôm bên trong toát mãi miệng. Đại Mễ ôm Tiểu Kiều, kiều hài tử, kỳ thực TT mỗi ngày hạnh phúc nhất thời gian chính là cùng với ngươi. Tiểu Kiều, kiều TT, ngươi có hay không bởi vì buồn buồn mãi mê hoặc mà thả ra ta? Đại Mễ, yên tâm đi, hài tử, TT không phải loại này hùng. Tiểu kiều, kiều, ừ, TT tốt nhất. Vũ em chúc đồng đi tới, Đại Mễ, lại đây bú sữa mẹ. Sau đó ngay ở trước mặt Mễ trước mặt, vận ra phối mãi bình đem chuyên môn cung cấp thành niên gấu mèo bí chế buồn buồn mãi ồ ồ róc vào mũi buồn. Dụ hùng nại hương tung bay, đại mễ ánh mắt thay đổi. Tiểu Kiều, thê thê, ngươi không nên nhìn mãi, ngươi xem ta. Trúc Đồng cầm lấy mãi buồn, phóng tới đại mẹ trước mặt, để nó ngửi ngửi mùi vị, đại mẹ liếm dưới đầu lưới, nguồn nước bắt đầu nhỏ bên trong túi. Tiểu Kiều, thê thê, chịu được a, không nên bị mệ hoặc a. Trúc Đồng rời mãi buồn, thả xa, đại mễ, đây là ngươi thích nhất uống, muốn uống đến. Đại bắt đầu dục giả dục dịch. Kiều, hướng buồn buồn mãi không lưng. Tiểu Kiều, Đại mẹ đứng lên, bò hướng về Nai buồn, nguyên bản ngậm mãi miệng tiểu Kiều rơi xuống đất. Chúc Đồng Nhân cơ hội nắm lấy cảnh ra, đưa ra lồng sắt. Tiểu kiều, kiều khóc, không. Mà khi thật ra lồng sắt, tiểu kiều, kiều phản ứng lại, "Hả? Ta thật giống tự do." Tự do tự do rồi. Hướng bốn. Một bên khác Kỳ An liền không phiền toái như vậy, ngồi xổm ở mẫu miêu chương muốn lồng sắt khẩu, hô hắn nói, "Nguyên Nguyệt, nguyệt" chương thể, đi ra ngoài thông khí." Thân mật độ cao nhất Nguyệt Nguyệt trước tiên bò đến, chính mình chui ra lồng sắt, ôm vào Kỳ An trên ủi. Sau đó chương nghĩ, chương thể hai mẹ con đều bị buồn mãi dụ dỗ, đồng thời bò đến buồn buồn mãi đưa vào lồng sắt, Trương muốn bẹp bẹp, Kỷ An đem Trương thẻ xách ra. Quy tắc cũ, Nguyệt Nguyệt đeo trên cổ, tay trái ôm Trương thẻ, đi ngang qua Nekaza, Mẫu Miêu nào nào chính ngồi phịch ở trên lan can gầm ngầm, gầm nửa ngày, tối đầu mới phát hiện, "Ồ, con trai của ta đây, con trai của ta đi đâu rồi?" "Quên đi, an cơm quan trọng, nhi tử đợi lát nữa lại tìm." Chúc Đồng ôm Tiểu Kiều, Kiều tìm đến, vốn định cho Kỳ An hỗ trợ, dù sao lại chỉ có một chậu, hai tử nhưng có hai con, có thể vừa thấy mặt, Kỷ An nơi đó đã giải quyết, trên người mang theo ba con, liền Neka cũng đồng thời ôm đi ra. Kỳ thực cũng không phải là gấu mèo mẫu tính yếu đuối, vừa đến hai chân thú quá mức giả rối, thứ hai, gấu mèo kẻ tham ăn thuộc tính đã không có thuốc nào cứu được, mặc dù ra gấu mèo bị mang dụ vào lồng sát, cũng là ăn trước xong mang, sau khi lại nghĩ cách làm sao chạy đi. Triển Lãng cu, trực tiếp mở ra. "Tiểu ca, ta phát hiện ngươi gần nhất biến lại." Kỳ An không rõ, ta làm sao lại? "Ngươi hiện tại buổi sáng đều không làm trực tiếp, ta ngày hôm nay cố ý dậy sớm, kết quả đợi vừa giữa trưa, đều không thấy ngươi đi cho An Duy mật cùng 404." "Chính là chính là, đã lâu chưa thấy hai con rã gấu mèo, có nhớ chúng nó." "Chủ bá" Ngươi sáng sớm ngày mai đi cho ăn sao? Muốn đi, ta lại định đồng hồ báo thức dậy sớm. khen thưởng đã chuẩn bị kỹ càng, chủ bá chính ngươi nhìn làm. Kỳ An, sáng sớm trực tiếp không còn, lãnh đạo quyết định, hiện tại duy mật cùng 404 đã không thuộc quyền quản lý của ta. Tại sao vậy? Dựa vào cái gì không quy tiểu các quản? Gấu mèo là ngươi tìm trở về a? Lãnh đạo nào quyết định, ngươi nói cho ta. Ra gấu mèo lại không phải căn cứ, lãnh đạo quản được sao? Ta muốn trách cứ. Đúng, chúng ta muốn trách cứ. Kỳ An cười, các ngươi ở ta này trách cứ có ích lợi gì? Thật là đi đâu trách cứ. Cái này Kỳ An liền không nói được rồi, sau đó, ai đi bắt vạn tiếp nhận điện thoại, này còn không đơn giản. Vườn thú trang web, căn cứ trang web đại gia cũng có thể đi bình luận khu nhắn lại, còn có thể cho hai nhà đơn vị viết thư, ngược lại địa chỉ đều ở internet. Được, ta này liền ra ngoài mua lưới giao đi. Ta cũng đi. Các ngươi căn cứ mấy cái lãnh đạo. Chương 155, chạm xứ. Một khi nếm chảy ngon ngọn có một số việc liền dừng không được đến. Buổi chiều ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ rơi xuống ăn mặc đồng phục làm việc lại thêm một cái áo khoác mới vừa thật thoải mái nhiệt độ. Tuy rằng không phải cuối tuần, nhưng gấu mèo quán trên tường rào từ không thiếu hụt du khách, chính là có cái ít không tố chất chiếm lấy hàng trước thật mấy tiếng không chịu đi, liền vườn trẻ trên tường rào, cái kia tỏ rõ vẻ giữ tận dâu ria rầm rạp từ một giờ chưa đến hiện tại không na quá hoa, một bộ biến thái đại thúc ánh mắt nhìn chầm chầm bốn tiểu ha ha cười khúc khích, đặc biệt là hắn nhìn về phía Nguyệt Nguyệt thời điểm, ôn Nguyệt Nguyệt Kỳ An bị ngộ thương, liên tiếp đánh vài cái run cầm. Cập. Lại đến mỗi ngày cho An buồn buồn mãi thời khắc, đệ lượng một cái buồn một cái buồn ngược lại tốt, Kỳ An nhớ tới lúc trước cho Trương muốn đổi nguyệt nguyệt chương thẻ cái kia buồn mãi màu sắc rõ ràng hơn một ít, cũng không phải là thuần trắng, Tiêu Kỳ hướng về trúc đồng hỏi dò. "Trúc đồng, đó là chuyên môn cho thành niên đại miêu uống, phương pháp phối chế không giống nhau." Sau đó lộ ra hai viên môn nguyên thần bí hề hề cười nói, bên trong thêm một loại đồ vật, có thể làm cho hết thể gấu mèo vì đó điên cuồng, đoán xem xem là cái gì? Hết thể gấu mèo vì đó điên cuồng. Kỳ An suy nghĩ một chút, gãy trúc. Không đợi trúc đồng lắc đầu, Kỳ An chính mình trước tiến phủ, màu sắc không đúng, cũng không thể thêm nãi bên trong, này bảo ta làm sao đoán? Ngươi thế nào cũng phải cho ta một cái hạn định phạm vi chứ? Thì như là thực vật vẫn là hoa quả. Chúc Đồng hí hí nở nụ cười, không cần hạn định phạm vi, ngươi khẳng định biết đến. Khẳng định biết. Kỳ An nạo một hồi đầu, chúc Đồng nói, chờ chút lại nghĩ, trước tiên đi cho những con mèo nhỏ đút, không phải vậy mãi nên ngượng. Kỳ An gật đầu, cùng chúc Đồng các bưng hai buồn mãi đi ra. Triển Lãng khu. Bẹp bẹp bẹp. Bốn con quần quần bài bài trạng, đem đầu nhét vào ý nột buồn bên trong, tiểu thi nhân trương thể say sưa đến con mắt đều lên. Cho quần cuộn môn tẩy mãi buồn thực lại thuận tiện bất quá, tuyệt đối một không dư thừa. Tiểu Kiều liếm khô tình chính mình buồn, như cũ quay đầu đã nghĩ đi cấp tiểu các bạn bè. Trúc Đồng ôm lấy tiểu thổ phỉ, khăn mặt hô đến mặt gấu trên, dịu dít tiếng kháng nghị bên trong cho nó lau khẩu giáo. Có một số việc một khi nếm trải ngon ngọt liền rừng không được đến, còn lại ba tiểu rất uống nhanh xong, Tiểu Kiều thấy cướp ngại vô vọng, đứng ở sần dốc bên dưới, chờ đợi Trúc Đồng đến lăn nó. Trúc Đồng liếc nó một chút, cầm khăn mặt đi cho bà tiểu lao miệng. Phát hiện Vũ em không phản ứng nó, kịch kịch nhỏ tinh bên trong bát tự chạy tới, hướng về Trúc Đồng trên bàn chân ngồi xuống, bốn chảo vây quanh, ngẩn ống, ân ân Đồng mau cúp nó. Các cô nương chính là như vậy. Đôi mặt một tấm không cách nào từ chối khuôn mặt, biết do nó ở lựa ngươi, vẫn là sẽ không nhịn được nhẹ dạ, nói không chắc lần này nó là thật lòng đây. Chúc Đồng làm thỏa mãn hí kịch nhỏ tinh nguyện, đưa nó rời lên, vội vã lăn xuống. Không nhiều không ít vừa vặn bốn quyển, trắng đen nắm bình trên khai, nằm trên đất không lúc lích. Tiểu Kiều, kiều. Hí kịch nhỏ tinh đối với mình lừa gạt hành vi không chút nào tiến hành che giấu, lần thứ ba bị lừa vào trong chúc Đồng tức giận hướng tiểu thiếu hiệp đi đến. Kỳ An cười xấu xa ngăn cản, a, xem nó có thể diễn tới trình độ nào." Trúc Đồng thở phì phò gật đầu. Sườn thiếu hiệp nằm một hồi lâu không thấy em đến ôm nó có chính mình tư thế không đúng, nghiêng người, đổi thành bác. Ngày hôm qua phát hiện tiểu kiều không đúng, Kỳ An lập tức đóng trực tiếp, vì lẽ đó bỏ qua một hồi vợ kịp lớn, bất quá không liên quan, ngày hôm nay bù đắp. Lại quá một trận, trực tiếp bên trong có người chú ý tới tiểu kiều. Tiểu kiều làm sao? Năm ở đó không lúc đích, tiểu ca mau đi xem một chút. An quán no ngủ chứ? Không thấy ánh mắt nó trận mở sao? Kỳ An, các vị, cho đại gia giới thiệu một chút chúng ta lưới bướ sơn mới lên cấp tấm ảnh nhỏ đế. Cái gì ảnh đế? Tiểu ca nói lươi bướ sơn là cái nào? Buồn a, căn cứ giáp sơn bình ở tòa này sơn liền gọi lươi bướ Chủ bá là nói tiểu kiểu, kiểu là trang. Kỳ An cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp là đẩy, ngày hôm qua nó vú em lăn nó một vòng, kết quả tên tiểu tử này làm bộ bị thương, liền vì là lừa gạt buồn buồn mãi uống, ngày hôm nay lại, gấu mèo còn có thể lừa dối. Không đúng vậy, tại sao ta cảm giác đây là trạm sứ đây? Phốc ha ha ha, gấu mèo giở hí kịch nhỏ tinh. Quần quần không phải chỉ có thể bán manh sao? Buồn, ngu xuân hai chân thú đều bị chúng nó lừa. Kỳ An đi tới kiểu thiếu hiệp trước mặt. Kí kịch nhỏ tinh mở to viên con mắt tội nghiệp với hắn nhìn nhau. Kỳ An từ trong túi quần móc ra một viên quả táo, ở trên người xoa một chút. Phòng tới bên mép cắn cái kế tiếp lao đại chỗ hồng, răng rắc răng rắc cố ý tức lên tiếng. Khi kịch nhỏ cặn kẽ để làm một con kẻ tham ăn, cũng không có nóa no cha cái kia phân định lực, quả táo quả hương thêm vào răng rắc tiếng rắc rắc âm dụ rồ dưới, tiểu thiếu hiệp trong nháy mắt phá công, đứng lên ôm vào Kỳ An trên đùi, ngẩng đầu ân ân nói hỏi. Kỳ An không hề bị lay động, ngay trong miệng quả táo, "Ồ, tiểu thiếu hiệp, ngươi khỏi bệnh rồi." Ân ân hi kịch nhỏ tinh hầu hầu gấp muốn đến Kỳ An thân trên bỏ, bất đắc dĩ trên chân trường đồng giày đi mưa quá hoạt. Kỳ An nhíu mày, "Làm sao? Muốn ăn." Sau đó rồi hướng quả táo một đại khẩu, tối đầu tức cho hi kịch nhỏ tinh xem. Ha ha ha ha, tiểu tử ngụm nước đều chảy ra. Câu kêu kiếu bóng ma trong lòng diện tích. Chủ ba quá tàn nhẫn, xin lỗi, để ta trước tiên cười một hồi. Mắt thấy quả táo càng ngày càng ít, Tiêu thiếu hiệp gấp đến độ phát điên, bắt đầu há mồm gầm Kỷ An, thúc đồng đến cùng nhẹ dạ, "Kỷ An, đường đầu nó, cho nó ăn đi." Kỳ An quay đầu lại, người chắc chắn chứ? Nay phải cho nó ăn, tật xấu của nó xem như là quán rơi xuống. Thúc đồng bất đắc dĩ thở dài, "Cho nó ăn." "Được rồi." Kỳ An ngồi xổm xuống, nói, "Tiểu tử ngươi được, đụng tới cái sủng ngươi vu em, phải thay đổi ta tuyệt đối đem ngươi tần số này cho chỉ." "A." Cầm đi. Hắn đem còn lại hơn nửa viên quả táo nhét vào kiểu kiểu trong lòng ngực, kịch kịch nhỏ tinh cô quắt tọa, hai chảo ôm quả táo bẹp bẹp gần tán, còn ân ân cao hứng trùng Kỳ An téo lên hai cổ họng. Buổi chiều, Hồ Ngả cho Kỳ An điện thoại, hòa Giải Trang Dĩnh muốn đi mua sủng vật đồ dùng, trễ một chút về nhà, còn báo cho Kỳ An cục điện lực Lâm thời thông báo, buổi chiều 5 giờ rưỡi đến giờ bán trong thời gian ngắn bị cúp điện, thật giống phụ cận nơi nào muốn cất tu. Tiễn Bà Nguyệt, tối thời gian càng ngày càng sớm, giờ còn chừng, Kỷ An cưỡi tiểu điện lửa đi tới bến tàu khu, bốn phía một mảnh tối tăm, đèn đường đều dịệt. Hải Nhi Môn rất sớm chờ ở giao lộ, ngày hôm nay không nhận được phu nhân, nhưng đợi được đại vương càng cao hứng, kích động vây quanh tiểu điện lửa liên tục xoay quanh. Tiểu điện lửa không có cách nào cưới, Kỳ An xuống xe, ở Hải Nhi Môn chen trúc dưới đẩy về đao cũ sưởng. Mở ra cửa lớn, Kỳ An dừng xe xong, đột nhiên phát hiện không nhìn thấy tiểu Lục, bốn phía tìm tìm, màu vàng thác nước quả nhiên không ở. Tiểu Lục đi đâu rồi? Kỳ An nói, hắn triệu ra con cua, cắt nhìn ban đêm, mang theo Hải Nhi Môn một lần nữa ra ngoài. Bến đầu khu liền như thế mấy cái cậu, vốn nghĩ đến giao lộ ngũ kim điểm hỏi thăm có nhìn thấy hay không, Kỳ An ở trên đường tìm tới tiểu Lục vị ngân. Theo vị ngân, hắn một đường đi tới xưởng đồ gia dụng. Cửa chuyên đạt thất không ai, to lớn nhà xưởng cửa lớn cầm lái, gỗ, da cụ chung quanh bày ra, cũng không ai. Kỳ An đi vào bên cạnh một căn phòng, đối với đốt ngọn nến chính vây quanh ở bàn dài ăn cơm mọi người hỏi, a phúc ở các ngươi này. Chương 156, tự mình độc thủ, ta đi, tại sao có thể có người nghĩ đến năng cầu? Cảnh tượng miêu tả không phải ý này a. A phúc ở các ngươi này. Kỳ An tại cửa khách khí hỏi, a phúc trước kia chính là xưởng đồ da dụng không muốn cầu, sẽ chạy về đến vậy không tính kỳ quái. Bến tàu khu bị cúp điện, cảnh tối lựa tắt đèn. Sưởng đồ gia dụng môn vệ lao chu mở ra điện thoại di động đăng chiếu đi phát hiện là lần trước hồ gia khuê nữ mang đến kỳ An lập tức nói dục tiểu kỳ A kỳ An trùng cái này không nhớ ra được tên lão môn vệ gật đầu một cái trên bàn cơm xưởng đồ gia dụng công nhân bên trong mấy người trẻ tuổi tuổirưi vào lao chu điện thoại di động đăng nhận ra kỳ An không nói cái kia đoạn chỉ ở bến tàu khu phạm vi nhỏ chuyển lưu video trước đây không lâu còn ở tin tức trên nhìn thấy người trẻ tuổi dồn dập chào hỏi kỳ An lần thứ hai gật đầu hỏi các người có nhìn thấy a Phúc sau lao chu Auka không A nó bình thường không vẫn luôn ở bến tàu khu lên quanh sau Ngày hôm nay không có tới xưởng đồ gia dụ. Không có tới xưởng đồ gia dụ. Kỳ An nhìn còn rất sáng sủa A Phúc vị ngân, tầm mắt hướng về bên cạnh nhà kho đầu đi. Trên bàn dài đánh phấn thời thượng nữ nhân cùng một cái vòng tròn mặt nam thanh niên đối diện. Hai người này là xưởng đồ da dụng ông chủ lão Mục Như Tử, con dâu, ở ngoại địa làm ăn, rất ít trở về núi thành, một năm hiếm thấy tới một lần xưởng đồ da dụng nhìn. Trước đây không lâu 5 giờ 40 khoảng chừng hai người lái xe tới đến bến tàu khu, trên đường bị một vệt màu vàng lung lay rơi mắt, vẫn muốn rượng con chó người trẻ tuổi nữ nhân từ Lâm lập tức gọi lão công Mục thành đỗ xe, sau khi xuống xe Từ Lâm nhìn thấy một thân màu vàng tắc nước, một đôi dịu ngoan viên con mắt tiểu Lục được tê là một cái yêu thích, kiểm tra phát hiện kim cầu trên cổ không có vòng cổ, phụ cận cũng không có chủ nhân, liên dắt tới xưởng đồ gia dụng, còn cố ý hỏi dò môn vậy lão, chu cùng xưởng đồ gia dụng công nhân có phải là phụ cận nhà ai dưỡng. Cảnh tối lửa tắt đèn, thêm nữa rửa sạch sẽ tiểu Lục dáng dấp đại biến, vẫn cứ không ai nhìn ra kim cầu chính là trước đây hào náo bẩn tiểu A Phúc. Biết được là điều vô chủ cầu, Từ Lâm sướng đến phát rồ rồi, vừa vặn xưởng đồ da dụng ăn cơm tối, nàng đánh một đại bát xương cho tạm thời nốt tại nhà kho, sợ chạy mất tiểu Lục đưa đi. Chính mình lúc ăn cơm còn vẫn ghi nhớ, liên tục cùng Mục thanh nói lần này thật ở trên đường nhận được bảo. Kỳ An theo vị ngân nhìn về phía nhà kho, đối với Lao Môn biệt hộ, có thể mở dưới nhà kho để ta xem một chút sao? Khả năng đại gia không chú ý, A Phúc trộm đi đi vào. Từ Lâm tâm tư đã treo ở đẹp đẽ đến kỳ cục A Phúc trên người, coi nó là thành chính mình cầu, chủ nhân tìm đến thì thế nào? Xưởng đồ gia dụng nhiều người như vậy, chỉ cần không thừa nhận, chờ biết lái xe trực tiếp mang đi, này họ kỳ tiểu tử đi đâu tìm. Lao Chu không có tới cùng nói chuyện, Từ Lâm cứ nói, nhà chúng ta cũ xưởng nhà kho, vì sao phải cho ngươi mở? Ngươi muốn nhìn liền xem. Kỳ An, ta chỉ là muốn tìm dưới cậu. Cái gì cậu? Xưởng đồ gia dụng tại sao có thể có cậu? Ta xem ngươi có bệnh đi chứ. Đi, đừng quấy dậy chúng ta ăn cơm, về nhà tả ngươi bài tập đi. Nói liền muốn đem Kỳ An đuổi đi, Từ Lâm vẻ mặt không lành tới gần, muốn đẩy đi Kỳ An, một cái trẻ con miệng còn hôi sữa thật phái cực kỳ. Kỳ An nắm bản hộ phát sinh cảnh cáo, gâu. Lương trồng go. Từ Lâm bị hình dáng đáng ghét tiểu bàn tử làm cho khiếp sợ, xưởng đồ gia dụng cậu chủ nhỏ mục thanh vỗ bàn một cái đứng lên, từ đâu tới nhỏ con, đến xưởng đồ gia dụng tìm đến sự tình. Mặt tròn mục thanh khí thế hùng hổ đi tới. Sau đó ở một mảnh tiếng gầm nhẹ bỏ dở bộ, Hải Nhi môn đứng ở đại vương bên người, dồn dập lấy ra hàm răng, "Gừ gừ gừ gừ gừ." Kỷ An ra hiệu cấm cậu, "Ét tở tở." Hải Nhi môn thu lại hung tường, tổn tọa, tối tâm kia sáng bên trong, mang trùm mắt tiểu nhị chỉ có một con mắt đặc biệt u lụ. Ở lão bà trước mặt mắt mặt mũi, Mục Thanh có chút thẹn quá thành giận, cầm lấy một cái sưởng đồ ra dụng tùy ý có thể thấy được vật liệu gỗ, "Làm sao? Tìm đến sự tỉnh, còn muốn thả chó cắn người. Ngươi thử một chút xem a, không đánh gãy ngươi chần chó." Trong tay vật liệu gỗ từng tầng hướng về trên bàn gõ xuống. Lão Chu vội vàng nhảy ra ngăn cản, nhỏ giọng Đường Đạo thủ có chuyện cố gắng nói. Kỳ An nhíu môi, run lên dưới giận dữ thẳng, thông minh lanh lợi tiểu bản tử ngẩng thông nắn cái cổ. A 3. Khẩn đó lấy, 6 thanh A liên tiếp vang lên. Trên bàn dài, có trẻ tuổi người lấy điện thoại di động ra quay chụp, nhưng đáng tiếc kia sáng quá mở, nghe được một tiếng tiếp theo một tiếng, làm người ta sợ hãi gạc ghét, có người nói, khe nằm, cậu vương đúng đấy. Cho tôi giúp cậu chủ nhỏ mục thanh đồng thời Đạo thủ. Đừng Lựa, 3 tháng tiền lương còn chưa đủ tiền thuốc tháng này. Bên này âm thanh vừa ra, trong kho hàng vang lên mơ hồ đáp lại, A Kỳ An Ta không muốn tìm sự, chó của ta ngay khi các ngươi trong kho hàng, trả lại ta, ta lập tức đi, không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Từ Lâm muốn lại chống chế đã không thể, tiếng đáp lại đại gia cũng nghe được, có thể nàng chính là không muốn trả, chó này nàng yêu thích, ai nói chó của ngươi? Chúng ta dưỡng cậu không phải nói là ngươi, là trường học lao sư không giáo dục được, vẫn là ngươi trời sinh khuyết gia giáo. Hai vợ chồng quanh năm ở bên ngoài làm ăn, một sướng một họa phối hợp hiệp ngầm, Mục Thanh Trì hoãn ngư khí, đừng nói ta bắt nạt ngươi tuổi còn nhỏ, trở lại kêu lên người lớn nhà ngươi mang theo cậu chứng đồng thời lại đây, nếu có thể chứng minh là ngươi, ta trả lại ngươi. Kỳ An thật phải đi về gọi ra trưởng, hai người chân sau ô cầu, mở ra xe liền đi. Kỳ An liếc nhìn thời gian, hô ngả các nàng gần như nên trở về đến nơi rồi, không muốn lại nói nhảm nhiều, tối tăm dưới, từ trong túi đeo lưng lấy ra chồng chất công binh sạn, không chuẩn bị trả lại đúng không? Vậy tự ta động thủ. Xoay người, hài nhi môn chen chúc dưới, hướng đi nhà kho, tâm trạng còn đang suy nghĩ, không biết công binh sạn có thể hay không đập nứt trên cửa cái khóa móc, muốn tắt hưa ở là tốt rồi, một cọc gỗ xuống, cửa gì cũng phải nát. Ngươi dám? Mục Thanh cầm vật liệu gỗ, bước nhanh gọi được Kỳ An trước mặt. Kỳ An đem công binh sạn giang đến trên vai. Tuấn Mục Thanh trực đi tới, hài nhi môn hạ thấp đầu, hàm răng hơi lộ ra, tùy tùng đại vương bước tiến. Thấy Kỷ An như thế khiêu khích trực đi tới, Mục Thanh cũng tới tính khí, nâng tay lên bên trong vật liệu gỗ, hồ dạ ý vị chiếm đa số, có thể lập tức hắn liền phát hiện không đúng, trẻ con miệng còn hôi sữa không ngừng lại, Độc Nhãn tiểu nhị, Bàn Hổ, Bảo Tính khí tiểu thất trùng trước một bước, đè thấp thân thể, chỉ cần đại vương ra lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nổi lên. Lao Chu chạy tới muốn ngăn Kỷ An, "Đừng động thủ, đừng động thủ." Tha sau ba, bốn, năm toàn ra nhai răng, "rờ Chu kinh sợ tối lui, hết cách rồi. Hắn chỉ có thể đi đem Dương lên vật liệu gỗ cứng đờ mục thanh đẩy ra, sau khi trước ở kỳ An động thủ tạp tọa trước, "Đừng, tiểu Kỷ, đừng tạp, ta cho ngươi lái." Bên trong thật không chó của ngươi, A Phúc không tại này, ngươi xem, con chó này màu vàng." Cửa kho hàng mở ra, Tiểu Lục vui vẻ chạy hướng về kỳ An rồi, Kỷ An nói, "Nó chính là A Phúc." Lao Chu, chuyện này." Hắn thật không nghĩ tới Thanh Tú tiểu tử hành lên như thế không dạng đạo lý. Mặc kệ những người khác, Tiểu Lục vượt nhưng đã tìm tới, Kỳ An mang theo Nhi môn về đao cũ xưởng, muốn ngăn. "Trên đến thử xem rồi, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?" Có phải là xưởng đồ ra dùng người lên một người ta từ Lâm hô có thể một cái tiếng lên người cũng không có đều nắm điện thoại di động ở đập từ Lâm Kkg nổ vẫn là lao chu hướng đi cậu chủ nhỏ nương giải thích có thể không thể động thủ chúng ta lúc này mới mười mấy người lần trước tinh khiết thủy xưởng lao hứa bọn họ 20 30 người mang theo thương đều không làm gì được hắn thật đánh công lại. lạiương Nội chờ lao mục trở về lại nói chương 157 ổ chó mô hình buổi tối giờ rưỡi cung cấp điện khôi phục đau cụ xưởng trong phòng ánh đèn sáng lên Kỳ An đi vào phòng chứa đồ, trên tường mang theo các loại đao kiếm thô bời, trên đất một đống lớn sắp tới cao 3 mét trồng chất cương liêu, linh bộ kiện, dây thường thép, dây xích. Hắn không khỏi cau mày, những này cương liêu xử lý như thế nào thành vấn đề, ném xuống khẳng định không được, không nói những cái khác, ta thu nổi chống úng kim truy nhất định phải dùng đến. Có thể chuyển đến trong sân chất đống cũng không được, dầm mưa dại nắng là một mặt, chủ yếu Miêu Cầu ở trong viện chơi đùa thời điểm dễ dàng đột tới. Kỳ An suy nghĩ một chút, dự định một hồi hỏi thăm Hoàng ngả. Xem xem thời gian, hai người còn không về nhà, Kỳ An tự nói, sẽ không là đồ vật quá nhiều không tốt lắm chứ? Mới vừa lấy điện thoại di động ra, tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ An mở cửa, lập tức phát hiện mình lo xa rồi, hộ ngạ bên người có thể có một vị trên cánh tay có thể phi ngựa, trên nắm tay có thể lập người bong bong thiên hán, 7 cái ngủ lót đan cánh vác, một bên khắc rộng dai trên bả vai là hai đại túi thức ăn cho chó. Kỳ An bài trước tiếp nhận thức ăn cho chó, đột nhiên chìm xuống, suýt chút nữa không kịp eo, hắn xem Hảo Hán Tử một tay gánh rất dễ dàng, bắt đầu thử một lần ít nhất nặng 40 kg. Đi vào trong nhà, Hảo Hán Tử nói, "Tiểu ca, mới vừa trên đường mua phu thê phổi bánh, vịt thịt cùng từng giỏ, một hồi ba người chúng ta cố gắng uống hai chén." Còn không cùng ngươi từng uống rượu đây. Để Kỳ An quyết định nặng một tấn lận rừng, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một thoáng, nhưng là uống rượu sao? Kỳ An cớ nói, đợi lát nữa muốn thu thập phòng chứa đồ. Hạo Hán tử sang sẵn nói, vậy chỉ thu thập xong lại uống. Lần này Kỳ An không cớ, lập tức đồng ý, uống rượu kỵ tiểu điện lửa có tính hay không tự giá. Bao quát ngủ lót, thức ăn cho chó ở bên trong, hồ ngà trang dính hai người mua không không không nhiều các loại sùng vật cầu đồ dùng, đồ ăn vặt, cầu xương, lý sự động, các loại món đồ chơi, vòng cổ, tổng cộng 7 cái cầu, không, coi là nhiều. Hải Nhi môn tiêu dùng đương nhiên đại vương phụ trách, đại vương không giương ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng thế thiếp thành đàn mỹ nữ Như Vân, hắn kiếm tiền năng lực với hắn nhan trị như thế ở tuyến. Ăn xong cơm tối, phòng chứa đồ vấn đề sau này hắn nói, thực sự không được liền để Hải Nhi môn ở trong phòng khách lại liền đem hai ngày, Kỳ An dự định trước tiên đem trên cửa chuồng chó mở ra. Bây giờ Kỳ An đối với hàn điện thương còn không thể nói được thông thạo, nhưng mở chó động là không thành vấn đề, cách mặt nạ chói mắt lam quang lập chỉ chốc lát đao cụ xưởng, cửa sắt phía dưới xuất hiện một cái cầu gặm quá như thế phương động. Hoàn thành một hạng đại công trình Kỳ An đứng lên. Sắp đêm hãn, hoạt động đẩy cái củ Vậy, đắc sắt tiếp thu sau lương phu nhân và nhà hoàn khất lệ, nam nhân sao, cũng là điểm ấy theo đuổi. Trơ chuồng chó biên giới làm lạnh, Kỳ An gọi tới bản hổ, để nó trước tiên thử xem, nếu như lấy bản hổ đường tính đều có thể thông qua, cái kia cái khác cậu thỏa thỏa không có vấn đề. Thử một chút, vấn đề không lớn, chỉ cần đem biên giới cẩu gặm vết tích dùng cái giũa toàn em dịu, bản hổ chen một chút vừa vặn có thể quá. Sẽ ở chuồng chó trên dính một tầng nhuãn cao su đương bản là tốt rồi, ngược lại chuồng chó cũng không phải vì bản hổ mở. Kỳ An cầm cái ở cùng cửa sắt phân cao thấp, xuyên thấu qua chuồng chó, chợt phát hiện một đám người từ ngõ hẻm khẩu đi tới chán chọn dưới mi, không đến nỗi như thế xuân chứ. Trước đây không lâu, xưởng đồ da dụng lão mục đàm luận xong chuyện làm ăn trở về, con dâu kìm nén nước mắt oan ức cáo trạng, biết được kỳ An cấp đi con dâu yêu cầu, nghe nói như vậy giặc cấp hành vi, lão mục tăng một thoáng đứng lên, "Đi, theo ta bồi tội đi." Mới vừa nhiệt huyết sôi chào chuẩn bị gọi người xét nhà hỏa đi ném lăn kỳ An mục thanh chấp mắt quay đầu lại. "Lão mục, không phải vậy làm sao bây giờ?" Thật gọi người đi chém hắn. Trước tiên không nói cậu, là các ngươi trên đường kiếm, sơn thành cục tòa nói muốn phong lộ xe cảnh sát mở đường người, chém hắn, tinh khiết thủy xưởng lão hứa chính là kết quả của chúng ta. Thứ Lâm Tuy nhiên không cần bồi tội đi, cậu lại không phải hắn. Lão Mục, làm sao ngươi biết không phải hắn? Mục Thanh, hắn nói tìm A Phúc, có thể A Phúc là ảo não, hắn dắt đi cái kia có thể lẽ đẽ, một thân tơ lụa dạng màu vàng lông dài. Lão Mục mục hiện nghi hoặc, lại vẫn kiên trì ý kiến, coi như đi bầu vữu quan hệ, mọi việc lưu điều đừng lui, tổng không có sai. Kỳ An xuyên thấu qua chuồng chó nhìn thấy đoàn người đi tới, đứng lên, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Đến bao nhiêu người Kỳ An cũng không đáng kể, trừ phi phóng hỏa, dao cụ trong xưởng an toàn cực kỳ, sau 10 phút cảnh sát vừa đến, nên bọn họ xuôi xẻo rồi đang muốn bấm lý tịnh điện thoại, Kỷ An dừng lại, bên ngoài tiểu hồ, tiểu Kỷ, ta lão mục, đến mở dưới môn. Nghe thanh âm không giống đến trả tụ, bất quá Kỷ An cũng không xác định, do dự, Hồ Ngả mở cửa ra, Kỷ An một câu nói tay, bảy hài nhi cùng bản hổ toàn vây quanh, bên trong còn lăn lộn một con quấn riêu. "Mục ba bá, có chuyện gì không?" Hồ Ngả nói. Lão Mục ngơ ngác nhìn về phía một đống miêu cầu, cửa vừa mở ra, dưới ánh đèn, nhìn thấy nhi tử nói cái kiếp kim cầu viên con mắt, lão Mục toàn rõ ràng. Nó chính là A Phúc, thay đổi màu lông quá nửa là bởi vì dựa sạch sẽ. Ngươi từng trải một bụng loan lo nhiễu, đang lo không tìm được nguyên cớ lão mục tuẩn thế mượn pha dưới lửa, trước tiên nói lên khiêm đến, hung hăng nói hiểu lầm, mới vừa cảnh tối lửa tắt đèn, không nhận ra là A Phúc. Hâu ngả biết được nàng trở về trước còn có này vừa ra, trước mắt nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An tại cùng lão mục cười ha hả, cậu tìm trở về, lão mục chân tâm hay là giả dối hắn căn bản không để ý. Xả bay một trận, lão mục phong phắn nói, "Tiểu kỷ, đại gia nhà máy gần, sau đó có chuyện gì chỉ để ý nói một tiếng, không cần khách khí với ta." Kỳ An nay không biết cái gì là khách khí, nói phòng chứa đồ bên trong có một đống cương lượng trước tìm địa phương gửi. Lão mục sững sốt một chút, quay đầu hướng Nhi Tử nói, đi gọi mấy người, lại mở chiếc xe đến đem cương liêu trở về nhà kho đi. 8 giờ tối, không nghĩ tới cuộc chiến này còn đánh sảy ra chuyện ngoài ý muốn kinh hỉ, nguyên bản để Kỳ An đau đầu từng liêu toàn bộ trở đi, hơn nữa ở ngay gần, có yêu cầu bất cứ lúc nào quá khứ nắm. 30 mét vuông phòng chứa đồ trống không, 3 người đi vào một trận quét tước, tuy rằng khoảng cách Kỳ An theo dự đoán ổ chó còn kém rất nhiều, nhưng Hải Nhi môn buổi tối có địa phương ngủ, cái khắc trang sức cái gì từ từ đi, ngược lại có nhiều thời gian. Quét dọn xong, trong phòng Sê si đến Hạo Hán Tử nói uống rượu thời gian, nàng mở ra một bình lạnh leo ra xí si bá đưa cho Kỳ An. Kỳ An cũng không tiện cự tuyệt, nghĩ tiểu giá liền tiểu giá đi, đại buổi tối, lại là vùng ngoại thành, sẽ không có người trà, tiếp liền địa. Ba người đang muốn chậm cốc, đúng ánh đèn tắt, toàn bộ bến tàu khu lần thứ hai rơi vào hắc ám. Chốc lát, ngọn đến tắt sáng, trong phòng ngoại trừ ba người ở ngoài, còn có miêu cầu tổng số tám con, toàn gom lại bàn trà bốn phía, Hiếu Kỳ nhìn về phía trên bàn minh hoàng ánh đến. Hạo Hán Tử lần thứ 2 nâng chén, hô nói chờ một chút, nàng đứng dậy chuyển phát tin âm nhạc. Bốn phía yên tĩnh lại, trong bóng tối Một chiếc lân đến thơm chúc tỏa ra ấm áp ánh sáng, ba người cầm bia lên bình hô trạm, âm nhạc vang lên. Theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm, tay phải tay trái động tác chậm phát lại. Chương 158, điểm tâm kế hoạch 1. Uống tửu kỵ tiểu điện lửa toán tử giá, Kỳ An từng thử, chờ 2 ngày nữa nghỉ ngơi đi cục thành phố thời điểm thuận tiện đem 20 đồng tiền phạt tiền nộp. Đêm khuya, vùng ngoại thành đoạn đường, một vị nghi tự say rượu nam tử gây tiểu điện lửa không phải cơ động đường xe chạy hình rắn chạy, bị ban đêm xe tuần tra phát hiện, tại chỗ đem nam tử cùng nam tử cầu chế phục, ping cồn máy kiểm tra kiểm tra, siêu tiêu không. Hào khác Kiểm tra phát hiện, nam tử kỵ sa lượng trọng lượng chưa tới 40 kg, nhưng xe cuộng có thể đạt tới cao nhất tốc độ vượt quá 20 km mỗi giờ, nên nam tử xác thực trúc tiểu giá không thể nghi ngờ. Sau đó, tuần tra dân cảnh đồng chí đối với nên nam tử tiến hành rồi sâu sắc tư tưởng giáo dục, cũng đưa ra hóa đơn phạt. Nhìn theo xe tuần tra rời đi, Kỳ An ở rượu, vỗ vô, vô trong lòng, nghĩ mà sợ nói, cũng còn tốt ca không hộ chiếu, không phải vậy chuẩn đến chụp phân. Hắn đem tiểu bàn tử phóng tới trên đất, đẩy tiểu điện lửa, hướng về phụ cận không xa gấu mèo tôn tản bộ trở lại. Như Ma Vương Lập Vy làm đến rất nhanh. Buổi sáng căn cứ theo lệ hội nghỉ trướcưu chủ nhiệm mở ra trên bàn phong thưảooo rơi ra một đống dao cạo dâu mảnh lão như sợ hết ổn chờ cầm lấy nơii dao kiểm tra không khỏi bật cười không biết cái nào đứa bé sợ ký đà thật mảnh thương tổn được người muốn phụ trách dùng trong nhà quang mảnh tiến thành lưỡi dao hình dạng chứa ở phong thư bên trong Mặc dù là giả lưỡi rau không xem qua là đến lão như quả thật bị kinh ngạc một thoáng chờ cầm lấy giấy viết thư xem qua mặt trên trách cứ nội dung tư chốc lát cầm lấy chân trả đi phòng hợp Từ lúc lao tiền nhiệm trước liền đem căn cứ tình hu sợả cái lại cái muốn ở căn cứ làm ra thành tích hai người nhất định phải Hà phục một cái là chính quy chủ nhiệm Trần Vệ Quốc, còn có một cái chính là khiên gấu mèo xuất ngoại kỵ ăn. Thông qua Lê nguyên miệng giải đến vượt vận hai người đều không tuân quy củ, lão Nưu liền quyết định dùng quy cụ chỉ hai người bọn họ. Kỳ thực nói đến Trần Vệ Quốc đã không dùng hết nhiều tốn nhiều tâm, ngày đó ở kinh thành, Trần lão đầu cùng lãnh đạo nói chuyện thời điểm hắn cũng ở đây, ông lão ngoan ngoan mà cũng cái gì như thế, hơn nữa không dám ở trong căn cứ gây sổng gió, như Ma Vương chân chính muốn hàng phục chỉ có một con hầu tử. Cái gọi là giết gà hái hầu, Kỳ An là con hầu tử kia, mà thế sao, không khéo, chỉ có thể lên nguyên đấy làm. Xe trên Lão Nưu không chút lưu tình trước tiên đối với Lên Nguyên Khai Đạo. Ngày hôm qua Lên Nguyên bị Đại Vũ giáo huấn sự rất nhanh trở ra, lão Nưu mượn đề tài để nói chuyện của mình, đang ngồi có người tự nhận so với Trần Chủ nhiệm hiểu rõ hơn gấu mèo sao? Có hay không? Có nhắc tay ta xem một chút. Chờ một hồi, đương nhiên không ai nhắc tay, lão Nưu tiếp tục nói, Trần Chủ nhiệm là gấu mèo lĩnh vực tuyệt đối chuyên gia, ta đã mấy lần cường điệu, quy củ nếu là chuyên gia định, liền hẳn là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Vậy ta liền không nghĩ ra, tại sao còn có người tùy tiện tiếp cận thành niên đại hùng miêu? Nghiêm chỉnh mà nói, Lên Nguyên cũng không có phạm quy. Hắn không mở lồng sắt đi vào cùng đại vũ trực tiếp tiếp xúc chỉ là sơ ý một chút nói như thế không ai sẽ nghĩ tới đại vũ như thế cây tậc đổi làm mặt khác bất cứ người nào đồng dạng sẽ trú chiêu ai có thể để nhưu chủ nhiệm vừa vặn cần một con gà giết cho hầu tử xem đây chỉ có thể toán lên nguyên xui xẻo trùng hợp đụng vào trên lưới thương Lục thân không nhận nhưu chủ nhiệm nói ta ở đây lần thứ hai nhắc lại số 1 tuyệt đối cấm chỉ chăn nuôi viên cùng thành niên đại hùng miêu trực tiếp tiếp xúc thứ hai cho thành niên đại hùng miêu làm cơ sở tố chất lúc huấn luyện nhất định phải cẩn thận thời khắc chú ý duy trì khoảng cách an toàn chúng nốt bên trong đều có quả chế Nếu như có ai nhân làm trái quy tắc thao tác dẫn đến bất ngờ, không riêng tự gánh lấy hậu quả, căn cứ phương diện cũng đem đối với hắn thêm vào xử lý. Lần này, Kinh Trần chủ nhiệm cùng ta thương nghị quyết định, trước tiên cho Lê Nguyên một cái cảnh cáo, nếu như lại có thêm tình huống tương tự phát sinh, hai lần cảnh cáo trực tiếp khai trừ. Phong hợp cuối cùng bài, túi đầu chơi điện thoại di động Kỳ An ngẩng đầu nhìn mắt Lê Nguyên, lắc đầu thầm nghĩ, này cũng môi hài tử. Mãng Ưu chủ nhiệm ngày hôm nay gõ, ảnh hưởng to lớn nhất kỳ thực là chăm nuôi viên môn, bình thường chăm sóc gấu mèo sinh hoạt thường ngày, công tác sau khi, ai không cùng chính mình hài tử thân cận một chút. Như vậy ngốc manh một viên đầu to hắn không muốn bắt đầu vào hai lần. Nhưng hôm nay qua đi, cho nuôi viên môn người người tự nguy, cũng không bao giờ có thể tiếp tục giống như trước như thế đưa tay đi mỏ bảo bối môn đầu to, cách lồng sắt cũng không được. Lãnh đạo nói rồi, muốn duy trì khoảng cách an toàn, xảy ra chuyện ngoài ý muốn tự gánh lấy hậu quả. Cũng may chuyện này đối với kỳ án ảnh hưởng không lớn, hắn cùng gấu mẹo không thể có ngoài ý muốn. Hội nghị kết thúc trước,ưu chủ nhiệm lại một lần mở miệng, cuối cùng có chuyện này ta nghĩ nói một chút, mặc kệ là nuôi nốt đại hùng miêu vẫn là hoang dã đại hùng miêu, bất luận là ở trong núi vẫn là ở trong vườn thú, cái kia đều là thuộc về chúng ta người dân của chúng, không phải nói ai tìm trở về liền quý ai. Được rồi, tan hợp. Ra phòng hợp, Kỳ An cầm lấy chút cái chổi bắt đầu quét dác. Vào thu sau đó, lá cây khắp nơi tung bay, Kỳ An không thể sẽ cùng lúc mới tới như thế kéo dài công việc. Bất quá hắn cũng không cần đem diệp tử đều quét lên, chỉ cần đem bay xuống đến trên đường bắt đến bên cạnh trong sân cỏ lá tốt rồi. Tiểu bàn tử ở phụ cận nhảy nhảy nhót nhót nhót, quanh vui chơi, Kỳ An vừa quét, vừa cân nhắc sự tình. Như Ma Vương một tòa ngũ chỉ sơn ép tới hầu tử có chút thở không nổi, có thể hầu tử cũng không phải mặc người nhào nặn chủ, ở trong đầu tính toán làm sao lật tung trên lưng ngọn núi lớn này. Vừa chiều tan tầm, Kỳ An tìm đến đến Đại Vũ. Quy tắc cũ Một người một hùng cách lưng ngồi đối diện, Kỳ An, cụ thể bước đi ta đã nghĩ kỹ, vì để tránh cho game nên ông lão cùng ta mẹ hoài nghi, chúng ta cho vui khởi động nhất định phải làm đủ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi muốn từ từ giảm thiểu đến ở ngoài chuẩn hoạt động thời gian. Tại sao? Bởi vì ngươi bị giam đến lâu, hấp ức, hiểu không? Ngươi làm một con được bệnh trầm cảm quái nhiều gấu mèo, làm sao còn có thể đi bên ngoài nhảy nhót tung bừng đây. Diễn viên đại vũ đúng lúc làm ra bi thương mặt gấu, Kỳ An lập tức giờ tán, không sai, chính là vẻ mặt này. Đương nhiên, cũng không phải nói ngươi một bước cũng không cho phép đi ra ngoài, đi ra bên ngoài xái tắm nắng vẫn là có thể. Thế nhưng nhớ kỹ, không thể lại nào chim sẻ, ngươi muốn cho thấy một bộ tinh thần vẻ bại suy sụp, đối với cái gì đều không có hứng thú dáng vẻ. Đây chỉ là giai đoạn thứ nhất, từ hôm nay trở đi, mai cho đến hết thứ ba, cho vui khởi động thời gian chuẩn bị hẳn là đầy đủ, sau khi chính là then chốt. Đó lấy, Đại Vũ biết được vẫn phải là tuyệt thực, rung động đầu to biểu thị không làm, "Kỳ Ăn, ngươi trở về, chạy xa như thế làm gì? Không phải thật muốn ngươi tự thực, ngươi nhìn." Quản chế dưới, hắn làm bộ từ trong túi đeo lưng móc ra giá tính chi thư, phóng tới Đại Vũ trước mặt, những khắc động vật có thể đi vào trong quyển sách này, có được hay không? Ngươi nếu như cũng được, vậy chúng ta điểm tâm kế hoạch nắm chắc. Đây là kỳ An lo lắm nhất, giả như Đại Vũ không cách nào ghi vào giá tính chi thư, liền không cách nào cho nó đầu thực, cái kia tuyệt thực con đường này liền đi không thông. Đại Vũ chợt tròn con mắt nhìn giá tính chi thư, chớp chớp vành mắt đen, một con hùng trưởng gãy, ra hiệu kỳ An mở ra. Kỳ An vui vẻ nói, thật có thể. Hắn phiên đến không hiện, than ở Đại Vũ trước mặt. Đại loại hùng lẻ lười liếm dưới hung trảo, một dấu móng tay nắp đến giá tính chi thư trống không trang xếp trên. Chương 159, điểm tâm kế hoạch hai, Đại Vũ là tường thụy, mà tường thụy giá tính đẳng cấp, thân mật, phục tùng, thiên phú đẳng cấp Tâm tình tọa độ Kỳ An không nhìn thấy, thân thể trạng thái cùng hy Hữu đẳng cấp đúng là có thể. Đại Vũ tâm tình tọa độ là nó tháng không đùng đến mậu gấu mèo, suýt chút nữa biệt tử, thực sự không có cách nào mới chủ động cho Kỳ An. Chính là biết tưởng Thụy cùng Phổ Thông động vật không giống, Kỳ An mới lo lắng Đại Vũ có thể không thu vào giá tính chi thư, không nghĩ tới từ dưới lại có thể. Kỳ An nhìn về phía trang sách, hắn cùng Đại Vũ cách lung ngồi đối diện, lấy ra một viên quả táo đầu thực tiến vào trong sách, sau đó, Đại Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện quả táo đỏ. Kỷ An dương đôi mi, lần này giải quyết vấn đề. Bất quá Đại Vũ cho giá tính chi thư con dấu cũng không phải là kỳ An được gấu mèo dấu ấn, ngoại trừ đầu thực ở ngoài, bởi không có thân mật phục tùng độ, không, có nội công đánh dấu, cũng không có hôi quá lang mệnh lệnh như vậy kỹ, tương đương với kỳ An chỉ có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy Đại Vũ đang làm gì, không cách nào chủ động can thiệp. Đại Vũ vẫn như cũng là con kia tùy hứng bất ham, sinh tính thả đáng gấu mèo vương. Kỳ An tắc quái xoa xoa trang sách bên trong Đại Vũ đầu, trong lồng che đại loại hùng ác một tiếng, hỏi Kỷ An làm gì. Kỷ An lắc đầu cười nói, không làm gì, được rồi, chúng ta hiện tại đến bài một toán cử bản. Ta nghĩ ngươi cải đến mỗi tuần cùng hay bắt đầu từ ngày mai, ngươi từng bước giảm thiểu ra ngoài hoạt động, đợi được thứ tư ta đi làm, ngươi liền bắt đầu tuyệt thực. Yên tâm, sẽ không bị đói ngươi, ngươi cái bụng ta phụ trách. Không tốn thời gian giải, ngươi chỉ cần 3 ngày không ăn đồ ăn, Trần lao đầu khẳng định cái thứ nhất ngồi không yên. Nhà đúng, tuyệt thực trong lúc ngươi có thể muốn không chịu thua kẻ mà, ngàn vạn không thể bị những khác đồ ăn dụ dỗ, không phải vậy chúng ta liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đại vũ, ừ. Được đại vũ bảo đảm, Kỳ đạo diễn thỏa mãn đầu, đứng lên, kịch bản ngươi không cần nhớ kỹ, ta mỗi ngày sang đây xem ngươi thời điểm sẽ thông báo cho ngươi chỉ cần Trần lao đầu một số ruột, ta ở bên cạnh tụi giờ phòng, hắn nhất định sẽ không nhịn được mang ngươi đi ra tản bộ thông khí. Lỗ hồng này vừa mở, cái khắc quy củ mỗi một người đều sẽ tăng giá, đến thời điểm ngươi muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài, trong căn cứ lại không người nào có thể hạn chế sự tự do của ngươi, tự do và thuế. Màu trắng đen mập viên đại loại hùng đứng lên, hai con hùng chảo nắm lan can, dùng sức lay động, bốn mập đắt vĩnh viên không bao giờ làm nô. Hùng bốn. Kian, xuyệt, ngươi chút. Gần nhất trong đầu có việc không tốt thao tác bản dập, không cẩn thận ngón tay liền không còn, rèn sắt mấy ngày nay đều nằm ở đỉnh trệ trạng thái. Kỷ An tại đao cụ trong xưởng đối với chuồng chó kế tục ra công, xếp vào một cái tiểu van, buổi tối hồ ngạ thật khóa lại. Tổ chó bên trong, xi măng trên đất quét sạch trùng giữa sạch sẽ, tạm thời hiện lên một tầng tợ lật tiệp mô sân ở ngủ lót dưới, chờ ngày kia Kỳ An để giảng nghỉ ngơi, trước tiên đem sàn nhà giải ra, mặt tường nước sơn cũng mua xong, còn muốn làm sao đổ, đồ, đồ thành ra sao, sẽ cùng hồ ngạ hảo hán tự thương nghị. Buổi tối 9 giờ bán về đến nhà, bởi lúc tan việc đã tăm xong, ban ngày lại không nóng, Kỷ An rửa sạch chân trở về phòng, sáng lên chân đối với bên gối tính hướng nói, ca dùng hộ thư. Không phải, ca dùng thư ra giai thệ, như thế nào Không tối chứ?" Tĩnh Hưng liếc mắt nhìn, ghét bỏ quay đầu. Kỳ An bất đắc dĩ nợ nụ cởi dưới. Trên giường bị dưới nô lên một đống, hướng về trước di động, phụ trách làm ấm giường bản hộ chui ra, Thiện Trương xấu mặt ra hiệu Kỳ An mau vào. Phùng Thục nhắc nhở quá Kỳ An không cho bản hộ lên, lên giường, có thể Kỳ An không nghe, đại mùa đông, trong chăn lạnh như vậy, còn không cho ta ôm con chó sửa ấm sao?" Phùng Thục vẻ đoán giận, "Ngươi ôm con chó tính là gì? Có bản lĩnh ngươi đi ôm cái nửa bổn trở về à? Mẹ Văn Minh vô cùng, tuyệt đối không can thiệp ngươi." Kỷ An cởi quần áo tiến vào ô nhiệt chăn, tạm thời ngủ không được, hắn triệu ra gia tính chi thư. Vừa vận tiên đến Đại Vũ cái kia một tờ. Đại loại hùng ở ngủ xem như chết, Kỳ An không đi ổ nào nó, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Đại Vũ có thể thu vào giá tính chi thư, cái kia Tính hương đây. Hắn đem giá tính chi thư phóng tới mèo con trước mặt, "Tính Hưng, ngươi quấn lên đi vào hay không?" Tính hương biểu thị không có hứng thú, ngáp một cái, lộ ra bốn viên sắc bén răng nho nhỏ. "Kỳ An, thật sự không đi vào." "Rất tiện, cùng Đại Vũ như thế để cái dấu móng tay là tốt rồi, đến thời điểm ngươi là có thể quanh đi chơi, buổi tối trở về muộn, chỉ cần miêu một tiếng, ta trực tiếp đầu cho An Ngân điều cho ngươi." Tính Hưng vẫn là không cảm Cẩu léo thân thể đoàn thành quả cầu nhung, chôn lên đầu ngủ. Được rồi. Kỳ An Thu về dã tính chi thư sau đó không hiểu nói, cũng là kỳ quái, nhớ tới trước đây ở lão nhai thời điểm nó không đều là đại buổi tối ở trên nóc nhà lưu loan sao? Từ khi đem Tịnh Hương Thu làm tư sủng sau khi, nó liền vẫn chờ ở Kỳ An trên vai, Kỳ An đến cái nào nó đến cái nào, Bạn còn tưởng rằng là sợ bỏ qua cá nhỏ, bây giờ nhìn lại không phải là bởi vì thăm ăn, Kỳ An có chút. Sau đó, hắn nhớ tới có chỉ xảo kê có tiền anh Vũ mặt dậy mày dặn muốn hắn làm thú cớ sự, Kỳ An nhìn về phía mèo con, sắc mặt có chút phức tạp, vật cư Nguyên Lai náo nửa ngày ca chính là một hai chân thú và cưới. Thở dài, Kỳ An tắt đèn nằm xuống, tự an ủi mình, cũng còn tốt chỉ là tính hương vật cưới, nếu như lại vũ. Cách ban ngày. Vườn thú gấu mèo quán bên trong. Tiêu Kiều kế tục nó mỗi ngày biểu diễn, chúc đồng vẫn là đần độn bị lừa vào chòng, Kỳ An cảm thấy này vũ em sợ là bị lừa gạt cả đời đều sẽ không trường trí nhớ. Nguyên Nguyệt ngày hôm nay thân mật độ đột phá không, Kỳ An mới vừa lên ban, vườn trẻ tiểu cùng đệ cử liền chui ra tê tê up, chạy hướng về hai chấn ông chân. Kỳ An cũng không có chú ý, trên liền dính rồi một đoạn, chút nữa đem nó dẫm cầm lưng ôm lấy mềm nhũ trắng đen nắm sửa sự mặt. Ngày hôm nay sát vách bảy cái nhiều tháng đại quần quần triển lãng khu rất náo nhiệt, nghe nói đến rồi cái cái gì danh nhân, nhu chủ nhiệm, phụ thuộc đều ở nơi đó tiếp khách. Nói như vậy, động vật an đồ ăn thời điểm đều không thích bị quấy rầy, nhưng gấu mèo không, giống, hoặc là nói, chỉ cần chào bên trong co ăn ngon, đối với chúng nó làm cái gì, này quần kẻ tham ăn căn bản không thèm để ý, sự chú ý của bọn họ lực tất cả ăn trên. Hai cái triển lãng khu cách cường hóa pha lên bản, lẫn nhau có thể nhìn thấy. Một cái kỳ an khá quen chân dài nữ minh tinh không mặc trang phục, không có khẩu trang, chỉ đái một bộ găng tay Xuấn quần quện nhai quả táo mạnh, theo chân nó các loại mã đập. Mà phụ trách người chụp hình Kỳ An từng thấy, chính là gần nhất lao chiếm lấy vườn trẻ tưởng vây hàng trước, tỏ rõ vẻ dữ tợn, tóc cáo trưởng, một bộ hèn mọn vẻ mặt dâu ria dặm dặm. Nhìn thấy sắt vách đoàn người đập xong, tựa hồ muốn đến trong vườn trẻ đến, Kỳ An đứng lên, đem điểm đạm nguyệt nguyệt phóng tới lung lay lập tức, chạm tới cửa. Chỉ trong lát, môn mở ra, Nưu chủ nhiệm đưa tay vào nói, hai vị đến. Kỳ An cản, làm gì? Ngưu chủ nhiệm, há? Kỳ An, ta giới thiệu một chút, vị này chính là lãnh đạo chỉ định đại hùng Mêu bảo vệ tuyên truyền đại sứ, ngày hôm nay cố ý đến đập hòa báo. Trân giải nữ minh tinh nhìn thấy lung lay lập tức, mềm mại một đoàn nguyện nguyện, lập tức mê gái, muốn đến bên trong sông. Kỳ An a dừng, đứng lại. Không cho phép vào đi. Nữu chủ nhiệm, không phải, Kỳ An, nàng là tuyên truyền đại sứ. Kỳ An nghĩa chính ngôn từ nói, tuyên truyền đại sứ làm sao? Không mặc trang phục khẩu trang không cho phép tiếp cận đại hùng miêu, đây là quy định, trừ chăn nuôi bên ngoại, người ngoài không cho phép chạm đại hùng miêu, cái này cũng là quy định. Chương 160, hóa đơn phạt. Giữ một con gấu mèo cần bao nhiêu tiền? Chỉ toàn tiền ăn, phòng đoán cần thận nhất, một con gấu mèo 1 năm muốn ăn đi không vạn nhân dân tệ căn cứ tổng cộng 44 con gấu mèo, một năm qua chính là 40 triệu. Nếu như hơn nữa quản lý phí dụng, tiền nhân công, nghiên cứu phí, quần quận sinh bệnh xem thú y phí dụng, này chính là một cái con số trên trời. Trước kia mặt trên phê hạ xuống gấu mèo tài chính, vườn thú vé vào cửa chi làm, thêm vào kỳ an khen thưởng thu vào cơ bản có thể bảo đảm quần quận môn không lo ăn uống, còn có thể hơi có chút lợi nhuận. Có thể tưởng tượng dựa vào những này lợi nhuận lại làm chút chuyện liền còn thiếu rất nhiều. Như chủ nhiệm không phải đến căn cứ đến không lý tưởng, bởi vì lần trước lục tán thông cáo Mặt trên cho căn cứ hàng năm chi tăng cường 20%, lãnh đạo ý tứ là hiện tại gấu mèo số lượng liền có thêm vài con mà thôi, sau đó lại chậm dãi thêm vào đi. Có thể Ngưu chủ nhiệm không công phu chậm dãi chờ sau này, hắn nóng lòng ra thành tích, nếu lãnh đạo không chịu nhiều cho, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ, ăn no mà ấm. Nưu chủ nhiệm dựa vào trước đây ở kinh thành phụ trách văn hóa giải trí công tác tích lũy dưới giao thiệp quan hệ, cùng với từng tại địa phương chủ trì kinh tế công tác kinh nghiệm, cố ý mời vị ở quốc tế trên cũng có nhất định nổi tiếng nữ minh tinh đến làm gấu mèo đại sứ, chuyên môn cho đại hùng miêu làm tuyên truyền, bước kế tiếp chính là thành lập một cái tương tự chúng chủ phương thức gấu mèo quỹ, mà lại chúng chủ phạm vi không chỉ hạn chế với đất nước bên trong. Lại không nghĩ rằng, vừa định để nữ minh tinh đến cùng dễ dàng nhất hấp dẫn nhãn cầu tiểu quần quận đập mà báo, kỳ an lại, lý do vẫn là hắn luôn mãi cường điệu quy định, lao nưu có loại nâng lên tạm đã đập phá chính mình chân rắt lựa Mà hiếm thấy nghĩa chính từ mà hồi Kỳ An cảm giác rất sảng khoái, hắn ngày hôm nay cùng Như Ma Vương Tiêu Hao, bất kể nàng cái gì tuyên truyền đại sứ, nói chung chính là không cho phép vào. "Tiểu huynh đệ, tự giới thiệu mình một chút, ta tên." Giang Cơ, cầm ca mêa ra râu ria rậm rạp nói chuyện. Kỳ An nhìn lại, này râu ria rậm rạp nhanh nhẹn một tài đại khẩn phiên bản cao hiệu tụng, tương tự tóc dài xõa vai, tương tự tỏ rõ vẻ dữ tợn, trên môi giá một bộ dùng để che đậy mắt kính gọng đen, còn có một cái thúc người liệu dưới tên, Nam Cung Nhất Minh. Vị này Nam Cung Nhất Minh, quên vị này đại khẩn mấy ngày trước liền đến vườn thú dâm dở. Ở trên tường rào một chờ chính là một cái buổi chiều, nhìn triển lãm khu bên trong cùng Kỳ An chuyển động cùng nhau đáng yêu trắng đến nắm, linh cảm chen chút mà tới, một vài bức nữ minh tinh ôm hằm manh tiểu quần quần vẻ đẹp hình ảnh thoáng hiện đầu góc. Là một tên nghệ thuật ra, Hải Đại Khẩn đối với mỹ hảo hình ảnh có người thường khó có thể lý giải được chấp nhất theo đuổi, thấy Kỳ An tử cắn quy định không chịu nhượng bộ, làm bộ quen thuộc vòng lấy Kỳ An vai, ra hiệu nữ minh tinh nói, "Tiểu huynh đệ, nàng ngươi không cần biết." Kỳ An nhìn lại. Nhận thức là nhận thức, bất quá hắn đối với như vậy ngũ đại tam thổ em gái không có hứng thú. Người trẻ tuổi yêu thích đơn giản như vậy mấy cái, Hải Đại Khẩn hèn mọn nụ cười. Nói, hoa Quốc chỉ có mấy vị duy mật một trong, một hồi làm cho nàng cùng ngươi hợp cái ảnh, hướng về bằng hưu quyển bên trong một phát, ngươi liền nổi danh. Kỳ An vẫn là không thích duy mật. Hắn cũng có, hơn nữa giá trị bản thân không thể so vị này thấp, thật không tiện, đây là quy định, không mặc cháu phục, khẩu trang không cho phép tiếp cận gấu mèo. Hết cách rồi, Hải Đại Khẩn nhìn về phía Nưu chủ nhiệm, có thể Nưu chủ nhiệm cũng vì khó, hắn cũng không thể đánh chính mình mặt, không thể làm gì khác hơn là nói, đem cháo phục khẩu trang đều mặc lên, như thế có thể đập. Kỳ An, vậy cũng không thể đập, nàng không phải chăm nuôi viên, không thể đụng vào gấu mèo. Nưu Ma Vương híp mắt xem ký hầu tử, hầu tử cầm kim cô bổng muốn tạo phản, Nưu Ma Vương cũng không phải ăn cơm khô, hắn một câu nói, một cái đối với gấu mèo không biết gì cả tuyên truyền đại sứ thành căn cứ rất xứng chí nguyện chân nuôi viên. Ai bảo lão Như là căn cứ chủ nhiệm? Nữ Minh Tinh mặt được, mê gái chạy hướng về Lung Lay lập tức mượn nguyện, nguyện Kỳ An khó chịu đội môi. Mà ký cao một bậc Nưu Ma Vương ở tính toán bước kế tiếp vì là quần quần môn quyền tiền sự. Nữ Minh Tinh ôm lấy Nguyệt Nguyệt, nó chính là không phối hợp. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tuyển một người khác những khắc của quận, Neca, quên đi, toàn bộ một thân nắm, ôm một lần trên người liền ô huế, tiểu thi nhân trường kẹt ở trên cây tìm kiếm linh cảm, liền còn lại khỏe mạnh kháo khỉnh nhiều động chứng nhi đồng kiều kiều. tiểu kiểu. Tiêu thiếu hiệp bề ngoài có 10 phần lừa dối tính, nữ minh tinh ôm lấy nó sau, phát hiện không đúng đã không kịp, rít lên một tiếng, Dương Nanh múa đuốt tiểu thiếu hiệp cho nàng ngực mạnh mẽ đến rồi một móc đuốt. Nhìn thấy xe rách màu xanh lam cháu phục, Kỳ an tâm tình thật tốt, cảm giác mình ý tưởng không sai, hắn đối phó không được như ma vương không quan trọng lắm, trong căn cứ còn có một con gấu mèo vừa ở. Lúc này, căn cứ Diễn viên Đại Vũ nghiêm mặt chấp hành ngày hôm nay đạo diễn thông báo kịp bản, nằm ngoai ở ngoài chuồng trên sân có tắm nắng giả chết. Ngày hôm nay đệ tam thức tỉnh đến, Đại Vũ phát hiện trên lỗ mùi đứng chỉ điếc không sợ súng tiểu chim sẻ, kỳ an nhắc nhở quá gần nhất không cho nhào chim sẻ, Đại Vũ run lên đầu, hoàng lỡ miệng ống trên da xảo. Nhắm mắt lại lần thứ hai ngủ, mới vừa đánh đuổi tiểu chim sẻ lần thứ hai bay trở về, Đại Vũ lăng tính khí lên, nóng giận ngay cả mình đều đánh đại loại hùng đột nhiên mạnh mẽ một hùng trưởng đánh về ống. Đáng thương tiểu chim sẻ âm thanh cũng không kịp phát sinh, bị Đại Vũ nắm ở hùng bên trong, chạy đến quản chế điểm mù góc tường tổn toại, rút bao. Không lâu Góc tường lưu lại một đống nhỏ lông chim, thêm xong món ăn đại vũ kế tục bắt về tại chỗ, đầu lười liếng liếng ngui, ánh nắng ấm áp dưới nhắm lại vành mắt đen. Truyền ban ngày, thứ hai, Kỳ An nghỉ ngơi. Một cái lại giấc ngủ thẳng 10 giờ sáng, rơi giường rửa mặt ăn cơm, cưỡi lên tiểu điện lửa đi tới cục thành phố. Buổi trưa, văn phòng, Lý Tịnh cũng ở, Kỳ An đem mang về lễ vật đưa. Lý Tịnh ở trên ghế xạ lồng ôm hơn một tháng không thấy bản hộ dùng sức thân thiết, Kỳ An lấy ra khư ngày hôm trước án được hóa đơn phạt, về cục tòa hỏi tới chỗ nào nộp tiền phạt. Lao lý tiếp nhận hóa đơn phạt nhìn một chút, mới 20 đồng tiền, vẫn là chạy bằng điện xe từ giá. Hàn Tuất một cái lông mau lợn như thế ngạnh bản tuấn, trầm giọng nói, "Kỳ An, ngươi làm sao ăn được hóa đơn phạt?" "Vấn đề này rất nghiêm trọng a?" Kỳ An không rõ, ăn trương cũ giá hóa đơn phạt làm sao nghiêm trọng? Lao lý, ngươi không biết. Nói cho ngươi trong đó bộ tin tức, hiện tại hóa đơn phạt phải nhớ nhập hồ sơ, hạ thấp cá nhân tín dụng bình cấp, sau đó đối với ngươi cho vay, mua nhà, kết hôn, đứa nhỏ đến trường đều có ảnh hưởng." "Kỳ An, cần thiết hay không?" Trên ghế salon, Lý Tịnh liếc nhìn hai người, không nói lời nào, tiếp tục chuyên tâm tuốt bản hộ cái bụng. "Lão lý, làm sao không đến nỗi, người khác cho rằng chỉ cần nộp phạt tiền là không sao?" Nhưng trên thực tế vấn đề lớn đây hai lần tiểu giá từ sự phạt nặng nghe nói qua sao cũng là bởi vì lần thứ nhất tiểu giá đã ghi lại trong danh sách mới sẽ biết là lần thứ hai kỳ An Vậy làm sao bây giờ ta căn bản không biết có việc này sớm biết đánh chết cũng sẽ không tiểu giá lao lýắnm dọn một cái ta đương nhiên biết ngươi chắc chắn sẽ không cố ý tự giá như vậy hóa đơn phạt ni ngươi trước tiên thả ta này tháng sau Sơn thành có một cái kinh tế diễn diễnản trong ngoài nước đại lãoo đều muốn tới thăm ra liền ba ngày cái thứ ba ngày bên trong người theo đồng thời ở bên trong hội trường ở ngoài tổ tra chỉ cần trong 3 ngày này không có chuyện, ta giúp ngươi đem hóa đơn phạt ghi chết tiêu. Kỳ An trước mắt, còn có loại này thao tác? Xách, ngươi không nhìn ta là ai? Sơn Thành cục tòa vô vô ngực. Không lâu, Kỳ An lưu lại hóa đơn phạt rời đi, Lý Tịnh hỏi dò. Lý Trấn Sơn nói, hắn kỵ cái tiểu điện lửa, lại không hộ chiếu, toán bao tiểu giá. Lý Tịnh, vậy hắn hóa đơn phạt làm sao bây giờ? Lao Lý cười hì hì, mới 20 đồng tiền, một hồi tan tầm ta đi nộ, lần này kiếm rồi. Chương 161, trùng hợp. Tây trấn, tướng hàn nông trường. Vườn trái cây bên trong, trên cây quả cam đã thành thục. Kỳ kỳ mụ mụ Dương Lệ Na cùng phụ cận mấy vị khác tới nơi này thả lỏng nhà vườn như thế, giẫm cây thang đem trên cây mang lá xanh, no đủ cái đại quả cam thiện ở dưới, bỏ vào rổ bên trong. Chỗ này là lần trước Kỳ An dẫn nàng đến, sau khi Dương Lệ Na liền không đi qua phòng tập thể hình, lên cây trích quả cam, dưới rút cây cải cụ như thế có thể làm cho nàng chạy xe không đại não, hơn nữa so với ở máy chạy bộ trên sinh chạy có cảm giác thành công hơn nhiều, tràn đầy một rổ vàng nóng quả cam chính là nàng thành quả lao động. Thêm nữa nơi này có thể cưỡi mã, mà dì bất luận dạy học trình độ vẫn là thuật cưỡi ngựa trình độ đều làm người kinh ngạc so với thuật cưỡi ngựa trường học luyện viên càng tốt hơn. Dương Lệ Na thẳng thắn lui thuật cưới ngựa trường học chương chính học, thường thường rảnh rỗi liền mang Kỳ Kỳ đồng thời đến nước Hàn nông trường làm việc. Nhất theo ngày hôm nay cuối cùng một rổ quả cam, một hồi về nhà cho Kỳ Kỳ cha chấp, Dương Lệ Na hướng đi bãi chăn nuôi phương hướng đi tìm Kỳ Kỳ. Mục Dương Đồng cỏ rào chắn bên trong, một đứa bé trai ở cuối đầu chăm chú tìm kiếm cái gì, Dương Lệ Na đi tới lá phong đỏ thụ dưới, từ sau nhìn về phía tọa dưới tảng cây trên thảm con gái cùng hút. Hút, tay phải. Hút, tay trái. Thật thông minh Kỳ Kỳ cười vào động một lông bẩm xóa tung đầu to. Dương Lệ Na đứng ở phía sau cây, khoe miệng đồng dạng vui lên, nàng lo lắng nhất chính là con gái không thích mở miệng nói chuyện theo người giao lưu, đặc biệt là cùng nàng cùng tuổi người bạn nhỏ. Nguyên nhân Dương Lệ Na rất rõ ràng, nàng khi còn bé chính là như thế tới được, xem, vật diễn thông luận, sắp thực thực không có cách nào cùng xem, thang mộ sổ dạ lịch hiếm ký, nói đến đồng thời. Bất quá, Kỳ Kỳ lần này về nước quá nghỉ hè, mang về lớn đến mức đáng sợ cầu cho Dương Lệ Na vui mừng ngoài ý muốn, bình thường không phải là mình đọc sách, chính là đờ ra con gái mở miệng nói chuyện, còn mang theo không ít luôn ngựa tay chân, mặc dù là đối với một con chó. Hỏi nàng đang làm gì? Nàng nói là ở hắn cậu, đem ý nghĩ của nàng phiên dịch thành cậu có thể hiểu được ngôn ngữ, tiện ca ca giáo. Mà hai ngày trước, Dương Lệ Na nghe Lâu Khai Dương nói, này điều đại cậu cũng là Kỳ An dạy dô được rồi đưa cho Kỳ Kỳ. Gần nhất con gái cùng đại cậu trò chuyện thời điểm, trong miệng tiện ca ca xuất hiện tần xuất so với mẹ nhiều, Dương Lệ Na đều có chút ghen. "Kỳ Kỳ, mụ muội đi cho mạ dì phó quả cam tiền, ngươi thu thập một thoáng, chúng ta lập tức trở lại." Dương Lệ Na ra hiệu trong tay rổ, đối với Kỳ Kỳ nói. Kỳ Kỳ quay đầu lại, gật, gật đầu. Dương Lệ Na vừa muốn xoay người Ở mục dương trên cổ tìm đồ vật bé trai cao hơn vất tay nói, "In đi, tìm tới." Thấy thế, Dương Lệ Na lần thứ hai lộ ra ý cười, Kỳ Kỳ chậm rãi bắt đầu cùng người bạn nhỏ giao lưu ở chung, nàng bước chân nhẹ nhàng hướng đi căn phòng lớn đi tìm mà gì. Bé trai cầm màu xanh lục tennis chạy chậm hướng về Kỳ Kỳ, trên đầu gối thảo nê là mới vừa bị Phong Dương làm chạm cung thì dính lên, hắn đem hụt cắn cầu để còn, "In đi, ta giúp ngươi tìm tới." Thật thông minh, Kỳ Kỳ dơ tay xoa xoa cao hơn nàng một điểm bé trai tóc. Chỉ lát, bé trai nhảy nhảy nhót đi tìm hắn ở trong nông trường làm việc ba, ba hạ, Kỳ Kỳ thầm nghĩ, "Tiện ca ca quả nhiên nói không sai." Hoàn thành nhiệm vụ sau khi phải cho cùng khen thưởng mới sẽ tao hứng. Thật không rõ thông minh như vậy người tại sao ở Hoa Quốc không có học trên, Mạn Quân bỏ ra một trình quyển sách trình bày đạo lý, tiện ca ca chỉ dùng một con chó liền chứng minh. Đúng rồi, không biết tiểu hạ thích ăn cái gì đồ ăn vặt. Kỳ An đẩy tiểu điện lửa đi ra cục thành phố cửa lớn, thầm nghĩ, cục tòa người tốt a, nếu không có hắn hỗ trợ, ca sau đó nhi tử, con gái đến trường cũng thành vấn đề. Lập tức, hắn đột nhiên dừng lại, tao mày nói, cục tòa lúc nào trở nên như thế gian xếp, chịu thương lượng cửa sau. Không đúng. Nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ An đến ra một cái giải thích, ta biết rồi bởi vì chúng ta đều là người quen cũ rồi. Biết được cục tòa sẽ cho người quen thương lượng cửa sau, Kỳ An nghĩ tất yếu cùng Lao Lý giữ gìn mối quan hệ. Một khi có chuyện, có khả năng nhất đi hai nơi, một cái bệnh viện, một cái bẫy, Kỳ An cảm giác mình đi bệnh viện khả năng nhỏ bé không đáng kể, thật muốn có chuyện, trên căn bản là bị vồ vào cục cảnh sát, đến thời điểm phải nhờ vào cục tòa mà người. Làm sao giữ gìn mối quan hệ đây? Được cái gì tốt đây? Lao Lý thế gì? Kỳ An tại động suy nghĩ thế nào đi ăn mòn một vị sơn thành cục tòa, vì là ngày sau bị vồ vào cục cảnh sát làm chuẩn bị. Buổi chiều, nghi gia giao hàng xe đình đến xưởng độ gia dụng cửa. Kỷ An đi ra đem mới từ internet đính một sàn nhà cùng các loại nước sơn công cụ rời vào sân. Bạch Hải Nhi môn theo hắn ra ra vào. vào. Vừa nãy Kỳ An lần thứ hai thành công phòng chứa đồ, bảy cái cầu vội vã cuống cùng nhìn hắn đem chúng nó ngủ lót chuyện ra. Không lâu lắm, giao hàng lái xe đi, Kỳ An đem cuối cùng hai dụng nước sơn nắm tiến vào, Bạch Hải Nhi vẫn là một bước không rời theo sát hắn, Kỳ An cười nói, theo ta làm gì? Chính mình ra ngoài chơi đi. Bảy cái cầu một trận ồ ồ, mãi đến tận Kỳ An một lần nữa đóng lại cửa sắt mới an tâm đến, người biếng bắt ở trong sân tắm nắng. Mặc dù trước kia lang thang trạng thái, 72 Nhi môn cũng không phải thời khắc đều ở bến tàu khu bên trong chung quanh du dãng, phần lớn thời gian vẫn là hoa ở chính mình oa bên trong. Hiện tại đã có nhà, địa phương cũng rất rộng rãi, thêm nữa tiểu đồng bọn cùng đại vương đều ở này, ngoại trừ buồn tẻ đi ra ngoài lưu chính mình một vòng, ở phía xa giải quyết, rất nhanh lại từ chuồng chó xuyên bể. Soát tường, cửa hiệu sàn nhà cái gì, Kỳ An cảm thấy lấy hắn bây giờ tay hoạt, quyết định không thành vấn đề. Ngược lại hắn có sức lực có thời gian, liền không gọi người đến làm. Ngày hôm nay trước tiên đem tường quét, thuần trắng nước sơn, mặt trên đồ án chờ hầu ngã các nàng trở lại hắn nói. Ngày mai bảy sẵn sàng nhà, buổi tối bảy hài nhi muốn ngủ, tường cũng gần như lẩm rồi. Đội trong phòng làm việc đồng phục làm việc, Kỳ An mang theo khẩu trang, kính mắt, khăn trùm đầu cũng mang theo, nhấc theo nước sơn, chụp lăn đi vào trên đất trải ra màng nylon mỏng phòng chứa đồ. Kỳ An quyết định trước tiên đem trần nhà quyết định. Dính nước sơn cán dải chụp lăn ở trên trần nhà tới tới lui lui, ham buồn nằm cô nương tọa tới cửa, đàn nộn nhìn chằm chằm trên trần nhà chụp lăn, đầu chó qua lại động. Năm cô nương chính là chó đất một nhà con gái ngũ, có nó dẫn theo đầu, còn lại 6 con lần lượt chạy tới tuần phá cửa, trong sân chỉ còn bản hổ cái bụng hướng lên trời ở tắm nắng. Kỳ An quay đầu lại, cửa có thêm 7 con cậu, đều rung động đôi muốn bảo đến, bị hắn dựng thẳng lên ngón tay ngăn cản. Buổi tối, Trang Dĩnh Hồ ngã về nhà, nhìn thấy dưới ánh đèn phòng chứa đồ 4 vách tường cùng bầu trời đều biến thành sạch sẽ ấm màu trắng, trước mắt rực rỡ hẳn lên, "Hoa phu nhân, nha hoàn một trận khích lệ. Cơm tôi thì ba người thảo luận ở trên tường họa cái gì đồ ăn tốt. Nửa ngày không có kết quả." Hồ ngã đột nhiên nói, "Không phải có tường tiếp chỉ sao? Không thích còn có thể vẽ ra lại tiếp." Kỳ An biểu thị đồng ý, mở ra điện thoại di động tòi, tay bỗng nhiên run lên, không biết là gặp may đúng dịp vẫn là trong còi u minh nhất định, hắn nhìn một tấm thẻ thẻ tây cùng tám nhận khiển tường tiếp chỉ suy nghĩ xuất thần. Chương 162, khí tiết. Thứ ba buổi chiều, Kỳ An đem ổ chó sàn nhà toàn bộ bày sẵn, không chên trá, đỡ phải cậu chảo rửa. Ổ chó cửa thả một tấm phim hoạt hình bản vẽ sát đệm, Kỳ An bỏ ra chút thời gian dạy Dỗ Hải Nhi môn sau, mỗi lần vào cửa trước chính mình trước tiên đem cẩu chảo lau khô giáo. Mặt tương tạm thời còn để trần, hô ngà nói nàng buổi chiều xin nghỉ đi cho bảy con tiêm làm cẩu chứng thời điểm, trên đường cùng trang dính đồng thời đem tường tiếp chỉ mua. Buổi tối ăn được cơm tối. Lão cậu Đại Hải Nhi nằm ở phòng khách trên đất, mắt chó bán mỹ vô dục vô cầu, Tràn Dĩ Ngân độc nhãn hai hài nhi uy vũ khuôn mặt nói, "Hồ ngả, nhà ta liền một con mèo, vừa vặn khuyết con chó, đem tiểu nhị để cho ta đi." Hồ ngả ở cho tiểu Lục sơ mau, nàng hai tay vòng lấy tiểu Lục cùng bên cạnh xếp hàng 3, 4, 5 một nhà, hạnh phúc sửa sẩn mặt, nổi lên luống đồng tiền, lắc đầu nói, "Không muốn, đều là của ta." Hào hán tử chưa từ bỏ ý định, bảy cái cầu đây, người dưỡng được tới sao? Đây chính là tiểu ca dạy đi ra, mỗi một điều đều là mô phạm sủng vật cậu, không muốn quá nghe lời nói. Thu Ngạ cầm tiêm thân mật dập đầu dưới tiểu lục giơ lên đến hát thấp mũi, lại nói: "Ngươi ngược lại mỗi ngày đều đến xem chúng nó, nuôi dưỡng ở nhà ta cùng nuôi dưỡng ở nhà ngươi cũng không có khác nhau." Lại nói vấn luyện viên không nhất định đồng ý ngươi khiến con chó về nhà đây. Hào Hán Tử ngâm lại cũng là, mẹ xưa nay không thích cẩu, thật có thể không cho vào gia tộc, không nói thêm nữa, coi như nàng cùng hầu ngạ đồng thời dưỡng được rồi. Kỳ An tọa ở trên ghế sa lộng, hắn vốn định hai ngày nay kiếm thời gian đi chuyến sùng vật quản lý, đem Hải Nhi môn đều đăng ký đến hắn danh nghĩa, có thể hầu ngạ nói ở nàng ra chính là nàng, nàng có nghĩa vụ phụ trách dưỡng chúng nó, nói cái gì cũng không cho cậu chủ nhân là ai đối với Kỳ An đến nói không có bất luận ảnh hưởng gì, Hồ Ngả muốn dưỡng liền để nàng dưỡng cho tốt, ngược lại Kỳ An mục đích chỉ là cho Bạch Hải Nhi môn tìm cái quy tụ. Lao cầu lưỡi biếng nằm út xấp, một bộ vô dục vô cầu ánh mắt. Hai Hải Nhi có Trang Dĩnh ở tuốt, Hồ Ngả ở cho ba, bốn, năm, sơ mao. Không ai đâu không nhân ái vai cẩm tiểu thất ố ố tìm đến đại vương cầu an ủi. Kỳ An đưa nó ôm vào trên đùi, xem TV khinh tuất đầu chó. Vô Ngưu tiểu thất một tiếng, còn lại chỉ phát hiện đại vương ở phát phúc lợi, một tới. "Ai, đi đâu?" Trang Dĩnh, Hồ Ngả đồng thời hô. Từ đại Hải Nhi đến sáu Hải Nhi Ngôi hàng hàng chờ đợi đại vương sủng hạnh, bên cạnh bàn hổ đầu đi khinh bị mắt chó, thích, Kỳ An mỗi ngày đều tốt ta, không với các ngươi cướp. Kế tục túi đầu liếm quất miêu. Buổi tối, Kỳ An cưới lên tiểu điện lừa hướng về ra mở ra, trên đường nhận được một cái tin nhắn, Trần lão đầu nói muốn cùng hắn nói chuyện. Kỳ An nhìn về phía trên điện thoại di động không quen biết dãy số, Kỳ quái nói, ông lão đột thẻ. Bất quá hắn vừa vặn cũng muốn cùng ông lão cố gắng tâm sự liên quan với chính tiết, liên quan với kẻ phản bội vấn đề, tiểu điện lửa một cua quẹo, về ông lão phát tới định vị tiểu khu mẫu gia. Đã 10 giờ còn chừng. Cửa tiểu khu, môn vệ đại gia nghe Kỳ An nói tìm chẳng 303 các gia đình, trong nháy mắt một bộ khinh bị ghét bỏ ánh mắt. Kỳ An làm tốt đăng ký, tiểu điện lừa lái vào, cảm giác có chút không hiểu ra sao. Trơ Kỳ An đè hưởng dưới lầu cửa chống chống linh, lên lầu vào nhà, hắn sững suốt một chút, trong phòng khách, ông lão bị hai cái tráng hắn nhấn ở trên ghế sô lông, bên cạnh ngồi một cái trang phục trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Hỏi qua sau khi, Kỳ An muốn đánh người. Đam luận cái lên sợi, ông lão trên đường điện thoại di động, bóp tiền bị người đánh cắp, đi tới liên hệ thật lâu vượng gia bên trong. Song xuôi sự mặc quần áo tử tế phải đi thì mới phát hiện trên người không tiền để hai tú ông chói lại, tìm Kỳ An tới là cho hắn phó chơi gái tư. Người biết hắn a? Cái kêu mau mau, tổng cộng 2000, phó xong tiền người đem người lĩnh đi. Tráng hắn nói, Kỳ An, 2000. Hắn hướng về trang điểm lộng lẫy nữ nhân nhìn lại, như vậy nhiều nhất 200, không thể lại hơn nhiều. Nữ nhân, ngươi nhìn cái gì? Ta không đáng cái giá này a? Chính hắn nói bao giá, Lao nương muốn hầu hạ hắn một buổi tối, không được 2000 a? Ta không nói bao. Ông lão thoại không để yên, bị tráng không còn thanh. Nói rõ qua người, Kỳ An không nói tiếp, đang suy nghĩ nếu như hắn không trả tiền, ông lão có thể hay không bị Si mang trầm trong sông. Kỳ An, giúp một chuyện, ngươi trước tiên giúp ta lót một thoáng, ta trở lại liền trả lại ngươi." Trần vệ quốc nói. Kỳ An vẫn là không tiếp lời, ông lão hoảng rồi, "Kỳ An, ngươi không thể như vậy, ngươi đã quên lần trước thâu hùng. Thâu đại vũ là ai giúp ngươi nữa được? Cho ông lão vì là gấu mèo trên danh nghĩa cơ hội, hắn hiện tại còn dùng lần trước thâu gấu mèo nói sự." Kỳ An vẻ mặt không lành trọn rũi đối với hắn nói, "Trên người ta không mang tiền mặt, năng thủ kỵ chuyện sao?" "Có thể." Tráng hắn lấy điện thoại di động ra, Chốc lát, chuyển xong tiền, hai chàng hán buông ra Trần Vệ Quốc, ông lão cười hì hì hướng về Kỳ An ngỏ ý cảm ơn, kéo hắn cùng đi nhập, Kỳ An dừng lại, chờ một chút. Ta nếu thanh toán bao giả tiền, có phải là hiện tại không cần đi rồi? Nữ nhân, yêu, anh chàng đẹp trai muốn tiếp ông lão ban a? Là lời của ngươi tỷ tỷ hơn nên. Trần Vệ Quốc vỗ xuống Kỳ An kiên, hèn mò nói, tiểu tử có tiền đồ. Kỳ An lắc đầu nói, không, ta là nói, ngươi có thể kế tục lưu lại. Tiền đều thanh toán. Nữ nhân khó chịu kết bỏ, nhưng cũng giảng đạo đức nghề nghiệp, vẫn chưa từ chối. Ông lão vui dạo dựng nói, Kỳ An, lần này ta nhớ rồi. Đặt đến một trình độ nào đó kỳ An trả lại hắn một cái khuôn mặt tươi cười chuyện làm ăn kế tục hai tráng hắn lên lầu kỳ An xuống lầu ra ngoài lấy điện thoại di động ra vai yêu yêu linh sao. ta phải báo cảnh cũng là kỳ An gọi điện thoại qua sớm nếu như hắn trở ra tiểu khu cửa lớn sau 5 phút lại đánh có thể chuyện về sau liền không giống nhau không lâu lắm phu cận đồn công an nhận được báo cảnh sát điện thoại trách nhiệm dân cảnh đi tới tiểu khu mới vừa hướng về môn vệ đại gia nói rõ là đến điều tra lâu phậ sự một thân chính khi đại gia lập tức biểu thị ta biết ta biết ta mang bọn người đi Trần Vệ Quốc đã, đã có tuổi Khôi phục không thể như tiểu tử như vậy nhanh, lúc này đang cùng nữ nhân uống rượu trò vui khởi động, chờ đợi đạn dược tụ trên, hai vị cảnh sát gõ cửa. Một mặt là môn vệ đại gia, cùng với khoảng chừng nghe được động tính đến đây vây xem bác gái môn cộng đồng chỉ nhận, chỗ này hộ gia đình trong nhà người lui tới viên nhiều lần phức tạp, mà lại cùng một màu nam tính. Mặt khác, chân vệ quốc bốc tiền điện thoại di động bị đâu, hai tráng hán đã rời đi, hiện trường không có bất kỳ tiền mặt hoặc là chuyển khoản giao dịch, ông lão khăng khăng đến nhà bạn uống rượu. Dân cảnh quyết định đem ông lão cùng nữ nhân mang về đồn công an câu hỏi. Không có chứng cứ, nữ nhân đêm đó liền bị đồng bạn tiếp đi, có thể ông Láo không được. Hắn bắt đầu tiết tên bị vô vào đến sự tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào biết Bóp tiền điện thoại di động bị đâu đồn công an không cách nào biết được thân phận của hắn vừa không có thiết thực chứng cứ nhiều nhất 48 giờ liền muốn thả người Trần vệ Quốc giữ yên lặng chuẩn bị sống quá này 48 giờ để cầu bảo vệ khí tiết đồn công an dân cảnh tra nghiệm quá vân tay xác nhận không phải tội phạm truy nã liền đem hắn bức tạm giam trong phòng chương 163 bắt đầu thứ tư lừng đông 3 giờ điện thoại di động Trung báo Văg lên kỳ an mở raã tính tri thư ánh mắt buồn ngủ dùng ngón tay xoa xoa trang sách bên trong đại vũ đầu Gấu mèo tư thế ngủ bất nhất, nằm út sắp ngủ nằm ngủ đều có, cái này cần xem chúng nó đêm đó tâm tình. Bất quá bình thường mà nói, chúng nó đều sẽ oa ở trong giấc ngủ, như vậy khá là có cảm giác an toàn. Mà Đại Vũ là một chỉ không có tim không có phổi, không ai dám nhạ gấu mèo vương, cái bụng hướng lên trời nằm ở chuồng nhốt ngay chính giữa, cảm giác an toàn. Muốn mau cảm giác an toàn, dám trêu nó chỉ để ý đến từ xem, không đánh ra thì đến liền có lỗi với nó một đôi thổ phỉ khí chất nồng nặc vây mắt đen. Kỳ An cách giá tính chi tư nạo hướng về Đại Vũ đầu, ngủ say như chết đại loại hùng tiếng ngáy một chút. Mập viên thân thể là nghiêng, một cái móng nuốt náo náo cái mông, tiếng ngay cái tủ. Kỳ An trợ lưỡi, nói cẩn thận điểm tâm kế hoạch từ hôm nay hừng đông bắt đầu, ngày hôm qua đại loại hùng đáp ứng khỏe mạnh, kết quả một ngủ xuống liền không tỉnh hùng chuyện. Thấy nó không tỉnh, Kỳ An gảy dưới nó màu đen lỗ 2, đại loại hùng khinh rung đầu, nỗ lực hoảng đi lỗ thai trên sâu nhỏ. Rất nhanh phát hiện vô hiệu, nửa mê nửa tỉnh đại vũ giơ lên hùng trường bắt hướng về ngứa thai, tâm tình có chút tiểu Đó lấy, lỗ 2 còn ở giường, đại vũ nổi giận, nóng giận ngay cả mình đều đánh đại loại hùng mạnh mẽ cho mình một cái tát. Đại khái là bị nó uy lực to lớn hùng trưởng đập tỉnh. Đại Vũ ngậm quyền mở mắt, ngẩng đầu lên, ai đánh ta? Kỳ An lần thứ 2 tuốt hướng về nó đầu, Đại Vũ rốt cục nhớ lại còn có chính sự muốn làm. Kỳ An đồ thực, một cả viên tức thật giá hỏa phượng lê xuất hiện ở đại loại hùng trong lòng ngực, mê người quả hương khoảnh khắc xua tan kẻ tham ăn buồn ngủ. Gây giống khu trùng nhốt chỉ ở vòng tròn trên hành lang coi yêu đất ánh đèn, trong bóng tối, bốn phía gấu mèo tiếng ngáy nổi lên bốn phía, Đại Vũ ôn hỏa phượng lên sờ soạn bò hướng về góc, cái mông ngoài hướng ra ngoài, dùng toọng mọng thân ngăn trở khoảng chừng quay đầu lại nhìn một chút, hạ tốc đầu bẹp bẹp mà gặm. Chỉ chốc lát, Chứng cứ phạm tội bị tiêu diệt, một viên tiểu hào hỏa phượng lê có thể chịu đói bụng 24 giờ, ngoan giấc trong túi còn sót lại 3 viên. Đại loại hùng ăn xong ở một tiếng non nê, nằm đến trùng nhốt trùng giường, rất cái bụng bự ngủ tiếp. Thứ tư, là một chỉ đáng tin kẻ tham ăn, đại vũ một ngày 3 món ăn không muốn quá quy luật, thêm nữa trấn vườn chi bảo ở căn cứ bên trong độ hot. Nó không ăn một bữa lập tức gây nên mọi người quan tâm. Buổi trưa, phòng ăn. Nô điển, nghe nói đại vũ ngày hôm nay không ăn điểm tâm. Trên bàn ăn, Phùng hỏi. Lô Điền cau mày đầu, là không ăn, vừa nãy cho nó cho ăn bữa trưa cũng không phải đúng. Ta đem bánh nô cùng quả táo lưu ở trong lồng, một hồi về đi xem xem nó ăn rồi chưa có. Tiểu Mã, ộp. Đại Vũ không ăn cơm đúng là ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Nô Điền, ta cũng không biết, hai ngày nay Đại Vũ thật giống vẫn không có tinh thần gì, đến ở ngoài chuồng cũng không lăn, hướng về trên có một bát tắm nắng, gọi nó cũng không để ý tới. Kỳ Thiên Hạo từ bàn ăn bên trong lẩm đầu, sẽ không lại động dục chứ? Trong căn cứ cũng không có mâu gấu mèo. Phùng tục, không giống, trước đây Đại Vũ động dục thời điểm đều là rất táo kinh, động một chút là rúc tụ, lần này một chút động tĩnh đều không có, sợ là chuyện khác. Kỳ An không nói lời nào. Đối đầu bài án cương, điểm tâm hành động chính đang theo kế hoạch tiến hành, hiện nay đến xem tiến triển không sai. Giữa lúc Kỳ An cân nhắc làm sao đem Đại Vũ vấn đề hướng về hẩm hực phương hướng trên dẫn, chúc đồng mở miệng, "Phùng tả, Đại Vũ sẽ không là hẩm hực chứ? Ta không cho kiểu kiểu buồn buồn mãi thời điểm, nó cũng nằm trên mặt đất không lúc ních." Phùng Tục cười nói, "Tiểu tiểu đây là vì hết ăn lại uống, cũng là ngươi mỗi lần tổng trên con vật nhỏ cái bẫy." Rất nhanh thu lại ý cười, lo lắng nói, "Đại Vũ hiện tại liền đồ vật đều không ăn, sợ là thật gặp sự cố." "Lô Điền, một hồi ngươi về đi xem, xem Đại Vũ ăn rồi chưa có, muốn vẫn là không ăn, liền tìm Trần chủ nhiệm." Lô Điền, ta buổi sáng liền tìm quá, không tìm được, đánh trần chủ nhiệm điện thoại cũng tắt máy. Ông lão lại chạy đi đâu rồi? Tin tức cũng không để lại một cái. Phùng Thu không chịu nói. Kỳ An dừng lại bữa cơm, tâm trạng kỳ quái nói, còn không thả ra. Coi như ông lão trên người không tiền nộp tiền phạt, hắn cũng nên cho căn cứ gọi điện thoại a. Ăn cơm chưa xong, Kỳ An đi tới vườn thú đi làm, mắt thấy một hồi ngựa ngọc thất bại tiến mục. Gấu mèo quán ngoại trừ vườn trẻ, còn có 6 con 7 tháng đại quần quật, này một nhóm quần quật là dựa theo bình thường thời gian sinh ra, mẫu miêu một năm chỉ động dục một lần, hơn nữa thời gian cơ bản cố định. Bảy tháng đại quần quần thể trọng đã cùng bản hộ gần như, có cá biệt đều so với bản hộ nặng. Kỳ An vốn tưởng rằng 7 tháng đại quần quần không thể lại chui ra lan can, sau đó hắn phát hiện mình đánh giá thấp quần quần mẹ mại tính. Khoa một đầu lĩnh, mà sau khoa 2, Tư Duyên, Tư tình mạng Càng ngôi, Mạn Càng than theo sát lưới búa sơn đi đầu đại ca bước tiến, ở một đám nai ba vũ em dưới con mắt mọi người thực thi ngần ngọc. Trừ khoa một ở ngoài, mà các năm con trước tiên tử lan can khe hở chèn quá đầu, sau đó đem mình viên lăn mềm mại thân thể rút đây, thành công chạy ra lồng sắt. Chỉ có khoa một đầu có chút lớn, không đi ra ngoài. Không quan trọng lắm. Khoa một thông minh, đầu không qua được, vậy trước tiên để thân thể qua thứ. Lại sau đó, thảm kịch phát sinh, khoa một đầu to nếu chen không tiến vào lan can khe hở, cái kêu mặc kệ đầu trước tiến quá, vẫn là sau quá, kết cục là như thế, đầu to trung quy sẽ bị kẹp lại. Lão Dương gọi tới Kỳ An cùng cái khác chăn ngôi viên trước sau đem năm con Nguyệt ngọc quần quần bắt lấy Quý Án, chạy trở về trong lồng tre, chỉ còn bị kẹp lại đầu khoa một ở ử gọi. Khoa một thân thể ở lồng sắt ở ngoài, đầu ở trong lồng, dùng sức muốn rút ra bị thẻ chủ đầu to. Hai tuổi trước đây quần quần, chăn ngôi viên cũng có thể tiếp xúc, Kỳ An tại lồng sắt một bên ngồi xổ xuống, xuống, khoa một dùng sức đầu Bất đắc dĩ thẻ đến gắt dao, không thể động đậy, hắn cười nói, ngươi cái hà, không ra được, sẽ không lui về sao? Khoa một dù sao không phải đại vũ, không cách nào giao lưu, Kỷ An mở cửa đi vào lồng sắt, kéo lại Khoa một đầu, đem nó rút trở về, đầu to lúc này mới có thể giải phóng. Một bên khác, đại vũ điểm tâm bữa chưa hai bữa không ăn, ông lão lại không tìm được, nô điền cũng lên, tìm đến kỳ Thiên Hạo cùng mặt khác mấy vị nghiên cứu viên. Đại vũ thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đến lớn xưa nay không sinh bệnh, tố chất thân thể so với cái khắc quần quần cường tráng. Gấu mèo dù sao cũng là dã thú, một ngày không ăn vấn đề không lớn. Hơn nữa Đại Vũ nội tình lại được, người bên ngoài nói, nô Điển, người đừng nội. Đợi thêm một ngày, có thể ngày mai Đại Vũ liền khôi phục cơ chứ. Còn có, ngày mai Trần chủ nhiệm làm sao cũng nên trở về, đến thời điểm hỏi thăm hắn, hắn nhất định biết nói chuyện gì xảy ra. Cũng không phải là mấy vị nghiên cứu viên không chịu trách nhiệm từ chối phiên thức, muốn cho gấu mèo xem bệnh, phải dùng thuốc tê đem gấu mèo dư cũng làm tiếp cẩn thận kiểm tra. Thuốc tê dùng một lần, đều sẽ đối với quần quần thân thể tạo thành tự tổn, trừ không tất yếu, sẽ không tùy tiện vận dụng. Hiện nay Đại Vũ chỉ là hai bữa không ăn cơm, cũng không có cái khác dị thường biểu hiện, bảo hiểm đề Đại gia quyết định chờ đợi xem, ngày mai ra quyết định sau. Chương 164, lươi bủa sơn đại loạn đấu một. Vươn trẻ người bạn nhỏ buồn buồn mãi đều là có từng người lực lượng, coi như chúc Đồng Đồng ý bị Tiểu Kiều, Kiều lừa gạn, cũng không thể mỗi ngày đều siêu tiêu. Triển Lãng khu bên trong, chúc Đồng tìm tới Kỳ An, hai con hai chân thú ỷ vào gấu mèo nghe không hiểu tiếng người, ngay trước mặt thương lượng làm sao cắt xén Tiểu Kiều, Kiều thức ăn. Kỳ An, này còn không đơn giản, chờ sau đó nó lại diễn, ngươi không cho nó không là được. Không được, Tiểu Kiều, Kiều sẽ thương tâm. Trúc đồng nói. Kỳ An bĩu môi, ước ao nhìn về phía Tiểu Thiếu Hiệp. Tâm trạng cảm thấy nếu như ngày nào đó cũng có thể tìm cái lừa nàng trăm ngàn lần, lại vẫn như cũ trở hắn như lần đầu gặp gỡ bạn gái, cái kia cuộc đời của hắn liền trở vẹn. Kỳ thực như vậy cô nương có, Kỳ An chỉ cần đi viện mổ cơ tìm, mỗi ngày gặp mặt đều là lần đầu gặp gỡ với hắn tiếp phối. Trúc Đồng chấp nhất đồng ý bị tiểu kiều lừa dối, Kỳ An suy nghĩ một chút, nói, vậy chúng ta cho nó đệ nhất buồn thời điểm thiếu cho một điểm. Trúc Đồng tao mày nói, không biết tiểu kiều có thể hay không phát hiện. Kỳ An cười nói, thế giới chẳng phải sẽ biết. Lại đến mỗi trời xế chiều vui sướng nhất buồn buồn ngại thời gian. Tiêu Thiếu Hiệp ngày hôm nay uống đến đặc biệt nhanh, chỉ chốc lát buồn bên trong liền hết rồi, nhìn chung quanh một chút, mỗi ngày tất nhiên phát sinh cướp mãi tiết mục còn chưa bắt đầu liền bị Trúc Đồng một khăn mặt hô miệng ống trên đánh gãy. Chờ sát số miệng, thả nó dưới, những người bạn nhỏ khác đã uống xong, Tiểu Thiếu Hiệp biết, nó biểu diễn thời khắc đến. Không lâu lắm, đệ nhị buồn lại uống xong, Kỳ An cùng Trúc Đồng chú ý quan sát hy kịch nhỏ tinh, lượng vẫn là ban đầu lượng, chỉ có điều phân hai lần cho ăn. Phát hiện gấu con tựa hồ không có phát hiện, liếm câu tỉnh buồn sau đó, quay đầu lên cây đi ngắm phong cảnh, Trúc Đồng chợt mừng nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An thì lại nhìn phía trên cây kẹt ở Trạc Tiểu Thiếu Hiệp, tiểu tử này e sợ không phải tham ăn đơn giản như vậy. Sau khi tan việc, Điểm Tâm Tổ trước đầu mục cùng quân sư Quạt Mo ở căn cứ lặng lẽ chấp đầu. Kỳ quân sư đi vào gây giống khu hành lang uốn khúc, cố ý chậm lại bước chân, đi ngang qua lồng sắt thì hắn túi đầu che miệng nói, làm rất tốt, ngày mai kế tụ. Điểm Tâm Tổ trước đầu mục nằm nhồi chuồng nhốt bên trong, con mắt đều không trợn, ưm. Buổi tối, Kỳ An từ đao cụ xưởng về nhà, nằm ở trên giường cân nhắc sự tình, nguyên trong kế hoạch cần ông lão chấp hành bước cuối cùng, có thể hiện tại ông lão đi vào Lúc nào đi ra còn không biết, Kỳ An không xác định như vậy sẽ có hay không có ảnh hưởng. Quên đi, thực sự không được chờ sáng ngày mốt đi tiểu khu đồn công an đem ông láo tiếp đi ra. Vừa vận sốt ruột đại vũ sinh bệnh cũng coi như một cái nói xuôi được giải thích. Hạm đang ngủ, 3 giờ sáng, Kỳ An lần thứ 2 cho đại vũ đầu thực, đại loại hùng lén lén lút lút ôm tức thật giá hỏa phượng lê ở trong góc gặm. Hỏa phượng lê còn còn lại 2 viên. Thứ 5, trấn vệ quốc vẫn như cũ nằm ở mất tích trạng thái. Đại vũ kể cả ngày hôm qua sau khi, ngày hôm nay điểm tâm vẫn là không ăn, lần này cứ người đều bắt đầu căng thẳng, giả như không có đại vũ Toàn bộ đại hùng miêu bảo vệ hai kỳ kế hoạch đều không thể tiến hành, những kêu hoang dại mẫu miêu cần đại vũ mới có thể cầu dẫn trở về. Buổi sáng, đại vũ lồng sắt trước vây quanh một đám đông người, như chủ nhiệm cũng tới. Mà mọi người vây xem giới, diễn viên đại vũ không chút nào luống cuống, đem một con được bệnh trầm cảm quái nhiễu, do đó tuyệt thực gấu mèo diễn dịch vô cùng nhuyễn. Ngày hôm nay đại vũ so với hôm qua càng suy yếu, ngày hôm qua gọi nó còn có thể dương mắt đáp lại, ngày hôm nay con mắt đều không mở. Chúng nút ở ngoài, phụng thuộc lo lắng kêu gọi đại vũ, đến nửa ngày không có phản ứng, cau mày cân nhắc một hồi, gọi nô điền đi một chậu căn cứ bí chế buồn buồn lại đến. Trong căn cứ, gấu mèo quá 2 tuổi liền bắt đầu thai sữa, gậy trúc, bánh nô cùng với hoa quả cung cấp dinh dưỡng hoàn toàn cùng được với bí chế buồn buồn mãi đều là cho phụ nữ có thai cùng mèo uống. Phụng thuộc đây là không có cách nào, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Trong lát, nô điền bưng tới buồn buồn mãi, Kỳ An nhìn thấy đại vũ đỉnh đầu tâm tình tọa độ biến hóa, lập tức cao mày. Lần trước chúc đồng nói bí chế buồn buồn mãi bên trong có như thế có thể làm hết thảy gấu mèo vì đó điên cuồng bí phương, Kỳ An trước sau không đoán được là cái gì, bây giờ nhìn lại này bí quả nhiên lợi hại, mới vừa bưng tới, áo tư tạp nam chủ chút nữa phá công. Phía ngoài đoàn người Kỳ An mau mau ho khan một tiếng, nó mới ngừng lại bỏ lên tích động. Mà nghe được này thanh ho khan, người khác không để ý lắm, Kỳ Thiên Hạo đột nhiên quay đầu lại, hướng về Kỳ An nhìn lại. Kỳ An giả vờ giả vị tháng giọng một cái. Rất nhanh, Phùng Thục phát hiện đại tuyệt chiêu đều vô dụng, đại vũ vẫn là một điểm phản ứng không có, nàng cũng bắt đầu cũng lên. "Làm sao?" rất nghiêm trọng. Nưu chủ nhiệm thân thiết hỏi. "Phùng Thục, buồn buồn mãi đều không có tác dụng, đại vũ khẳng định gặp cố, muốn lên máy móc kiểm tra." Đã quen thuộc căn cứ điều lệ chế độ Nưu chủ nhiệm lập tức quay đầu gọi người đi chuẩn bị, còn nói đem gây tê thổi quản đem ra. Mọi người trong mày đều là chuyên gia, đều biết thuốc tê đối với gấu mèo ảnh hưởng, nhưng là hết cách rồi, Đại Vũ hùng mệnh quan trọng hơn. Kỳ An vừa nghe không đúng, này với hắn kịch bản bên trong không giống nhau, cũng không thể để Đại Vũ hưởng công chịu đựng được này một châm, hắn từ phía ngoài đoàn người đi đến trước tới, ngồi xổm phụ thuộc bên người, "Mẹ, Đại Vũ làm sao?" Nguyên bản tao mày phụ thuộc ánh mắt sáng lên, vội hỏi, "Nhu chủ nhiệm, không cần gây tê, có thể để cho Kỳ An nắm." Được nàng nhắc nhở, căn cứ công nhân liên tiếp phản ứng lại đúng vậy, kiểm tra thời điểm có thể gọi Kỷ An dắt. Mang gia thủ đô không có chuyện gì, làm cái kiểm tra khẳng định cũng không có việc gì. Tháng trước còn thường thường mang đến Hồ Sơn lưu loan đây. Đại Vũ trước đây biểu hiện đã ở căn cứ công nhân viên trong lòng xây dựng lên tín nhiệm, bất đắc dĩ Nưu chủ nhiệm vừa tới, cùng Đại Vũ chưa quen thuộc, lại là cái sự sự cẩn thận chủ nhiệm, phụ quyết nói, theo quy định thao tác, nên làm gì liền làm sao bây giờ. Vừa vặn Lê Nguyên đem ra thổi quản, Nưu chủ nhiệm ra hiệu cho Đại Vũ tiêm, thật mau chóng bắt tay kiểm tra. Phùng tục ngăn cản, giọng không tự chủ vùng lên, quy củ là tử, người là hoạt. Như chủ nhiệm ngươi cũng nói muốn nghe chuyên gia, ở đây nơi này ai mà không chuyên gia. Đại gia đều cảm thấy Đại Vũ không cần ai này một châm. Lẽ nào ý kiến này như chủ nhiệm không suy tính một chút sao? Đúng đấy, vẫn là không muốn dùng gây tê tốt. Như chủ nhiệm ngươi không biết, ngươi không có tới trước, chúng ta thường thường đưa tay đi vào cho ăn nó ăn. Đại Vũ xưa nay không công kích người, lần trước cũng chỉ là giống lên lên nguyên một cổ học liền thả ra hắn, quản chế video, như chủ nhiệm ngươi cũng nhìn thấy. Kỳ An năm nó tới tới lui lui trong núi lớn đều tiến vào hai lần. Lúng trước cửa, Kỳ An khoệ miệng ý cười loẻ lên một cái rồi biến mất, bây giờ nhìn lại, ông lão có ở hay không chàng đã không trọng yếu, chính hắn liền có thể hoàn thành bước cuối cùng. Trước mắt trong căn cứ tuyệt đại đa số người đã đứng ở hắn một bên, hoặc là nói Đứng ở đại vũ bên này, chỉ cần hắn tiến vào trước mắt này phiến lưu môn, lỗ hồng vừa mở, lão Nưu cái khác quy củ từng cái tan rã chỉ là vấn đề thời gian. Vạn nhất xảy ra chuyện xin mời người nào chịu trách nhiệm. Nưu chủ nhiệm chất vấn ở Kỳ An xem ra bất quá là sắp chết giấy rủa, Nưu Ma Vương có thế nào? Hắn lần này thắng định rồi. Ta phụ trách. Nửa đường giết ra cái Trần Giảo Kim. Chương 165, Hồ Đầu Sơn đại loạn đấu 2. Hồ Đầu Sơn bày yêu tập hợp, hài âm tránh hiềm nghi. cùng gấu mẹ Vương đồng thời liên thủ đối kháng Nưu Ma Vương, vốn là đã thắng lợi trong tầm mắt, nửa đường giết ra một con làm sừng vàng đại vương. Trần Vệ Quốc không có án cũ, liên quan với chơi gái sướng cũng không có chứng cứ, đồn công an dân cảnh không có ở hèn mọn ông lao trên người lãng phí quá nhiều tinh lực, đóng sau một ngày, liền đem hắn thả. Trước đây không lâu, Trần Vệ Quốc đánh xe về căn cứ, tiền xe vẫn là cửa các đại gia hướng ra. Cùng các đại gia trò chuyện bên trong, Trần Vệ Quốc biết được Đại Vũ sinh bệnh, lòng như lửa đốt lao nhanh tiến vào gây giống khu, ở cửa liền nghe thấy mọi người cùng như chủ nhiệm tranh chấp. Trần Lao đầu hướng về Nưu chủ nhiệm nhặt túng, đó là bởi vì lãnh đạo đáp ứng rồi hắn điều kiện, có thể hiện tại Đại Vũ bị bệnh, nó nếu là có sự, điều kiện gì đều không nói, Trần Vệ Quốc cao a một tiếng ta phụ trách đẩy ra lồng sắt khẩu, hỏi nô điền nắm chìa khóa mở cửa. "Lang Ngưu, Trần chủ nhiệm, quy định là chính ngươi định." Trần lão đầu về hoán giận, "Vậy ngươi liền khai trừ ta." Mở ra lung môn liền hướng bên trong sông, "Tập, tập, ngươi làm sao? Nơi nào không thoải mái?" Diễn viên đại vũ nghiêm ngặt dựa theo kịch bản yêu cầu ra sức biểu diễn, nằm út sắp giả chết. Mà nói tới gấu mèo, toàn thế giới không có ai so với Trần vệ quốc hiểu rõ hơn, ông lão đối với đại vũ cẩn thận kiểm tra, quan sát, lại đưa lô thai gián lên đại vũ thân thể lắng nghe, Trần vệ quốc đứng lên, mục hiện nghi hoặc nhìn về phía đại loại hùng. Thấy thế, Kỳ An nhíu mày lại, ông lão sẽ không tới phá chứ? Trần Vệ Quốc hướng về nô điền hỏi do đại vũ tình huống, nô điền từng cái báo cho, ông lão suy nghĩ chốc lát, hỏi, buồn buồn mãi từng thử sao? Phùng tục, từng thử, đại vũ vẫn là không ăn. Trần Vệ Quốc, nô điền, ngươi đi đem chiếc lọ đem ra. Kỳ An có loại dự cảm xấu. Rất nhanh, nô điền trở về, khi Kỳ An nhìn thấy trong tay hắn cầm đồ vật, trong lòng hơi hồi hộp một chút, "Ngọa thư áo." Trúc Đồng đã nói, bí chế buồn buồn mãi bên trong bí phương có thể làm cho hết thảy gấu mèo mới thôi đi cùng, Còn nói Kỳ An nhất định đoán được, mãi đến tận hiện tại Kỳ An mới hiểu được, Trúc Đồng nói không sai, là chính hắn nghe lầm, không phải bí chế buồn buồn mãi, mà là mật chế buồn buồn mãi. Không có một con hùng loại sinh vật không vì là mật ong điên cuồng. Gấu mèo cũng là hùng. Nếu mật chế buồn buồn mãi không có tác dụng, Trần Lao Đầu trực tiếp trên hoa quả khô, tiếp nhận bình nhỏ, vận ra nó bình, phóng tới đại vũ nuôi trước, tập lên ăn đồ ăn, vừa thơm vừa ngọt mật ong, ngươi thích nhất, mau đứng lên ăn. Lúc này, Kỳ An như trước còn có may mắn, đại vũ không phải bình thường hùng, nó bảo đảm quá sẽ không bị cái khác đồ ăn dụ dỗ, sau đó, Kỳ An đến ra một cái kết luận, ở mật ong trước mặt, đại vũ bảo đảm chính là giấy đút quần. Theo mật dẫn, hắc thấp mũi khinh động, vành mắt đen mở, từ trên mặt đất bò lên, có cất Hai chảo ôm bình nhỏ, bỏ ra màu vàng nóng mặt động, đầu lưỡi liếm đi. Từ yêu, rốt cục ngồi dậy đến rồi. Ăn, ăn, ha ha ha. Mọi người khỏe miệng vui lên, mới vừa bị hoán giận quá ngu ma vương âm trầm trên mặt cũng xuất hiện ý cười. Chỉ có kỳ động viên nạnh, này kẻ tham ăn chưa đội hữu. Đại Vũ Hầu gấp liếm một hồi mặt động, đột nhiên nhớ tới tạo phản sự, đầu lưỡi dừng lại, vành mắt đen nhìn về phía Kỳ ăn. Kỳ An ngoại trừ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đối với nó bất đắc dĩ, ăn đều ăn, hiện tại lại nghĩ lên còn có ích lợi gì. Kỳ An lặng lẽ cho thủ thế, do nó ăn đi. Ông láo tầm mắt ở Kỳ An cùng Đại Vũ trong lúc đó hoài nghi bồi hồi. Có một số việc, chỉ có thành công mới gọi ca mệnh, thất bại đó là tạo phản. Tiện Hồ Vương cùng Gấu Mẹo Vương lần đầu tạo phản nhân sừng vàng Đại Vương làm dối mà thất bại. Hồ Đầu Sơn bầy yêu tập hợp, Đại Vũ nguy rồi Cùng ngày sau đó thời gian, có hai người tâm tình thật không tốt. Kỳ An không cần nhiều lời, một vị khác nhưng là ngưu chủ nhiệm. Đến cùng là dưỡng Gấu mèo khi mọi người thấy Trần Vệ Quốc vừa ra tay, Đại Vũ lập tức khôi phục bình thường Lao Nhuu gần đoạn thời gian chọn dùng cao áp thủ đoạn xây dựng lên đến quyền uy khoảnh khắc sổ độ, Trần Vệ Quốc mới là căn cứ chính quy chủ nhiệm, ông lão này mới là toàn thế giới hoàn toàn xứng đáng gấu mẹo người số 1. Nhuu chủ nhiệm ở trong phòng làm việc thở dài, hắn căn cứ nắm quyền con đường như trước gánh nặng đớn xa. Vậy vẫy đầu, Nhuu Ma Vương một lần nữa lên dây cót tinh thần, bắt đầu cân nhắc làm sao đem người tâm đều kéo trở lại hắn nơi này. Muốn lung lạc lòng người biện pháp tốt nhất là cái gì? Cách mấy ngày, căn cứ xuất hiện tin tức ầm tháng sau căn cứ hết thệ công nhân muốn ra công tư. Buổi chiều sau khi tan việc, Kỷ An trở lại căn cứ đến xem Đại Vũ. Trong lòng che ở ngoài Một người một hùng ngồi đối diện, biết mình phạm sai lầm đại loại hùng rủ xuống đầu, vành mắt đen hồ thẹn nhìn về phía Kỷ ăn. Đối mặt như thế một tấm rộng viên mặt béo, kỳ sống yên ổn lên khí mới là lạ, thở dài. Kỳ Thức hắn cũng biết việc này không thể trách Đại Vũ, gấu mèo dù sao cũng là kẻ tham ăn chủng tộc, nhưng khác mẫu miêu có thể vì đồ ăn đem con, tôn nghiêm toàn bộ ném mất, Đại Vũ không kiên trì được cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ dị vị mà ơi, giả như mập địch đối với hắn mị đầu, Kỷ An tự hỏi không thể so với đối mặt mặt ong mê hoặc Đại Vũ càng kiên trinh, hơn nữa cũng là dây quỷ kết cục. Muốn trách chỉ có thể trách lấy trần lao đầu cầm đầu hai chân thú môn quá giả dối dùng liền nhau mà to dụ hùng như vậy thấp hèn chiêu số đều làm cho đi ra quả thực chính là vô lại đại vũ thấy kỳ An thời gian dài không nói lời nào ác nó móng vốt rôi ra lồng sát lấy lòng đào hướng về kỳ An kỳ An về hồn Vỗ vua nó chào cóg bất đắc gì nói quên đi tiểu đến đầu thuyền tự nhiên trực ca lại cho ngươi nghĩ biện pháp tạo phản không được vậy chúng ta liền đường con Trung Quốc nói chung nhất định để ngươi đi ra từng đại loại hùngậ đầu mà thấy này không cái cổ ra hòa bắt đầu Kỳ An không nhịn được bật cười, tâm tình tốt chuyện, nói: "Biện pháp ta mấy ngày nay kế tục lại nghĩ, bất quá lần này tạo phản thất bại chúng ta tổn thất nặng nề." Hỏa Phượng Lê chỉ còn giữ lại hai viên, trong thời gian ngắn người ăn không được. "Đừng nói ta khu, Hỏa Phượng lên 5 năm mới kết một lần quả, huống hồ lại đi tìm anh vũ mẫn, con kia phá điều khẳng định lại muốn ca khi nó vỡ cưới, vì lẽ đó, ngươi đồ ăn vật ta chỉ có thể chính mình loại." Ngay vậy, biết được chính mình muốn thời gian thật dài ăn không được quả hạn, Đại Vũ hạ cúi đầu. Kỳ An cười, đến cùng là chỉ kẻ tham ăn, đối với nó tới nói ăn so cái gì đều trọng yếu. Đứng dậy vò vào Đại Vũ ngập đầu ăn nuôi. Kỳ An, nhìn thêm, ta nói chuyện giữ lời, nói giúp ngươi đi ra liền giúp ngươi đi ra, sau đó nhất định để ngươi đem Hỏa Phượng lê khi bánh nô gạm, chỉ cần ngươi trong bụng chứa đủ. Âm Nhu quỷ kế tạo phản con đường này đi không thông, chúng ta liền đi Dương Quan Đại Đạo. Lão Nhu không phải muốn ở căn cứ làm sự tình sao? Vậy ta hãy theo hắn làm. Kỳ An sợ dĩ có lòng tin, có một việc, Nhu Ma Vương lại cứng nhắc cũng không thể không lựa bộ. Duy mật nhân sinh. Vì duy trì duy mật gia tính, Trần vệ quốc đã sớm quy định căn cứ những người khác không cho tiếp cận, không cho can thiệp. Mà tháng 12, Long thời tiết mùa đông, Tứ phương trong ngọn núi trời giá rét đông, này tháng sinh ra tiểu quần quận giả như không có ai trợ rút, tuyệt đối gắng không nổi mùa đông. Kỳ An nếm rơi răng trắng, nhìn là tiểu quần quận mệnh trọng yếu, vẫn là lưu chủ nhiệm ngươi quy cụ trọng yếu. Bất quá lại cái này trước, Kỳ An còn có một việc muốn làm, cách sáng sớm trên, Kỳ An tìm tới Kỳ Thiên Hạo trong phòng làm việc, "Ba, có chuyện này muốn tìm ngươi thương lượng." Chương 166, đề án. Trong phòng làm việc, thấy Kỳ An đi vào, Kỳ Thiên Hạo nói, "Có việc?" Cầm lấy chén trà uống hớp. "Kỳ An, ba, ngươi này có gấu mèo sản tệ phương diện tư sao? Cho ta hai bản." Kỷ Thiên Hạo một ngụm trà phun trên màn ảnh, mau mau dùng chỉ sát. Không trách hắn ngạc nhiên, thực sự Kỳ An muốn nhìn thư cùng lợn mẹ sẽ lên cây như thế hiếm thấy. Kỳ Thiên Hạo thanh lý xong vết nước, nói, "Là bởi vì gì mà sự?" Kỳ An gật đầu, nói tiếp, "Ba, ta còn muốn để ngươi giúp một chuyện, thay ta tả một phần trợ giúp duy mật ở dã ngoại sinh sản để án. Kỳ Thiên Hạo đem sát qua khăn tay ném vào giúp bàn thờ bên cạnh thùng rác, nói, "Gấu mèo sản tệ phương diện tư liệu ta một hồi chuyển cho ngươi, bất quá, đề án đến chính ngươi tạ." Kỷ An luống cuống, "Nhưng ta sẽ không tạ, sẽ không tạ đi học, không nhân sinh đến sẽ." Kỷ thực cũng không phiền toái gì đem ý nghĩ của ngươi viết ra, ở sẽ trên tỉ mỉ nói cho đại gia, để đại gia đều tán đồng ý nghĩ của ngươi, ngươi đề án dĩ nhiên là thông qua." Kỳ Thiên Hạo nói. "Kỳ An, nhưng làng Nưu chủ nhiệm?" "Nưu chủ nhiệm làm sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ năm quy củ nói sự, không đồng ý đề án." "Gấu mèo bảo vệ vốn là không có tiền lệ, trong căn cứ đại gia đều là đang lục lọi, tổng kết kinh nghiệm, cái gọi là quy củ cũng là ở lần lượt thay đổi. Nưu chủ nhiệm đến căn cứ có mục đích của hắn, nếu muốn làm sự, nghĩ ra thành tích, chỉ cần ngươi không phải làm loạn, đối với gấu mèo gây giống hữu ích sự, hắn liền không lý do thẻ ngươi." "Huống chi căn cứ cũng không phải một mình hắn định đoạn. Kỳ An cao mày suy nghĩ một chút, đề án muốn biết như thế nào? Kỳ Thiên Hạo, chính mình lên mạng tra đi. Chờ Kỳ An đi rồi, Kỳ Thiên Hạo cho trong chén trà đổ đầy nước nóng, cười híp mắt đi tới trước cửa sổ, giờ điều thuốc. Cả ngày mù chơi Kỳ An bắt đầu muốn làm chuyện, khi ba đương nhiên cao hứng. Cho tới Kỳ An đề án sẽ tạ thành ra sao, căn bản không trọng yếu, hắn muốn chỉ là Kỳ An thái độ. Có thể tưởng tượng được, học tra xuất thân Kỳ An, lần thứ nhất đề án chắc chắn sẽ vô cùng thế thảm. Mà coi như Kỳ An đề án không thông qua cũng không quan trọng lắm, liên quan với duy mật sự Trong căn cứ mấy cái nghiên cứu viên đã sớm thương lượng với Trần vệ Cốt tốt, tuy nói không nên người vì là can thiệp dã gấu mèo sinh hoạt, nhưng Duy mật mùa Đông khắc nghiệp sản tệ là tình huống đặc biệt. Bọn họ dự định ở Duy mật dự tính ngày sinh trước nửa tháng khoảng chừng, gọi tới thi công đội ở từ trúc lâm quyền bên trong kiến một tòa nhà chúc, từ phụ cận lưới điện trên tham một sợi dây điện đi vào, cùng ấm vấn đề liền có thể giải quyết. Nếu như có yêu cầu, còn có thể đem gấu mèo con non giữ ấm dụ cấu hồng đồng thời đưa đến, ngược lại có kỳ tại, toàn này nhà trúc coi như là Duy mật ở giá ngoại lâm thời phòng sinh. Những gấu mèo sản tệ tư liệu Kỷ Thiên Hạo cũng không hy vọng Kỳ An có thể cẩn thận quen thuộc, đến thời điểm mở ra trực tiếp, căn cứ sẽ có người đối với hắn tiến hành chỉ đạo. Hơn nữa Kỳ An thao tác lên có thể so với chăn nuôi viên thuận tiện hơn nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, trợ giúp gấu mèo con non vượt qua ngày đông giá rét không thành vấn đề. Trần vệ quốc cùng Kỳ Thiên Hạo cũng là chuẩn bị gần nhất ở trong hội nghị đưa ra phương án, đi cái quá tràng. Này không phải nhu chủ nhiệm cái này, người thường nói phản đối liền có thể phản đối. Nhưng mà, Kỳ An ý nghĩ cùng Kỷ Hạo còn có ông lão không giống nhau. Tháng 9 phân, có một lần Kỷ An mang theo Đại Vũ ngồi trên chúc bệ ở Thủy Kính Hồ trên chúng quanh câu cá ở một chỗ vào nước khẩu, hắn bất ngờ hiện dòng suối nhỏ nhập thủy kim hồ thủy sắc có dị dạng. Hắn mang theo đại vũ lên bờ, dọc theo mịt mở dòng suối một đường hướng về trên núi tìm đi. Thứ sáu buổi chiều, hô ngã cùng Trang Dĩnh suy nghĩ, mang tới bảy hài nhi môn cùng đi sùng vật quản lý tiêm, làm cầu chứng. Trong vườn thú, Kỳ An đang suy nghĩ để án muốn viết như thế nào, thấy hắn có tâm sự, chúc đồng không phải dối, chính mình chạy đi cho bốn con phối mãi. Trực tiếp bên trong, Chú bá, chủ bá, tỉnh lại đi. Đi làm đây, đừng quân nhân vào ngủ." Chính là, tuất quần quẫn đều không chăm chú, ngày hôm nay khen thưởng không còn. Tiểu ca Tiểu Tiểu cùng nê ca đánh tới đến rồi, ngươi cũng mặc kệ quản. Kỳ An nhìn lại, triển lãm khu một gốc cây chọc lớp tụ dưới, tiểu thiếu hiệp đem đầu mâu chỉ về luôn luôn cùng nó tường ăn vô sự Neca, hai con tiểu hùng nữu thành một đoàn, một con kể thai nói nhỏ, một con gặm gò má, ai cũng không chịu thua. Gấu mèo đánh nhau là chuyện thường xảy ra, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, có thể ngươi rắc cho chúng nó dưới miệng trùng, trên thực tế chúng nó mụ mụ dưới miệng càng nặng, miệng vừa hạ xuống tràn đầy đều là yêu. Chúng bên trong, Đại cùng Tiểu Tiểu trong lúc đó liền thường thường trình diễn TT lại yêu một lần ra một bạo khinh Kỳ An nhìn một hồi, nguyên lai like hai con con vật nhỏ đều muốn lên cây, ở cạnh tranh leo cây quyền ưu tiên. Động vật có đấu khí phản so với tâm lý, cậu như vậy, thông minh không thể so cậu kém gấu mèo cũng giống như thế, bình thường đều là lười biếng sái nê, nê ca ngày hôm nay hiếm thấy có leo cây tính chất, mà gây chuyện khắp nơi sinh sự kiểu thiếu hiệp không chịu nổi có khác biệt hùng bỏ đến cao hơn nó, đi tới một cái cắn vào nê ca cái mông, mạnh mẽ tha đi, nụ đánh bởi vậy bắt đầu. Thiếu ca, báo tường cảnh, nơi này có hùng đầu Dục, không nghĩ tới bình thường âm thầm nê ca bắt đầu đánh nhau như thế hùng hổ. Kiều thiếu, thiếu hiệp bị áp chế lại rồi. Nhắc không việu thiếu hiệp tránh thoát tác chế, nó phản kích rồi. Hai con tiểu hùng đánh cho khó phân thắng bại, lại đều am hiểu làn phòng ngự, đánh đánh, lăn tới tiểu thi nhân chương thẻ bên người, nghe ca lăn một vòng sau khi đứng lên, không phân biệt ta, cho chương thẻ sau gáy một cái tát, đem u buồn tiểu thi nhân cũng kéo vào chiến đoàn, tình cảnh một lần vô cùng hỗn loạn. Sau đó, chúc đồng cầm mới vừa phối tốt buồn buồn mãi đi vào, cũng không cần nàng lên tiếng, nghe thấy được mùi vị, ba con tiểu hùng tại chỗ đình chỉ hô ẩu, bước đi bên trong bắt tự hướng em chạy đi, ôm chân cầu cho hắn mãi. Buổi chiều sau khi tan việc, trực tiếp kết thúc, Tiểu Quần Quận cùng từng người TT ở bên ngoài quyền quá thân giờ tí, hai người cầm cái chổi đồng thời quét sạch bên trong quyển bánh cùng gậy trúc mang ra, cuối cùng dùng thủy cọ dựa đến bệnh thích sạch sẽ chứng người bệnh cũng không cách nào soi mói trình độ. Làm xong việc, chúc Đồng đối với Kỳ An hỏi, còn không manh mối. Kỳ An chống cái chổi, khổ mắt nói, manh mối có, chính là quá loạn, không biết từ đâu vào tay. Trúc Đồng chấm ngâm chốc lát, nói, đem lời ý nghĩ nói với ta dưới, ta giúp ngươi lý lý. Kỳ An con mắt sáng choang, cái này học tra sẽ không tạ đề án, trước mắt vị này sinh viên tài cao còn không sẽ sao. Chỉ chốc lát Chúc Đồng kinh ngạc hỏi: "Thật sự có chỗ này?" Kỳ An gật đầu xác nhận: "Thật sự có, lần trước ở Thúy Kính Hồ câu cá bất ngờ hiện." Chúc Đồng cân nhắc một trận, nàng cũng cảm thấy Kỳ An ý nghĩ quả thật không tệ, liền để Kỳ An về nhà tạm một cách đại khái, ngày mai đến giúp hắn sắp xếp bỏ thêm vào. Sau khi mấy ngày, Kỳ An sớm tới tìm đến căn cứ, hoa một canh giờ đêm trên đường lá cây quét sạch sẽ, trên lưng bàn hộ, cứ căn cứ bốn bánh mộ tự tiến vào phía sau núi, vừa biến mất chính là một buổi sáng, một thẳng tới giữa trưa bữa trưa thì mới trở về. Đợi được bữa chiều, lại tới vườn trẻ tiếp thu chúc lão sư khóa ngoại phù đạo. Thứ tư, căn cứ theo lệ trong hội nghị Kỳ An nhấp tay đứng lên. Ngưu chủ nhiệm, Kỳ An bạn học ngồi xuống trước, ta tuyên bố một chuyện.